Chương 339, lại xin phép nghỉ. Máy bay trực thăng rơi vỡ, Hà Thụ nhảy phi cơ. Hạ Miêu biết trong đó tất nhiên còn có ẩn tình. Theo cùng Hà Thụ ông ngoại một nhà càng ngày càng quen thuộc, đối với Tề gia sự tình, Hạ Miêu coi như không có hỏi, cũng biết đó là một cái dạng gì gia đình. Nàng cũng biết Tề gia cái kia phòng khách nhỏ thật ra cái tiểu tiểu tư đường. Bên trong cũng là Tề gia trên chiến trường hy sinh anh hùng tiên liệt. Hạ Miêu nhìn xem mê man Hà Thụ, rất sợ hắn tương lai cũng sẽ đi như thế đường. Ví dụ như lần trước Hà Thụ tiểu nhi xảy ra chuyện. Bất quá Hạ Miêu cũng nghĩ qua, nô nhỡ Hà Thụ nhất định phải đi lính đi làm nguy hiểm công tác đâu nàng lại bởi vậy cùng Hà Thụ chia tay sao? Vấn đề này Tựa Hồ cũng sớm đã có đáp án, nàng làm không được. Ai? Hạ Miêu. Hà Thụ không biết lúc nào tỉnh, nhẹ nhàng hô nàng một tiếng. Hạ Miêu vội vàng đứng lên, đi đến đầu giường, không người đến gần rồi hắn. Ngươi tỉnh rồi, có muốn hay không uống nước? Ân. Hạ Miêu từ trong bình giữ ấm đổ ra một chén nước, dùng ống hút dính một chút tại trên da, không nóng mới giúp Hà Thụ gỡ xuống mặt nạ thở oxy, sau đó dùng ống hút cho hắn ăn nước uống. Hà Thụ uống một chút xíu liền không uống. Hạ Miêu muốn rút hắn lại đeo lên dưỡng khí, Hà Thụ lắc đầu từ chối. Mấy giờ rồi? Hạ Miêu nhìn một chút điện thoại, 3 giờ rưỡi, trời sắp sáng đây, ngươi có muốn hay không ngủ một hồi nữa nhi? Ngươi làm sao còn chưa ngủ? Không cần bảo vệ ta, ta không sao. Hạ Miêu sờ lên hà thụ cánh tay, cẩn thận từng ly từng tí hỗ trợ đem ga giường lại đi phía trên đóng điểm. Sợ cái này hơi mỏng cái chăn biết ép đến hắn vết đau. Ta ngủ không được nha. Hạ Miêu, ân, ta ở đây, đừng ngươi lo lắng a. Hạ Miêu mím môi lắc đầu, nặn ra một cơn ngọt nào mặt, không lo lắng, ta liền tin tưởng ngươi biết không có việc gì. Đem mặt nạ thở oxy lại trừ đến hạ thủ trên mặt, Hạ Miêu để cho hắn nghỉ ngơi nhiều. Không cho hắn nói nhiều như vậy lời nói. Hà Thụ liền tĩnh tĩnh nhìn xem Hạ Miêu, Hạ Miêu rất khoát đem ghế cầm tới bên giường, lôi kéo Hà Thụ tay, nhẹ nhàng vuốt ve một lần hắn mu bàn tay bên trên vết cắt. Hai người cứ như vậy nhìn lẫn nhau, ai cũng không nói gì thêm. Khoảng 5 giờ rưỡi, Tề Chí Quân đến đây. Tại cạnh cửa trông thấy Hạ Miêu ghé vào Hà Thụ trong tay, hai người đều ngủ lấy, hắn liền không có đi vào. Quay người trong hành lang đứng trong chốc lát, Trúc Ngọc ngủ đã tỉnh lại. Ngươi ngủ tiếp đi sao? Trúc Ngọc gật gật đầu, ngủ mấy giờ, Miêu Miêu đâu? Ở bên trong ngủ thiếp đi. Trúc Ngọc mắt nhìn đồng hồ, ta đi bảo nàng, ngươi đưa nàng về đi cho Hải Tử mua chút buổi sáng ăn, để cho nàng trở về đến trường. Tề Chí Quân gật đầu nói tốt, nhìn xem Thê Tử vào phòng bệnh. Qua trong một giây lát, Hạ Miêu đi theo trúc ngọc đi ra cùng với. Miêu Miêu, để cho cậu cả đưa ngươi trở về, ngươi nếu không trở về trường học, liền về nhà bên trong đi ngủ một giấc thật ngon. Hạ Miêu nghĩ nghĩ, "Mợ, vậy ta vẫn trở về trường học đi, hai ngày nữa ta lại đến." "Tốt, đến lúc đó Hà Thụ liền đổi phòng bệnh bình thường, dạng này bồi hộ cũng thuận tiện." Hạ Miêu lại đi xem Hà Thụ liếc mắt, đi theo Tề Chí Quân cùng đi. Tề Chí Quân lái xe chưa mang hạ miêu dừng ở một nhà cửa hàng đồ ăn sáng bên cạnh, hai ta ăn một chút gì trở về nữa. thưa ta, cậu cả. mặc dù hạ miêu không có gì khẩu vị, nhưng mà nghĩ tới sớm như thế, cậu cả hẳn là cũng không ăn điểm tâm. hai người đơn giản điểm sữa đậu nành bánh quẩy, hạ miêu hỏi, cậu cả, muốn hay không một hồi lại cho mợ đưa chút? không cần, trong nhà bảo mẫu một chốc đi qua, cho nàng mang ăn, lại nói trong bệnh viện cũng có căng tin. hạ miêu không lại nói tiếp, ngoan ngoan uống vào sữa đậu nành. tề chí quân nhìn nàng hai mắt, gặp hạ miêu ăn nhã nhặn, cảm giác nếu có cô con gái cũng thật rất không sai hai người đã ăn xong sớm chút, Tề Chi Quân trực tiếp đem Hà Miêu đưa đến Đại Đô Học Viện, muốn lúc nào đi bệnh viện, gọi điện thoại cho ta. Biết rồi cậu cả, ngay trở về thời điểm lái chậm một chút. Tề Chi Quân gật gật đầu, càng ngày càng cảm thấy Tiểu khuê Nữ thật tốt, cẩn thận lại nhu thuận, Hà Thụ liền sẽ không nhắc nhở hắn lái xe chậm một chút đưa xong Hà Miêu. Tề Chi Quân lại đi Hoa Thanh Đại học, cho Hà Thụ xin nghỉ giải hạn đi. Hoa Thanh Đại học hiệu trưởng cùng Tề gia có chút sâu xa, thế hệ trước cũng là người quen, cùng Tề Chi Quân cũng là nhờ biết. Bằng không hà thụ mới vừa khai giảng một năm kia, hắn cũng không cách nào từ người ta nơi này lấy đi một ngành học sinh đến trường học tề trí quân liền cho hiệu trưởng trần nguyên gọi điện thoại nói với hắn tự mình tới trường học. trần nguyên đều còn không có tới đây, nghe vậy để cho tề trí quân bản thân tới phòng làm việc trước ngồi chờ. chờ một tiếng, trần nguyên mới vội vàng đuổi tới, thật xa liền hướng tề trí quân đưa tay ra, lao thể ngọn gió nào thổi ngươi tới đây à? ha ha, ngươi cái này người bận rộn, gặp một lần thật không dễ dàng. trần nguyên khoát khoát tay, ta còn có thể so ngươi bận rộn, tới ngồi một chút, nếm thử trà mới. cha liền không uống ta tới cấp cho ta cháu trai mời một nghỉ dài hạn. ngươi cháu trai, a Hà Thụ, ta nhớ được. Trần Nguyên bởi vì tề ra nguyên nhân, đối với Hà Thụ cũng là hơi chú ý nhưng tề lao ra từ trước kia nói rồi, không cho đặc thù, hắn cũng không cố ý an bài cái gì. Bất quá cái này Hà Thụ xin phép nghỉ cũng mời quá thường xuyên. Lão tề, tại sao lại xin phép nghỉ a? Đại học năm nhất 6 tháng cuối năm gần như không có lên, cái này mới vừa lên đại học năm ba đâu. Ta không phải nói xin phép nghỉ không được a, quá ảnh hưởng hại từ việc học. Trần Nguyên còn không biết Hà Thụ trước đó bản thân mời nghỉ một tuần lễ. Loại chuyện nhỏ nhặt này nếu như hắn đều quản, vậy thì thật là phải bận rộn chết rồi. Tề Chi Quân sao có thể không rõ ràng? Không có cách nào Hải Tử xảy ra chút ngoài ý muốn, gãy xương. Đến nằm cái ba bốn tháng, ta nghĩ để cho hắn đến, hắn cũng tới không à? A, gãy xương. Này làm sao làm? Hai nạn xe cộ, đâm đến không nhẹ. Ai cái này, cái kia đúng là bất cẩn dĩ. Tốt, quay đầu ta theo lão sư hắn nói một tiếng là được rồi. Để cho Hải Tử trong nhà hào hào tu dưỡng. Chờ qua năm khai giảng lại đến a. Tề Chi Quân mà nói một câu, cũng không cần đi làm bệnh gì lệ đến rồi. Trần Nguyên tại tề trí quân trước mặt khen hà thụ vài câu, nói hắn là cái chăm chỉ hải tử, trước đó rơi xuống nửa năm chương trình học đều rất nhanh bổ túc. Hơn nữa trong ngành giáo sư đối với hà thụ rất là yêu thích, đại học năm nhất liền muốn thu hắn làm học sinh. Mặc dù lần này gần như lại là nửa năm không thể tới, nhưng Trần Nguyên nói chỉ cần chính hắn có thể theo kịp, cũng không cần đọc lại. Cho chuyện vài câu, lẫn nhau đều không phải là người rảnh rỗi, chỉ nói về sau có cơ hội lại tụ hợp, tề trí quân liền rời đi. Hiện tại đặc chiến lữ bên kia, tề trí quân cũng là có thể vương tay liền vương tay, hắn chuẩn bị chậm rãi lui ra ngoài, cho người trẻ tuổi những chỗ trước đó luôn có một loại không còn hắn địa cầu đều không quay rồi cảm giác cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, tựa như là cùng Chu Trấn Thanh đi Nam Trạm sau khi trở về, thể trí quân nội tâm có một loại cảm giác bất lực, có lẽ là lớn tuổi, hắn không còn giống lúc tuổi còn trẻ như thế có dùng không hết tinh lực, nhất là mấy năm này hắn mới phát giác, mình ở bên ngoài đã không có làm ra một phen công tích vĩ đại, trong nhà cũng không có làm tốt một cái hợp cách con trai, trợ phu cùng phụ thân, có cơ hội vẫn là xin bên trong lui a về sau thế giới, cũng là người trẻ tuổi, ví dụ như giống như là hạ thụ như thế hải tử. Lần này Hà Thụ suýt nữa mất mạng, chẳng những là tề tuyết tại nghĩ lại, ngay cả tề chí quân dạng này ngày bình thường thẳng tới thẳng lui tính tình, cũng bắt đầu rồi nghĩ lại. Hắn nghĩ đến bản thân từ hôm nay trở đi là một cái tốt cứu cứu, nên còn không muốn. Chương 340, tình yêu là linh đan Diệu Dược. Ngày 21 tháng 10, trùng cửu. Hà Thụ từ y cờ hữu chuyển đi ra đã 6 ngày, tinh thần càng ngày càng tốt. Mấy ngày nay mợ cùng một cái nam hộ công một mực tại chiếu cố hắn, ông ngoại cũng cơ bản mỗi ngày đều tới. Hạ Miêu là cố định mỗi 2 ngày liền đến nhìn hắn một lần, hôm nay càng là vừa sáng sớm liền đến, còn lại cho Hà Thụ mang trường học bán trùng dương bánh ngọt. Sáng sớm trường học liền bán cái này đây, ta nhìn cảm giác giống ăn thật ngon bộ dáng liền mua một chút. Ông ngoại, mợ, các ngươi nếm thử. Hạ Miêu trước cho ông ngoại cùng mợ một người cầm một khối nhỏ nhì, sau đó mới tách ra một chút xíu cho Hà Thụ. Ăn ngon sao? Hà Thụ nhẹ giọng ư một tiếng. Hạ Miêu trên mặt liền vui vẻ, lại cho hắn một chút xíu. Đây là bánh mễ cao, dễ dàng tiêu hóa, ngươi có thể thoáng ăn nhiều một chút. Mợ cười nói, những năm qua ta đều mình làm một chút, không nhân ra làm xinh đẹp như vậy. Hạ Miêu cười đem Hà Thụ ăn vừa ăn, đúng vậy à, phía trên liệu còn thả rất đủ, hơn nữa trường học bán rất tiện nghi đâu. Hà Thụ tĩnh tĩnh nằm ở đó. Nhìn xem Hạ Miêu cùng ông ngoại cùng mợ nói chuyện, cảm thấy rất là ôn hình. Chỉ là hắn vẫn không thể ngồi dậy, thậm chí nghiêng người nằm đều không được, đại phu nói hắn loại tình huống này khắc vị nặng hơn, phẫu thuật trở lại vị trí cũ sau nếu như vậy nằm thẳng chí ít 6 cái tuần lễ. Một mực bảo trì một cái tư thế, thật rất khó chịu. Cũng may mợ cùng Hạ Miêu cũng biết hắn khó chịu, không có việc gì liền đem bàn tay đến dưới người hắn, xoa hắn phần lưng, hoặc là giúp hắn hoạt động một chút chân, cho hắn làm xoa bóp, tránh cho thời gian dài chèn ép huyết dịch không lưu thông. Hạ Miêu ăn bánh ngọt, đi rửa tay, trở về an vị hạ thụ bên giường lại giúp hắn xoa bóp giúp hắn nhẹ nhàng xoa trên cánh tay cơ bắp, lại đem bàn tay đến hạ thụ dưới lưng mặt nhẹ nhàng xoa. Lao ra tự thấy thế, cười ha hà nói là về nhà, ngày mai tiếp qua tới. Mợ cũng nói ra ngoài đưa tiễn, thật ra chính là nghĩ cho hạ thụ cùng hạ miêu nhiều chút đơn độc ở chung thời điểm. Hiện tại hạ thụ ở là đơn độc phong bệnh, lúc này không còn người khác. Cảm giác được hạ miêu nắm tay lại nhét vào hắn dưới đai mông, giúp hắn vò trên mông thịt, lập tức có chút đỏ mặt. Trên người hắn chỉ đồng cái hơi mỏng cái trăn, một bộ quần áo đều không có, chớ có ấn, mợ buổi sáng đã giúp ta hoạt động trong chốc lát. Không có việc gì, ta nhiều ngồi một hồi đều cái mông run lên. Ngươi tổng như vậy nằm nhiều khó chịu, thịt đều muốn nằm cương, yên tâm đi, ta đây hai ngày nhìn một chút hộ lý sách, ta sẽ cẩn thận, sẽ không làm đau ngươi. Ta cũng không phải, ta sợ ngươi mệt mỏi. Ta mới không mệt đâu. Hạ Miêu mắt nhìn Hà Thụ, phát hiện lỗ tai hắn hồng hồng, liền biết gia hỏa này lại thẹn thùng. Hai người kết giao đến nay, chỉ giới hạn ở ôm ấp hôn, hôn hôn, chưa bao giờ có tính thực chất quan hệ. Có thể Hạ Miêu bây giờ lại mày may không tránh hiềm nghi, ngẫu nhiên còn giúp Hà Thụ đổi một lần đi tiểu túi. Dưới cái nhìn của nàng, Hà Thụ có thể nhanh lên khỏi hẳn so với cái gì đều trống yếu. Ngươi thẹn thùng cái gì a? ta là bạn gái của ngươi nhà, lại không phải người xa lạ. Hạ Miêu theo vò đã nghiêm túc, lại cẩn thận từng ly từng tí. Theo kết thúc rồi cái mông lại cho hắn vào đuổi, bắp chân. Hà Thụ tinh tinh nhìn xem cái này lòng tràn đầy cả mắt đều là hắn nữ hải, cảm động đến vô pháp ngôn ngữ. Mở đi ra rất lâu cũng không trở về. Hạ Miêu cho Hà Thụ xoa bóp một lần, lại đi tẩy khăn mặt giúp hắn lau mặt, xoa tay. Sau đó trở về lại cho hắn ăn uống nước, loay hoay cùng một tiểu con quay tựa như, bị Hà Thụ khuyên vài câu mới ngồi xuống ngồi tiếp hắn nói chuyện. Triệu Thúc còn không biết sao. Ân. Hạ Miêu mí môi một cái, nếu không vẫn là nói cho cha nuôi a. Ngươi luôn luôn không quay về, hắn cũng sẽ lo lắng. Hà Thụ không biết nên làm sao bây giờ. Tối hôm qua Cha Nuôi gửi tin nhắn, Hà Thụ để cho Mợ hỗ trợ trở về, đều không dám đánh điện thoại. Chính là sợ Cha Nuôi nghe được hắn cái này, một bức bên trong khí không đủ âm thanh. Mợ nói, người một nhà có chuyện không muốn che giấu, qua một hồi đi, chờ ta cho dù tốt một chút. Hạ Miêu gật gật đầu, liền không cùng Hà Thụ trò chuyện cái này, cười hỏi hắn, suốt ngày nằm ở nơi này có phải là cực kỳ nhắm chận a? Không thể nhạn, có ngươi bồi tiếp ta đây. Nghe Hà Thụ nói như vậy, Hạ Miêu không nhịn được nghiêng về phía trước thân thể, hôn hắn một hơi. Vết đau còn đau không đau a? Gãy xương rất đau a. Ta xem ngươi một mực cũng không lên tiếng. Đau nói ngay, ta không biết cười lời nói ngươi. Hà Thụ lắc đầu, không nhịn được cũng mở cho đùa. Ngươi muốn là có thể lại hôn ta một cái, liền hết đau. Được một tức lại muốn tiến một tức a, đẹp cho ngươi. Nói thì nói thế, có thể tốt nhất là ngoan ngoãn lại thân Hà Thụ một hơi, có hiệu quả sao? Nhắc tới cũng thần kỳ, Hà Thụ thật cảm giác loại này đáy lòng ngọt ngào để cho hắn đau đều thiếu hơn phân nửa. Mở sau khi trở về, Hà Miêu đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ nói phải đi về. Hôm nay trường học không nghỉ, Hà Miêu còn có lớp đưa đi Hà Miêu, mở trở về buổi tiếp Hà Thụ trên mặt cũng là mang theo cười. Miêu Miêu nha đầu này thật tốt, Hà Thụ à, chờ các ngươi tốt nghiệp đại học liền sớm chút kết hôn à. Kết hôn về sau bận rộn nữa sự nghiệp cũng được, nếu như các ngươi sinh tiểu hài cũng không cần lo lắng, mợ giúp các ngươi mang. Trúc Ngọc đã nghĩ xa như vậy, lời này để cho Hà Thụ không biết làm sao tiếp, tất cả còn được nhìn hạ Miêu ý tứ. Bất quá Hà Thụ cũng bắt đầu nghiêm túc suy tính tới đến, nếu quả thật có thể giống mợ nói như thế, cũng rất đẹp. Tiểu Di gần nhất không sao cả xuất hiện, nghe cậu cả nói, hiện tại đại đô thị tầng rất loạn. Tần Phong bàn án chứng cứ vô cùng sắt thực, tham ô mức to lớn, lạm dụng chức quyền, thậm chí còn liên quan đến mấy đầu án mạng đã trực tiếp phán tử hình. Năm nào qua 90 lão phụ thân nghe nói tin tức về sau, nuốt thuốc tự sát, ý đồ lấy cái chết bức bách, nghĩ thay Tần Phong gánh tội thay. Nhưng bị cấp cứu lại được, hiện tại Tần Phong bản án còn tại lôi kéo bên trong, nghe nói hắn chủ động bàn giao rất nhiều chuyện, cố gắng thay mình tranh thủ không ăn củ lạc đại đô cùng Tần Phong thông đồng làm bậy hai cái cao cấp quan viên, lần này toàn bộ bị tìm đến. Chính là ba người này liên thủ tạo thành một thanh khổng lồ ấu dụ, mới có thể để cho nam trại mục nát đến bước này, đồng thời căn cứ video cùng phần kia ghi chép, ở một cái gọi là đảo trấn địa phương lại còn tra được một cái 10 điểm mật nấp, nhưng quy mô to lớn hạn chế ma túy mà hạ thụ xảy ra chuyện địa phương cách nơi đó gần vô cùng rất khó nói nếu như lúc ấy hùng miều không có tìm được trước hắn hắn có thể hay không bị một cái khác đám người tìm tới nghe nói từ nơi này một số người chủ động bàn giao cùng phong tra bên trong ánh sáng lục xoát ra tiền mặt cùng danh nghĩa cái khác tài sản liền có mấy cái ức có thể tra hỏi ý kiến đến thông qua người khác danh nghĩa ở trong ngoài nước tài chính lưu động cao tới mấy chục tỷ cho quốc gia tạo thành tổn thất to lớn cho người ta dân tạo thành nghiêm trọng nguy hại dài đến vài chục năm tham lũng mạ lưới quan hệ lần này trực tiếp bị nhổ tận gốc bởi vì cân nhắc đến ảnh hưởng vấn đề cũng không có đem toàn bộ kết quả công bố cho mọi người. Nhưng thân ở người bên trong đều rất rõ ràng, lần này, quốc gia là thật vận dụng lôi đỉnh thủ đoạn. Chỉ cần có rõ ràng chứng cứ trực tiếp mang đi truy án, vô luận là ai thân thích, con cái, toàn bộ theo tội luận xử, tuyệt không cho phép nói tư tình. Cậu cả biết Hà Thụ nhất định sẽ quan tâm kết quả, cho nên hắn vừa có tin tức liền sẽ nói cho Hà Thụ. Lão gia từ từ khi Hà Thụ thụ thương sau khi trở về, liền không có lại cố ý đi nghe ngóng những sự tình kia. Hắn chỉ cùng Hà Thụ nói, từ xưa đến nay, không có người nào triều đại là tuyệt đối thanh minh. Cho dù là bị người khen ngợi chính quán vương triều, cũng không dám nói một cái làm việc thiên tư đều không có bởi vì người đều là có thất tình lục dụng có tư tâm, lại thanh liêm lòng người bên trong cũng có một bản thân sơ phổ. nhưng xem như đảng viên, quốc gia cho quyền lợi là nhường người dùng để tạo phúc bất tính, thị vượng quốc gia, mà không phải cho người quyền lợi nhường người biến thành một đầu sâu mọt. lão gia tử đối với hà thụ ân cần dạy bảo, mặc kệ thân ở vị trí nào, nhất định phải đưa cho chính mình thiết hạ một đường chỉ đỏ, có thể có tư tình, lại không thể qua tuyến. nếu không thì là vạn kiếp bất phục, trung kiên sẽ có hủy diệt một ngày, đến lúc đó không riêng gì bản thân, ngay cả tiền bối đau khổ tích lũy lại tới anh danh cùng công ơn cũng sẽ bị thao đạm. tề lão gia từ nói những lời này là bởi vì đối với Tần Lao gia tử tiết hận được người tôn sùng cả một đời, trước khi lão vì con trai phạm hồ đồ. Nghe nói Tần Lao gia tử cũng ở đây bệnh viện đây, xảy ra chuyện về sau, tất cả mọi người tị cũng không kịp. Ngược lại cũng không phải mọi người quá hiện thực, mà là Tần Lao gia tử hồ đồ, gặp người liền cho Tần Phong cầu tình. Nhưng hắn cũng không nghĩ một chút, Tần Phong phạm phải tội ác, đầy đủ hắn xử bắn 10 lần. Tần Lao gia tử tuổi đã cao còn có thể sống mấy năm. Người khác không nghĩ kích thích hắn, cũng vô pháp đáp ứng hắn tìm cầu, thật sự là khó xử. Chương 341, cậu cả quan tâm. Tế Chí quân trạm vạng tối mang rất nhiều đồ ăn tới là trong nhà bảo mẫu làm. cặp vợ chồng đem bàn nhỏ đem đến bên giường, đủ loại đồ ăn bày tràn đầy cả bàn. làm nhiều như vậy là bởi vì hà thụ hiện tại mỗi ngày ăn rất rất ít. theo tề trí quân, hắn ăn chút đồ vật kia cũng không bằng nghèo nhiều. mỗi ngày chỉ dựa vào thuốc sầu chèo chống, không ăn đồ vật dinh dưỡng đều theo không kịp, sao có thể thật nhanh? cho nên hôm nay hắn liền để bảo mẫu làm nhiều chút, luôn có thể có hà thụ thích ăn. nhưng cái này tràn đầy một bàn lớn đồ ăn, trúc ngọc mới vừa đi hà thụ hai cái, hắn liền nói không ăn được. tề trí quân thói quen sụp mặt, ngươi cái này không phải sao ăn cơm có thể được chứ? vậy ngươi nói cho ta ngươi muốn ăn cái gì? cậu cả lại đi chuẩn bị cho ngươi. Cậu cả, ta thực sự no bụng. Năm vai ngày không thể động, ăn hết đồ vật căn bản không tiêu hóa. Hơn nữa có chút khó mà mở miệng là hắn cũng mấy ngày không có sắp xếp liền, trong bụng căng đến khó chịu. Trúc Ngọc mỗi ngày ở chỗ này bảo vệ, kiểm tra phòng bác sĩ cũng mỗi ngày hỏi, cho nên Trúc Ngọc biết là tình huống như thế nào. Bưng canh tiến đến trước mặt, vậy ngươi lại uống hai cái canh, uống nhiều nước liền tốt. Hà thụ trên bụng có vết đau, trước đó cái kia đoạn chi mặc dù không có đâm rách nội tạng, sau thuật sau ổ bụng bên trong tích máu còn không có hấp thu sạch sẽ, chính hắn cũng không lấy sức nội nhi. Thông thường cho xoa bụng cũng không cách nào ra tay. Hà Thụ trước đó cho tới bây giờ không nghĩ tới bản thân có một ngày sẽ bị vấn đề này làm khó. Trúc Ngọc biết Hà Thụ ra mặt mỏng, hướng về phía nàng càng không thả ra, sợ dĩ mời một nam hộ công, chính là vì thuận tiện, có thể vẫn chưa được. Miễn cưỡng lại uống hai ngụp canh, Hà Thụ nói cái gì đều không ăn. Trúc Ngọc thở dài, vậy liền không ăn đi. Nàng cung Tề Chi Quân cũng mất cái gì khẩu vị, đơn giản ăn vài miếng liền thu thập bàn ăn. Tiểu Ngọc, buổi tối ta ở chỗ này, ngươi trở về dọn dẹp một chút, ngủ một giấc thật ngon. Muốn đến, ngày mai cùng ba ta cùng một chỗ tới là được. Tề Chi Quân cũng biết đau lòng lắm bà. Hà Thụ vừa nhún bệnh, Trúc Ngọc trước hết đem mình nấu quá sức. Cũng được, ngươi đi ra ngoài một chút. Trúc Ngọc đem Tề Chi Quân gọi ra đến bên ngoài, bàn giao một chút chú ý sự tình. Có thể nghĩ nghĩ Tề Chi Quân tay chân vụ vẻ, còn vui lòng sụp mặt, lại hơi không yên lòng. Thật có thể được à? Nếu không ngươi đem hộ công kéo đến, buổi tối hai người cùng một chỗ bảo vệ. Tề Chi Quân khó được lộ ra cái khuôn mặt tươi cười, yên tâm đi, ta lại hầu hạ không tốt hắn sống luồng phí lớn như vậy số tuổi. ta, có chuyện ngươi gọi điện thoại cho ta a, đừng bản thân ngủ quyết định. Được được, biết rồi. Trúc Ngọc đi vào đem đồ ăn thừa cơm thừa đều lấy đi, trong bình giữ ấm bổ canh cho Hà Thụ giữ lại, phòng bị đói bụng thời điểm uống. Cùng Hà Thụ nói một tiếng liền rời đi phòng bệnh. Cậu cả, mợ mỗi ngày ở chỗ này bồi ta quá cực khổ, thật ra các ngươi không cần đều bảo vệ ta, có hộ công là được. Ngươi ăn nhiều một chút cơm, sớm chút bình phục ngươi mợ liền không lo lắng. Nói chuyện, Tề Chi Quân đem Hà Thụ che kín ga giường vung lên đến xem. Trong phòng mặc dù một mực có điều hòa cũng không lạnh, nhưng Hà Thụ vẫn cảm thấy nửa người dưới lạnh lẽo. Cậu cả, người xem cái gì? Tề Chi Quân to mày, mợ ngươi nói ngươi không gậy phân, ta xem một chút chuyện gì xảy ra. Hà Thụ cảm giác lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là xấu hổ muốn chết, hắn cả trương mặt đỏ dần. Cũng may, cậu cả nhìn một hồi liền cho hắn đợi lại, muốn chút khai chút thuốc thử xem, không được nữa ta lên tay móc à? Đừng, chính ta thử xem. Cậu cả lời nói cho đi Hà Thụ áp lực rất lớn, buổi tối phối hợp với dùng thuốc, cái mông kẹt tại bình nước tiểu bên trên hơn nửa giờ, hắn cuối cùng thành công. Cũng vô dụng hộ công tới thanh lý, tề trí quân tự mình động thủ cho Hà Thụ thu thập sạch sẽ. Xế. Sau đó còn giúp Hà Thụ xoa bóp, có chút thô ráp đại thủ, lực tay nhi so mờ muốn nằm nhiều. cứ như vậy nằm mấy tháng, tay và chân nhi không thể phía sau. Tề chí quân nghiêm túc đệ xuống, một bên theo một bên lẩm bẩm, chờ tốt rồi, cũng phải thời gian khôi phục, đến lúc đó ta nhìn vào ngươi, ngươi cũng không thể tê mệt hô đắng. Nghe lấy cậu cả thấp giọng lại nhải, để cho trước đó phi thường khó chịu hạ thụ, dần dần cũng cảm nhận được cậu cả đối với hắn quan tâm. Cậu cả một chút cũng không ghét bỏ hắn, hạ thụ nội tâm rất là cảm động, hắn vẫn cho là cậu cả không thích hắn như vậy. Thật ra hạ thụ là cái rất dễ dàng bị cảm động người, ai nếu là đối với hắn phóng xuất ra một chút thiện ý, cho hắn một chút quan tâm, hắn liền sẽ nhớ kỹ đối phương tốt. Cậu cả, chờ ta tốt rồi, ngươi lại cho ta tới một đạt vân a. Tế chí quân ngồi ở cuối giường, nắm vứt hà thụ chân, nghe vậy dương mắt nhìn hắn một cái, hừ hừ, còn muốn đặt huấn? Được a, lúc nào đem thân thể điều chỉnh xong, lúc nào cho ngươi tới một lần. Đêm nay trong phòng bệnh chỉ có cậu cả bồi tiếp hắn, bình thường biểu hiện cực kỳ sơ ý chính mình cũng qua cực kỳ thô ráp cậu cả, cách nửa giờ đem hắn khoan hậu bàn tay cắm vào hà thụ phía sau giúp hắn bên trên xuống tới trở về vào lưng. Cậu cả có lực nhi, gần như có thể đem hắn nâng lên, cho hà thụ thuận rất dễ chịu. Nhưng qua mấy lần, cậu cả cái chán vẫn là gặp mùi hôi. Hà thụ nói không dùng hắn cũng không nghe, cuối cùng hà thụ chỉ có thể nói hắn buồn ngủ, cậu cả lúc này mới không tiếp tục nhắm mắt lại nằm trong chốc lát, một trận tiếng ngay truyền đến. Hà Thụ mở mắt nhìn lên, cậu cả đã lệch qua bên cạnh hai người trên ghế salon ngủ thiết đi. Sáng sớm hôm sau, mẹ cùng ông ngoại còn chưa tới, Tiểu Trương lại mang một cái bệnh nhẹ số tới thăm hắn. Chu Hạ cánh tay còn băng bó thạch cao đây, chân nhưng lại đã khá nhiều, chống một cái đơn ngọt nhún nhảy một cái tiến vào. Hà Thụ đại ca, Tiểu Trương cho thể trí quân chào một cái, Chu Hạ đã tiến đến Hà Thụ trước mặt. Đại ca ngươi cái này so với ta còn nghiêm trọng hơn a? Tiểu Trương cùng Chu Hạ nói, Hà Thụ cũng là xảy ra tai nạn xe cộ, Chu Hạ liền vội vàng đến xem hắn bọn họ đều ở cùng một cái bệnh viện quân khu, Chu Trấn Thanh gần nhất suốt ngày cắm ống dưỡng khí ngồi lên xe lăn chạy khắp nơi đem Chu Hạ ném ở bệnh viện, hắn chính nhằn chắn đâu. Ngươi nhanh tốt đi." Hà Thụ đối với Chu Hạ cười cười. Chu Hạ gật đầu, "Đúng a, ta nhanh tốt rồi, ngươi làm sao được a? Ta nhìn ngươi ở đâu bị thương?" Vừa nói, Chu Hạ trực tiếp lên tay nhấc lên cái chăn, Hà Thụ cản đều ngăn không được. "Ai nha, Hà Thụ đại ca ngươi cũng cắm ống tiểu a. Cha ta trước kia cũng cắm, còn tiểu ra máu đâu. Ta không cắm cái đồ chơi này, không đau sao? Ngươi đi tiểu thoải mái sao?" Hà Thụ nhọc nhằn đi đũ cái chăn. Tiểu Trương mau tới đây rút một tay đắp kín, cũng nói cho Chu Hạ chớ lộn xộn. Chu Hạ tuét miệng vui, Hà Thụ thấy vậy có chút phát sầu, đứa nhỏ này làm sao có chút hổ, tính cách một chút cũng không giống Chu thúc thúc. Chu Hạ đối với cái gì đều cảm thấy hứng thú, kể từ khi biết cha hắn thân phận về sau, hắn cùng Chu Chấn Thanh ở giữa một chút khúc mắc cũng không có, mỗi ngày đều ở vào hưng phấn trạng thái, cảm thấy tương lai hắn cũng có thể tiếp nhận đi chấp hành nhiệm vụ bí mật. Tề Chi Quân gặp có Chu Hạ bồi tiếp Hà Thụ nói chuyện hiếm, cùng Tiểu Trương đến ngoài cửa đi trò chuyện trong chốc lát, cùng ở tại bệnh viện còn có đầu lộ. Tiểu Trương mới vừa cùng Chu Hạ đi xem xong đồng lộ tới đồng lộ tạm thời cũng không cách nào xuống giường, hắn chân tổn thương thật nặng, sau khi khỏi hẳn nhiều ít còn có thể ảnh hưởng điểm hành động. Bất quá đồng lộ không tâm trạng gì, chỉ nói về sau liền không cần làm nhiệm vụ, ở lại Đại đô làm hậu cần cũng rất tốt, đồng lộ cũng thật quan tâm Hà Thụ thương thế, cho nên Tiểu Trương mang Chu Hạ tới xem một chút. Chương 342, trăm kỳ tích xuất hiện ở đây một ngày. Chu Hạ ý ở chỗ này không đi, hắn đặc biệt ưa thích Hà Thụ. Tiểu Trương gọi hắn mấy lần hắn đều không chịu đi, đợi đến tề lao gia tử cùng Trúc Ngọc mang điểm tâm tới. Chu Hạ còn đi theo cọ một trận điểm tâm, mặc dù chân cũng có tổn thương, cánh tay cũng có tổn thương, nhưng một chút cũng không chậm trễ hắn hoạt bát hiếu động. Trúc Ngọc thấy vậy cái này ưa thích nha, cho hắn gà hầm trứng, Đào tôm bự cho hắn ăn ăn. Thằng đến Chu Hạ mụ mụ Lưu vượng tìm tới, mới không có ý tứ đem Chu Hạ cho lĩnh đi thôi. Trước khi ra cửa Chu Hạ còn cùng Hà Thụ nói, hắn buổi trưa còn tới, nói hắn nơi này cơm ăn ngon. Hà Thụ có chút đau đầu, hắn cùng Chu Hạ hoàn toàn là hai cái tính cách. Trước đó thật không có cảm thấy Chu Hạ là mĩ, hồi tưởng bản thân giống Chu Hạ lớn như vậy thời điểm, sống được khổ đại tu tâm, nghĩ như vậy, hắn lại cảm thấy hâm mộ Chu Hạ tính cách. Vừa trưa Chu Hạ không tới, cũng không biết là không phải sao hắn mụ mụ cho bao ở cậu cả đã ăn xong cơm chưa muốn đi. Hà Thụ chờ không được Tiểu Di liền để cậu cả giúp hắn làm kiện sự tình. Tề Chi Quân nghe xong Hà Thụ lời nói, gật gật đầu, lái xe rời bệnh viện sau liền đi đại đô thị ngục giam gặp Tiểu Lang. Tiểu Lang bị đưa tới đoạn thời gian này, có như vậy một chút không thấy đứng. Bên này vẫn chưa tới tháng 11 thiên liền hơi lạnh, không giống Nam Trạm bên kia nửa tay áo có thể một năm bốn mùa xuyên. Cũng may Tề Tuyết cho hắn chuyển di tới về sau, có người cho hắn đưa hai kiện tay áo dài của áo và quần, hắn cũng không có đông lạnh lấy đột nhiên có người muốn gặp hắn, Tiểu Lang còn tưởng rằng là Hà Thụ đến bây giờ hắn còn không biết Hà Thụ kém chút chết tại Nam Trạm. Chờ đến phòng tiết kiến, Tiểu Lang phát hiện người vừa tới không phải là hắn nhận biết, mà là một cái khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc trung niên nam nhân. Tiểu Lang không biết hắn là ai, có chút sợ hãi rụt rè tới gần, vừa muốn ngồi xuống, đối phương lên tiếng, nắm chặt mấy quọn tóc cho ta. A, a cái gì a? Đừng ép ta tự mình động thủ, ngươi muốn là không nghĩ nổi đồng, ta tìm người cho ngươi hút máu. Tiểu Lang ngây người một lần, là Hà Thụ nhờ ngươi tới. Đừng nói nhảm, nhanh lên. Đối đại tội phạm, tề trí quân cũng không có gì tốt thái độ. Hà Thụ nói Hoài nghi tiểu tử này là hắn cha nuôi con trai, nhưng Tề Chi Quân thấy thế nào đều cảm thấy không giống. Tiểu Lang biết tránh không khỏi, xoay người đem bàn tay vào đũa quần, nhai răng trợn mắt kéo xuống tới mấy cây. Tề Chi Quân ném một cái tiểu túi bị kín trên bàn, đặt vào. Tiểu Lang cũng ngoan ngoãn nghe lời làm theo, không có cách nào người trước mắt này khí chàng quá lớn. Tề Chi Quân lấy được hàng mẫu, lại không cùng Tiểu Lang nói nhảm, xoay người rời đi. Sau khi rời đi hắn trực tiếp đi thị cục công an, tìm người giúp làm giám định, lại theo triệu kỳ thủy trước đó đăng ký tại đồn công an giờ hàng mẫu đối chiếu. Quá trình này so trước đó chính bọn hắn tìm cơ cấu làm phải nhơn nhiều. Sau 2 giờ, kiểm nghiệm báo cáo liền lấy ra. Tề Chí Quân mở ra báo cáo trực tiếp lật đến nhận định kết quả cái kia một tờ, lập tức lăng tại nguyên chỗ. Phù hợp di chuyển quy luật, thân quyền sát suất lớn hơn không? 99999. Vừa mới tại ngục giam cái kia gầy đến cùng khỉ con một dạng tiểu tử, thực sự là Triệu Kỳ Thủy con trai. Tề Chí Quân đều hơi không tiếp thu được cái kết quả này, tiểu tử kia bởi vì cướp bóc đã thương người bị phán án 20 năm, liền đâm người ta sáu đao, đó là cái cái gì nhân vật hung ác? Triệu Kỳ Thủy như thế người, sao có thể sinh ra dạng này con trai tới? Nhưng mà hắn là tuyệt đối tin tưởng công an cơ quan kiểm nghiệm kết quả. Báo cáo nói là, vậy liền sẽ không ra sai. Nghĩ tới đây, Tề Chí Quân lập tức cho Hà Thụ gọi điện thoại, nghe điện thoại là trúc ngọc để cho trúc ngọc đưa điện thoại cho Hà Thụ, Tề Chí Quân đem kết quả này nói cho hắn biết. Muốn ta liên hệ ngươi cha nuôi sao? Hà Thụ trong lòng đã có chuẩn bị, nghe được xác thực kết quả, vẫn là ước chế không nổi vui vẻ. Hắn rõ ràng cha nuôi tìm nhiều năm như vậy không chịu từ bỏ, chính là sợ Triệu Nham đã không ở nhân thế. Mấy ngày nay hắn cũng nghĩ hiểu rồi, coi như tiểu lang trước đó làm ác lại nhiều, đối với Triệu Kỳ thủy mà nói, chỉ cần hắn còn sống, đời này còn có thể gặp nhau như vậy đủ rồi. Hơn nữa Hà Thụ cảm thấy Tiểu Lang là bởi vì hoàn cảnh lớn lên mới có thể biến thành dạng này. Thật ra hắn cũng không tính là cái chân chính ác nhân. Cậu cả, ta theo cha nuôi nói đi, ngươi đem báo cáo cất kỹ, chờ ta cha nuôi đến rồi cho hắn nhìn xem. Khả năng ta cha nuôi tới về sau, còn cần làm phiền ngài dẫn hắn đi một chuyến. Tề Chi Quân lên tiếng, được, ta đã biết. Cúp điện thoại, Tề Chi Quân lại trở về ngục giam, bất quá lần này hắn không gặp lại Tiểu Lang, mà là cho Tiểu Lang tồn một chút tiền, lại nắm nhận biết người chiếu cố một lần. Bất kể nói thế nào, Triệu Kỳ Thủy đối với Hà Thụ tốt, đều đáng giá hắn làm như vậy. Hà Thụ phẫu thuật sau ngày thứ mười, Triệu Kỳ Thủy chạy đến đại đô tế trí quân đi đón hắn. Lúc này Triệu Kỳ Thủy còn không biết con trai mình tìm được, là Hà Thụ gọi điện thoại cho hắn, nói xe của mình họa thụ thương tại bệnh viện. Triệu Kỳ Thủy liền vội vội vàng vàng chạy tới đi qua 10 ngày trị liệu. Hà Thụ mặc dù còn không thể đứng dậy, nhưng khí sắc đã tốt lên rất nhiều. Có thể cho dù là dạng này, Triệu Kỳ Thủy nhìn thấy Hà Thụ, vẫn là nhẫn lại nhẫn, mới không đau lòng đến sơ suất. Hà Thụ mỉm cười hô chan nuôi, có thể Triệu Kỳ Thủy lại cười không nổi đi đến giường bệnh một bên, đem Hà Thụ từ đầu đến chân nhìn qua một lần, biểu hiện trên mặt có chút không biết làm sao bộ dáng. Chăn nuôi, ta không sao, chính là gãy xương, không thể động đậy. Ngươi nha, ngươi, Triệu Kỳ Thủy đã không biết muốn nói thế nào, phê bình Hà Thụ sao? Nhưng ngoại ý muốn loại chuyện này cũng không phải Hà Thụ nghĩ tạo thành. Hắn là đã lo lắng, lại đau lòng Hà Thụ chịu khổ. Trúc Ngọc tại một bên khác ga đuổi hắn, "Triệu Lao Đệ, không trước tiên điện thoại cho ngươi, chính là sợ ngươi sợ cuốn cùng a, ngươi cũng đừng trách chúng ta." Triệu Kỳ Thủy lúc này mới nhớ lại bản thân còn không có cùng người ta mợ chào hỏi, loạn loạn nhẹ gật đầu, "Hắn mợ, vừa cực khổ ngươi, đứa nhỏ này cũng, cũng không bất lo a." Mới vừa xuống máy bay liền chạy tới, nhanh ngồi xuống đi. Trúc Ngọc nói xong, Tề Chi Quân liền cho Triệu Kỳ Thủy chuyển cái ghế. Triệu Kỳ Thủy được sủng ái mà lo sợ, liên tục gật đầu nói lời cảm tạ. Sau khi ngồi xuống, lại nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Hà thụ ngực khai đao địa phương. Cái kia biểu hiện trên mặt, tựa hồ là mình bị mở ngực một bụng. Chán uôi, lại cho ngươi lo lắng, đừng nói cái này. Bác sĩ nói thế nào a? Trúc Ngọc nói tiếp, Đại Phu nói, hắn cái này gãy xương vị trí khôi phục chậm, ít nhất đến trung thực nằm một hai tháng. Cái khác không, có gì đáng ngại. Cú may a chúng ta tiểu thụ tuổi trẻ khôi phục cũng mau. Triệu Kỳ Thủy nhẹ nhàng thở ra, bất quá cái này lông mày thủy trung tùng không ra. Hắn đã cảm thấy Hà Thụ đứa nhỏ này thực sự là nhiều tai nạn. Sắc Khô Ba Yên tĩnh nhìn xem hắn, Hà Thụ mím môi, do dự chốc lát hô cậu cả. Tề Chí Quân đem phần báo cáo kia đưa cho Triệu Kỳ Thủy, Triệu Kỳ Thủy còn kỳ quái là thứ gì? Chờ hắn thấy là thân tử giám định báo cáo, nội tâm thì có một tia dự cảm. Cho hắn thân tử báo cáo. Hắn nhìn về phía Tề Chí Quân, lại không mở ra, bởi vì hắn biết, nếu như không phải sao xứng đôi bên trên, cũng không tất yếu cho hắn. Triệu Kỳ Thủy cảm giác thiết hầu đau buồn, muốn hỏi rất nói nhiều lại không hỏi được. Hắn hé mở lấy miệng, không thể tin được kỳ tích vậy mà lại xuất hiện ở đây một ngày. Chương 343, 17 năm sau gặp nhau nữa. Tất cả hạnh phúc đều tuyệt không phải không có sầu lo cùng phiền não, mà tất cả lịch cảnh cũng không phải không có an ủi tịch cùng hy vọng. Thì muối nói qua, kỳ tích nhiều tại vận rủi bên trong xuất hiện. Hai câu này tại triệu kỳ thủy trên người chiếm được rất tốt nghiệm chứng. Con nuôi ngoài ý muốn thụ thương, đối với triệu kỳ thủy mà nói chính là vận rủi cùng phiền não. Nhưng đột nhiên xuất hiện con ruột, lại trở thành hắn cả đời này tò mò nhất dấu vết. Chăn nuôi, ca ta trước đó cùng ta tại cùng một cái ngục giam, hắn có cái ngoại hiệu gọi là tiểu lang. Khi đó, hắn nói mình là núi đại lang người, cũng không có nói qua bản thân thân thế. Cho nên ta cho tới bây giờ không hướng phía trên này nghĩ. Hà thụ đưa tay, câu đến Triệu Kỳ Thủy tay, nhẹ nhàng nắm chặt. Chăn nuôi, ca ta hắn bây giờ bị chuyển tới bên này trong thành phố ngục giam, ngươi muốn là cảm thấy chuẩn bị xong, để cho ta cậu cả mang ngươi đi gặp một lần." Triệu Kỳ Thủy tay tại run, thân thể đang run, bờ môi cũng ở đây phát run. Hắn tại ngồi sổn ngục giam. "Ân, ca nuôi khi còn bé bị bắt cóc về sau, cùng người lang thang, đánh cắp, vẫn chưa tới 18 tuổi thời điểm bởi vì cướp bóc đã thương người phản 20 năm." Triệu Kỳ Thủy nghe được con giột kinh lịch, nhất thời không biết nên nói cái gì. Trúc Ngọc nhất cảm tính, nàng mở miệng nói Hình đệ có thể tìm tới là được, còn sống là được à? Hải tử cũng không muốn như vậy, không gặp được người tốt. Triệu Kỳ Thủy lắc đầu, nước mắt bị quan ra. Hắn lau mặt một cái, ta không phải sao cảm thấy hắn ngồi sổn ngục giam không tốt? Ta là, ta là hối hận, lúc trước không có xem trọng hài tử, ít năm như vậy, con trai ta còn sống liền tốt. Nói đến đây, Triệu Kỳ Thủy đã khóc không thành tiếng. Hàng năm sửa xe thô giáp đến tẩy không sạch, sẽ tay vụm mặt khóc giống. Hà Thụ khoe mắt cũng chạy xuống nước mắt, hắn có thể cảm nhận được cha nuôi tâm trạng lúc này. Trong một hồi lâu cảm xúc, Triệu Kỳ Thủy đứng lên, đối với Tề Chí Quân nói ra, đại ca ta bây giờ có thể nhìn một chút hài tử của ta sao? Tề Chi Quân gật đầu, có thể, ta đây liền an bài cho ngươi. Triệu Kỳ Thủy liên tục gật đầu, kích động không biết nên làm cái gì tốt. Sau đó hắn nhìn thấy trên giường bệnh Hà Thụ khỏe mắt hồng hồng, lại bình tĩnh lại. Hắn một lần nữa ngồi xuống lại, sờ lên Hà Thụ đầu. Cha nuôi tìm được Triệu Nham, ngươi cũng nhiều một cái ca ca. Cha nuôi về sau vẫn là của ngươi. Hà Thụ cười, cười đến hơi khó coi. Ta theo ca ta quan hệ rất tốt, khẳng định cũng là bởi vì có duyên phận này. Trước kia trong tù, hắn còn không có thiếu chiếu cố ta đây. Nghe được Hà Thụ nói như vậy, Triệu Kỳ Thủy an tâm. Mặc dù Hà Thụ chỉ là hắn nhận con nuôi, nhưng mấy năm này, bọn họ thân như phụ tử, lẫn nhau dựa vào, cùng thân sinh không có khác nhau. Hắn chưa từng có cảm thấy là giúp mình Hà Thụ, ngược lại cảm thấy là Hà Thụ cứu vớt hắn, đền bù hắn mất đi hải tử phần kia khuyết điểm. Triệu Kỳ thủy sợ Hà Thụ trong lòng sẽ có chiến lệnh, sợ hắn cảm thấy mình tìm được con ruột liền không cần hắn nữa. Hà Thụ đương nhiên cũng rõ ràng, nhưng mà hắn chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Không, đã từng cũng nghĩ qua, nội nhờ cha nuôi tìm được Triệu Nham, hắn về sau còn có thể trở về cái nhà kia sao? Hà Thụ bản thân hỏi qua bản thân, đáp án là mặc kệ cha nuôi về sau có phải hay không để cho mình rời khỏi hắn sinh hoạt, hắn đều muốn giúp cha nuôi tìm con ruột trở về. Mà bây giờ, mặc dù Tiểu Lang biến thành Triệu Nham, có thể Hà Thụ suy nghĩ kỹ một chút, Tiểu Lang cái kia tính cách, bọn họ thật đúng là sẽ không xảy ra để cho cha nuôi khó xử sự tình. Tề Chí Quân liên lạc ngục giam bên kia, đã hẹn thời gian liền nói cho Triệu Kỳ Thủy một tiếng. Triệu Kỳ Thủy nghe được hiện tại cũng có thể đi, cái mông đều nâng lên một nửa, lại nhìn một chút Hà Thụ. Cha nuôi, ngươi đi đi, xem xong rồi ta, trở về nói cho ta hắn là vẻ mặt gì. Hà Thụ vừa cười vừa nói. Triệu Kỳ Thủy nhẹ nói tốt, vỗ vỗ Hà Thủ tay, đi theo thể trí quân rời đi bệnh viện. Trúc Ngọc đi đến bên giường, cũng sờ lên Hà Thủ đầu, lại không nói gì. Đại đô thị ngục giam, tiểu lang lần nữa được mang đi ra, vào thời gian ngắn gặp phòng, con mắt thứ nhất nhìn thấy được Triệu Kỳ Thủy ánh mắt rơi vào trên mặt hắn, làm sao đều không rời nổi. Hắn đứng ở cửa bất động, quản giáo thúc hắn vài câu, mới chậm rãi rời bước chân đi lên phía trước. Triệu Kỳ Thủy cũng chăm chú nhìn tiểu lang, nhìn thấy lần đầu tiên, cho dù là đã có chuẩn bị tâm lý, có thể như trước vẫn là không thể tin được, trước mắt cái này lại đen vừa ghê vóc dáng cũng không cao người trẻ tuổi, chính là mình, cái kia đã từng trắng trắng mập mập, khỏe mạnh khéo khỉnh Triệu Nam. Thân sinh phụ tử đã cách nhiều năm gặp lại lần nữa, lẫn nhau trong mắt cũng là lạ lắm, cái này khiến Triệu Kỳ Thủy trong lòng vô cùng khổ sở. "Ngươi, ngươi nhớ kỹ ta sao?" Triệu Kỳ Thủy run giọng hỏi thăm. Tiểu Lang gật gật đầu, yên tĩnh một hồi mới mở miệng, "Hà thụ cho ta xem qua ngươi ảnh chụp, ta khi đó liền nghĩ tới." Nói xong, hắn lại bổ sung một câu, "Ta trước kia không nhớ rõ, nhìn ảnh chụp mới có ấn tượng." Tiểu Lang bảo hoàn toàn là mang nam trạng bên kia khẩu âm tiếng phổ thông, hắn nói chuyện một chút Bắc Phương quý vị đều không có. Triệu Kỳ Thủy trong lòng có chịu, ta liền biết ngươi là quyền, ngươi muốn là nhớ tới, nhất định sẽ về nhà. Cùng Triệu Kỳ Thủy kích động so sánh, tiểu lang lộ ra phá lệ tình táo. Thật ra, tại Nam Trạm lúc hà thụ cho hắn xem hình thời điểm, hắn liền nghĩ tới một chút giải giác một đoạn ký ức. Chỉ bất quá hắn ném thời điểm mới 4 tuổi, chỉ có mơ hồ ấn tượng đại khái. Có lẽ là bởi vì hắn khi còn bé thật cực kỳ ưa thích hùng miêu, lại có lẽ là người nam nhân trước mắt này khi còn bé thật đối với hắn đặc biệt tốt để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc, cho nên tiểu lang tài năng nhớ tới khi đó một ít chuyện. Bây giờ, 17 năm trôi qua, tiểu lang trên người không có một tia Triệu nha mảnh tử. Hắn tại trước khi ở tù thậm chí ngay cả tiếng phổ thông đều nói không tốt, đột nhiên xuất hiện tìm bản thân 17 năm trước ruột, để cho Tiểu Lang có một loại cảm giác không chân thật. Nhìn xem đối diện tấm kia ẩn ẩn có chút quen thuộc mặt, tựa hồ so với hắn trong trí nhớ ấn tượng già hơn rất nhiều rất nhiều. Tiểu Lang cúi đầu xuống, không muốn tiếp tục xem hắn. Hắn cùng Hà Thụ nói bản thân không nhớ nổi, nhưng thật ra là hắn cũng không muốn cùng Triệu Kỳ Thủy nhận nhau, bởi vì hắn cảm thấy Triệu Kỳ Thủy biết rồi hắn về sau, nhất định sẽ không lại tới nhận nhau. Nhớ ký trước kia hắn cái kia lang thang trong đại gia đình, có cái lớn hơn hắn 2 tuổi gọi thần ca năm hai, bị người quẻ bắt cóc về sau, gậy gậy tay chân, chuyên môn đặt ở trên đường lấy tiền, về sau không biết làm sao bị phụ thân mua trở về, liền hàng ngày đi theo tiểu lang bọn họ đi đầu đường đóng vai đáng thương. Tiểu lang khi đó việc, chính là mỗi ngày đem gậy như que tuổi thần ca lưng đi trên đường, đến buổi tối lại đem hắn cho con về. Thần ca vô số lần cùng tiểu lang nói, hy vọng hắn thân sinh cha mẹ có thể tìm tới hắn, mau cứu hắn. Hắn nguyện vọng tại một ngày nào đó buổi chiều thật thực hiện. Tiểu lang trông thấy thần ca liều mạng dùng bản thân tàn tật tay đi câu lấy một nữ nhân ống quần, trong miệng không ngừng hô hào mụ mụ. Lúc ấy trên mặt hắn lại như thế kinh hỉ cùng kích động. Tiểu Lang biết nữ nhân kia thực sự là thần ca mụ mụ, bởi vì nàng trông thấy thần ca sau cũng lộ ra kinh ngạc, kinh hỉ biểu lộ, còn lập tức ôm lấy hắn. Hai người tại đầu đường ôm nhau thúc thiết. Tiểu Lang lúc ấy nên đi nói cho bọn họ phụ thân, nhưng nhìn lấy như thế tình hình, Tiểu Lang nhịn được không động. Ngay tại Tiểu Lang cho rằng thần ca biết thoát ly khổ hại, bị hắn mẹ ruột mang đi thời điểm, nữ nhân kia kích động về sau vương lòng ra thần ca, phức tạp nhìn xem thần ca tàn tật vằn vẹo tứ chi, đột nhiên đẩy hắn ra chạy đi. Tiểu Lang nhớ kỹ ngày đó buổi chiều, thần ca trên mặt đất bỏ truy rất lâu, mài tứ chi đều không ra cũng không đuổi theo đợi đến trời sắp tối rồi, Tiểu Lang liền đi đem hắn lương trở về. Cái kia không lâu về sau, cũng là một ngày buổi chiều, tiên tính ít nói thần ca trên đường lấy tiền thời điểm, bản thân cố ý lăn đến phi nhanh dưới bánh xe. Chương 344, càng ngày sẽ càng tốt. Chuyện này, tiểu lang gặp qua không ít, mỗi cái biết mình là bị bán hoặc là bị ngặt hải tử về sau, đều mong mỏi lấy có một ngày thân sinh cha mẹ sẽ đến đón bọn họ đi, đem bọn hắn cứu ra ngoài. Nhưng tiểu lang nhận biết những cái này hải tử bên trong, gần như không có một cái có thể thực hiện nguyện vọng. Bọn họ phần lớn đang bị bắt cóc sau liền bị cha tấn thành tàn tật. Cái kia mấy năm, tàn tật hải tử xin cơm đòi tiền đầy đường. Bọn họ phụ thân biết thuê một cỗ xe hàng, lôi kéo bọn họ đến từng cái nhiều người dạy đặc phồn hoa đường phố hoặc là phiên chợ, hội chùa. Thường cách một đoạn khoảng cách buông xuống một cái, lại an bài một cái kiện toàn tiểu tử nhìn xem. Bởi vì bọn họ đi qua địa phương rất nhiều, cho nên thực sẽ có gặp phải bản thân cha mẹ ruột thời điểm. Có thể trên cơ bản, làm những cái kia cha mẹ ruột nhìn thấy bản thân mất đi hài tử, biến thành quái vật đáng sợ lúc, đều sẽ nhận tâm lựa chọn đem bọn hắn lần nữa vứt bỏ. Tiểu Lang Sở Dĩ không có bị biến thành tàn thế, là bởi vì hắn bị ngoặt thời điểm quá nhỏ, căn bản không nhớ rõ nhà mình cùng phụ mẫu. Những cái kia phụ trách trông coi bọn họ hài tử gần như cũng là không nhớ sự tỉnh thời điểm bị phụ thân thu dưỡng, cho nên cũng không sợ bọn họ biết trộm đi tìm nhà. Phụ thân dạy bọn họ trộm đồ, nhân tiện nhìn xem những cái kia nhớ kỹ nhà lại không năng lực trở về tàn tật các ca ca tỷ tỷ. Tiểu Lang cũng là cho tới sau này mới biết được, nguyên lai like những người kia đã sớm thấy rõ là người. Lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Kỳ Thủy, Tiểu Lang trong lòng hơi bi thiết. Mặc dù hắn không có tàn tật, nhưng hắn bây giờ là cái tù phạm, còn muốn vài chục năm mới có thể ra ngục. Dạng này hắn đối với cha mẹ ruột mà nói, đồng dạng cũng là cái liên lụy, Tiểu Lang căn bản không tin đối phương sẽ quản bản thân. Hắn căn bản không tin trên đời này có cái gì thân tình, thân tình cũng là cần phải có chỗ tốt có lợi ích tài năng duy trì. Tựa như cái kia thu dưỡng bọn họ phụ thân, cầm trở về nhiều tiền, chính là hắn Quân Oan. Tay không trở về, chính là một trận sống không bằng chết trừ phạt. Có thân hay không sinh lại có thể thế nào? Bản thân cho Triệu Kỳ Thủy mang không đến bất luận cái gì lợi ích, sẽ còn để cho hắn mặt mũi không ánh sáng. Có lẽ Triệu Kỳ Thủy chẳng mấy chốc sẽ nghĩ rõ ràng điểm này, đến lúc đó hắn cũng sẽ rõ ràng, vẫn phải làm bản thân đã sớm chết tốt. Ngươi làm qua giám định?" Tiểu Lang mở miệng hỏi. Triệu Kỳ Thủy liên tục gật đầu, "Đã làm, không sai được." Ngươi chính là con trai ta triệu nhâm, giám định có đôi khi cũng không cho phép. Ngươi xem, ta dáng dấp cũng không giống ngươi. Nghe triệu nhâm nói như vậy, triệu kỳ thủy trong lòng rất khó chịu. hài tử, những năm này ngươi chịu không ít khổ a. Nhìn xem con trai gầy còm thân thể, so với lúc trước mới vừa gặp hà thụ thời điểm còn hóng bét, triệu kỳ thủy cái này tâm a liền liễu lấy khó chịu. Hắn không nhịn được đưa tay nghĩ kéo kéo một phát tiểu lang tay, có thể tiểu lang lại không phối hợp. Triệu kỳ thủy bất đắc dĩ thu tay về. Hai tử, ngươi sự tình, ngươi tiểu thụ đệ đệ đều nói với ta. Ba ba biết ngươi ăn quá nhiều đắng. Ngươi pháp pháp, cũng là không có gặp được người tốt dạy ngươi làm thế nào. Ba ba hiểu ngươi, mặc kệ ngươi còn có bao nhiêu năm có thể giam ngục, ba cũng chờ ngươi. Nói đến đây, Triệu Kỳ Thủy lại chảy ra nước mắt, hai tử, ngươi còn sống, thật sự là quá tốt. Tiểu Lang cắn môi không lên tiếng, hắn không muốn để cho mình đã bị Triệu Kỳ Thủy ảnh hưởng. Rất nhanh quan sát thời gian đã đến, Tiểu Lang hờ hững đứng dậy chuẩn bị rời đi. Triệu Kỳ Thủy đứng lên hô, "Con trai, lần sau có thể quan sát thời điểm, ba trở lại thăm ngươi, ngươi có muốn ăn hay không, muốn đồ vật, ba mua cho ngươi." Tiểu Lang lắc đầu, vẫn là không có đáp lời, thậm chí không có quay đầu lại đi nhìn hắn gõ cửa hô báo cáo, bị mang về phòng giam. Triệu Kỳ Thủy thất lạc nhìn qua cái kia mở miệng, hắn có thể cảm giác được Triệu Nham đối với mình kháng cự, nhưng mà hắn cũng có thể lý giải, dù sao mình nhiều năm như vậy mới tìm được hắn, hai tử đối với mình có lợi ánh giận cũng là phải. Hơn nữa bọn họ nhiều năm như vậy mới vừa vặn gặp mặt, xa lạ cũng là bình thường. Tề Chi Quân một mực chờ ở bên ngoài, không có đi vào quấy giày Triệu gia phụ tử. Gặp Triệu Kỳ Thủy có chút thất hồn lạc phép đi tới, hắn quan tâm hỏi, làm sao vậy? Cho chuyện không thoải mái. Triệu Kỳ Thủy lắc đầu thở dài, ta cảm giác con trai ta không quá muốn tiếp nhận ta. Hắn đối với ta vẫn là có lời oán giận a đại ca, còn lúc nào có thể gặp mặt ta? Tề Chi Quân trả lời, mỗi tháng đều có thể xin gặp mặt. Vậy là tốt rồi, ta về sau mỗi tháng đều đến. Triệu Kỳ Thủy nghe được mỗi tháng đều có thể gặp mặt, lại lần nữa dấy lên lòng tin. Hắn tin tưởng thời gian có thể chậm rãi rút ngắn cha con bọn họ ở giữa khoảng cách. Trở lại bệnh viện về sau, Triệu Kỳ Thủy cùng Hà Thụ nói rồi Tiểu Lang thái độ. Hà Thụ cảm thấy Tiểu Lang còn có khúc mắc mới có thể dạng này, bởi vì lúc trước trong tù, Tiểu Lang tính cách nhưng thật ra là cực kỳ hòa bát. Chăn đuôi, chớ nóng nổi. Dù sao đã nhiều năm như vậy, lập tức liền có thể tiếp nhận rồi cũng không khả năng. Triệu Kỳ Thủy thở dài nói: Ta rõ ràng, về sau chờ ta tốt rồi, ta cũng mời ngươi đi nhìn ta ca. Sau đó chúng ta cũng muốn biện pháp giúp ta ca giảm hình phạt. Nghe được Hà Thụ câu nói này, Triệu Kỳ Thủy thì có tinh thần, hắn còn có nhiều năm như vậy, có thể có biện pháp không? Có thể, ví dụ như Hà Thụ muốn nói lần này đại đô sự tỉnh Tiểu Lang cũng có biểu hiện lập công, nhưng nhớ tới có một số việc không thể cùng cha nuôi nói. Thế là liền đổi đề tài nói, ví dụ như tại trong ngục biểu hiện tốt đẹp thì có cơ hội, nếu có thể để cho hắn học một chút kỹ năng gì, phát minh chút gì giảm hình phạt càng nhiều. Ai nha ta cũng không hỏi hắn đều sẽ thứ gì. Triệu Kỳ Thủy nghe đến mấy cái này rất là vui vẻ, chỉ cần có biện pháp là được, cũng coi như có cái phương hướng cố gắng. Về sau mỗi tháng ta đều đi xem hắn, coi như hắn không có cách nào giảm hình phạt, ta cũng phải kiên trì chờ đến hắn đi ra. Nghĩ đến mười mấy năm sau, mình cũng thành một cái lao đầu tử, Triệu Kỳ Thủy cũng bắt đầu vì Triệu Nham tương lai lo lắng. Chờ Triệu Nham đi ra về sau đều hơn 30 tuổi, ngồi sồn nhiều năm như vậy ngục giam nhất định sẽ cùng xã hội tách rời. Bản thân vẫn là muốn nhiều kiếm chút tiền, cho Hải Tử một cái sinh hoạt bảo hộ a, bất quá ý nghĩ này cũng không có để cho Triệu Kỳ Thủy cảm thấy Triệu Nham là ầm đánh mà là để cho triệu kỳ thủy đối với về sau sinh hoạt càng thêm có động lực. Lúc trước thì nhìn đại lý xe những người đại ca kia đại tỷ đến tuổi về hưu còn đi ra tìm việc làm cho con trai gom tiền mua nhà cưới vợ. Hiện tại hắn cũng có dạng này chạy đầu, người sống cả đời này liền sợ không chạy đầu a nghĩ tới đây. triệu kỳ thủy vừa nhấc mắt phát hiện hà thụ chính an an lặng lặng nhìn hắn, trong lòng lại bắt đầu đau lòng hà thụ. trước không suy nghĩ nhiều như vậy, cha nuôi trước buổi tiếp ngươi, chờ ngươi thương lành lại nói. về sau mặc kệ làm gì ngàn bạn phải cẩn thận. ngươi nói ngươi muốn là đã xảy ra chuyện gì? liền không nói ta, ông ngoại ngươi, cậu cả, còn có ngươi mợ bọn họ làm sao chịu được? Triệu Kỳ Thủy nói xong nói thở dài một hơi, người đứa nhỏ này cũng là số khổ. Hà Thụ lắc đầu cười nói, "Cha nuôi, ta cũng không phải số khổ. Trước kia chỉ có một mình ta, ngươi xem hiện tại ta có ông ngoại của ta bọn họ thương ta, còn có ngươi, về sau còn có ta ca, ta đây mệnh không phải sao càng ngày càng tốt sao?" Hà Thụ hiểu chuyện để cho Triệu Kỳ Thủy lộ ra nụ cười, hắn sờ lên Hà Thụ đầu, "Đúng, ta về sau đều càng ngày sẽ càng tốt." Chương 345, cùng tiểu di khác nhau. Cha nuôi Triệu Kỳ Thủy tại bệnh viện bồi Hà Thụ một tuần lễ, mới trở về Lân Hà, tháng sau hắn còn muốn đến Hà Thụ cứ như vậy nằm ở trên giường, bị người hầu hạ cho ăn cơm, sát bên người, tiếp cứ tiếp đi tiểu. Dù sao tại những trưởng bối này, bao quát hạ miêu trước mặt, hắn đều không có bất kỳ cái gì riêng tư, dứt khoát cũng liền thả. Thời gian từng ngày đi qua, trên bụng vết thương đang dần dần khép lại, chân hoạt động có thể thoáng lớn một chút. Một ngày này, cậu cả tại giúp Hà Thụ làm chân vận động, phòng người hắn nằm quá lâu cơ bắp kéo rút, Tiểu Di Tề Tuyết đến đến rồi. Tề Tuyết vào phòng bệnh, gặp Hà Thụ khôi phục không sai, liền lộ ra khuôn mặt tươi cười, thế nào cháu trai, cậu cả ngươi có hay không hảo hảo hầu hạ ngươi à? Tề Chi Quân liếc nàng lên mắt, buồn bực không lên tiếng tiếp tục giúp Hà Thụ xoa bóp. Tiểu Di, Tề Tuyết ngồi vào Hà Thụ bên giường, trên người còn đau không? Không đau, Tiểu Di, ngươi bận rộn kết thúc rồi. Trước đó cậu cả mang những tin tức kia đến sau đó, Hà Thụ liền lại chưa nghe nói qua cái gì. Hai ngày trước Chu Trấn Thanh trở về kiểm tra lại, thay thuốc, còn mang Chu Hạ đến xem hắn một lần. Lúc ấy bởi vì Chu Hạ muốn cùng hắn mẹ về nhà, một mực quấn lấy Hà Thụ nói chuyện, Hà Thụ cũng không cơ hội hỏi một chút Chu thúc thúc. Hết bận. Tề Tuyết từ trên tủ đầu giường cầm một cái quả táo, tùy tiện lấy tay bôi một lần, liền cắn một miệng lớn. Cái kia, Mã Đao đâu? Sự kiện kết thúc, Mã Đao cũng nên phán rồi a lập tức thi hành án tử hình. Chiều hôm qua, Mã Đao đã bị thi hành. Hà Thụ sửng sốt, Mã Đao đã chết. Nhanh như vậy. Tề Tuyết lại cắn một miếng táo, một cái tay khác vuốt vuốt Hà Thụ đầu, không cần quan tâm những chuyện này. Tề Tuyết biết Mã Đao cùng Hà Thụ ước định cái gì, nhưng nàng không muốn để cho Hà Thụ lại tham dự vào những người kia trong sự tình. Sợ có bê dập gặp nguy hiểm là một mặt, một phương diện khác, Tề Tuyết cảm giác Hà Thụ có chút quá mức để ý cái kia Trần Hà cùng Mã Đao. Hắn giống như có chút chìm hốc mỏng, Tề Tuyết sợ Hà Thụ sẽ bị những người kia cho ảnh hưởng. Mã Đao chết quá nhanh, cái này khiến Hà Thụ nhất thời cảm thấy có chút không chân thực. Nhưng hắn dính đến bản án, nguyên bản là đầy đủ tử hình. Tiếp nhận rồi sau khi tin tức này, Hà Thụ mở miệng hỏi thăm, "Tiểu Di, Mã Đao thi thể có người giúp hắn thu sao?" Tề Tuyết lắc đầu, "Không có, pháp viện biết xử lý. Cái kia ta có thể thay hắn thu sao?" Hòa Táng về sau ta muốn giúp hắn an táng." Tề Chí Quân một mực túi đầu nghiêm túc xoa bó, nghe vậy nói một câu, "Ngươi thay hắn an cái gì táng?" "Ta đồng ý qua Mã Đao, sau khi hắn chết ta muốn đưa hắn về nhà." Tề Tuyết cảm thấy hơi không đúng, ngươi cùng Mã Đao ước định sự tình chính là cái này? "Đúng." Hà Thụ cũng không giấu giếm, "Mã Đao nguyện ý đem chứng cứ cho ta." Cũng là bởi vì ta đồng ý nhất định sẽ đưa hắn cho cốt về nhà ăn táng. Tiểu Di, làm người không thể nuốt lời. Hai việc khác nhau, ta không đồng ý. Hà Thụ có chút cấp bách, vì sao? Người thay hắn đưa cho cốt, không phải sao còn muốn đi một chuyến năm trạm. Mình bây giờ đều hình dáng ra sao? Làm sao đi? Hà Thụ vẫn kiên trì, ta có thể đợi tốt rồi lại đi. Tề Tuyết liền quả táo đều không ăn được, Hà Thụ, làm người có thành tín là đúng, nhưng mà phải chia với ai? Mà đao cái loại người này, bởi vì hắn cửa nát nhà tan có bao nhiêu. Đó là việc hắn, hơn nữa hắn cũng tiếp nhận rồi pháp luật chế tài nhưng đưa hắn về nhà là ta sự tình ngươi tề trí quân khách khí sinh cùng muội muội lại có khác nhau hơi không kiên nhẫn nói ra được rồi ngươi trước có thể đứng lên tới bước đi lại nói việc này à tề tuyết nghe vậy nhìn nhìn hà thụ không lên tiếng nữa cái kia tiểu di ngươi đáp ứng ta không thể đem mã đao cho cốt làm mất rồi tề tuyết cũng không muốn cùng hà thụ nhiều tranh chấp hiện tại hắn còn không có khỏi hắn cùng hắn cưỡng cái này đơn thuần dư thừa đợi trong chốc lát tề tuyết liền chuẩn bị trở về cơ quan tình huống đặc biệt hà thụ lại nghĩ tới một chuyện tiểu di lần này có thể thuận lợi tìm tới chứng cứ ca ta triệu nhang cũng hỗ trợ có thể hay không tính là công xin cho hắn giảm hình phạt, tiểu lang, ân, hà thụ kỳ vọng nhìn xem thế tuyết. Có thể, ta đã cùng ngục giam phương diện còn có pháp viện đưa ra qua, hắn đây coi như là tố giác trong ngục giam bên ngoài trọng đại phạm tội hoạt động, chờ pháp viện xét duyệt về sau, cũng có thể giảm hình phạt. Quá tốt rồi, cái kia có thể giảm bao lâu? Cái này phải xem pháp viện làm sao quyết định, ta đoán chừng ít nhất 3 năm a. 3 năm, hà thụ thật vui vẻ, hắn không thể lập tức nói cho cha nuôi cái tin tức tốt này. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, tiểu di có thời gian lại đến ngươi. Còn nữa, sự tình đã kết thúc, chờ ngươi khỏi rồi bình thường trở lại sinh hoạt tốt nhất học hảo hảo cùng người bạn gái nhỏ yêu đương đừng có lại quan tâm những chuyện này biết sao hà thụ đáp ứng rất sung sướng ta tốt rồi về sau đem đáp ứng mã đao làm xong việc liền đi học cho giỏi tề tuyết bất đắc dĩ nhưng cũng không cùng hắn cưỡng đứng dậy đứng lên ta đi thôi tề trí quân đi theo ra ngoài ở hành lang gọi lại tề tuyết bằng không chờ hà thụ tốt rồi ta cùng hắn đi tề tuyết nghe nói như thế có chút không dám tin ngươi nói ngươi phải bồi hắn đi đúng à chỗ kia ta cũng không phải không đi qua chính hắn đi ngươi lại không yên tâm ta theo lấy được chưa mỗi một lần hành động lớn về sau Hậu tục cũng sẽ tăng thêm rất nhiều nghiêm quản điều lệ, lúc này đâu còn sẽ có người tiếp tục tìm đường chết. Cho nên bất kể là Nam Trạm, vẫn là đại đô, thậm chí cái khác tình thị, trước mắt mà nói đều tương đối an toàn. Tề Tuyết sở dĩ không cho Hà Thụ đi, là nàng còn không có làm rõ ràng, mã đao cái loại người này sẽ quan tâm sau khi chết trôn ở đâu. Loại này xem ra phi thường không hợp lý sự tình, Tề Tuyết thì sẽ không khiến Hà Thụ tùy tiện tiến về. Đại ca, ngươi gần nhất thật đúng là đau tiểu tử kia, ta nghe ba ta nói, ngươi gần như hàng ngày đều đến. Tề Chi quân hơi bất mãn, nói giống như ta trước kia không thương hắn vậy như. Tề Tuyết gật, được rồi chờ Hà Thụt triệt để bình phục rồi nói sau. Thật ra Tề Tuyết biết Đại Ca cũng muốn lui khỏi vị trí hàng hai. Lần này chấn động ở bên ngoài nhìn như không gây nên cái gì sóng gió lớn, nhưng trong lúc vô hình chấn nhiếp rất nhiều người Đại Ca mặc dù cho tới bây giờ chưa làm qua phạm pháp loạn kỷ cương sự tình, nhưng lúc trước bởi vì hắn quá kiên cường tính cách, cũng đắc tội qua không ít người. Tề Chi quân một mực tin tưởng vững chắc đi thẳng đứng thẳng, theo tuổi tác càng lúc càng lớn, hắn mới đột nhiên rõ ràng rất nhiều chuyện cũng không thể toàn bộ đều dùng khuôn sáo cho cố định lại. Một số thời khắc, giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang cũng là một loại trí tuệ. Đại Ca, mặc kệ ngươi làm quyết định gì, ta đều ủng hộ ngươi. Ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân huynh muội, lại cùng là quân nhân, Tề Tuyết cảm thấy hắn có thể rõ ràng đại ca ý tứ. Ta ngược lại thật ra cũng không nghĩ nhiều như vậy. Tề Chí Quân ngây ra một lúc, ngượng ngùng cười cười, chính là cảm thấy ta hiện tại số tuổi cũng không nhỏ, thể lực cũng theo không kịp, không bằng nhường chỗ cho người trẻ tuổi. Chờ ta rảnh rỗi, còn có thể hảo hảo bồi dưỡng Hà Thụ, ngươi nói là a? Tề Tuyết khẽ miệng giật một cái, thì ra là nàng hiểu nhầm rồi. Bồi dưỡng Hà Thụ? Nàng không phải sao xem thường đại ca, nhưng nàng cảm thấy đại ca thật không phải biết bồi dưỡng hải tử người. Vạn nhất đem Hà Thụ cho bồi dưỡng thành giống như hắn cố chấp cố chấp nhưng làm sao bây giờ? Nội nhớ hắn lại đem hà thụ làm lính đặc trùng một dạng cho luyện chỉ có khí lực lớn không có não làm sao bây giờ. Thế ra ra một cây đại một đầu còn chưa đủ. Trước 346, không hiểu chi mê. 6 tuần thời gian, chịu thời điểm cảm giác một ngày bằng một năm, đi qua sau lại cảm thấy cũng coi như rất nhanh. Mặc dù mỗi ngày đều có người bồi tiếp, có người hầu hạ. Nhưng cứ nằm như thế bất động, thực sự là một loại đời này cũng không nghĩ lại thể nghiệm cảm thụ. Mợ cùng ông ngoại còn có hàm yêu, ba người làm một phe cánh, không nằm đến bác sĩ đề nghị thời gian kiên quyết không cho động Hà Thụ mỗi ngày nằm ở đó ăn uống ngủ nghỉ ngủ, nhàm chán thời điểm sẽ nhìn một chút để cho Hạ Miêu từ trong thư viện mượn tới sách, gần như là đếm lấy đầu ngón tay tính qua đến. Đến hôm nay rốt cuộc nợ mày nợ mặt. Hắn cảm giác mình đầu đều ngủ dẹp, tứ chi đều muốn nằm thoái hóa, liền xem như lại thế nào cần vọt đều không dùng. Có thể xuống giường hôm nay, vừa vẫn trừ bỏ còn tại làm việc tiểu di, người cả nhà đều đến nơi này, cha nuôi đến đây, Hạ Miêu cũng tới. Giống như là muốn cử hành cái gì long trọng nghi thức, cha nuôi cùng cậu cả hai người một người một bên, cẩn thận từng ly từng tí giống vịnh cái gì dễ bể vật phẩm. Hà Thụ muốn bản thân thử ngồi dậy bọn họ đều không cho hai người bốn cái đại thủ li biệt nâng đầu cùng lưng còn có eo bắt hắn cho vịn ngồi dậy bắt đầu chậm nữa nằm gần một nửa tháng đột nhiên ngồi dậy đầu vẫn là một trận tròn váng. ngực có chút trướng trướng cảm giác xương cốt còn có một chút điểm đau nhức nhưng đều không lộ ra rõ ràng nhất là hà thụ cảm giác mình khớp nối tựa như là bị gỉ nhất là eo nơi đó ngược lại cương lấy đau trận này cũng thỉnh thoảng sẽ đem giường lắc tới một chút có thể cùng chân chính ngồi dậy hoàn toàn không giống cứ như vậy phía sau có cậu cả cùng cha nuôi chống đỡ lấy ngồi ở kia thích đứng một hồi hà thụ bản thân hướng bên giường giở chân hạ miêu mau tới trước giúp hắn đem dép lê đeo vào trên chân. Dép lê là mới, là Hà Thụ nhìn xem mợ những ngày này dùng cọng lông một chút xíu câu đi ra, nội tình cũng đặc biệt mềm, chớ nóng vội xuống giường, ngồi nữa biết hoán một chút. Sương cốt có đau hay không a? Ở đâu khó nhi mau nói a, đừng để sớm xuống giường thì nhị lấy. Mợ liên tiếp tiếng hỏi, sợ Hà Thụ không khôi phục tốt liền lo động. Hà Thụ cười lắc đầu, không có ở đâu không thoải mái, mợ đều lâu như vậy rồi, bác sĩ đều nói không thành vấn đề. Hắn viện cậu cả cùng cha nuôi cánh tay thử đứng lên, lòng bàn chân lại giống như là dẫm lên hai đoàn đồng, trên đùi cũng một chút sức lực đều không có đầu gối thẳng hướng dưới quăng, nếu không có cậu cả cùng cha nuôi mang lấy hắn. Đoan Trừng có thể lập tức quỳ tại đó. Hà Thụ có chút đỏ mặt, nằm thời gian dài, làm sao cảm giác giống như là quên đi đường nào vậy? Bình thường, thích đứng một chút liền tốt. Cậu cả nói một tiếng, sau đó mang lấy Hà Thụ dịch chuyển về phía trước, bớt ông ngoại ngồi ở trên ghế salon vui tươi hớn hở nhìn xem. Tiểu hài Nhi chính là khôi phục nhanh, cái này có thể xuống giường đi thôi. Rốt cuộc là nội tình thái hư, tại trong phòng bệnh đi thôi một vòng nhỏ, Hà Thụ liền bắt đầu đổ mồ hôi. Nghe được ông ngoại lời nói, Hà Thụ hơi hơi thở hổn hển nói, ông ngoại, ta vẫn là Tiểu Hải a. Ha ha, ngươi trong mắt ta chẳng phải là Tiểu Hải. Kiên trì lại đi thôi một vòng. Mợ liền không cho, nói là có thể xuống giường cũng không thể một lần hoạt động quá lâu. Thế là còn không có làm sao thích đứng co giật hai chân, liền lại bị đưa về trên giường. Lúc này đã là 11 tháng, đến cuối tháng thời điểm, liền có thể xuất viện về nhà tính dưỡng. Hà Thụ cảm giác hắn thậm chí còn có thể trở về trường học đi lên xong học kỳ này một tháng cuối cùng khóa. Trong phòng bệnh vô cùng náo nhiệt, mọi người cùng nhau ăn cơm trưa, cậu cả liền cùng cha nuôi cùng Hạ Miêu cùng đi. Trước đưa Hạ Miêu trở về trường học, sau đó cậu cả lại tiến cha nuôi đi thăm tủ Mẹ cho Hà Thụ bưng nước, mới vừa uống hai ngụm, Chu Trấn Thành đến đây, gặp Hà Thụ ngồi ở bên giường, cười nói: Nhà, liền nhanh như vậy có thể đứng dậy, tuổi trẻ chính là tốt ta. Chu Chấn Thanh còn không có cách nào bước đi đây, Tiểu Trương ở phía sau đẩy hắn, bất quá cũng là không cần đi đâu đều ôm cái dưỡng khí túi. Lão gia tử cũng ở đây, Chu Chấn Thanh hướng tề Lão gia tử lên tiếng chào. Tiểu Chu a, ngươi số tuổi cũng không nhỏ, phải thật tốt bảo dưỡng thân thể a. Ai, chính là số vất vả, không chịu ngồi yên a. Nghe vậy tề Lão gia tử cũng không nói gì, hắn biết Chu Chấn Thanh tìm đến Hà thụ, đoán chừng là có lời nói để cho con dâu đổi bản thân đi ra ngoài một chút, lưu bọn họ tại phòng bệnh. Xem ra khôi phục không tệ a, tiểu tử ngươi thực sự là mạng lớn. Hà Thụ cười cười, đúng vậy à, trước kia ta cậu cả nói mang ta thể nghiệm nhảy dù một mực cũng không thực hiện, ta đây trực tiếp này cũng coi như vượt qua thức thể nghiệm. Chu Trấn Thanh nghe cười đến rất lớn tiếng, chỉ chỉ Hà Thụ, đại nạn không chết tất có hậu phúc, châm luôn khẳng định không sai. Sau đó, Chu Trấn Thanh hỏi Hà Thụ, ngươi Tiểu Di nói ngươi muốn mã đao cho cốt, muốn giúp hắn đưa về quê quán an táng. Đúng, Chu thúc thúc, ngài cũng không đồng ý. Chu Trấn Thanh lắc đầu, ta không phải sao không đồng ý, mà là ta cảm thấy mã đao có lẽ còn có chuyện không có hoàn toàn bàn giao. Hà Thu nghe có chút đau đầu, hắn thật ra rất tín nhiệm mã đao. Người trước khi chết bản giao bản thân hậu sự, chẳng lẽ còn muốn cất dấu bí mật sao? Chu thúc, nhưng thật ra là ngươi cùng tiểu di quá lo lắng ta có nguy hiểm, nghĩ phức tạp. Chu Chấn Thanh nhướng mày, "A, nói thế nào? Mã Đao đương nhiên còn có một cái mục tiêu, hắn muốn cho ta giúp hắn một chút bà." Hà thụ nhẹ nói nói, "Hắn 12 tuổi từ trên núi đi tới lại không có trở về qua, bây giờ trong sân trại, Mã Đao thân nhân chỉ còn lại có một cái mắt mù bà, đây là hắn cuối cùng không không được, cho nên đưa hắn trở về chỉ là một mặt, thu xếp tốt hắn bà lúc tuổi già mới là mục tiêu." Chu Chấn Thanh trầm tư, "Sự tình thực sự là dạng này sao?" chính là ta đáp ứng sẽ giúp hắn chiếu cố bà, hắn mới có thể đem dấu chứng cứ địa phương nói cho ta. Chu Trấn Thanh gật gật đầu, vậy cũng không cần ngươi tự mình đi, không bằng đem cho cốt đưa qua, từ chúng ta ở bên kia đội viên đi làm chuyện này. Về phần hắn bà, có thể tiếp ra đưa đến viện dưỡng lao chiếu cố. Hà Thụ nghiêm mặt nói, Chu thúc thúc, ta đồng ý mã đao sẽ đích thân đi, cũng không thể làm nói không giữ lời người. Chu Trấn Thanh ha ha cười nói, đem sự tình làm thế là được, hắn đều chết rồi, ngươi có làm hay không hắn cũng sẽ không biết. Thế nhưng mà ta, ta. Nghe Hà Thụ nói như vậy, Chu Trấn Thanh nhất định nhất thời không biết nói gì hắn phát hiện cái này hà thụ thật ra thật có chút bướng mình sau đó hắn trọng trọng thở dài thật ra bây giờ bên kia hoàn cảnh đi qua hai vòng quét sạch cũng không nguy hiểm gì ta với ngươi tiểu di lo lắng lạ, cảm thấy ngươi quá mức để ý trần hà cùng mã Đao. hà thụ ta biết hai người kia cho ngươi ấn tượng quá mức hiểu sâu nhất là trần hà luôn cảm giác ngươi từ đầu đến cuối không có từ hắn chết bên trong đi ra tới ta chỉ hy vọng ngươi có thể rõ ràng ngươi cùng bọn hắn là không giống nhau hà thụ gật đầu ta rõ ràng chu thúc thúc ta khi còn bé liền hiểu rồi đạo lý này mỗi người đều có phức tạp một mặt ta không có ý đồ đi hoàn toàn hiểu hay phân tích hay Có lẽ Mã Đao thật còn có ẩn tàng sự tình chưa hề nói, thế nhưng cùng Hà Thụ cũng không có quan hệ gì, hắn chỉ cần đem đáp ứng Mã Đao thời điểm làm xong là có thể đến nay Hà Thụ còn có hai điểm nghi ngờ, một là Trần Hà trong tay tấm tiêu hóa rốt cuộc đi đâu, còn có một chút chính là Mã Đao tiền đâu? Hắn hoàn toàn có năng lực cho hắn bà giàu có sinh hoạt, vì sao không làm? Hai điểm này, Hà Thụ đều cùng Tiểu Di nói qua, Chu Chấn Thanh cũng biết, nhưng bây giờ vô luận là Trần Hà vẫn là Mã Đao đều đã chết. Hai điểm này nghi ngờ liền triệt để thành không hiểu chi mê. Chương 347, lo được lo mất. Triệu Kỳ Thủy đi theo Tể trí quân lần nữa đi tới ngục giam thăm hỏi Triệu Nham. Tiểu Lang lần trước biểu hiện cực kỳ từ chối, nhưng kỳ thật nội tâm của hắn một mực đều ở ngóng trông Triệu Kỳ Thủy lúc nào có thể lại đến. Lại dẫn hắn sẽ không lại đến ý nghĩ, rất là tâm thần bất định vượt qua một tháng. Hai ngày trước trên đại hội, cán bộ tuyên bố hắn hiệp trợ cảnh sát phá được cùng một chỗ đại án, cung cấp hữu lực chứng cứ, hắn thu được 3 năm giảm hình phạt. Dạng này tính đến, tăng thêm trước đó hắn tại nam trại giựt vào giẫm máy thay đổi giảm hình phạt, còn có 12 năm hắn liền có thể xuất ngục 12 năm, nếu như là lúc trước, cũng không tính gian nan. Bởi vì ngục giam đối với Tiểu Lang mà nói, có ăn có uống, đơn giản chính là kỷ luật nghiêm ngặt một chút nhưng bây giờ đột nhiên đi ra một cái tra ruột triệu kỳ thủy tiểu lang đã cảm thấy cái này 12 năm còn là quá dài đi tới phòng tiếp kiến triệu kỳ thủy đã ngồi ở đó rồi trên bàn bảy biện hai cái túi nhựa tiểu lang ngồi vào đối diện triệu kỳ thủy từ trong đó trong một cái túi lấy ra một chút ăn con trai lần trước ngươi cũng không nói ngươi thích ăn cái gì ba liền tùy tiện mua một chút mau ăn triệu kỳ thủy xưng hô để cho tiểu lang có chút không thích đứng hắn thậm chí cảm giác mình cũng sẽ không thích đứng triệu nhăm cái tên này nhưng đối mặt trong ngục giam khó gặp mỹ thực tiểu lang cũng không từ chối từ trên bàn trong đồ ăn mở ra Tùy tiện cầm một cái bánh bao thì cắn. Triệu Kỳ Thủy liền tĩnh tĩnh nhìn xem Tiểu Lang ăn bánh bao, hắn ăn một cái bánh bao, lại đem xúc xích gỡ ra, về sau lại xé một cây vịt chân. Triệu Kỳ Thủy nhớ kỹ, con trai thích ăn thịt. Thừa dịp Tiểu Lang ăn đồ ăn, Triệu Kỳ Thủy lại từ khác trong một cái túi, xuất ra một cô đồ chơi xe hơi nhỏ tới. Xe hơi nhỏ phía trên sơn đều rơi hơn phân nửa, nhưng thân xe cực kỳ hoàn chỉnh. Tiểu Lang nhấm nuốt tốc độ chậm một chút, con mắt nhìn chằm chằm Triệu Kỳ Thủy cầm trong tay đồ chơi. Con trai, ngươi còn nhớ rõ cái này sao? Ngươi khi còn bé thích nhất đồ chơi, ba vẫn luôn giữ lại đâu. Ta đây hồi hồi đan hạ a còn tìm được cái này, triệu kỳ thủy lại lấy ra một cái màu hồng tiểu nhựa bóng, đồng dạng là màu sắc đều cởi không ít, bóng cũng sẹp, bởi vì là nhựa, trình độ hư hại xò so xe nhỏ còn phá. cái này tiểu cầu trước kia còn có cái lực đàn hồi dây thường buộc lên đầu đây, ngươi nghe, triệu kỳ thủy lắc hai lần, tiểu nhựa bóng bên trong phát ra sàn sả tâm thanh, bên trong hạt cắt còn có đây này, tiểu lang cảm giác kiết hầu đột nhiên sưng một dạng, trong miệng đồ ăn đều hơi nuốt không trôi, hắn đem con mắt rũ xuống, dứt khoát không nhìn tới. triệu kỳ thủy thấy thế, liền đem đồ chơi bày ở một bên, ba biết, ngươi trưởng thành liền không thích những đồ chơi này, bất quá chúng ta vẫn là giữ lại làm cái tưởng niệm. Những năm này ba chính là dựa vào những vật này tài năng sống qua tới. Chờ ngươi xuất ngục, ba mua cho ngươi thật ô tô. Đúng rồi, ngươi còn không biết ba là làm gì à? Triệu Kỳ Thủy phối hợp nói ra, ba mở một nhà sửa xe rửa xe cửa hàng, cửa hàng không lớn, nhưng mà ba xe gì đều sẽ tu. Ngươi khi còn bé liền hâm mộ người khác có thể ngồi xe hơi nhỏ, hiện tại không cần hâm mộ, ngươi nghĩ ngồi xe gì ba có thể thỏa mãn ngươi? Tiểu Lang buông xuống ăn một nửa vị chân, nâng lên cánh tay trực tiếp dùng tay háo leo miệng. Ngươi đừng nói rồi, ta không nhớ ra được khi còn bé sự tình. Tốt. "Vậy liền không nói, ngươi cùng ba nói một chút ở bên trong sự tình a. Có người út hiếp ngươi sao?" Triệu Kỳ Thủy đối mặt với Triệu Nham, có chút hèn mọn lỉnh lợn. Hắn cảm thấy mình đối với hại tử thua thiệt quá nhiều, cho nên mặc kệ Triệu Nham đối với hắn là thái độ gì, cũng là hắn nên thụ. Bên trong không có gì để nói nhiều, chính là học kỷ luật, lao động. Lao động mấy không? Ngươi đều làm việc gì? Ta nguyên lai like tại năm trạm, chính là dẫm máy may, hiện tại tới bên này, là gia công nhựa kiện, làm máy tiện." Triệu Kỳ Thủy nhếch mép một cái, cũng rất tốt, coi như là học cái tay nghề kỹ thuật. Tiểu Lang không tiếp lời, Triệu Kỳ Thủy liền không biết lại theo hắn trò chuyện những gì. Mười bảy niên phân cách, đã để thân hai cha con biến thành hoàn toàn xa lạ người. Ta nghe nói ngươi lại giảm hình phạt. Tiểu Lang lúc này mới ừ một tiếng, hoàn toàn không có trước đó tại Nam Trạm Ngục giam lúc hăng hái. Bởi vì hắn trong lòng thủy chung tại lo được lo mất, liền sợ bản thân tiếp nhận rồi Triệu Kỳ Thủy một ngày nào hắn nghĩ hiểu rồi, lại không muốn nhận mình. Bị loại cảm giác này ép chặt đang khó chịu, Tiểu Lang mở miệng, có thuốc la không? Có, có. Triệu Kỳ Thủy nhanh lên móc ra bản thân gói, đưa cho Tiểu Lang một tay, lại cho hắn nhen nón. Nhìn xem Tiểu Lang hít một hơi mặt mũi tràn đầy hưởng thụ bộ dáng. Triệu Kỳ Thủy có chút hối hận không có mua gói kỳ khói tới. Quất xong một điều thuốc, Tiểu Lang nói chuyện, thật ra ngươi bây giờ không cần vội vã như vậy muốn nhận ta. Triệu Kỳ Thủy ngây ra một lúc, ngươi không muốn nhận ta. Ta là sợ ngươi hối hận, ngươi xem ta, trừ bỏ trộm cướp cái gì cũng không biết, lần này giảm hình phạt về sau ta còn muốn ngồi xổm 12 năm. Coi như ta biểu hiện tốt, nhiều lắm là lại giảm cái 1-2 năm đi, chờ 10 năm về sau ta đi ra, có thể làm gì? Ngươi trông cậy vào ta cho ngươi dưỡng lão sao? Tiểu Lang rung lòng thân thể, miễn cưỡng tựa lưng vào ghế ngồi, lại cùng Triệu Kỳ Thủy muốn một điều thuốc. Ngươi nhận ta có làm được cái gì? đưa cho chính mình thêm phiền phức sao? ngươi suy nghĩ một chút coi như ngươi đợi đến ta giang ngũ, ta trở về với ngươi người ta biết ta là người như thế nào, biết làm sao trò cười ngươi. ngươi có thể làm ta đã sớm chết, thật. ta sẽ không trách ngươi, về sau đừng đến. Tiểu Lang lời nói để cho Triệu Kỳ Thủy lập tức liền đỏ mắt, hắn nghĩ tới những thứ này nằm tìm nhiều hài tử như vậy, mỗi một lần thất vọng lúc cái loại cảm giác này, hắn nghĩ tới bản thân đi những cái kia địa phương xa lạ, chưa quen cuộc sống nơi đây, mờ mịt vô phương ứng đối không biết từ nơi nào bắt đầu cảm giác đối với Tiểu Lang lần này ngôn luận. Triệu Kỳ Thủy trong lòng những cái kia bế quất vô pháp phát tiết. Hắn Vương biết lấy bản thân con mắt chậm một hồi lâu. Con trai, ngươi có biết hay không? Ta nghĩ qua rất nhiều loại khả năng. duy nhất không thể tiếp nhận kết quả chính là ngươi chết. Chỉ cần ngươi còn sống, dù là ngươi biến ngu, biến tê liệt, biến tàn tật, ta cũng không thể không cần ngươi à? Triệu Kỳ Thủy trong lời nói đã không chế không nổi mang tới giọng nghẹn ngào. Hắn ngẩng đầu nhìn chậm chậm một đôi đỏ rực con mắt. Ngươi sao có thể nghĩ như vậy chứ? Ngươi có biết hay không? Coi ta biết ngươi sống khỏe mạnh thời điểm, ta vui vẻ biết bao nhiêu à? Ngươi sao có thể nghĩ như vậy chứ? Triệu Kỳ Thủy vừa nói một bên nện lấy cái bản, tựa hồ là đang mượn cái này phát tiết trong lòng của hắn buồn khổ. Tiểu Lang gặp quá nhiều người vô tình, có thể nói hắn liền là tại trong hoàn cảnh như vậy trưởng thành đối diện Triệu Kỳ Thủy phản ứng, cũng không cảm động Tiểu Lang. Bởi vì hắn vẫn cảm thấy, lúc này chỉ là Triệu Kỳ Thủy vừa mới tìm tới hắn, cho nên mới đối tốt với hắn. Chờ cái 2 3 năm, không, có lẽ chỉ cần mấy tháng, hắn lúc trước phần muốn kia huyền tượng tan vỡ liền sẽ không trở lại. Nhất định sẽ là như thế này, Tiểu Lang tin tưởng điểm này, nhưng hắn cũng không có tiếp tục đối với Triệu Kỳ Thủy nói cái gì. Bởi vì hắn biết, có ít người luôn cảm giác mình không phải sao tâm ngân người, có thể chạm tới lợi ích, mặt mũi cùng đủ loại vấn đề. Bọn họ lựa chọn thường thường cũng là thực tế nhất cái kia một loại. Chương 348: Xuất viện. Triệu Kỳ Thủy xem hết Triệu Nham sau lại trở về Đan Hà đi. Hắn tháng sau vẫn là sớm một tuần lễ đến, ngồi Hà Thụ mấy ngày lại đi nhìn Triệu Nham, sau đó trở về Đan Hà. Lần này cùng Triệu Nham gặp nhau mặc dù vẫn là không có có thể kéo gần tình cảm, nhưng Triệu Kỳ Thủy thương tâm qua đi cũng không có mất đi lòng tin. Còn có thể có chuyện gì, so trước đó tìm con những năm kia càng khó. Chán nuôi đi thôi về sau, Hà Thụ tiếp tục tại bệnh viện chậm dưỡng khôi phục. Tại mộng, cậu cả hoặc là Hạ Miêu đồng hành, hắn đã có thể bản thân tự hành lang đầu này đi đến đầu kia. Thân thể khôi phục càng ngày càng tốt, trừ bỏ mỗi ngày tiêm cái kia mấy giờ trên giường, thời gian còn lại, Hà Thụ ngay tại trong bệnh viện đi tới đi lui. Hà Thụ ở đây nhà bệnh viện quân khu, không tiếp thu phổ thông bệnh nhân, chỉ phục vụ quân đội ở chỗ này, Hà Thụ thường xuyên có thể nhìn thấy một chút mặc quân trang cùng quần áo huấn luyện binh sĩ ở chỗ này tiếp nhận trị liệu. Một chút có lão niên khỏi bệnh nghỉ cán bộ kỳ cựu phát bệnh cũng tới nơi này. Một ngày này Hạ Miêu vừa đi, ông ngoại vậy mà mang theo Đồng Gia Gia đến rồi. Hà Thụ lúc này mới biết được Đồng Gia Gia có bệnh tim mạch bệnh, tối hôm qua trái tim không phải mãi bị đưa tới. Hôm nay hắn cảm thấy mình tốt rồi, liền nhất định phải xuất viện. Bác sĩ không đồng ý, đề nghị hắn nhiều quan sát mấy ngày hắn cũng không làm, cùng người ta bác sĩ cáo kỉnh, bị ngoại công cho kéo qua đồng lão gia tử là cái tính tình phi thường quật cường lao đầu, trái tim không tốt lúc đầu không nên uống rượu, nhưng mà hắn liền thích uống rượu, nếu ai đem hắn rượu giấu đi rồi, hắn sẽ còn mắng chửi người, cũng rất để cho người ta quan tâm. Lão gia tử trong nhà cũng không có một thân nhân, bảo mẫu cũng tốt, cảnh vệ viên cũng tốt, ai lại dám thật đem hắn khí ra một tốt xấu? Ông ngoại không có việc gì liền khuyên hắn, lôi kéo hắn ra ngoài câu cá, đi ra ngoài chơi, cũng là không muốn hắn mình ở trong nhà không có việc gì liền uống rượu nhưng gần nhất Hà Thụ nằm viện, ông ngoại Bồi Đồng Gia Gia giờ tí ở giữa thiếu, hắn liền lại phạm vào bệnh cũ. Tiểu Thụ à, ngươi phòng bệnh này tốt ta, lại là hoa lại là thảo, ô oh hô, oh, còn có ti đâu. Hà Thụ hơi kinh ngạc, Đồng Gia Gia, ngươi ở gian phòng kia không có. Đồng Gia Gia bĩu môi, ta tới bọn họ cho ta ở gian lớn, cùng mấy cái lao đầu ở một cái phòng. Đây không phải là ngươi nói một người cô đơn không có ý nghĩa, muốn tìm người nói chuyện sao? Ông ngoại một câu vạch Trần Đồng Gia Gia Đồng Gia Gia cười ha ha lấy, ở phòng lớn cũng không ý tứ, mấy cái kia lao đầu cái gì cũng không hiểu. Buổi trưa bảo mẫu tử trong nhà mang cơm tới đồng gia gia cũng không trở về, đi theo hà thụ bọn họ ăn chung. Ân, cũng là ngươi nhà đồ ăn có mùi vị a. Hà thụ cười nói, vậy sau này đồng gia gia ngươi đều tới ta đây phòng ăn, ta còn phải ở đến cuối tháng đâu. muốn ta nói tiểu hài nhi liền khôi phục nhanh, ta phòng kia lão tôn đầu ngã một phát, này cũng hơn nửa năm, trả nổi không đến, ta xem là kết thúc rồi, về sau liền phải tê liệt. Hà thụ không biết lão tôn đầu là ai, không có nói tiếp ông ngoại gật gật đầu, chúng ta cái này số tuổi a, liền sợ ngã, tay chân lẩm cẩm không được, ngã một lần đã đủ sặc. đồng gia gia lượng cơm ăn không nhỏ. Cuối cùng cơm thừa đồ ăn đều bị hắn cho quét dọn ăn cơm xong, ông ngoại cũng không gọi hắn trở về. Hai người tại Hà Thụ trong phòng bệnh bày lên bàn cờ. Hà Thụ ngay tại một bên xem cuộc chiến đánh cờ vật này. Hà Thụ không biết gì, cảm giác giống như niên kỷ tương đối lớn các gia gia đều thích. Một đầu sông giáp danh, hai phe binh mã, cờ tướng làm nhu lược, cũng là trí tuệ. Hà Thụ nhìn rất nghiêm túc, ông ngoại thấy thế liền vừa đi cờ, một bên niệm quy tắc, xe đi như thế nào, tượng đi như thế nào, pháo đánh như thế nào, cũng là nói cho Hà Thụ nghe. Cửa phòng bệnh mở ra, đồng gia gia đánh cờ tê tê gào gào âm thanh, rất nhanh liền hấp dẫn cái khác ở bên ngoài hoạt động lao ra từ nhoáng. Không bao lâu, hắn cái này trong gian phòng bệnh liền vây một vòng lao đầu nhìn xem cờ. Lao đầu nhiều cũng dễ dàng bắt đầu mâu thuẫn. Đừng nhìn nguyên một đám niên kỷ cũng không nhỏ, nhưng hỏa khí đều rất lớn. Có người ưa thích xen vào, có người liền phiền người khác xen vào. Mấy câu nói xuống, tranh đến mặt đỏ tới mang hai. Rõ ràng đều là làm ra ra người, còn động một chút lại muốn vung nắm đấm. Bất quá lại cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút, trên tay khoa tay, không ai thật động thủ đánh nhau. Đợi đến có cái lão già từ run run rầy rầy từ trong ngực móc ra một cây cùng đồ cột tượng như thuốc lá lúc. Ông ngoại không làm, ta cháu ngoại không thể ngửi mùi khói, muốn rút ra ngoài rút ta. Đồng gia gia cũng nói, người lão nhân này còn có hay không điểm tính kỷ luật. Bệnh viện không cho hút thuốc ngươi còn mang cái đồ chơi này tới. Chuẩn bị điểm lên một nồi yên lão gia gia nghe vậy, cười hai tiếng lại cho đặt trở về. Hà Thụ nhìn xem cái này, một vòng tuổi tác nhỏ nhất đều 60 tuổi trở lên các gia gia, cảm thấy thật là có ý tứ, nguyên một đám giống tiểu hài nhi tựa như để cho địa phương cho gia gia hắn. Hà Thụ về tới trên giường, cầm quyển sách là xem. Lúc này hắn điện thoại di động văng lên, la phòng ngủ nhóm bên trong có người ở hắn. Phùng Hạo Tường hỏi Hà Thụ tại bệnh viện nào. Vương Thuận nói muốn đám người cùng đi xem hắn. Trước một hồi Hà Thụ không trở về đến trường, Phùng Hạo Tường liền cho Hà Thụ gọi điện thoại. Hà Thụ chỉ có thể nói mình bị xe đụng, gãy xương xin nghỉ dài hạn. Những người này liền để tâm bên trong, lần trước bọn họ nói muốn đến, Hà Thụ không để cho, lúc này còn nói phải tới thăm hắn. Mợ nhìn Hà Thụ ôm điện thoại mà người, tới hỏi hắn làm sao vậy. Hà Thụ liền cùng mợ nói rồi, mợ cười nói, "Đến cứ đến. Người đồng học không phải sao quan hệ với ngươi đều rất tốt sao? Vẫn là thôi đi, dù sao qua mấy ngày liền xuất viện, đến lúc đó ta trở về trường học xem bọn hắn." Hà Thụ suy nghĩ một chút vẫn là từ chối, chủ yếu là sợ người khác biết tệ giáo quan chính là hắn cậu cả cho Phùng Hạo tường trở về cái tin tức, Hà Thụ nói cho hắn biết mình lập tức mau ra viện. Qua mấy ngày trở về trường học xem bọn hắn, bên kia cũng không có miễn tướng. Trong nháy mắt, Hà Thụ ngóng trong suốt viện thời gian đã đến, cậu cả lái một chiếc xe thương vụ tới. Bởi vì Hà Thụ nằm viện trong đoạn thời gian này, mợ chuyển đến đồ vật thực sự nhiều lắm, bao lớn bao nhỏ chất đầy nửa chiếc xe. Hà Thụ hiện tại trên cơ bản xem như hành động tự nhiên, bản thân hoạt động, tắm rửa cũng không có vấn đề gì. Chỉ là trước ngực cùng phần bụng lưu lại một dài một ngắn hai đạo mới tinh vết sẹo, hai cái này vết sẹo có thể sẽ nương theo hắn cả đời này đến nhà, mợ ung dung rất nhiều, để cho Hà Thụ trở về phòng đi nghỉ nàng cùng bảo mẫu hai người dưới lầu thu xếp đồ đạc, Hà Thụ gian phòng quét dọn sạch sẽ, ở giường bên cạnh ngồi trong chốc lát, cho Hạ Miêu cùng cha nuôi đều gọi điện thoại. Hạ Miêu gần nhất lại lộng cái kia học đồng điện lễ, Tiểu Nha đầu cầm hai hạng học đồng, đến lúc đó muốn lên đài diễn thuyết, còn muốn bận biểu tập luyện tiết mục, hàng năm Đại đô học viện 12 đầu tháng đều có tưởng niệm thầy trò ca hội, cho nên tương đối bận rộn. Trời hết bận trong khoảng thời gian này, chính là Tết Nguyên Đán, về sau lại muốn ôn tập thi, nhưng cho dù là dạng này, Hạ Miêu cũng xưa nay sẽ không vượt qua ba ngày không tới gặp Hà Thụ, có đôi khi thừa dịp nghỉ trưa cũng có thể tới một chuyến, hoặc là trạng mạng tối đến đồi Hà Thụ. Ăn chung cơm lại về trường học. Biết Hà Thụ xuất viện, Hạ Miêu cũng thật vui vẻ, nói là ngày mai đến xem hắn. Hà Thụ nghĩ nghĩ, để cho Hạ Miêu ngày mai trước không dùng qua đến, hắn muốn đi trường học. Thật ra hắn hiện tại thân thể chỉ cần không làm quá cường độ vận động cũng không có vấn đề gì, xương gãy đều khôi phục rất tốt, hiện tại một chút cũng không đau. Hơn nữa hắn gãy xương tại ngực nơi đó, cũng không ảnh hưởng bước đi hoạt động. Trở về đi học cũng không có vấn đề gì, nhưng mẹ chính là không đồng ý. Chương 349, Ác ngộc. Nói chuyện điện thoại xong Hà Thụ liền xuống lầu đi cùng mẹ thương lượng, ngày mai muốn về trường học. Trúc Ngọc nghe xong, căn bản cũng không cho chứa chỗ thương lượng, tổn thương đứt gân xương 100 ngày, ngươi bây giờ cảm giác không đau, nhưng trên thực tế bên trong xương cốt căn bản không hoàn toàn lớn lên tốt. Mợ biết ngươi đợi buồn bực, nhưng mà đây là cả một đời đại sự à, không khôi phục tốt rồi, về sau chở đã lớn tuổi rồi vậy thì có tội tạo, ngươi nghe lời à? Nói xong gặp Hà Thụ không lên tiếng, Trúc Ngọc lại khuyên, ngươi có thể bảo ngươi đồng học tới nhà chơi. Mợ khẳng định hào hào chiêu đại đám bọn hắn, nhưng mà ngươi không thể trở về trường học ở, làm sao cũng phải tiếp qua hai tháng. Tiếp qua hai tháng, Hà Thụ cũng biết mợ là quá quan tâm mình, chỉ có thể gật đầu. Lên lầu, Hà Thụ lại cho Hà Miêu gọi điện thoại. Hạ Miêu cười ha ha lấy, "Ta liền nói không được rồi, mới mấy ngày a, ngươi nha thành thành thật thật trong nhà đợi, ta không làm gì liền đi thăm ngươi rồi." Thở dài, Hà Thụ để điện thoại di động xuống, đem máy tính lật đi ra. Ghi danh những cái kia tìm con website, còn có các nơi cái khác bài viết, đem trước đó cái kia chút tìm triệu nham bài viết đều thủ tiêu. Về sau lại đổ bộ bảo bối về nhà website, xem xét tin tức. Mặc dù ca nuôi tìm được, nhưng Hà Thụ cảm thấy loại này công lực vẫn rất có ý nghĩa, hắn đến kiên trì làm tiếp. Tại một đống lớn tiểu niên kỵ không chờ trong tấm ảnh, Hà Thụ đột nhiên phát hiện một tấm có chút khuôn mặt quen thuộc, đây là một cái người nhà tuyên bố tin tức. Trên tấm ảnh Nam Hải Lạc Đường lúc đã 20 tuổi, là cái trí lực tàn tật hải tử. Hơn nữa người này dĩ nhiên là Từ Đan Hạ Lạc Đường, còn là đồng hương. Hà Thụ càng xem cái này ảnh chụp càng thấy được nhìn quen mắt. Hắn lấy điện thoại di động ra ấn mở album ảnh mở ra, tại một đống trong tấm ảnh tìm được một tấm, là từng tại Cao Dương hắn đi cho làm qua giám định cái kia kẻ lang thang. So với một lần ảnh chụp, con mắt cùng cái mũi đặc biệt giống, chỉ có điều trên nếp xẹp sẹo hình này người rất sạch sẽ, cũng không có những cái kia vết xẹo nhỏ hơn nữa so với hắn thấy cái kia cái kẻ lang thang béo rất nhiều mà Hà Thụ gặp qua cái kia kẻ lang thang rất gầy, trừ bỏ mập gầy cùng làn da màu sắc thật rất giống a Hà Thụ nhanh lên tại sổ truyền tin bên trong tìm được đan Dương nhà kia bệnh viện tâm thần điện thoại đánh tới hỏi thăm đi qua một phen câu thông đối phương nói cho Hà Thụ cái kia người đã bị đưa đến Cao Dương bản xứ viện mồ tôi đi Hà Thụ lại cùng đối phương muốn viện mồ tôi điện thoại sau đó đánh tới đối phương không biết Hà Thụ nói là cái nào hơn nữa thái độ mười điểm không kiên nhẫn Hà Thụ liên tục thỉnh cầu mới đồng ý thêm hắn ve tin phát ảnh chụp đi qua tăng thêm về sau Hà Thụ đem hắn trong điện thoại di động ánh chủ gửi tới, đợi đã lâu, cơm chưa đều ăn kết thúc rồi, mới trở về một cái tin tức nói là không có người này. Làm sao có thể không có đâu? Không chế tinh thần trung tâm người rõ ràng đã nói đem người đưa qua. Hà Thụ một mực truy vấn, nói dối mình là người kia thân thuộc, kết quả đối phương phát tới một dài đoạn giọng nói tin tức. Những cái này bệnh tâm thần căn bản nhìn không được hắn, nói không chừng đưa tới bản thân lại chạy, các ngươi muốn tìm người liền bản thân bên trên bên ngoài tìm, bằng không ngươi báo cảnh à? Mợ ở một bên nghe lấy, hỏi một câu, "Tiểu Thụ, đây là ai a?" Hạ Thụ liền đem đi cao dương sự tình cùng vừa rồi nhìn web xét sự tình cho mợ nói một lần. ai, viện mồ côi loại địa phương kia là như thế này, miễn phí cứu trợ, nhân thủ cũng không đủ, ngươi trông cậy vào có thể có đa dụng tâm A. đứa trẻ bị vứt bỏ còn tốt một chút, đưa đi phúc lợi nhi đồng viện, như loại này người trưởng thành, phần lớn đưa đi liền mặc kệ. ăn uống ngủ nghỉ đều phải có người quản, lại nói bệnh lâu trước giường còn không hiếu từ đây, chúng chi không biết, ai sẽ dụng tâm đi chiều cố? không được đại coi như tốt rồi. nghe mợ nói xong, hà thụ không biết làm sao đáp lại, hắn biết mợ nói là tình hình thực tế, nói như vậy cái kia kẻ lang thang khả năng lại đi lưu lạc. Ngươi có thể liên hệ người nhà của hắn nha, cho hắn một cái tin tức bọn họ thì có phương hướng đi tìm. Hà Thu gật gật đầu, đi lên lầu tra xét người nhà tin tức, tìm tới cái điện thoại số, trên điện thoại di động đưa vào về sau, cái số này lại ở hắn sổ truyền tin bên trong. Đi chú là Lưu sư phụ Lưu Đại Thúc. Hà Thu thực sự là cực kỳ kinh ngạc, như thế nào là Lưu sư phụ đâu? Hắn lại đúng rồi một lần dây số, không sai, xác định chính là cái này. Hà Thu đem điện thoại đánh tới, Lưu Đại Thúc cái kia sang sàng âm thanh truyền tới, Tiểu Hoa Tử, là ngươi à? Lưu Đại Thúc, ha ha, lần trước ngươi cùng ngươi bạn gái nhỏ chạy nhanh như vậy. Đại thúc cho các ngươi lễ vật cũng không chịu thu. Đại thúc, tấm thẻ kia thực sự quá quý trọng. Mời ngài chúng ta ăn nhiều như vậy ăn ngon, đã đủ rồi. Lưu Tuấn Tài nghe, càng ngày càng thưởng thức người trẻ tuổi này có tinh thần trọng nghĩa, còn không lòng tham. Đại thúc, ta biết ngài ngài thường rất bận, ta liền nói ngắn gọn, ngài là không phải sao tại bảo bối về nhà trên web sẽ phát qua tìm người tin tức ta. Lưu Tuấn Tài cũng ở đây suy đoán Hà Thụ đột nhiên gọi điện thoại cho mình nhất định là có chuyện gì, lại không nghĩ rằng Hà Thụ hỏi là cái này. Làm sao? Ngươi tìm tới cháu ta? Cháu ngươi? Hà Thụ vội vàng nói, Lưu Đại thúc, ta trước đó đi đang giường cứu trợ qua một người vô gia cư dạng này ta trước tiên đem ảnh chụp phát ngươi xem một lần hà thụ trực tiếp gửi hình qua cho lưu tuấn tài qua không 2 phút đồng hồ lưu đại thúc điện thoại đánh tới chính là hắn chính là hắn ngươi là tại đan dương nhìn thấy hắn hắn hiện tại ở đâu lưu đại thúc ngài trước đừng kích động nghe ta nói hà thụ đem sự tình nói một lần nói cho lưu tuấn tài người trẻ tuổi kia hiện tại lại từ viện mồ côi mất tích đoán chừng hay là tại đan dương lang thang lưu đại thúc thật sự là xin lỗi ta lúc ấy chỉ có thể đem hắn đưa đi cứu trợ trung tâm không nghĩ tới bên kia không có coi chừng cảm ơn ngươi cảm ơn ngươi ta đây liền dẫn người đi Đan Dương tìm Tiểu Hoa Tử muốn là tìm được cháu ta ngươi chính là chúng ta Lưu gia đại ân nhân a cúp điện thoại Hà Thụ nhẹ nhàng thở ra lấy Lưu đại thuốc thực lực tìm khắp Đan Dương cũng là không có vấn đề gì chỉ hy vọng cái kia thần trí không thanh niên người tội trẻ không được chạy quá xa a nghĩ lại nhìn một lát máy tính nhưng mấy ngày này tại bệnh viện dưỡng thành làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc để cho hắn đến trưa liền bắt đầu mệt ra rời Hà Thụ nằm dài trên giường không lâu nhi liền ngủ mất Trúc Ngọc đi lên nhìn thoáng qua cho hắn tìm một chân mềm đắp lên sau đó nhẹ nhàng đóng cửa ngủ say Hà Thụ trong giấc mộng ngọng thấy mã đau Tóc hắn bị cạo sạch chưa trội, trong tay nắm đút một điếu thuốc, ngồi sùm ở cách mình không xa không gần vương, khép mắt nhìn hắn. Hà Thụ, ngươi đáp ứng ta sự tình cũng đừng quên. Hà Thụ muốn mở miệng nói chuyện, lại phát hiện mình không phát ra được âm thanh nào. Chúng ta lật túc tộc nhân hạ táng thời điểm phải dùng trước kia sinh hoạt hàng ngày vật dụng cho cùng. dạng này ta tại một cái thế giới khác liền có thể bình thường sinh sống. Ngươi xem ta hiện tại không có cái gì, đáng thương biết bao a. Chờ ngươi gặp được ta bà, liền cùng nàng muốn ta khi còn bé trong nhà dùng qua matấu, cung nỏ, thiên bao, còn có ăn cơm trúc thùng, chén gỗ. Mã đao ở trong mơ cùng Hà Thụ nói rất nhiều bọn họ nơi đó quý cũ, sau đó lộ ra làm người ta sợ hãi mỉm cười nhìn Hà Thụ. "Ngươi là người thành thật, ngươi sẽ không quyệt nợ, đúng không?" Chương 350, Tham thủ Triệu nham. Hô. Hà Thụ mãnh liệt ngồi dậy, ngực một trận đau đớn. Làm sao sẽ làm dạng này ngộng? Hắn lau mặt một cái, tự sững, lúc này mới cảm giác mình toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi. Chầm trong chốc lát, ngược đau đớn dần dần biến mất, Hà Thụ đi giày xuống giường, đi toilet. Hướng về phía tấm gương chiếu chiếu, sắc mặt hắn bạch rõ người. Vừa mới trận kiêng ngộng, quá chân thực. Bất quá Hà Thụ không tin thật có linh hồn quỷ quái truy pháp. Hắn biết ngày hơi suy nghĩ đêm có chỗ động, có lẽ đây chỉ là hắn có chút để ý mã đao chết rồi, lại hoặc là hắn nhớ mãi đưa mã đao về nhà sự tình đến mức mã đao nói những lời kia. Hà Thụ đang học lật túc tộc ngôn ngữ thời điểm, cũng nhìn qua bên kia phong tục, cũng là có dấu vết mà lần theo đúng, chính là như vậy. Tìm được nguyên nhân, Hà Thụ cũng không mình hù do mình. Dưới mặt đi ra khỏi phòng, cơ tối thời điểm Tiểu Di trở lại rồi, sẽ còn trong nhà ở một đêm. Hà Thụ hỏi Tiểu Di mã đao cho có đâu, Tiểu Di gặp hắn còn không hết hy vọng, đành phải nói cho hắn biết đều an trí xong. Tiểu Di, ta năm trước đi một chuyến a. Tề Tuyết thực sự không hiểu rõ Hà Thụ như vậy, chấp nhất đến cùng là vì cái gì? Cậu cả ngươi đến lúc đó bồi ngươi đi, chờ ngươi đi qua về sau, ta để cho Hùng Miêu đón ngươi. Tốt. Gặp Hà Thụ muốn trở về phòng, Tề Tuyết đi vào theo. Hà Thụ, ngươi nhớ kỹ, nếu như cặn kẽ đi truy đến cùng, mỗi cái phạm pháp người đều có thể nói ra một hai kiện bọn họ bất đắc dĩ. Nhưng những cái kia đều không phải là bọn họ vi phạm phạm tội lý do, ngươi hiểu sao? Mã Đao coi như cuối cùng lại ăn ăn, trợ giúp bàn giao một số việc, nhưng ngươi đừng quên, hắn đã từng phạm phải những cái kia sai là không đủ để bù đắp. Hà Thụ gật đầu. Mã Đao mệnh là mệnh, nhưng hy sinh tại biên cảnh những cái kia tập độc cảnh mệnh chân quý hơn. Mã Đao đang chết, hắn rõ ràng. Thiếu di, ta cũng không phải là đồng tình Mã Đao. Vậy là tốt rồi, ta hy vọng Mã Đao sự tình kết thúc về sau, ngươi có thể quên mất những sự tình kia. Ta biết. Hà Thụ đáp ứng rất tốt, nhưng Tề Tuyết cũng không có thả lòng. Trở về nhà trước đó, nàng đi đi tìm Mã An Kỳ. Mã An Kỳ nói Hà Thụ to lớn nhất thiếu hụt, chính là đồng cảm tâm quá mạnh, đồng cảm là chỉ có thể xâm nhập người khác cảm thụ, cảm giác cùng cảnh ngộ lý giải người khác năng lực. Cũng may Hà Thụ thiên sinh tương đối lý trí, nếu như không phải sao có dạng này, lý trí tính cách nhất định sẽ biến tương đối cực đoan. Mã An Kỳ đáp ứng Tế Tuyết, chờ Hà Thụ thân thể hoàn toàn khôi phục về sau, giúp hắn làm đơn giản tâm lý khai thông. Nhưng Tế Tuyết không biết là, Hà Thụ mời Mã An Kỳ đi nam trạm thời điểm, liền đã cùng với nàng đã đặt thành ước định, sẽ để cho hắn trên người mình làm thôi miên thí nghiệm. Về sau nhất đoạn thời gian, Hà Thụ liền an an ổn ổn trong nhà dưỡng thương. Tiểu Di tất nhiên đồng ý rồi, hắn liền không có nghĩ nhiều nữa mã đau sự tình. Hạ Miêu vừa có thời gian liền sẽ tới, Hạ Miêu không khi đến thời gian, Hà Thụ ngay tại trên mạng học tập trường học chương trình học. Phùng Hạo Tường biết hắn trong nhà dưỡng thương, cho hắn phát tới rất nhiều ghi chép. Hai người đều có ăn ý, Hà Thụ không đi đi học, Phùng Hạo Tường đều sẽ giúp Hà Thụ ghi chép trong lớp học cho phép. Dạng này chờ Hà Thụ trở về trường học, bộ điểm số liền tương đối dễ dàng. Ngày 10 tháng 12, cha nuôi Triệu Kỳ Thủy đến rồi. Nhìn thấy Hà Thụ khôi phục rất tốt, bị hắn mợ chiếu cố đều dài hơn chút thịt, rất là vui vẻ. Triệu Kỳ Thủy mang hai cái lớn túi đan dệt, là đồ tể tốt hai phiến thịt heo. Hắn chuyên môn về nhà bên kia người mua nuôi lương thực heo, chất thịt so uy đồ ăn tốt hơn nhiều. Mợ nói liên tục để cho Triệu Kỳ Thủy khó khăn, thật ra như vậy, không tốt lắm cầm a có thể ngoài miệng cũng là khen thịt này tốt buổi chưa liền hầm một nồi thịt heo miến lao ra tử ăn gật đầu luôn số 15 liền đến thời gian thăm nuôi lúc này triệu kỳ thủy còn mua một đầu thuốc xịt chờ hà thụ hắn cậu cả lúc trở về triệu kỳ thủy còn hỏi thứ này có thể hay không đưa vào đi tề trí quân gật gật đầu nói có thể hắn tìm người cho đưa triệu kỳ thủy lúc này mới yên tâm thật ra hắn là không biết nên làm sao đền bù tổn thất triệu nham đi qua thiếu thốn những cái kia yêu trong ngục giam không là thứ gì đều bị mang triệu kỳ thủy chỉ có thể cho triệu nham mua hắn cần chán luôn lúc này ta bồi người đi Ngươi có thể đi ra ngoài sao? Có thể, ngươi xem ta hầu như đều hoàn toàn tốt rồi. Được, ngươi giúp đỡ cha nuôi cho ngươi ca nói tốt một chút." Hà Thụ gật đầu, "Cha nuôi, thật ra ca ta tính cách rất tốt, hắn liền là nhất thời có chút không thích đương à. "Tiểu Lang." "Không, Triệu nham người kia, lúc trước Hà Thụ đối với hắn ấn tượng có thể quá sâu sắc đây chính là có thể làm lấy toàn bộ phòng giam người trước mặt chơi hộp số tay, khắp nơi bán thủ công hòa sĩ, ai có thể nghĩ hắn vậy mà đối với cha ruột như vậy mâu thuẫn." Tại Triệu Kỳ Thủy trong thấp vọng, rốt cuộc nhịn đến số 15. Cậu cả lái xe đưa Triệu Kỳ Thủy cùng Hà Thụ đi ngủ giam. Tại phòng tiếp kiến Tiểu Lang nhìn thấy Hà Thụ cũng tới, cũng không giống lấy trước như vậy nhiệt tình. Hà Thụ ngược lại là nhiệt tình hô một tiếng. Ta theo ba ta mua cho ngươi ăn ngon. Triệu Kỳ Thủy vui mừng mắt nhìn Hà Thụ, đi đến trước bàn ngồi xuống, quan sát một chút Triệu Nham. Trời đều lạnh, ngươi mặc ít như thế không lạnh sao? Triệu Nham nhìn xem lần thứ ba tới Triệu Kỳ Thủy, biểu lộ có chút phức tạp, nói lần trước hắn không minh bạch chưa. Ta để cho Tiểu Thụ hắn cậu cả, giúp ngươi hướng bên trong đưa hai kiện áo đông, còn có một gói thuốc lá, ngươi không muốn không nỡ rút. Tháng sau ba trả lại cho người mua. Bất quá khói vẫn là bớt hút một chút tốt, không phải sao thứ gì tốt? Ngươi còn thiếu cái gì? Ngươi cùng ba nói, ba cũng cho ngươi tiết kiệm tiền. Ta nghe nói bên trong có bán ăn, ngươi muốn là ăn không đủ no cũng đừng không chịu xài tiền, thân thể cần gấp nhất. Hà thụ ở một bên ngồi, tĩnh tĩnh nhìn Triệu Nham biểu lộ, hắn tựa hồ cũng không phải là thật không thích Trăn Uôi. Triệu Kỳ Thủy nói lại nhải nói rồi một trận, Triệu Nham cũng không có đáp lại, có thể bắt hắn cho vội muốn chết. Ca, hiện tại ở phòng giam người bên trong vẫn được sao? Nếu là có không hợp nhau, ngươi nói cho ta, ta nghĩ biện pháp cho ngươi đổi phòng. Triệu Nham gãi gãi phát xanh da đầu, đến cùng hay là bởi vì cùng Hà Thu đã từng là bạn tù, không đối với hắn quá lạnh nhạt, tạm được thật ra triệu nhám tới nơi này không thế nào thích ứng, bên này người đều lớn lên so hắn cao lớn, đâm long hỏa hổ cũng nhiều, nhìn xem liền thật không dám gây. hắn cũng trộm đạo vẽ tranh, sinh ý không ra thế nào tốt làm, người ta bên này không hổ là đại đô, người ta đều nhìn chân nhân hỏa báo. cũng may cái này 2-3 tháng có triệu kỳ thủy cho hắn đưa tiền, trong tay hắn rộng rãi, có thể mua chút đồ vật định đoạt các đại ca, cho nên tạm thời không có người ước hiếp hắn. thật ra hắn cũng không biết, không ước hiếp hắn không phải là bởi vì cái kia ba dưa hai táo, mà là thể trí quân cùng bên trong chào hỏi. tại đại đô nơi này, thể ra bao nhiêu khá tốt dùng. ca Không bằng ngươi tốt nhất học một ít vẽ tranh, ta cảm thấy ngươi rất có thiên phú, hệ thống học một lần, tương lai có rất nhiều ngành nghề đều cần hội họa nhân tài, ta cảm giác ngươi cũng thật thích họa. Triệu Kỳ Thủy nghe vậy rất là giật mình, ngươi rất biết vẽ tranh sao? Triệu Nham xấu hổ ho hai tiếng, "Mù họa, ở bên trong cũng không cái gì tiêu khiển." "Ai nha, ngươi đưa thích học, ba mua cho ngươi sách, mua tranh giấy." Triệu Nham lắc đầu, "Ta học đồ chơi kia làm gì? Chờ ta đi ra còn không biết dạng gì đâu." Nghe lời này, Triệu Kỳ Thủy cũng hơi thất lạc, "Đúng vậy a, vài chục năm sau đó." "Ca, ngươi nghĩ như vậy thì không đúng." Ngươi chỉ cần có một hạng đem ra được kỹ thuật, mặc kệ lúc nào đều không mượn. Lại nói, làm sao ngươi biết ở bên trong vẽ tranh không dùng? Nói không chừng còn có thể giúp ngươi tiếp tục giảm hình phạt đâu. Chương 351, như lại thuốc cháu trai. Giảm hình phạt. Nâng lên cái này, Triệu Kỳ Thủy cùng Triệu Nham đồng thời nhìn về phía Hà Thụ. Hà Thụ lúc này mới có một loại cái này hai người thật ra rất giống cảm giác. Đúng, các ngươi để cho ta suy nghĩ một chút, vẽ tranh có thể dùng đến thực sự địa phương, ví dụ như họa bản thiết kế, họa manga. Bản thiết kế áp dụng địa phương liền có thêm, ví dụ như kiến trúc, trang phục cùng đủ loại vật phẩm, đều có thể a. Ca ngươi có thể phát huy ngươi sức tưởng tượng, thiết kế một chút mới lạ độ vận." Triệu Nham bắt đầu suy tư, "Ta thiết kế cái ô tô cũng được sao?" Ngậy. "Vậy ngươi phải trước biết ô tô cấu tạo, ta cảm thấy có chút độ khó, không bằng ngươi từ đơn giản bắt đầu." Triệu Kỳ thủy ngược lại cảm thấy Triệu Nham thiết kế ô tô có thể, bởi vì hắn con trai từ nhỏ đã ưa thích xe hơi nhỏ à, hắn cũng là sửa xe, cái này kêu là thừa kế nghiệp cha. Tra. "Con trai, ta ủng hộ ngươi thiết kế ô tô, lão ba cải tiến ô tô tại Đan Hà bên kia thế, nhưng mà cái này." Triệu Kỳ thủy tự hào so cái ngón tay cái, "Nhà ta có cái này gì chuyện, ngươi nhất định có thể thiết kế xong." Hà Thụ im lặng nhìn xem Chan nuôi, quả thật là thân nhi tự à, cái này chờ mong cảm giác cũng quá cao rồi. Triệu Nham tựa hồ đối với Triệu Kỳ Thủy khẳng định vui vẻ phi thường, cũng không cố ý cứng lấy cái mặt, còn sách cái yêu cầu. "Vậy ngươi lần sau mang cho ta mấy quyển ô tô sửa chữa sách, ta trước nghiên cứu một chút. Được, ba lần này trở về thì cho ngươi tìm." Hai người quan hệ vậy mà bởi vì ô tô mà hòa hợp, Hà Thụ thấy thế, dứt khoát cùng cha nuôi nói hắn đi ra ngoài trước, cho đi hai người đơn độc ở chung bồi dưỡng tình cảm cơ hội. Hà Thụ sau khi ra ngoài, Triệu Kỳ Thủy quay đầu nhìn một hồi. Triệu Nam đột nhiên mở miệng nói, "Ngươi là làm sao thu dưỡng Hà Thụ?" Triệu Kỳ Thủy quay đầu nhìn con trai, cũng không tính là thù dưỡng, ta cũng không có vì hắn bỏ ra qua cái gì. Triệu Nham à, không tìm được ngươi trước đó, toàn bộ nhờ tiểu thụ đang chống đỡ ta, ta thường xuyên đem hắn huyễn tưởng thành là ngươi, hắn lần thứ nhất gọi ta ba thời điểm, cái loại cảm giác này. Triệu Kỳ Thủy mỉm môi, con trai, tiểu thụ là chúng ta hai cha con quý nhân, không có hắn, chúng ta khả năng đời này cũng không thể gặp nhau. Triệu Nham nghĩ nghĩ, thật ra ngươi cũng có một cái tốt như vậy con trai, không nên còn chấp nhất tìm ta. Đứa nhỏ nốc. Triệu Kỳ Thủy đột nhiên đưa tay sờ sờ Triệu Nham đầu, đem Triệu Nham đều cho sờ xứng suốt, cùng bên đi trốn. Nào có biết vứt bỏ bản thân hải tử phụ mẫu. Nếu như ngươi bị người trong sạch cho thu dưỡng, trôi qua phi thường tốt, ba coi như biết ngươi ở đâu, cũng sẽ không bắt buộc ngươi trở về. Cũng là bởi vì ngươi bây giờ qua không tốt, cho nên ba cảm thấy, đây đều là ta sai, nếu như lúc trước ta không dùng tay, một mực rั้ง ngươi, ngươi liền sẽ không ăn nhiều năm như vậy đáng. Triệu Kỳ thủy lau một cái nước mắt, "Con trai, ta tin tưởng ngươi không phải là một hỏng hải tử, phạm pháp, ta liền nhận tội bị phạt, chờ ngươi xuất ngục, liền thuộc kết thúc rồi tội, đến lúc đó ngươi chính là sạch sẽ một người. Đừng lại đem mình nghĩ kém như vậy." Ba nói qua, mặc kệ ngươi biến thành bộ dạng gì, Ngươi tại ba trong lòng cũng là quan trọng nhất cái kia. Triệu Nham nghe lấy Triệu Kỳ tùy lời nói, nội tâm không động dung là giả đây, không phải cái kia buộc hắn đi làm chuyện xấu người, đây là hắn chân chân chính chính, có liên hệ máu mủ phụ thân. Nếu như ngươi thực sự là nghĩ như vậy, ngươi thật có thể đợi đến ta giam ngục, ta mới tin tưởng ngươi. Hà Thụ không có trước giam ngục giam cửa chính, hắn muốn chờ cha nuôi cùng đi ra đứng ở bên ngoài trong nội viện. Hà Thụ nắm thật chặt cổ áo, đem áo đông mũ cũng trừ trên đầu, có đến lạnh buốt lỗ tai lập tức dần dần biến ấm áp. Hắn tại nghiêm túc suy nghĩ, khả năng giúp đỡ Triệu Nham ca hợp lý hợp pháp giảm hình phạt phương pháp mười năm thật quá dài. Hà Thụ ngồi sồn qua ngục giam, biết bên trong cản thụ. Thật ở bên trong đợi lâu như vậy, người đi ra về sau là rất khó dung nhập xã hội. Triệu Nham ca đối với ô tô cảm thấy hứng thú, còn có vẽ tranh thiên phú. Nếu như hắn đồng ý học, nói không chừng thật đúng là có thể đang nghĩ ngợi. Điện thoại di động vang lên, Hà Thụ lấy ra xem xét, là Lưu Đại Thúc. Hắn vội văng tiếp, đầu bên kia điện thoại là Lưu Đại Thúc kích động không thôi âm thanh. Tiểu hòa Tử, ta tìm tới cháu trai, cảm ơn ngươi, thật cảm ơn ngươi rồi. Đại Thúc, tìm được. Vậy thì tốt quá. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta phải dẫn cả nhà của ta người ở trước mặt hảo hảo cảm ơn ngươi. Ha ha, đại thúc, ta cũng không có làm cái gì, cũng là trùng hợp mới gặp được. Lúc trước ta cho là hắn là ta mất tích cả cả, cho nên mới cho hắn chụp tấm hình. Hà Thụ mang theo vui sướng mỉm cười tiếp tục nói, đây là đại hảo sự, ngày trước hảo hảo cùng đại ca đoàn tụ đi, đừng nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ. Lưu Tuấn Tài hỏi thế nào Hà Thụ ở nơi nào, Hà Thụ cũng không chịu nói, cuối cùng chỉ có thể trước cúp điện thoại. Hắn nhìn xem tại trong bệnh viện tiếp nhận trị liệu cháu trai, viện mồ tôi người để cho hắn chạy ra ngoài, giữa mùa đông kém chút chết quáng. Nếu không phải là Hà Thụ kịp thời cho hắn tin tức này, hắn nắm quan hệ tại Nam Dương cẩn thận tìm kiếm cuối cùng tại một cái thùng rác bên trong tìm được nói không chừng hắn đưa cháu này thì sẽ chết rét tại mùa đông này hà thụ là bọn hắn lưu gia đại ân nhân lưu tuấn tài làm sao sẽ cứ tính như vậy hắn biết hà thụ tại hoa thanh lên đại học hắn trước kia cũng cho hoa thanh quên trả tiền cho nên liền trực tiếp gọi điện thoại đi qua để cho người bên kia hỗ trợ tra một chút hà thụ tin tức rất nhanh truyền về lưu tuấn tài nhìn rồi tin tức mới phát giác tên tiểu tử này kinh lịch còn rất không dễ dàng phù mẫu đều mất về sau bị một cái tiệm rửa xe lão bản thu dưỡng quyết chí tự cường kiểm tra ra một tình trạng nguyên đến mức hà thụ ông ngoại một nhà tại cho lưu tuấn tài trong tin tức cũng không có viết Nghĩ không ra cũng là đắng hài tử a. Ngưu Tuấn Tài thở dài một tiếng. Hắn cũng là cùng khổ xuất thân, khi còn bé trong nhà nghèo liền kiện nguyên lành y phục đều không có. Huynh muội bốn cái, cuối cùng chỉ sống sót hắn cùng đệ đệ hai, đệ đệ của hắn chân còn có chút ma bệnh, đầu óc cũng không quá linh quang, không tính ngu nhưng mà khờ khí, làm việc nhà nông nhưng lại đem hào thủ. Về sau đổi tới cải cách mở ra dậy sóng, hắn chạy tới thâm thành, kiếm được món tiền đầu tiên, sau đó từng bước một chuyển, đầu tư, mở nhà máy lúc này mới chậm rãi đặt mua dưới gia nghiệp, cũng cho quê quán đệ đệ đóng phòng ở cưới vợ đệ tức phụ xinh đẹp, nhưng mà người căm điếc, lúc trước nghe sẽ không di chuyển, Lưu Tuấn Tài mới đáp ứng hai người kết hôn, cũng may bọn họ sinh con thực sự là một chút ma bệnh đều không có, miệng nhỏ đặc biệt làm người thường, đầu óc cũng cơ linh, học cái gì cũng nhanh, chính là quá nghịch ngợm. Mang Lưu Tuấn Tài bản thân đây những năm kia làm ăn kiếm tiền trì hoãn, nhanh bốn mươi mới cưới cái lão bà, cặp vợ chồng tình cảm nhưng lại tốt, chính là từ đầu đến cuối không có bản thân hại tử, cuối cùng bên trên bệnh viện tra một cái là lão bà của hắn vấn đề, làm mấy lần ống nghiệm Hải Nhi cũng không thành công. Về sau niên kỷ càng lúc càng lớn, Nưu Tuấn Tài cũng từ bỏ. Trong nhà còn lại một cái lao nương, Nưu Tuấn Tài liền nghĩ về sau nhà này nghiệp đều cho cháu trai được rồi, dù sao cũng là hắn nưu ra người. Chưa từng nghĩ, cháu trai khi 20 tuổi thời gian mở ra hắn cái này đại bá cho mua xe mới đi ra ngoài chơi, đụng trụ cầu tử bên trên. Từ đó về sau, lão Nưu nhà dòng độc đinh mặc dù cấp cứu lại được, lại rơi dưới trí lực vấn đề, điên điên khùng khùng liền người cũng không nhận ra đệ đệ cùng đệ tức phụ tại trong bệnh viện không xem trọng, đứa nhỏ này liền bản thân đi ra ngoài, làm sao cũng không tìm tới. Nguyễn Tuấn Tài cảm thấy mình nếu là không cho cháu trai mua xe, liền sẽ không xảy ra loại sự tình này. Bởi vậy cho tới nay đều phi thường tự trách. Càng nghĩ, Nguyễn Tuấn Tài đâu vào đấy vội vàng chạy đến đệ đệ người một nhà, sau đó liền trực tiếp đi sân bay. Chương 352, trăm Đại Thúc báo ân. Hà Thụ cùng cha nuôi xem hết triệu nham về sau, trực tiếp trở về nhà. Ra ngoài rằng coi một chuyến. Buổi chiều Hà Thụ cũng hơi ho khan, một khúc thời điểm, cảm giác phổi đều có chút đau. Triệu Kỳ Thủy thấy thế rất là hối hận để cho Hà Thụ cùng hắn đi ngủ giam, nguyên bản định buổi chiều trở về đan hạ. Nhìn Hà Thụ dạng này hắn lại không yên tâm, chuẩn bị lưu thêm hai ngày. Thừa dịp hai ngày này, hắn chuẩn bị ở chỗ này liền đem triệu nham muốn sách cho mua đưa đi. Hà thụ liền cho Hạ Miêu gọi điện thoại, biết nàng có thời gian, liền để Cha nuôi đi đón Hạ Miêu cùng tiến lên thư viện chọn lựa. Cha nuôi sau khi ra cửa, mượn cho tìm thuốc uống xuống dưới. Hà thụ trở về nằm trên giường, không bao lâu lại ngủ thiếp đi. Một bên khác, Lưu Tuấn Tài máy bay hạ cánh về sau trực tiếp đi Hoa Thanh Đại học, liên lạc quen biết trường học chủ nhiệm. Chủ nhiệm xem xét Lưu Tuấn Tài tìm tới, rất là kinh ngạc. Ta muốn gặp Hà thụ đồng học. Lão Lưu, ngươi trước đó nghe ngóng với ta người bạn học này, hiện tại lại chạy đến tìm, đến cùng là chuyện gì à? Nghiêu Tuấn Tài cười nói, trường học các ngươi hà thụ đồng học, thế nhưng mà ta lão Nghiêu ơn nhân a, hắn giúp ta đại ân, ta là tới cảm tạ hắn. Thì ra là dạng này, vậy ngươi đi theo ta đi. Chủ nhiệm mang theo Nghiêu Tuấn Tài đi khoa máy tính tìm người, kết quả bên kia nói Hà Thụ thay nạn xe cộ nghỉ phép, học kỳ sau khai giảng tài năng tới. Chuyện này trường học chủ nhiệm còn thật không biết, dù sao mỗi ngày nhiều như vậy học sinh, hắn cũng không khả năng đều chú ý gặp được thay nạn xe cộ. Lúc nào sự tình, Nghiêu Tuấn Tài trước đó còn cùng Hà Thụ thông qua điện thoại, cũng không nghe được cái gì chỗ không đúng, đã xin phép nghỉ sắp hai tháng. Nghi Tuấn Tài nghe vậy không có cách nào chỉ có thể lại cho Hà Thụ gọi điện thoại, muốn hỏi một chút hắn là không phải sao trở về Đan Hà. Hà Thụ ngủ được mơ mơ màng màng, nhận điện thoại, nghe được Nghi Đại Thúc đi nói trường học tìm hắn, lập tức có chút bất đắc dĩ. Nghi Đại Thúc, ngài tại sao cũng tới? Ta nghe nói ngươi bị thương, còn nghĩ cháu ta sự tình, cái này trong lòng a thực sự là, ngươi bây giờ tại Đan Hà sao? Ta lập tức đi máy bay đi qua. Hà Thụ sao có thể lại để cho Nghi Tuấn Tài chạy tới chạy lui, vội vàng nói, Nghi Đại Thúc, ta tại Đại đô đây, ngươi cũng đừng đi Đan Hà, lại uổng công vô ích. Tại Đại đô. Vậy là ngươi tại bệnh viện sao? không có, ta đã xuất viện, tại ông ngoại của ta trong nhà tinh dưỡng. Đối phương cùng cậu cả niên kỷ đều không khác mấy, mới vừa tìm được cháu trai còn chạy về đại đô tới tìm hắn. Hà thụ đúng là không có cách nào, đành phải nói cho Lưu Tuấn Tài địa chỉ. Lưu Tuấn Tài nghe xong địa chỉ, trong lòng kinh ngạc hắn làm sao ở loại địa phương kia, lại cũng không hỏi nhiều, lập lập tức gọi điện thoại cho hắn tại đại đô tài xế, để cho hắn chuẩn bị một phần hậu lễ, nghĩ đến Hà thụ nói ông ngoại, lại chuyên môn cho lão nhân gia chuẩn bị một phần. Sau đó để cho tài xế tới trường học đón hắn, cùng nhau tiến đến đại viện. Hà thụ sớm cùng mợ nói rồi chuyện này, mợ nói không có việc gì. An bài Tiểu đình tại cửa Đại Viện nên đón, mang theo Lưu Tuấn Tài tới nhà. Vừa vào Đại Viện, Lưu Tuấn Tài liền biết, ở trường học Cha Hà Thụ tin tức không chính xác, có thể ở lại loại địa phương này, thấp nhất cũng là cấp bậc tướng quân. Tiểu Linh mang Lưu Tuấn Tài cùng ôm một đống lớn quà tặng tài xế tới, Mợ đã cùng Hà Thụ tại cửa ra vào nên đón. Lưu Tuấn Tài gặp Hà Thụ cùng trong nhà trưởng đói tại cửa ra vào, vội vàng trước tiến lên đón vươn tay. Hà Thụ hỗ trợ giới thiệu một chút, Lưu Đại Thúc, đây là ta Mợ. Mợ, vị này là Lưu sư phụ nhãn hiệu lão bản Lưu Đại Thúc. Mợ thoáng hơi kinh ngạc, cũng hẳn là nghe nói qua, ngài chính là Lưu lão bản à? Ai nha? Hoan nên hoan nên, nhanh đến trong nhà ngồi đi. Lưu Tuấn Tài biểu hiện rất là không có ý tứ, quấy rầy ngài. Lần thứ nhất tới cửa cũng không biết nên chuẩn bị thứ gì. Hắn để cho tài xế đem lễ vật dâng lên, mợ cùng Hà Thụ lại là một phen chối tử. Thật vất vả vào nhà. Lưu Tuấn Tài quan sát một chút trong phòng khách bài trí, không có đối với cái này bình phẩm từ đầu đến chân đợi sau khi ngồi xuống, gặp trong nhà trừ bỏ một cái dâng trà bảo mẫu không còn gì khác người, liền trước quan tâm tới Hà Thụ tới. Ta đến trường học mới biết được ngươi xin nghỉ, nghe nói là bị thương. Lưu Tuấn Tài quan sát một chút Hà Thụ, mặt ngoài nhìn không ra cái gì. Ha ha, đã tốt gần sắp xỉ. Nghiêu đại thúc, ngài mới vừa tìm tới cháu trai, hắn hiện tại tình huống thế nào? Nghiêu Tuấn Tài thở dài, tại bệnh viện đây, kém chút chết quáng, còn tốt phát hiện sớm. Mợ nghe vậy lộ ra không đành biểu lộ, thế nhưng mà ăn đau khổ, tìm được liền tốt. Đúng vậy à? Nghiêu Tuấn Tài trọng trọng gật đầu, không sợ ngài cho cười, ta theo đệ đệ ta hai người thân phía dưới liền một tên tiểu tử như vậy. Ai, đều tại ta cái này làm đại bá, kiếm ít tiền liền quét khoang, cho hải tử mua xe, kết quả lại hại hắn. Nghiêu Tuấn Tài đại khái nói rồi nhà mình sự tình, Mợ Trúc Ngọc nghe được rất là có thể cảm giác cùng cảnh ngộ, thấy ra bây giờ còn chưa phải là một dạng liền rồi hà thụ một cái như vậy từ bối bọn họ nhưng lại không như vậy nuông chiều hải tử cho tới bây giờ không cho hải tử mua vật gì tốt không cho hắn chất liệu gì bên trên hưởng thụ không phải cũng một dạng đem con hại khổ ngài cũng đừng tự trách ngài còn không phải quá thương yêu hải tử ai cũng không muốn phát sinh ngoài ý muốn không tự trách là giả cứ việc lưu tuấn tài phi thường có tiền nhưng trên đời này lại không phải tất cả mọi chuyện đều có thể dùng tiền đến giải quyết đại não bị hao tổn là không thể đảo ngược hắn coi như đem tất cả gia sản cũng tốn ra ngoài cũng chỉ không hết cháu trai cho chuyện trong chốc lát lưu tuấn tài móc ra một tấm thẻ đen đưa cho hà thụ hà thụ không biết đây là ý gì nhưng cảm giác hẳn là tiền, cho nên hắn không chịu muốn. Hà Thụ, ngươi nghe đại thúc nói, đại thúc biết ngươi không quan tâm cái này, cũng biết cầm cái này báo ân quá tục khí. thế nhưng mà đại thúc thật không có cái khác có thể đem ra được đồ vật để báo đáp ngươi. mở ở một bên không có chen vào nói, chuyện này là Hà Thụ việc từ, mặc kệ hắn muốn tiếp nhận hay là không tiếp, đều nên Hà Thụ tự mình tới lựa chọn. Hà Thụ vẫn là khước tử, đại thúc, ngài mang đến lễ vật ta thu, cái khác cũng quá nhiều. ta chỉ là gọi điện thoại, cũng không có làm đường. Lưu Tuấn Tài đầu, bị người ân huệ, không xem quá trình, chỉ nhìn kết quả. Ngư Như đại thúc ta thật ra không có niệm qua xét gì, cũng là người thô kệch. Ta đây hơn nửa đời người tới, ăn qua đắng, hưởng qua phúc. Tại ta đi qua, gặp được quá nhiều lần, có đôi khi người khác một động tác, một câu, nhưng đối với một người khác mà nói, liền có thể cải biến một đời. Nưu Tuấn Tài ha ha cười nói, có đôi lời nói tích thủy tri ân làm dũng tuyển tường báo. Đối với ngươi mà nói chính là tiện tay sự tình, có thể với ta mà nói, vậy liền giúp chúng ta một đại gia người kết mở cả một đời cái ta. Hắn đem thẻ đen lại đi Hà Thụ trong tay nhét, huống chi, cái này điểm tâm ý, với ta mà nói cũng không thể coi là cái gì, ngươi nếu là không thu Ta đời này trong lòng không an ổn à? Nưu đại thúc đã nói tới mức này, Hà Thụ thực sự không biết nên làm sao từ chối. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy không thích hợp, bởi vì Nưu đại thúc tuyệt đối cho hắn không phải sao con số nhỏ. Vừa muốn mở miệng, Nưu Tuấn Tài đã đứng dậy, từ chối nữa chính là quá xem thường ta, tiểu hòa tử, ta đều cái tuổi này, ngươi cũng có thể gọi ta một tiếng đại bá, đừng để đại bá khó xử a. Nói xong, Nưu Tuấn Tài lại đối với Hà Thụ mợ nói ra, ta đi về trước, không có gì, cháu ta còn tại đẳng kia bên cạnh bệnh viện, trong nhà đệ đệ bọn họ chiếu cố ta cũng không yên tâm. Mợ cũng nhanh lên đứng dậy đưa tiễn, Nưu lão bản là chúng ta chiêu đãi không trù đào à, đã ngươi bật điệu, vậy liền không lưu ngươi, lần sau có cơ hội tiếp qua tới ngồi. Chương 353, suy nghĩ nhiều. Chờ Hà Thụ ra cửa, Nưu Đại Thúc đã cùng bản thân tài xế đi ra rất xa, gần như là dùng chạy. Mợ hô Tiểu Đinh đi đưa, gặp lại sau Hà Thụ che miệng cục, mau đem hắn lênh về phòng. Ngươi gấp cái gì nha, cái này Nưu Tuấn tài ta biết, tất nhiên dạng này ngươi liền thu a. Mợ, dạng này tốt sao? Hà Thụ luôn cảm giác cái này cùng vô duyên vô cớ bắt người ta tiền không hay loại. Mợ cười nói, ngươi thu hắn cũng an tâm, đối với dạng này đại lão bản mà nói, tiền nếu như có thể làm nhân tình còn dù sao cũng so thiếu muốn tốt là như thế này sao Hà Thụ suy nghĩ một chút khả năng mợ nói là đúng tất nhiên dạng này Hà Thụ cũng liền không còn cự kết hắn cũng không tra trong thẻ này có bao nhiêu tiền tạm thời thu vào mợ cho Hà Thụ ngược lại chút nước Hà Thụ uống hai ngụm trong cổ họng không ngứa ngáy như vậy nhưng cảm giác được đầu vẫn hơi chìm làm sao đột nhiên liền cục đầu không phải muốn bị cảm à mợ sờ lên Hà Thụ cái ốc, có chút ẩm ướt ý lạnh không có việc gì mợ ta lại đi ngủ một lát Hà Thụ lên lầu một mực ngủ đến triệu kỳ thủy cùng hạ miêu đồng thời trở về cũng không tỉnh Trúc Ngọc cho lượng hai ba lần nhiệt độ cơ thể có chút sốt nhẹ, vẫn còn lại ra mồ hôi. Triệu Kỳ Thủy thấy thế thực sự là lại hối hận lại tự trách, sớm biết không gọi hắn gọi ta đi xem Triệu Nham, nếu không lại đi bệnh viện xem một chút đi. Không có việc gì, tiểu thụ cái này vừa mới xuất viện, còn không có khôi phục nguyên khí, nguyên bản hắn liền thể chất dược điểm, dễ dàng cảm mạo. Buổi tối ta cho hắn hầm điểm kiểm kê, ăn được thuốc liền tốt. Trúc Ngọc mặc dù đau lòng Hà Thụ, lại không thể đi đoán trách Triệu Kỳ Thủy, cũng may Hà Thụ không phát nhiệt độ cao, ngủ thêm một hồi cũng là dưỡng tinh thần. Hai người sau khi rời khỏi đây, liền lưu hạ Miêu tại Hà Thụ gian phòng. Hà Miêu ngồi ở mép giường, nhìn xem Hà Thụ ngủ bộ dáng, đưa tay sờ sờ hắn mặt, Hà Thụ Long Mi hơi rung động, mở mắt thấy là hạ Miêu, liền đưa tay nắm chặt tay nàng, nhẹ nhàng kéo một lần. Hạ Miêu liền thuận thế nằm ở Hà Thụ bên cạnh. khó chịu sao? Hà Thụ lại nhắm mắt lại, khẽ gật đầu một cái, chính là khốn. vậy ngươi lại ngủ một lát, ta giúp ngươi. Hà Thụ nghiêng người dơ cánh tay lên, hạ Miêu rất tự nhiên chui vào trong ngực hắn, hai người cứ như vậy ôm ấp lấy tinh tinh nằm. một mực nằm đến trời đều tối, lao ra từ từ bên ngoài trở lại rồi, cơm tối cũng mau làm xong. Trúc Ngọc lên lầu đến, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, gặp hai người ôm vào ngủ chung cái kia hương, nàng cũng không đi vào lặng lẽ lại lui ra ngoài, mang trên mặt dấu không được ý cười. Trúc Ngọc mới vừa đóng cửa lại rời đi, Hạ Miêu liền tỉnh. Nàng gần nhất bởi vì phải không thời gian đến bồi Hà Thụ, cho nên ở trường học sự tỉnh cũng rất đuổi, mỗi ngày đi ngủ thời gian nghỉ ngơi cũng giảm bớt rất nhiều. Vốn là muốn bồi Hà Thụ nằm một lần, kết quả nhưng cũng đi theo đã ngủ. Hà Thụ ôm ấp thật tấm áp, Hạ Miêu đều ngủ ra mồ hôi, sau khi tỉnh lại sờ sờ Hà Thụ đầu, theo trong nước vứt đi ra một luồng dạng. Sờ nữa dưới cổ cũng là ướt sũng, làm sao ra nhiều như vậy mồ hôi đâu? Hạ Miêu đứng dậy mở đèn lên, ngồi vào Hà Thụ bên cạnh nhẹ nhàng gọi hắn, "Hà Thụ, tỉnh a?" Hạ Thụ nhắm mắt lại, duỗi ra cánh tay hướng mặt trước chụp tới, liền ôm Hạ Miêu eo, sau đó đem đầu chuyển tới. Nhìn xem gối lên chân của mình còn không chịu mở mắt Hạ Thụ, Hạ Miêu thực sự là dở khóc dở cười. Nàng chưa từng thấy qua Hạ Thụ cái dạng này, đây là nũng nịu sao? Ý nghĩ này vừa ra tới, Hạ Miêu đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mấy giờ rồi? Mới vừa tỉnh ngủ về sau, Hạ Thụ âm thanh dầu dĩ, so bình thường tối mật một chút, Hạ Miêu vậy mà cũng cảm thấy rất thiếm hại. Nàng sờ lấy Hạ Thụ cái hốt nói ra, "Nhanh 6 giờ rồi đi, ta phải trở về đâu." "Đừng về đi, ngay ở chỗ này ngủ đi." "A." Hạ Miêu nhìn xem Hà Thụ giường, cái này, cái này không được đâu. Tại bệnh viện thời điểm nàng như vậy hầu hạ Hà Thụ cũng không cảm thấy tệ dùm, nhưng mà bây giờ hắn tốt rồi, Hạ Miêu đã cảm thấy ngượng ngùng. "Huống chi, đây là nhà ông ngoại a, còn có mợ bọn họ tại. Sao không tốt rồi? Ngươi trước đó không cũng ở nơi này ngủ sao? Đợi chút nữa cùng mợ nói một tiếng, ngươi còn cùng mợ ngủ là được." Hà Thụ híp mắt ngẩng đầu. "Thì ra là ý tứ này a, không phải muốn cùng với nàng ngủ chung a?" Hạ Miêu biết mình cả nghĩ quá rồi, không dám nhìn Hà Thụ con mắt. "Mau dậy đi rồi." "Ân, ngồi dậy." Hà Thụ vướt vướt đầu. Ngủ trong chốc lát, tựa hồ thật là thoải mái chút. Ngươi ra thật nhiều mồ hôi à? Đổi bộ y phục đi, trước đừng tắm rửa, chờ ăn cơm tối lại tắm. Hạ Miêu phối hợp mở Hạ Thụ tủ quần áo, cho hắn tìm quần áo. Hà Thụ nhìn, cảm giác nếu như hắn về sau cùng Hạ Miêu kết hôn, có lẽ sau khi cưới sinh hoạt chính là như vậy à? Ngưu nhìn cái gì nha? Hạ Miêu tìm xong quần áo, gặp Hà Thụ ngơ ngác ngồi vậy, đần độn bộ dáng, đột nhiên cảm thấy Hà Thụ thật đáng yêu. Nàng cũng không biết mình hôm nay làm sao vậy, nhìn một chút Hà Thụ thì có loại mặt đỏ tim run cảm giác. Áo thề, đều ở mức, không đổi rơi dễ dàng cảm bảo. Hà Thụ ngoan ngoãn cởi áo cầm lấy sạch sẽ chuẩn bị đi lên bộ Hạ Miêu đưa tay sờ sờ bộ ngực hắn phẫu thuật sau lưu lại vết sẹo không đau à không đau ngươi sờ hơi ngứa chút Hà Thụ cười trốn một lần Hạ Miêu đỏ bừng cả mặt đem quần ném lên giường chính ngươi mặc đi ta trước xuống lầu Hà Thụ gặp nàng chạy mình cũng sờ lên đầu kia sẹo sau đó ngoan ngoan thay quần áo xong đem bẩn phóng tới toilet cũng xuống lầu lầu dưới đã bày xong cơm tối cậu cả mới vừa vào cửa ông ngoại cũng đều trở về Hạ Miêu giúp đỡ bảy chân đũa cha nuôi tới hỏi Hà Thụ cảm giác thế nào có hay không tốt một chút Hà Thụ liên tục gật đầu buổi chiều còn cảm thấy cuốn họng ngứa nghĩ Ngủ một giấc dậy đã tốt lắm rồi. Trên bàn cơm, mợ nói đến Lưu Tuấn Tài sự tình, cậu cả không có lên tiếng. Cha nuôi không biết là ai, lao ra tử lại là biết, cũng coi là một không tầm thường doanh nhân, còn làm qua đại biểu nhân dân toàn quốc, Hà Thụ ngươi cũng coi như làm chuyện tốt, hắn phải cảm tạ ngươi, ngươi liền thu, cũng không phải là cái gì làm trái sự tình. Thấy ông ngoại cũng như vậy nói, Hà Thụ liền triệt để an tâm ăn cơm xong, Hạ Miêu còn chưa mở miệng, mợ liền nói để cho nàng buổi tối cùng bản thân ở cậu cả cùng cha nuôi nhìn nhau một chút, sau đó lại đồng thời nhìn Hà Thụ, bởi vì chỉ có thể có một người cùng Hà Thụ ở cùng nhau. Hà Thụ lập tức cảm thấy áp lực, cuối cùng hắn vẫn là tuyển triệu kỳ thủy cậu cả không tốt đối với triệu kỳ thủy mất mặt mình ôm lấy chân mềm đi phòng khách triệu kỳ thủy trong lòng vui vẻ trên mặt lại không dám lộ ra bất quá cái kia ngẫu nhiên đi lên vịnh lên khoẹ miệng đều bán rẻ hắn đi ngủ không sớm như vậy hơn nữa hà thụ ban ngày gần như ngủ một ngày hiện tại cũng ngủ không được ngay tại phòng khách nhìn ông ngoại cùng cha nuôi đánh cờ mợ ở một bên dạy hạ miêu dùng cọng lông đan khăn quấn cổ hạ miêu muốn học biết về sau cho hà thụ đan một đầu hà thụ nhìn chăm chăm bàn cờ nghe được trên tivi tin tức âm thanh ngẩng đầu lên vừa hay nhìn thấy trên tivi chính phát ra liên quan tới đại đô dê bị nội bộ quan viên nhận đuổi thông chi trên 350 từ, Nhật thân. 2016 năm ngày 1 tháng 1, Tết nguyên Đán Mới tính một năm, tất cả mọi chuyện đều đã kết thúc. Có người phán vô hạn, có người phán tử hình hoàn thi hành hình phạt 2 năm. Còn có người bởi vì phán quyết xuống tới, buồn bực sầu não mà chết. Nơi này nói là vị kia Tần Lao ra tử, trước đó nuốt thuốc tự sát được cứu tới, nhưng bởi vì phán quyết hạ đạn, hắn không tiếp thụ được bản thân con một là như thế này kết quả, rất nhanh cũng bệnh qua đời. Những chuyện này cùng Hà thụ đều không quan hệ, hắn tương đối để ý là Tiểu Di cùng Chu Thúc Thúc. Nghe nói, cơ quan tình huống đặc biệt tại Nguyên Đán trước đó đã trở thành đi qua. Tết Nguyên Đán về sau, Tiểu Di thì đi ban kỷ luật thanh tra đi làm, mà Chu Trấn Thanh Chu thúc thúc, bởi vì lúc trước thụ thương duyên cơ dẫn đến tình trạng thân thể không khỏe, không thích hợp tiếp tục đảm nhiệm công việc trọng yếu, cho nên đã sớm bên trong lui. Hà Thụ không rõ ràng kết quả này là Chu thúc thúc mình muốn hay là bởi vì cơ quan tình huống đặc biệt giải tán mà bất đắc dĩ. Nhưng hắn biết Chu Hạ lúc này vui vẻ, bởi vì về sau cha của hắn sẽ có thời gian thường xuyên cùng hắn. Lưu Tuấn Tài cho Hà Thụ tấm kia thẻ đen, gọi điện thoại đến ngân hàng cha một lần, bên trong kim ngạch để cho Hà Thụ trận tròn mắt. Một ngàn vạn, nếu như hắn nghĩ toàn bộ một lần lấy ra mang thẻ căn cước của mình đi chuyến ngân hàng là có thể. Hà Thụ nghĩ tới, Lưu Đại Thúc có lẽ sẽ cho hắn 100 vạn báo đáp cái này ân tình, nhưng không nghĩ tới hắn đoạt thiếu. Bất quá này 1 ngàn vạn, có phải hay không nhiều lắm? Hắn cho Lưu Đại Thúc gọi điện thoại, trước đưa cái ngày lễ chúc phúc, về sau liền hỏi hắn ở đâu. Lưu Đại Thúc nói hắn trở về Đan Hà, đệ đệ của hắn nhà còn tại Đan Hà bên kia nông thôn ở, cho nên Hà Thụ hai lần tại Đan Hà bay đại đô trên máy bay gặp được Lưu Đại Thúc. Hà Thụ Tết Nguyên Đán không quay về, thẻ này hắn còn muốn làm mặt trả, thế là liền cúng Lưu Đại Thúc hẹn song, chờ hắn tới phần lớn là thời điểm gặp một lần. Hà Thụ thân thể khôi phục rất tốt, trước Tết đi làm kiểm tra lại, bác sĩ cũng nói có thể lên học, bất quá không thể làm vận động dữ dội. Có bác sĩ lời nói, Mở mới rốt cuộc đáp ứng, chờ qua Tết Nguyên Đán giả liền để Hà Thụ trở về trường học đi. Hạ Miêu cái này Tết Nguyên Đán chưa có về nhà, chuẩn bị chờ nghỉ đông lúc lại về. Buổi tối ra hiến, ông ngoại đem đồng gia gia gọi tới, Tiểu Di Tề Tuyết cũng trở về ăn cơm, vô cùng náo nhiệt tụ một bàn lớn. Tề Tuyết một tháng này gần như đều không làm gì nhà, mọi người đều biết nàng bận rộn. Hà Thụ cảm thấy Tiểu Di do so trước kia gầy đi trông thấy, nghĩ đến mấy ngày này nàng nhất định phi thường mệt mỏi. Cháu trai qua hết tết nguyên đán là có thể lên học. Hà Thu cười gật đầu, ta đều tốt rồi. Đại Phu nói có thể. Mặt ngoài nhìn là tốt rồi, bất quá phong trào thể dục thể thao trước hết đứng lên, thương cân động cốt nào có nhanh như vậy. Ân, biết rồi tiểu di. Thể dục điểm số ta qua hết năm lại bù a. Cùng Hà Thu nói dứt lời. Tề Tuyết vừa nhìn về phía Tề Chí Quân, đại ca, ta nghe nói ngươi xin bên trong lui. Trúc Ngọc nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía Tề Chí Quân, chuyện này, hắn không cùng mình nói. Ân, láo chu không phải cũng lui sao? Ngươi thật muốn tốt rồi. Hôm qua có người hỏi ta, khuyên ngươi nhiều suy nghĩ một chút. Tề Chi Quân lắc đầu, bưng chén rượu lên uống một ngụm rượu đế, không cần suy tính. Thút a, cái kia ta cũng không khuyên giải ngươi. Hai cái lão già tử cũng không biết là không phải không nghe thấy. Đồng gia gia liền nhìn chằm chằm Tề Chi Quân chén rượu, ông ngoại liền không ngừng để cho hạ miêu nhiều đưa đũa. Tề Chi Quân bị nhìn đều không có ý tứ uống, thật ra hắn ngày thường cũng không uống rượu, liền qua Tết ăn Tết thời điểm uống ngân ấy. Nếu không, cho ngài ngược lại điểm. Trúc Ngọc Trừng mắt liếc Tề Chi Quân, ngươi liền không thể nâng cốc thu hồi tới. Bác sĩ không cho lão gia tử uống, ngươi thành tâm thèm người ta có phải hay không? Tề Chi Quân gãi đầu một cái, nâng cốc chén rượu bình đều triệt hạ đi. Hạ Miêu sợ bản thân cười ra tiếng, nhanh lên túi đầu. Hà Thụ cũng ở đây một bên cười, kết quả bị cậu cả cho chừng mắt liếc. Ngươi cười cái gì? Ăn mau, ăn chút cơm cái kia tốn sức, ngươi thuộc nghèo. Hắn khiển trách một trầu Hà Thụ. Lúc này ông ngoại lô thai không điếc, ngươi coi cũng giống như ngươi đây. Cái gì đều ăn, không có đủ. Tề Chi quân xấu hổ không nói, Tề Tuyết có thể nhịn không được cười ha ha đồng lão gia tử cũng cười theo, nhìn xem người ta một nhà này vô cùng náo nhiệt, trong lòng của hắn lại là phi thường một khổ. Lúc tuổi già thê lương, dưới gối không con, càng già lại càng hâm mộ. Tề Lão gia tử cùng đồng lão gia tử tương giao cả đời sao có thể không biết hắn đang suy nghĩ gì? để cho thể trí quân đi phòng bếp nâng cốc lấy ra, cầm hai cái tiểu tiểu chung rượu, đưa cho chính mình cùng đồng lão gia tử một người đến một chén. Lão đồng a, ngươi xem ta đứa cháu ngoại này thế nào? Đồng lão gia tử gặp rượu, tâm tư đều rơi trong ly rượu đi, vừa muốn đi lấy liền bị đẽo xuống tay. Lão tề đầu, ngươi đừng cùng ta khoe khoang, thành tâm đâm ta đây. trả lời xong lại uống. Tề Tuyết ngừng đũa nhìn về phía phụ thân, nàng tựa hồ dự liệu được phụ thân muốn nói gì. Tốt, ngươi cháu ngoại tốt nhất rồi. Ai, ngươi so với ta có phúc a? Thừa thừa. Tề Lão gia tử đem mình ly kia đưa cho Hà Thụ. Hà Thụ nghi ngờ nhìn về phía ông ngoại ông ngoại nhưng không có nhìn hắn, vẫn là nhìn xem đồng lão gia tử. Hai ta cả một đời chiến hữu, năm đó một cái trong nồi lớn ăn cơm, cũng cùng một chỗ kiên qua súng. Ta còn nhớ rõ ta láo chị dâu, làm cái kia mặt lư nhi, hợp với ớt, đúng rồi nàng quản cái kia gọi cây ớt, cái kia ăn ngon à? Ta có thể nhớ một đời. Đồng lão gia tử không kiên nhận muốn cầm chén rượu, nói những cái này làm gì? Đều qua đã bao nhiêu năm, có thể ông ngoại vẫn là đệ xuống tay hắn, không cho hắn uống. Về sau giới thiệu cho ngươi nhiều như vậy cái, ngươi đều không tìm. Ta đời này liền bội phục ngươi láo đồng điều này. Ngươi cũng cảm thấy ta đây cái lớn cháu ngoại thật là không phải sao? Để cho hắn cho làm cháu trai ngươi có muốn hay không? Đồng Lão gia tử rồi mới từ chén rượu bên trên đem ánh mắt thu hồi tới. Ngươi nói cái gì? Hừ hừ, đừng nghĩ nhiều, nhận cái cháu nuôi. Hà Thụ có chút động, ông ngoại sớm không cùng hắn thương lượng a? Hà Thụ, năm chén, cùng ngươi ông nội nuôi uống một chén. Hà Thụ nghe lời dơ ly rượu lên, đứng lên. Đồng Lão gia tử đã có chút đục ngầu hai mắt nhìn qua Hà Thụ. Chúng ta đều số tuổi này, về sau đều có ngày đó. Đến lúc đó ta cháu ngoại, ngươi cháu nuôi cho ngươi đốt giấy để tăng. Tề Chi Quân nghe xen vào một câu, ba. Qua tức đây, nói như vậy điểm xấu lời nói. Tề Lao gia tử không cho hắn hòa nhã, ngươi biết cái gì, ăn no rồi bên trên bên ngoài đứng gấp đi. Tề Chí Quân từ ngồi, thành thành thật thật ngồi bất động đồng Lao gia tử nhìn xem đứng lên bưng chén rượu Hà thụ, nhìn một lúc lâu đột nhiên cười ha ha, đưa tay chỉ Tề Lao gia tử, ngươi một cái lao giả, ta đều có cháu, ta còn chết cái gì chết? Ta không nhiều lắm sống mấy năm a. Hắn cười xong đưa tay uống rượu, Hà thụ thấy thế, mặc dù còn không có đổi giọng, vội vàng cũng phải đi theo hướng, nhưng bị Đồng gia gia ngăn lại, đừng nghe ông ạ người, ngươi cái này còn không tốt lưu loát, lại nói tiểu Hải uống rượu gì. Tân không uống liền không uống đi, tâm ý đến thế là được. cái kia Hà Thụ ngươi cho ngươi Ra Ra dập đầu đi, thừa dịp hôm nay nhận cái thân. những người khác im lặng, mặc dù sớm không biết Lao ra Tử muốn đổ nào như vậy vừa ra, nhưng mà không có người phản đối đây là chuyện tốt, đối với Hà Thụ mà nói cũng không tổn thương mất cái gì. Hà Thụ lúc này cũng lấy lại tinh thần đến rồi, đúng vậy à, Đồng Gia Gia cả một đời cơ khổ không nơi nương tựa, gọi hắn một tiếng Gia Gia thì có thể làm gì? hắn lúc nào đều không chống lại bên người nhiều một người thân. thế là Hà Thụ rất sung sướng đi đến Đồng Gia Gia bên người, mặc cho Đồng Gia Gia làm sao kéo đều không giữ chặt, tùy xuống đất cho Đồng Gia Gia dập đầu một cái sau đó hô một tiếng, ra ra, tiếng này ra ra gọi đồng lão ra tử nước mắt đều đi ra, hắn dùng lực lôi kéo hà thủ gọi hắn dậy, hảo hảo, ta lão đồng cũng có cháu. chương 355, bảo vật gia truyền, đồng ra ra sờ sờ hà thủ đầu, tay run dữ dội hơn, không ngừng khen, thật tốt, ta đại tôn tử thật tốt, lấy đồng ra ra tử lượng, cái này tiểu tiểu trung rượu căn bản không say nổi hắn, bất quá bữa cơm này ăn xong, đồng lão ra tử mặt thủy trung đỏ bừng, giống như là uống rất nhiều rượu một dạng. hà tử trong ngực móc ra một khối lão đồng hồ bỏ túi đến, đồng hồ này niên kỷ so đồng lão ra tử đều lớn hơn là đồng gia gia phụ thân truyền cho hắn, ta còn tưởng rằng ta đây đồ vật về sau cũng chỉ có thể đi theo ta cùng một chỗ chôn trong đất. Tiểu thụ nhi à, ngươi cất kỹ à, tương lai ngươi có hải tử mới truyền cho hắn. Hà thụ nhìn xem khối này lão đồng hồ bỏ túi, không dám muốn, nhưng ông ngoại lại nói, gia gia ngươi cho bảo vật gia truyền, ngươi có cái gì không dám cầm. Đồng gia gia nghe được bảo vật gia truyền ba chữ này, càng vui vẻ hơn, gia truyền gia truyền, đến có người kế tục tài năng truyền xuống a thế là Hà thụ liền nhận, đồng thau chất biểu hiện đắp lên, trừ bỏ khát hoa, còn có lít nha lít nhít mài ngấn vết cát, mở ra biểu hiện đóng, là màu trắng mặt ngoài cái này có thể tính là đồ cổ máy móc đồng hồ bỏ túi, lại còn tại đúng giờ đi tới thời gian. trước kia còn có một cây dây đồng hồ đeo tay, phụ thân ta năm đó trên chiến trường thời điểm, không cẩn thận làm gãy. về phần hắn từ nơi nào làm ra ta cũng không biết. khối này biểu hiện không phải là cái gì đáng tiền đồ vật, nhưng mà nó chứng kiến quốc gia chúng ta chạy theo loạn đến thống nhất, chứng kiến chúng ta từ không tới có quá trình. hiện tại ra ra giao nó cho ngươi, hy vọng ngươi có thế để cho nó đi theo ngươi, chứng kiến chúng ta càng ngày càng phồn vinh phú cường tổ quốc. hà thụ đem đồng hồ bỏ túi trộn vào trong lòng bàn tay cầm thật chặt, gia gia, ta nhất định sẽ hảo hảo đảm bảo. tốt, tốt đồng gia gia cười đến cực kỳ thoải mái, hắn bảo hôm nay là hắn qua vui vẻ nhất một ngày ông ngoại để cho hà thụ đưa đồng gia gia trở về, mượn cho hà thụ lấy ra áo khoác, mũ, hà thụ liền đỡ lấy đồng gia gia, đi theo hắn cảnh vệ viên còn có cậu cả bồi tiếp cùng đi đến đồng gia gia trong nhà đồng gia gia nhà, cấu tạo cùng nhà ông ngoại không sai biệt lắm, đồ dùng trong nhà cũng kém không nhiều, cũng là thống nhất sướng. nhưng chẳng biết tại sao, nhưng dù sao cảm giác đồng gia gia trong nhà phá lệ quận cũng bẽ, tốt rồi, ta cũng không lưu ngươi, trong nhà cũng không cái gì cho ngươi chơi, trở về đi, hôm nào có thời gian tới nhà gia gia bên trong ăn cơm. tốt, vậy ngài sớm nghỉ ngơi một chút ta đồng gia gia phất phất tay, hà thụ liền theo tiểu đình cùng một chỗ trở về. một mực nhìn lấy hà thụ bóng dáng đi xa, đồng gia gia mới lên lầu, đi tới gian phòng trên tủ đầu giường cầm lấy một tấm mơ mơ hồ hồ hình cũ vớt nhẹ hai lần. trong miệng lẩm bẩm, bạn già, ngươi nhìn thấy đi, tề lao đầu còn rất hào phóng, đưa chúng ta một cái đại tu tử. hà thụ về đến nhà, phòng ăn đã thu thập xong, tất cả mọi người ở phòng khách trên ghế salon dài ngồi, chờ lấy nhìn tin tức. hạ miêu chạy tới giúp hà thụ cởi áo khoác đi treo lên, ông ngoại cười ha ha hỏi hắn, ta không hỏi ngươi ý tứ, nhường ngươi cho đồng gia gia giật đầu, không trách ông ngoại à? hà thụ lắc đầu đi đến ông ngoại ngồi xuống bên người, có thêm một cái gia gia thương ta, không phải sao rất tốt sao? Ha ha, hảo hài tử. Tề Lão gia tử là cảm giác đồng lão đầu hai năm này càng ngày càng tiết rượu, lúc đầu trái tim liền không tốt, tiếp tục như thế không phải liền là muốn chết sao? Lão hỏa kế một năm so một năm thiếu, trước khi đi cũng coi như thay hắn giải quyết xong cái tâm nguyện đồng lão gia tử nếu là không thích hà thụ, hắn cũng sẽ không đề nghị cái này. Vẫn là hà thụ đứa nhỏ này ngoan, tuyển người ưa thích, trước đó mỗi lần gọi hắn đồng gia gia, lão đầu kia đều có thể vui vẻ nửa ngày, nói gần nói xa đều lộ ra hâm mộ. Tề Tuyết ở trên ghế sa lông hướng Hà Thụ đưa tay cho ta xem một chút ngươi bảo vật ra truyền. Hà Thụ vui cười đem đồng hồ bỏ túi xuất ra đi đưa tới. Tiểu Di ngươi có thể cẩn thận một chút nhìn à, đừng cho ta làm hư. Tề Tuyết cho hắn một cái lướt mắt như vậy bảo bối đây, nhìn xem còn có thể nhìn hỏng. Nàng cầm tới bên thay ngay nóng, kim dây lúc đi lại thanh thủy ken kết tiếng rõ ràng truyền vào trong thay. Đồng ba ba còn có loại này lão bảo bối đâu? Bảo tôn thật tốt. Nhìn đủ rồi, Tề Tuyết liền đem biểu hiện còn lại cho Hà Thụ. Hà Thụ gặp Hạ Miêu ở một bên nhìn, lại đưa cho nàng. Hạ Miêu cười tủm tỉm tiếp theo, cũng nhìn một hồi, xem hết tin tức. Cả một nhà đều trở về phòng của mình, Hạ Miêu ở chỗ này thời điểm đều cùng mộng ngủ chung. Tề Chí Quân rõ ràng có thể ngủ phòng khách, nhưng dù sao hứa thích cùng Hà Thụ cùng một chỗ. Chờ cậu cả ôm chăn mềm tới, Hà Thụ liền biết sợ là buổi tối còn được luyện một chút. Bất quá Tề Chí Quân tối nay không có ý định để cho Hà Thụ luyện cái gì, đem chăn mềm trải tốt, liền thúc giục Hà Thụ đi tắm rồi. Hà Thụ tắm xong hắn lại đi vào tẩy, sau đó hai người liền nằm trên giường nói chuyện. Mua cho ngươi chiếc xe đi, thích gì tiểu giáng? Mua xe. Hà Thụ kinh ngạc một lần, sau đó lắc đầu, không cần cậu cả, ta một cái học sinh mua xe làm gì? chính khỏi về nhà còn được chuyên môn tới đón người trường học cũng không phải là không có bãi đỗ xe điều này cũng đúng bất quá Hà Thụ còn không có cân nhắc qua muốn mua đại cái dạng gì xe cậu cả ta còn chưa nghĩ ra chờ có thời gian thời điểm ta đi nhìn xem cũng được đừng mua quá chói mắt khiêm tốn một chút ân Hà Thụ tính toán bản thân tiền tiết kiệm không điệu thấp hắn cũng mua không được a đến mức Lưu Đại Thúc cho cái kia một ngàn vạn hắn nào dám động a mỡ mặc dù nói là Lưu Đại Thúc không muốn thiếu nhân tình nhưng cái này cho cũng quá là nhiều đây là để cho hắn tiếp sau trực tiếp nằm nửa sao tại Hà Thụ tiêu phí quen thuộc xem ra một ngàn vạn đợi này căn bản xài không hết Ba ngày nghỉ kỳ đi qua rất nhanh, ngay lập tức đi trường học Hà Thụ nội tâm rất là hư phấn. Trong nhà mợ quá mức hỏi han đơn giản, thoáng khục một tiếng như lâm đại địch, thỉnh thoảng còn muốn tới đo nhiệt độ cơ thể. Hà Thụ mỗi ngày to lớn nhất áp lực chính là sợ bản thân thật đổ bệnh. Sáng sớm, cậu cả lái xe đưa Hà Thụ cùng Hạ Miêu đi học, mợ cũng không phải muốn đi theo đi. Cho sách hai túi đồ vật, một cái siêu cấp lớn, một cái nhỏ một chút cũng không biết chứa những gì đi trước đại đô học viện. Mợ xách cái cái túi nhỏ đưa Hạ Miêu đi túc xá. Sau khi trở về cùng Hà Thụ nói, còn là tiểu cô nương ký túc xá tốt, vừa đi vào cũng thơm phu phu. Nghe lão bà nói như vậy. Tề Chi Quân đã cảm thấy vừa rồi nên đi theo đi lên xe một chút. Hạ Miêu trong nhà ở đây mấy ngày, Tề Chi Quân đã cảm thấy trong nhà có thêm một cái con gái. Cái này cùng có muội muội là hai loại cảm giác. Hắn âm thanh nói chuyện đều tự động hạ thấp đến Hà Thụ trường học, mở lại sách một cái khác siêu cấp túi lớn một khối xuống xe. Hà Thụ hỏi cậu cả muốn hay không cùng tiến lên đi. Cậu cả đến rồi một câu, nam sinh ký túc xá có cái gì tốt nhìn. Mở kéo qua Hà Thụ, mở đi lên với ngươi. Hà Thụ muốn giúp đỡ cầm bao, bởi vì cái kia cái túi xem ra quá lớn. Mở cũng không cho, hai tay nhọc nhằn mang theo. Vừa đi theo lên lầu một bên dặn dò hắn, bình thường trên dưới lầu cũng phải chậm một chút, không thể chạy, nhất là cần xoay người hoạt động đại vận động đều không được. Đừng ôm nặng đồ vật, tuần sau mẹ tới đón ngươi, ta đi kiểm tra một chút. Chương 356, vườn trường. Đến ký túc xá, Hà Thụ không trực tiếp mở cửa, sợ còn có không rời giường, liền trước gõ mấy lần. Hạ Thế hào đỉnh lấy một đầu thảo ổ tựa như tóc, mơ mơ màng màng mở cửa. Gặp Hà Thụ bên người còn có cái phụ nữ trung niên, chào hỏi cũng không đánh, siêu một lần chạy về trui vào ổ chăn, đem đầu bị kín. Phong Hạo Tường nhưng lại đã sớm bắt đầu, một bên gặm bánh bao một bên quay đầu thấy là Hà Thụ trở lại rồi mừng rỡ mở ra bóng nhấc tay liền đến ôm hắn bị mợ dùng cái túi chặn lại đồng học Hà Thụ xương cốt vẫn chưa hoàn toàn lớn lên tốt bình thường các ngươi nhiều chiếu cố một chút a có thể muôn ngàn lần không thể hướng về thân thể hắn nhạo a Phùng Hạo Tường nghe vậy không có ý tứ gãi gãi đầu a di thật xin lỗi a ta quên rồi không có việc gì không có việc gì Trúc Ngọc kéo ra cái túi cũng không biết các ngươi thích ăn cái gì cho các ngươi tùy tiện mua điểm đồ ăn vặt các ngươi một khối ăn a Hạ Thế Hào nghe được có ăn cũng không giấu được từ trong chân đưa đầu ra ngoài a ngươi yên tâm đi sau này Hà Thụ sống ta bao Trúc Ngọc nghe vậy lại là một trận nói lời cảm tạ, đem trong túi đồ vật đều lấy ra bỏ lên trên bàn, phía dưới là cho Hà Thụ mang quần áo mới, sau đó là Hà Thụ thuốc, bày tràn đầy một bàn. Hà Thụ muốn tự mình động thủ thu thập, nàng cũng không cho. Ngươi không chờ đợi Hảo Hảo trong nhà triệt để dưỡng Hảo lại đến, cái kia mợ giúp ngươi dọn dẹp một chút, tránh khỏi ngươi một hồi còn được tự mình động thủ. Hạ Thế Hảo trên giường hướng Hà Thụ trước mắt, Hà Thụ mí môi một cái, nhìn xem mợ giúp hắn một lần nữa sửa sang lại tủ quần áo, kiểm tra hắn đồ dùng thường ngày, có hay không muốn bổ sung sau đó từ túi lớn phía dưới cùng nhất lại lấy ra một giường thâm hậu mới đẹp trăn cho Hà Thụ thay đổi đem trước đó ở lại ký túc xá trang trở về trong túi đi. những cái này Mợ lấy về giúp ngươi tháo giặt bị thay thế quần áo bẩn lúc nghỉ ngơi thời gian hãy cầm về đến đừng bản thân tự Mợ chúng ta nơi này có máy giặt ta có thể tự mình rửa mùa đông quần áo đều dày có máy giặt cũng không được ngươi nghe lời à bằng không Mợ liền mang ngươi về nhà Hà Thụ chỉ có thể gật đầu đáp ứng thời gian càng lâu Hà Thụ càng thấy được thật ra Mợ cũng có cường thế một mặt nhất là ở hắn lần này xảy ra chuyện sau khi bị thương đối với hắn sự tình gần như nói một không hai Hà Thụ cũng rõ ràng, mợ là quá quan tâm hắn. Có lẽ loại này quan tâm bên trong, có một bộ phận rất lớn nguyên nhân là nàng đem đối với quảng hành ca ca yêu toàn bộ chuyển tới trên người mình. Nhưng Hà Thụ cũng không để bụng, tương phản, hắn cảm thấy dạng này rất tốt. Bản thân chiếm được tương triều, mợ cũng có ký thác tinh thần. Mợ rời đi về sau, Hạ Thế hảo mới từ trên giường xuống tới, lay lấy trên bàn một đống lớn ăn, mặt mũi tràn đầy là cười. "Oa, Hà Thụ, ngươi mợ thật hảo phòng a." Phong Hạo tường không đi cùng Hạ Thế Hào dắt đồ, xoa xoa tay đi đến Hà Thụ trước mặt, "Thế nào thủ ca?" "Không sao, cũng là không đau, ta mợ chính là không yên tâm." Không con nàng nói nghiêm trọng như vậy. Hà Thụ nói như vậy, Phùng Hạo Tường cũng không dám tùy tiện giống như kiệu trước đây hướng Hà Thụ trên người nào. Hắn mang theo thật dày kính mắt, nhấc lên Hà Thụ quần áo, "Ta nhìn ngươi chỗ nào gãy xương?" Hạ Thế Hào cắn một mảnh mứt cũng bu lại, "Xe gì đụng ngươi a? Ngươi tốt nhất làm sao bị xe đụng, lúc ấy chúng ta nghe nói đều hữu chết. Cái này, chính là bước đi bên trên không cẩn thận." Hà Thụ lôi kéo áo lông không để cho nhấc lên, "Không có gì xinh đẹp, xương cốt ở bên trong đầu thấy thế nào?" "Cũng là a." Phùng Hạo Tường không miễn cưỡng nữa, chạy đến bên kia đi lấy ăn. "Vương thuận đâu?" Vừa dứt lời, Vương Tuận trở lại rồi. Người mặc quần áo thể thao, xem bộ dáng là mới từ bên ngoài vận động xong trở về. Ô oh, hô, đây là ai a? Đây không phải chúng ta phòng tích tiểu thụ nhi đồng học nha. Vương Thuận Khoa trương kêu to, một bước nhảy trong phòng liền chạy Hà Thu đi. Hà Thụ nhìn hắn điệu bộ này, để cho hắn nhào lần này còn không phải cho hắn làm ngược lại. Liên đội vàng đứng lên trốn. Cũng may Phùng Hạo tường cùng Hạ Thế Hảo cho hắn ngăn cản, thủ ca tổn thương còn chưa tốt ta, Thuận ca ngươi đừng cho hắn động hư. Hạ Thế Hảo cũng hô, Vương Thuận ngươi cái này con bê con một chút nặng nhẹ không có. Vương Thuận vội vã tới một phen xe, trương trong mắt nhìn Hà Thu, còn muội tốt đâu? vậy ngươi tới làm cái gì a ta sợ các ngươi nhớ ta hà Thụ cười nói a vương thuận phát ra cái quái thanh ngươi cũng không phải cái tiểu khuê nữ nhi nhớ ngươi làm gì nói xong vương thuận cũng nhìn thấy cái kia một đống đồ ăn vặt ai ta đi này cũng ngươi cầm a thu ca ngươi thực sự là ta ca ruột hà Thụ gật gật đầu không nghĩ ta không có ăn a vương thuận cười ha ha suy nghĩ một chút nghĩ nhớ ngươi nghĩ ngủ không yên hạ hà thế hảo mắng hắn không biết xấu hổ hai người đấu bắt đầu miệng đến phùng hạo tường lại một lần thừa cơ đi qua buồn bực âm thanh hướng trong lồng ngực của mình vội đi hà thu cười xem bọn hàn áo đem mình bàn đọc sách chỉnh lý tốt, máy tính loại hình đều bày xong. nhìn đồng hồ, cũng mặc kệ bọn hắn, lật một chút thời khóa biểu, mang lên phải dùng sách cùng ghi chép lên tiếng chào hỏi liền một mình ra cửa. nhìn xem quen thuộc vườn trường, hà thụ nhưng hơi cảm giác xa lạ. nguyên bản hắn nên cùng những người khác một dạng, an an ổn ổn đọc sách, thế nhưng mà cái này thời gian 2 năm đã xảy ra rất rất nhiều sự tình, để cho chính hắn đều cảm thấy mình không còn giống một cái chân chính học sinh. hắn còn nhớ mình lúc trước thi đại học trước đó lý tưởng, đi học cho giỏi đọc lên một đầu đường ra tới. mà bây giờ, hắn sinh hoạt cũng tốt, hắn lý tưởng cũng tốt, tựa hồ cũng đều trề hướng một chút quy tích sau lưng truyền đến một loạt tiếng bước chân, quay đầu nhìn lên là Phùng Hạo Tường chạy ra ngoài. Thu Ca, cùng đi a. Hà Thụ đứng vững chờ hắn, sau đó hai người song song hướng phòng học đi. Hạo Tường, trong nhà người sự tình thế nào? Phùng Hạo Tường cười đến rất nhẹ nhàng, đều rất tốt, thiếu đến sổ sách trả hết một nửa. Hà Thụ ngó ngó Phùng Hạo Tường, làm một chút gầy gò, mang theo thật dày mắt kính, đừng đối với mình quá hà khắc rồi, đưa cho chính mình lưu chút tiền sinh hoạt, nếu là không đủ nói cho ta. Phùng Hạo Tường gật gật đầu, Thu Ca ngươi yên tâm đi, ta hiện tại trong tay có cố định khách hàng bọn họ còn giúp ta giới thiệu rất nhiều học sinh à, ta hiện tại kiếm được rất nhiều, vậy là tốt rồi. hai người một đường trò chuyện vào phòng học, có người hướng phùng hạo tưởng phát tay. Hà thụ thấy được cơ tuyển ánh, nàng hướng Hà thụ gật gật đầu xem như chào hỏi, liền cúi đầu không biết tại trong sổ viết cái gì. vườn trường sinh hoạt tiết tĩnh, an giật lại gấp gáp, Hà thụ buổi chiều không có lớp lúc, chủ động đi tìm trương thần phong giáo sư. kết quả vô hụt, trương giáo sư mang học sinh đi học, hiện tại Hà thụ cũng không biết mình còn có thể hay không toán trương giáo sư học sinh. lần trước cùng giáo sư xin phép nghỉ mấy ngày, kết quả liên tiếp hai tháng không có tới, hắn đều không có gì thể diện. Quay người chuẩn bị trở về ký túc xá, cơ Cơuyển Đánh lại xuất hiện ở trên hành lang, trong ngực nàng ôm thật dậy một lớn chồng chất cặp văn kiện, giống như là vừa mới chạy qua, hơi hơi gấp rút điều chỉnh dưới hô hấp. Những cái này cho ngươi. Hà Thụ kinh ngạc cúi đầu, nhìn xem cơ Cơuyển Đánh đưa qua cặp văn kiện, là Trương giáo sư trong khoảng thời gian này nghiên cứu đầu đề nội dung, ngươi mang về nhìn xem. Chương 357, tiền cùng quan hệ, đem chọn lý tư liệu cho đi Hà Thụ. cơ Cơuyển Đánh liền nói mình còn có sự tình, quay đầu đi thôi. Hà Thụ ôm thật dậy một chồng cặp văn kiện, là xem phía trên nhất một cái, gặp bên trong cũng là một chút lớp lý thuyết đề, thực tiện số liệu chờ. Trình lý rất tỉ mỉ, hắn đại khái mở ra, đem những này đều xem hết lời nói, liền có thể theo kịp chương giáo sư khóa. Cơ duyên đánh chạy quá nhanh, Hà Thụ cũng không kịp nói tiếng cảm ơn, đành phải ôm cái này một chồng tư liệu về trước ký tốc xá. Về sau An An ổn ổn bên trên mấy ngày học, Hạ Miêu thỉnh thoảng sẽ đến tìm hắn cùng nhau ăn cơm. Tháng này chủ yếu là ôn tập kiểm tra, Hà Thụ còn muốn bổ trước đó khóa, Hạ Miêu biết hắn khẳng định mỗi ngày đều muốn thức đêm. Cho nên hàng ngày định thời gian, một đến 10 giờ liền gửi tin tức thúc hắn đi ngủ. Chờ Hà Thụ bên kia nói rồi ngủ ngon, Hạ Miêu bản thân vừa học đến tháng 11 năm 12 điểm. Thứ sáu buổi chiều, Như Tuấn Tài mang theo cháu hắn Lưu Xuân Dương đi tới Đại Đô Hoa Thành học viện. Hà Thu ở cửa trường học tiếp bọn họ, cẩn thận quan sát một chút Lưu Xuân Dương, hắn bây giờ bị thu thập sạch sẽ, cũng tìm không được nữa đã từng kẻ lang thang cái bóng. Nhìn xa xa, liền cùng trong trường học sinh viên mở dạng, xuyên cực kỳ thời thượng, còn có chút đẹp trai. Chỉ tiếc đến gần rồi, liền sẽ phát hiện hắn biểu lộ cực kỳ chất phác, hai mắt ánh mắt tàn dã, có thể khiến người ta liếc mắt cũng cảm giác ra có chút vấn đề. Dương Dương, đây là người ơn nhân, ngươi còn nhớ rõ sao? Ngưu Xuân Dương giống như là rời rạc tại một cái khác thế giới. Đối với bên người mọi thứ đều không có cảm giác đại bá cùng hắn nói chuyện hắn cũng sẽ không đáp lại. Cũng may hắn cũng đồng ý để cho đại bá lôi kéo, không có khắp nơi đi loạn. Đại ca cái này thu thập một chút, ta đều không nhận ra được. Hà Thụ nói ra. Ngưu Tuấn Tài nhìn xem nhà mình cháu trai một mặt đáng tiếc, nếu là không có trận kia ngoài ý muốn, cháu ta hiện tại chắc cũng sẽ là một người sinh viên đại học. Ngưu Đại Thúc, hiện tại y học như vậy phát đạt, nói không chừng về sau sẽ có chuyển biến tốt. Ai, khoa nước ngoài giáo sư chuyên gia đều tìm qua, người ta nhìn bệnh án đều không đề nghị đi qua lãng phí thời gian. Nghiêu Tuấn Tài lôi kéo Nghiêu Xuân Dương cánh tay, sợ không để ý hắn lại đi ném. Tốt rồi, không nói những thứ này. Hà Thụ à, ngươi gọi điện thoại cho ta nói muốn gặp mặt nói chuyện gì sự tình à? Đại Thúc, ta là vì cái này. Hà Thụ lấy ra thẻ, ngài cái này cho cũng quá là nhiều, ta không dám muốn. Ha ha ha. Nghiêu Tuấn Tài nở nụ cười, Nghiêu Xuân Dương đứng ở đó ngơ ngác không biết nhìn cái gì. Cái này có gì không dám? Nếu như ngươi không muốn cái này, vậy ngươi muốn cái gì? Hà Thụ vội vàng gõ tay. Đại Thúc, có thể tìm tới đại ca chính là chuyện tốt, ta cái gì cũng không cần. Hắn muốn trả thẻ lại cho Nghiêu Đại Thúc. Ngưu Tuấn Tài lớn như vậy, cái lao bạn không nguyện ý cùng hắn xé rách. Hà Thụ à, chút tiền ấy đối với đại thúc mà nói thật tính không được cái gì. Nếu như ngươi kiên trì không muốn, cái kia ta liền sẽ cảm thấy ngươi muốn càng nhiều. Đại thúc, ta không phải sao ý tứ này. Ngưu Tuấn Tài đương nhiên biết Hà Thụ không phải sao ý tứ này. Hà Thụ liền xem như trải qua sinh tử, nhưng đối đầu với Ngưu Tuấn Tài dạng này tại tầng dưới chốt xã hội một đường sờ lan lộn bỏ trở thành thương nghiệp cự phách nhân vật mà nói, vẫn là quá mức đơn thuần. Con người của ta à, không thích nhất nợ nhân tình, ngươi muốn trả thể lại cho ta có thể. Cái kia ta liền biết thời thời khắc khắc nghĩ đến việc này, đến lúc đó tổn thất coi như không chỉ chừng này. Hà thụ nhất thời không biết nên nói thế nào, Nưu Tuấn tài trọng trọng thở dài, "Tốt à, đã ngươi không cần tiền, cái kia ta chỉ có thể tốt biện, ta tại đại đô sảng nghiệp, quay đầu qua cho ngươi một chỗ." "Ai đại thúc, đại thúc, cái này không phải sao được? Ngươi cái này cũng không được vậy cũng không được, ngươi muốn làm thế nào?" "A, ta hiểu rồi, không muốn lợi, muốn chính là muốn tên." Vừa nói, Nưu Tuấn tài trầm mặt, kéo qua Nưu Xuân Dương ấn xuống lấy đầu hắn, "Cháu trai, hai chúng ta cho người ta dập đầu đi, sau đó đăng báo lên tivi." Tuyên truyền người ta cứu chúng ta như ra đại ân đại đức. Nưu Xuân Dương trong miệng phát ra quái dị hoàn sợ tiếng thê ực, hắn không hiểu đại bà ý tứ, nhưng bị đè xuống cực kỳ không thoải mái, cho nên bắt đầu dãy rủa. Hà Thụ vội vàng ngăn lại Nưu Đại Thúc bức bách Nưu Xuân Dương hành vi, đem hắn kéo đến bên cạnh mình, "Đại Thúc, ta nhận còn không được sao?" Nưu Tuấn Tài lúc này mới hỏa hoán sắc mặt, "Ha ha, ta chỉ đùa một chút, bất quá đã ngươi đáp ứng thu, về sau cũng không nên đổi ý." Hà Thụ gật đầu, trên mặt nhưng hơi cười không đổi. Đưa hai người ra trường, Hà Thụ nhìn xem bọn họ bên trên xe sang trọng, khoát tay đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Quay người trở về trường học thời điểm, Hà Thụ trong tay nắm nuốt tấm kia để cho hắn trực tiếp phất nhánh thẻ, cảm giác cũng không tốt đẹp gì. Hắn cho rằng đây là một kiện rất tốt đẹp sự tình, dưới cơ duyên xào hợp, hắn giúp Nghiêu Đại Thúc tìm được cháu trai. Hơn nữa trước đó hắn lại cùng Nghiêu Đại Thúc nhận biết, cái này cần là có nhiều duyên phận. Thế nhưng mà rõ ràng tốt đẹp như vậy sự tình, là tất cả mọi người nên chuyện vui vẻ, lại trở thành chỉ có thể bị danh lợi định tính kết cục. Mợ trước đó nói, giống Nghiêu Tuấn Tài người như vậy, nếu như có thể dùng tiền giải quyết sự tình, người ta sẽ không coi ra gì. Hà Thụ cũng cho rằng Nghiêu Đại Thúc đơn thuần chính là không muốn thiếu nhân tình, nhưng hôm nay gặp mặt lại làm cho Hà Thụ ý thức được. Số tiền này chẳng những là Ngưu Tuấn Tài không nghĩ lại thiếu hắn nhân tình, cũng có một loại để cho hắn Hà Thụ về sau không muốn mượn cớ, mang ân tự trọng ý tứ. Hà Thụ khó chịu, Lãng Ngưu Tuấn Tài tại sao phải như vậy suy nghĩ hắn? Hắn cho dù là ở thiếu tiền nhất cái kia mấy năm, cũng chưa từng có đi chiếm qua người khác tiền nghi. Mà Hà Thụ không biết là, chính là bởi vì Ngưu Tuấn Tài biết rồi tề ra bối cảnh, mới có thể như thế, người ta không muốn cùng tề ra loại kia gia đình liên lụy quá sâu. Làm một cái lớn xí nghiệp tư nhân lão bản, Ngưu Tuấn Tài không thể tránh né muốn cùng chính thức người liên hệ, hắn biết rõ bên ngoài thần sơ xa gần rất trọng yếu. Thật sâu thở ra một hơi thật dài sương ngủ, Hà Thụ đem thẻ nhét vào trong túi quần, tốt ta, chí ít tiền này hắn cầm không có gì gánh nặng trong lòng. Trở lại phòng ngủ, Hà Thụ quay đầu liền cho Bảo Bối về nhà công nick ép xe trên mạng quên giúp 500 vạn, người quên tặng hắn biết Nưu Tiên Sinh đây là Hà Thụ trước kia liền muốn làm việc, hắn gia nhập Bảo Bối lúc về nhà ở giữa không ngắn, nhưng biết đứng trước hàng năm cả nước nhiều như vậy lạc đường như đồng. Hiện giai đoạn nhân thủ cùng vật tư đều rất khuyết thiếu, tức thời tin tức theo không kịp, dẫn đến rất nhiều phụ huynh bỏ lỡ rất nhiều tin tức. Thu thập thu thập tin tức cũng không hoàn toàn, thường thường sẽ xuất hiện tìm rất nhiều năm, nhưng hài tử ngay tại cách mình rất gần địa phương loại sự tình này hiện tại Lưu Tuấn Tài cho hắn một ngàn vạn, hắn có thể dùng trong đó một nửa tới làm cái này, một nửa khác nếu như bảo bối về nhà có thể đem số tiền này sử dụng tốt, hắn liền sẽ tiếp tục lấy Lưu Tiên sinh danh nghĩa quyên tặng ra ngoài hoặc là dùng tại ngoài ra có đóng phương diện. Hà Thụ không phải là cái gì là tiền tài vì cặn bã thanh cao người, hắn hưởng qua thời điểm nghèo là như thế nào, nhưng hắn biết tiền cùng tiền là không giống nhau. Tìm con công lý gánh nặng đường xa, trừ bỏ tìm con muốn tra, nghiêm tra nghiêm trị nghiêm bắt những bọn buôn người kia từ căn nguyên ngăn chặn bi kịch mới là chính xác bắt đầu. Nhưng đó là ngành công an sự tình, Hà Thụ không có cái năng lực kia, thế là hắn tại ôn tập kiểm tra sau khi thời gian rảnh, tiếp tục người nghiên cứu mặt phân biệt hệ thống. Trương giáo sư biết Hà Thụ trở lại rồi, dành thời gian định ngày hẹn hắn. Nghe nói Hà Thụ nghỉ ngơi lúc còn tại nghiên cứu phương hướng kia, cũng tin thủ hứa hẹn. Tại ôn tập kiểm tra sau khi kết thúc, Thả nghỉ Đông trước đó, hắn cho Hà Thụ tiến cử ít đẳng phòng thí nghiệm tại tiến sĩ. Chương 358, chú Y Liệt mất liên lạc. Tại tiến sĩ cũng là trưởng giáo sư học sinh, xem như Hà Thụ đàn anh. Hắn hiện tại nhậm chức tại uýt đang bộ phận kỹ thuật, xâm cùng trí tuệ nhân tạo phân biệt thiết kế tổ. Trong phòng thí nghiệm đồ vật muốn dự phòng thương nghiệp đối thủ cạnh tranh, cho nên chắc chắn sẽ không để cho Hà Thụ dạng này học sinh tùy tiện vào đi thăm. Nhưng đối với một chút có thể tra có thể công khai tư liệu, tại Tiến sĩ vẫn là không có tảng tư. Hắn cùng Hà Thụ trong trường học một gian trong quán cà phê, cho chuyện một buổi chiều đối với Hà Thụ một chút cấu tứ, mặc dù hơi địa phương rất ngây thơ, nhưng tại Tiến sĩ lại cấp ra khẳng định trả lời thuyết phục. Hà Thụ, ngươi biết giống ít đẳng dạng này công ty vì sao ưa thích chiêu người trẻ tuổi sao? Tại Tiến sĩ cười chỉ chỉ đầu mình, bởi vì chúng ta tư tưởng hay thay đổi, không câu nệ tiền nhân lưu lại quy luật, có can đảm nghĩ, cũng dám tại đi thử tiến. Ta đối với người ý nghĩ này cảm thấy rất hứng thú. Người lấy địa khu phân chia đám người, thu thập đại khái tương tự trình độ. Ví dụ như màu da, ngũ quan đặc điểm, khí hậu ẩm thực thói quen mô phỏng mặt người diễn hóa. Ta cảm thấy đây cũng là một cái phương hướng phát triển. So chỉnh thể phân châu Á, châu Âu diện mạo mô phỏng còn nhỏ hơn gây nên, nhưng cần thiết số liệu tư liệu cũng sẽ càng thêm phong phú. Mặc dù ý nghĩ vẫn còn tương đối non nớt, nhưng ta cảm thấy cũng không phải là không có khả năng. Trí tuệ nhân tạo năng lực học tập vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần có đầy đủ số liệu bổ sung tin tức kho, người ý nghĩ sẽ có thực hiện một ngày. Thật ra chúng ta phòng thí nghiệm chuyên chú là mặt người phân biệt phương diện này, mà ngươi cái này tưởng tượng là xây dựng ở vì tìm người mà thiết kế. Bất quá giữa hai bên cũng giống vậy có thể học hỏi lẫn nhau cùng lợi dụng. Hà Thụ, sau khi tốt nghiệp có ý nghĩ hay không tới công ty của chúng ta đâu? Nếu như ngươi có ý nghĩ này, ta có thể đề cử ngươi đại học năm 4 tới công ty thực tập, nghĩ không gian nửa ngày tiếp xúc xuống tới, tại tiến sĩ vậy mà mời Hà Thụ đi ít đẳng công ty. Hà Thụ hơi suy tư một chút, đàn Anh, cảm ơn ngài hảo ý, ta tạm thời vẫn chưa nghĩ ra. Ha ha, không quan hệ, đến lúc đó ngươi nghĩ tốt rồi, tùy thời tìm ta. Tại tiến sĩ cho Hà Thụ lưu lại một tấm danh thiếp. Hắn trước khi đi còn mau mau đến xem sư phụ của mình, ngay tại quán cà phê cùng Hà Thụ táo biệt. Hà Thụ cất kỹ danh thiếp, không có lập tức rời đi, mà là trực tiếp tại chỗ ngồi bên trên mở ra mang theo người máy tính đem vừa rồi cùng đàn anh đàm luận một chút chủ đề cùng sinh ra một chút ý nghĩ ý nghĩ từng cái đi xuống. Bởi vì một ít thời điểm, nhân linh cảm giác tới nhanh đi cũng mau. Nếu như không lập tức ghi chép, có lẽ chờ nghĩ sau khi thức dậy liền không tìm được loại kia thể hội quán đỉnh cảm giác. Hôm nay cùng đàn anh thảo luận để cho Hà Thụ trí ít rõ ràng một chút nếu như dựa theo ít đằng phòng thí nghiệm phát triển hình thức, hà thủ cá nhân là khẳng định không hoàn thành dạng này thí nghiệm. chỉ là tiền kỳ hàng trăm triệu tin tức thu thập hắn liền không ai có thể lực làm đến. nhưng hắn trước mắt cũng không muốn gia nhập bất luận cái gì công ty, hoặc có lẽ là cũng không muốn nhanh như vậy liền tham gia đến trong công việc. bởi vì càng là học, liền sẽ phát hiện mình đối với điện tử phương diện tri thức lý giải cũng không có khắc sâu như vậy. nói cách khác, hắn muốn học còn rất nhiều, công tác về sau, muốn nghiên cứu cái gì liền không phải mình có thể nói tính. ví dụ như ít đằng phòng làm việc trước mắt người nghiên cứu mặt phân biệt, chỉ dùng tại trên mạng tài khoản chứng nhận phân biệt, bọn họ đã làm đến đủ tốt. Tại phương diện này, thậm chí đã siêu việt cái khác một chút của gia. Chức năng này hậu tục sẽ còn khai phát ra cái gì khác chức năng mới, là muốn căn cứ công ty cần mà định ra. Cho nên Hà Thụ vẫn là nghĩ bản thân thiết kế một cái, chuyên môn nhằm vào tìm người thân mô phòng trưởng thành hệ thống. Tại quán cà phê ngồi xuống ngồi vào người ta đóng cửa, Hà Thụ mới không có ý tứ ôm máy tính rời đi. Trở về phòng ngủ trên đường, điện thoại di động vang lên, hắn lấy điện thoại di động ra, là Hạ Miêu đánh tới. "Hà Thụ, ngươi chuẩn bị ngủ sao?" "Không có à, ta còn không trở về phòng ngủ, vừa mới cùng một sư ca tại quán cà phê trò chuyện trong chốc lát." Hà Thụ nghe được Hạ Miêu bên kia truyền đến tin tức, ngươi ở đâu đâu? Ta theo Chu Tiểu đoá chuẩn bị ra ngoài tìm Chu Y Lệ à? Nàng xế chiều đi làm giả sư, bây giờ còn không có trở về. Hà Thụ nhìn đồng hồ tay một chút, đều nhanh 10 giờ rồi. Các ngươi đi đâu tìm? Chúng ta biết nàng ở nơi nào làm giả sư, dự định tới cửa đi hỏi một chút. Chu Y Lệ điện thoại đánh không thông à? Hà Thụ nghe vậy, thật sự là không yên tâm. Các ngươi đi đến ở đâu? Ta và các ngươi cùng đi. Buổi tối bên ngoài quá lạnh, thân thể ngươi vừa vặn, trở đi, ngoan ngoãn trở về ký túc xá đi. Yên tâm, ta theo Tiểu Đóa cùng một chỗ đâu? Không được, quá muộn, mau nói cho ta biết ở đâu. Hạ Miêu do dự một chút, mới ra trường a, đang đợi xe taxi. Chờ ta." Hà Thụ cúp điện thoại, ôm máy tính tới phía ngoài chạy. Chạy tới trường học đối diện, quả nhiên Hạ Miêu cùng Chu Tiểu Đoá hai người đứng ở đó, còn hướng hắn vẫy tay. Lúc này cũng đến đây một chiếc xe taxi dừng ở ven đường, hai người chờ Hà Thụ, Chu Tiểu Đoá chủ động ngồi tay lái phụ, đem chỗ ngồi phía sau nhường cho hắn cùng Hạ Miêu. Lên xe về sau, Hà Thụ hơi thở dốc, rất lâu không chạy bộ, đột nhiên chạy trong chốc lát vậy mà cảm giác có chút thở không ra hơi. Xem ra cái này nghỉ đông, hắn được thật tốt khôi phục lại thể lực. Các ngươi dự định đi nơi nào tìm? Điện thoại di động của nàng vẫn không gọi được sao?" Hạ Miêu gật đầu, "Chính là a, chú ý đi trước kia xưa nay sẽ không dạng này, nàng hôm nay nói với ta, đi thư viện hẻm bên kia, cái kia một nhà nàng cũng đi qua nhiều lần." Hà Thụ Bất Đắc Dĩ nói, "Các người hai cái có biết hay không, thời gian này tới phía ngoài chạy rất nguy hiểm." Chu Tiểu đóa cười nói, "Đây chính là đại đô a, có thể có nguy hiểm gì?" Lái xe tài xế nghe lắc đầu, "Tiểu cô nương, tên tiểu tử này nói không sai, đừng nhìn đây là đại đô, chẳng lẽ đại đô liền không có người xấu? Nhất là đêm hôm khuya khoắt, giống các ngươi xinh đẹp như vậy tiểu cô nương, thật lực không muốn đơn độc đi ra." Hà Thụ hướng Hạ Miêu rơi lên cái cằm, nghe thấy bác Tài lời nói rồi a. Hạ Miêu ôm lấy Hà Thụ cánh tay, ta đã biết. Chu Tiểu Đóa vẫn là lơ đễm, quay đầu hướng Hà Thụ liếc mắt. Xe taxi đi tới thư viện hẻm, mặc dù gọi hẻm, lại là một chỗ mười điểm cấp cao nơi ở cư xá. Nơi này xem như đại đô khu nhà giàu, cách đại đô học viện cũng chỉ có 5 km khoảng trường. Tấp đất tấp vàng, không phải là người bình thường có thể ở lại nội địa phương. Chu Y thì trước đó ở chỗ này tìm tới một phần gia sư công tác, cho tiền lương rất cao, nàng cũng cực kỳ trân quý phần công tác này. Chỉ là cái này một lần không biết vì sao người liền không có động tĩnh. Ba người sau khi xuống xe, hạ thụ bọn họ muốn đi vào, bị an ninh tiểu khu cản lại. "Chúng ta tìm người." "Tìm ai?" "Nếu có điện thoại có thể gọi điện thoại để cho chủ sĩ nghiệp đi ra tiếp một chút." Hạ Miêu lo lắng nói, "Không có chủ sĩ nghiệp điện thoại, chúng ta đồng học ở đây làm gia sư, sau đó người liền mất liên lạc." Bảo vệ nghe vậy, để cho bọn họ cùng đi theo đến phòng an ninh, lấy giấy bút, không thể tùy tiện vào đi tìm a, quy định không cho phép, các ngươi nói một chút là nhà nào, ta giúp các ngươi gọi người đi qua hỏi một chút. Chương 359, chỗ tiền. Hạ Miêu vừa mới nói địa chỉ, liền nghe phía ngoài truyền đến tiếng khóc. Chu Tiểu Đoá lập tức chạy ra ngoài, kéo lại Kinh Hoàng Chu Ý hạ thụ cùng Hạ Miêu thấy thế cũng đi ra, Chu Ý túi đầu khóc không ngừng, trên người không có mặc áo khoác, cũng không có đi giày, trên người mặc màu đỏ áo lông đều bị giật ra dây. Chu Ý Vi, ngươi đừng khóc a, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi nói chuyện a. Chu Ý ôm lấy Hạ Miêu, lớn tiếng khóc, Hà thụ cùng Chu Tiểu Đoá lúc này mới nhìn thấy, Chu Ý trên mặt đều bị bắt hoa. Ai đánh ngươi a? Nói chuyện a. Chu Tiểu Đoá cấp bách giậm chân. Sau đó, từ trong tiểu khu chạy ra nữ nhân, ăn mặc thật dày áo lông, cầm trong tay một cây gậy bóng chạy. Một bên đi bên này, vừa kê mắng bảo vệ, đừng để nàng chạy, nàng trộm đồ. Chu Y hề dọa đến thẳng hướng hạ miêu sau lưng chui, Hà Thụ tiến lên một bước ngăn khuất các nàng trước người. làm sao? gọi trợ thủ a. bảo vệ, cho ta ngăn đón bọn họ, nếu là chạy ta liền tìm ngươi. bảo vệ nghe vậy, nhìn xem chàng diện này, chuyện gì xảy ra a? Lâm phu nhân, đó là cái tặc, nhà chúng ta tìm nàng đến chỉ đạo hải tử, một đoạn khóa 150 khối tiền đâu, thế nhưng mà nàng lại dám trộm nhà ta tiền. ta không trộm. Chu Y hề nắm thật chặt hạ miêu của não, mặc dù trong lòng vô cùng sợ hãi, nhưng vẫn là biện giải cho mình một câu. không trộm. Không trộm sao không dám để cho ta soát người? Nhà ta tiền làm sao thiếu? Đây là lần thứ hai. Nữ nhân này càng nói càng nổi giận, giơ lên trong tay gậy bóng chạy liền muốn đánh Chu Y, thì Hà Thụ bắt lại cây gậy. Ngươi đừng động thủ. Ngươi có chứng cứ gì chứng minh là nàng trộm tiền? Chứng cứ? Nhà ta trừ bỏ nàng không có người ngoài đến, tiền mất đi, không phải sao nàng vẫn là ai? Chu Y không ngừng rơi lệ. Miêu miêu, tiểu đóa, các ngươi tin tưởng ta, ta thực sự không có trộm tiền. Ngươi nói không trộm liền không có trộm. Vậy ngươi dám không dám để cho ta lục soát? Hà Thụ quay đầu mắt nhìn trốn ở hạ miêu sau lưng Chu Y lại quay đầu nhìn về phía cái này, nữ chủ xí nghiệp, ngươi không có tư cách lục soát người khác thân, đánh người càng không đúng, ngươi muốn là cảm thấy nàng là tiểu đâu, ngươi báo cảnh à? Ngươi cho rằng ta không dám a? Ta cho ngươi biết cái tiểu nha đầu phía tử, nếu không phải là thấy ngươi đáng thương, tới đại đô đọc sách không dễ dàng, lần trước ta liền báo cảnh bắt ngươi. Nữ nhân rút hai cái, Hà Thụ không chịu buông tay, nàng dứt khoát gậy bóng chảy cũng không cần, lấy điện thoại di động ra liền báo cảnh. Hà Thụ đem cây gậy ném sang một bên, cũng không ngăn cản đối phương báo cảnh, mà là quay đầu đi đến Hạ Miêu bên người, nhìn xem chú ý đi người thật không có trọng. Chu Y thì kính mắt hẳn là chạy thời điểm rơi, nàng cố gắng tụ tập ánh mắt của mình, ta thực sự không trộm. Tốt, vậy ngươi cũng không cần sợ, một hồi cảnh sát đến đến rồi, chúng ta cùng đi với ngươi chứng minh người thanh bạch. Hà Thụ nói lời này thời điểm, chăm chú nhìn Chu Y để biểu lộ, nàng chỉ là mím môi gật đầu, cái này khiến Hà Thụ tin tưởng nàng nói là nói thật. Thật ra Hạ Miêu có đôi khi cùng với Hà Thụ thời điểm cũng sẽ nói lên Chu Y cô bé này, nàng nói Chu Y cực kỳ đáng thương, tựa hồ điều kiện gia đình phi thường không tốt, liền dư thừa quần áo đều không có, nhưng mà Chu Y phi thường tiến tới, cố gắng tranh thủ học động, cũng đi làm làm thêm chỉ là không biết nàng đi kiếm tiền ở đâu vẫn là qua cực kỳ kham khổ đánh xong điện thoại báo cảnh sát nữ chủ xí nghiệp một mực chỉ chú ý để mắng nàng là tặc. Hà Thụ không nguyện ý cùng với nàng nổi lên ba trạng sự thật kiểu gì cũng sẽ chứng minh ai mới là thanh bạch người đem nàng quần áo dép lê trả lại cho nàng còn có kính mắt nữ chủ xí nghiệp nở nụ cười lạnh lùng chính nàng có tật giật mình liền dây cũng không dám xuyên liền chạy chết con đáng lời là nàng nàng không cho ta đi còn đánh ta ta thừa cơ thừa cơ mới thoát ra tới chú ý thì thật bị đánh cực kỳ thảm hạ miêu đem nàng lộn xộn nặng nề tóc mái lột đứng lên kiểm tra trên chán bao lớn trứng trứng gà lớn gặp Chu Y thì cóng đến run lẩy bẩy Hạ Miêu cởi bản thân áo đồng phủ thêm cho nàng Hạ Thu gặp liền đem bản thân áo lông cởi ra cho Hạ Miêu mặc vào ai ngươi ta không lạnh ngươi xuyên nhanh bên trên Hạ Miêu không chịu nhưng Hạ Thu chỉ là lại đem lạp tọt đưa cho nàng ôm sau đó cúi đầu giúp Hạ Miêu đem khóa kéo kéo tốt không lạnh cũng ăn mặc đại thúc để cho ta đồng học vào nhà của ngươi chờ đi ta đi cho nàng cầm dải bảo vệ nhìn một chút nữ chủ xí nghiệp nhẹ gật đầu Hạ Miêu cùng Chu Tiểu Đóa vội vàng bồi tiếp Chu Y lẻ vào trong nhà cái kia nữ chủ xí nghiệp cũng phải đi theo vào. Hà thụ lại ngăn cản nàng, đại tỷ, người dẫn ta đi trong nhà cầm nàng đồ vật. Dựa vào cái gì a? Là ta không cho nàng xuyên sao? Là nàng có tật giật mình? Hà thụ nói hết lời, cô gái này chủ xí nghiệp chính là không trả chú ý đi quần áo dép lê. Chu Tiểu đoán nhịn không được, nảy ra cùng với nàng mắng nhau, hai người kém chút động thủ, may mắn người bảo vệ kia cũng giúp đỡ cản. Cảnh sát xuất cảnh tốc độ cũng không chậm, đại khái chừng 10 phút đồng hồ liền đến hai cái cảnh sát nhân dân. Hỏi rõ ràng về sau, trong đó một cái gặp chu y chỉ mặc một đôi bít tất, liền để nữ chủ xí nghiệp đem giày còn lại cho người ta nữ chủ xí nghiệp lúc này mới gọi điện thoại, người đem tên trộm kia đồ vật đưa tới. Lại qua mười mấy phút, một thứ đại khái bên trên sơ trung Nam Hải mang theo Chu Yề bao quần áo, dải, còn có một cái gây chân kính mắt đến đây. Nam sinh này chính là Chu Yề phụ đạo học sinh. Chu Tiểu Đóa cùng Hạ Miêu giúp Chu Yề mặc quần áo xong, kính mắt không có cách nào mang, liền tạm thời thu vào. Cảnh sát nhân dân ngay tại trạm an ninh cho bọn hắn điều giải, hỏi rõ ràng về sau, cảnh sát nhân dân hỏi một vấn đề, ngươi nói trong nhà chỉ nàng một cái, còn không có con trai ngươi sao? Nữ chủ xí nghiệp lập tức sùi lông, con trai ta làm sao có thể trộm ta tiền? Cái đứa học sinh sơ trung cũng nói thẳng mình không cầm, mẹ ta mỗi ngày cho ta tiền sai vặt, ta cần phải trộm trong nhà sao? Cô gái này chủ sĩ nghiệp trong nhà ném 1000 khối tiền tiền mặt, lần trước nàng nói cũng là 1000, Chu Yy đi nhà nàng làm gia sư lão sư về sau nàng mới phát hiện bắt đầu rất tiền. Chu Yy chạy ra về sau, cũng chưa từng đi địa phương khác, cho nên nếu như là nàng trộm tiền khẳng định ở trên người nàng. Nhưng mà hai cái cảnh sát nhân dân là nam, nữ chủ sĩ nghiệp lục soát cũng không thích hợp, Hạ Miêu các nàng lục soát, nữ chủ sĩ nghiệp còn nói các nàng là người một nhà, thậm chí còn nói hoài nghi tiền bây giờ bị rơi đi đây là lại bắt đầu hoài nghi tiền tại Hạ Miêu trên người các nàng. Tranh luận nửa ngày không có cái biện pháp, cảnh sát nhân dân đã nói nếu là dạng này chỉ có thể toàn bộ mang về đồn công an điều giải. Hà Thụ đứng ra cùng trong đó một cái cảnh sát nhân dân nói ra, đi đồn công an trước đó có phải hay không nên đi trước trong nhà nàng nhìn xem, vạn nhất là bản thân thả đứng lên quên đi đâu. Ta biết quên, ta tiền đều ở trong ngăn kéo, thiếu bao nhiêu ta biết không tính sao. Cảnh sát nhân dân cũng không muốn để cho bọn họ nháo nhào, để cho nữ chủ sĩ nghiệp dẫn đường, một đoàn người đi theo nhà nàng. Nữ chủ sĩ nghiệp nhà rất lớn, cửa thang máy vừa mở tầng một liền một nhà. Gian phòng phòng khách sửa sang kim bích huy hoàng, sát thực không phải sao thiếu tiền hả người. Trong phòng khách có chút lộn xộn, có ném vỡ cái chén trên mặt đất. Cảnh sát nhân dân đi trước nhìn nữ chủ sĩ nghiệp thả tiền vị trí, là nàng phòng ngủ chính tủ đầu giường. Nàng nói nàng trong nhà tiền mặt, ngày thường sẽ thả một chút ở bên ngoài dự bị. Trong phòng không có lắp đặt giám sát, chỉ có trong hành lang có, cũng không nhìn thấy cái gì. Về sau tại phòng ngủ chính tìm một lần, lại nhìn Chu Ý đi học thêm dùng gian thư phòng kia, thư phòng sắt vách chính là sơ trung nam sinh phòng ngủ. Chương 360, tự tôn. Hộp bổ túc gian thư phòng kia cũng rất loạn, xem ra ẩu đả là bắt đầu từ nơi này. Chu Ý liền một mực trốn ở hạ miêu cùng Chu Tiểu Đoá sau lưng. Không ngừng nói xong bản thân không có trộm tiền, nữ chủ xí nghiệp không buông tha, một mực chắc chắn Chu ý Y chính là tiểu đầu, còn nói muốn đi nàng trường học tiên dương, để cho nàng nghỉ học. Chu ý Y nghe vậy, bờ môi đều cắn ra máu, lần nữa lớn một chút tấm thanh, ta không có trộm tiền. Hà Thụ đi theo cảnh sát nhân dân nhìn mấy cái gian phòng, cái kia học sinh sơ chúng tại chính mình mụ mụ cùng cảnh sát nhân dân cùng Chu Y Y bọn họ gái nhau thời điểm, một mực yên tĩnh không nói, giống như việc không liên quan đến mình một dạng, nhưng hắn vẫn không thế nào nhìn Chu Y Y người trưởng nào thì phát hiện tiền không thấy. Cảnh sát nhân dân hỏi thăm, nữ chủ xí nghiệp nói con trai mình trong nhà học thêm. Nàng liền ra cửa, sau khi trở về đi ngăn kéo lấy tiền, phát hiện tiền bị động qua. Lúc này mới điểm qua một lần, phát hiện thiếu một ngàn khối tiền. Trước kia cũng là chú ý thì tới đền bù khóa sau, nàng cảm thấy thiếu tiền, còn là con của hắn Thiện Tâm, nói chú ý đi trong nhà nghèo, đừng so đo. Ta không nghĩ tới à, một lần lại một lần, lá gan còn càng lúc càng lớn, thực sự là cho thể diện mà không cần. Nữ chủ sĩ nghiệp chỉ Chu Y, người nghèo chính là ánh mắt thiệt cận, ngươi tại nhà ta học thêm mấy lần liền tránh ra đến đến rồi, còn trộm chút tiền ấy. Chu Y gắt gao siết quả đấm, ta nói không trộm. Hà Thụ nghe vậy ra hiệu chú ý ìa đừng nói chuyện, vừa nhìn về phía nữ chủ xí nghiệp, cái kia chính là nói, tại ngươi trở về phát hiện tiền không thấy thời điểm, trong nhà là hai người, con trai ngươi cùng ta đồng học, ngươi có ý tứ gì? Ta ý là, bạn học ta có hiểm nghi, con trai ngươi cũng có hiểm nghi, ngươi nghĩ lục soát chú ý ìa, như vậy cũng phải lục soát ngươi con trai trên người cùng phòng của hắn. Nữ chủ xí nghiệp còn chưa lên tiếng, con trai của nàng không làm, dựa vào cái gì lục soát ta? Nhà ta tiền ta biết trông sao? Hà Thụ không nói, cảnh sát nhân dân cực kỳ đồng ý Hà Thụ lời nói, sự tình phát triển đến một bước này, nữ chủ xí nghiệp hiểu rõ nhất con trai mình gặp hắn có chút tức hồn hệ bộ dáng, trong lòng nhất thời lạnh một nửa. Nếu không coi như xong, cũng không có bao nhiêu tiền. Cái gì gọi là tính? Ngươi đánh người, đoan đuổi người cũng coi như sao? Hạ Miêu nói ra, tất nhiên muốn lục soát, mọi người cùng nhau để cho cảnh sát lục soát một chút, nhìn xem rốt cuộc là ai nói nói dối, ai là tiểu thâu. Chính là, chẳng những muốn lục soát, ngươi còn muốn cùng chúng ta chú ý đi tiền của men, tiền tổn thất tinh thần. Chu Tiểu Đóa cùng Hạ Miêu sức chiến đấu cũng lên tới, việc này hiện tại gần như người sáng suốt đều đã nhìn ra. Cảnh sát làm cho các nàng không nên ồn ào, đi theo nữ chủ xí nghiệp còn có con trai của nàng trò chuyện bài câu. Gặp cảnh sát muốn lục soát hắn đồ vật, học sinh sơ trùng chết sống không làm, thậm chí phát tính tỉnh. Hắn càng như vậy, hiểm nghi lại càng lớn, bây giờ không phải là chỉ nói nói chuyện, đã cho người ta sinh viên đánh, việc này nhất định phải có cái kết quả. Không phải chú ý ỉ liền muốn công tên trộm thanh danh đều không có lục soát quá nhiều địa phương, hai cái cảnh sát nhân dân để cho học sinh sơ trùng đem trong túi quần đồ vật móc ra, hắn liền hoảng. Thật là hắn trộm lấy tiền, không đợi dấu kỹ, hắn mụ mụ trở về. Nữ chủ xí nghiệp thấy thế, đi qua cưỡng ép đẩy ra tay hắn, từ trong túi quần móc ra một chồng tiền mặt. "Nữ sĩ, đây là ngươi thiếu tiền sao?" nữ chủ xí nghiệp nhìn xem con trai mình, trong lòng thực sự là hận nó không tranh, để cho mình mất mặt. nàng biết mình oan uổng chu yễ, nhưng tiểu thâu thanh danh cũng không thể hướng con trai mình trên người theo. thế là vậy mà che giấu lương tâm lắc đầu, đây là ta cho hắn tiền tiêu vặt. Trùng hợp như vậy, đúng lúc là một nghìn, ta cho một ngàn làm sao vậy? nhà ta có tiền còn không cho cho thêm điểm? đây là muốn trực tiếp chơi sổ lá, thật là làm cho hà thụ bọn họ mở rộng tầm mắt. cảnh sát nhân dân lại không phải người ngu, ai đêm hôm khuya quát chạy tới bị vui đuổi chơi. nghiêm khắc quát lớn nữ chủ xí nghiệp, sau đó đơn độc đem học sinh sơ trùng đưa đến thư phòng. Hù dọa một cái vị thanh niên, cũng không cần động thủ cái gì đoạn, mấy câu liền đem cái này học sinh sơ trùng cho bộ bên trong, cuối cùng hắn chỉ có thể thừa nhận, bàn giao chuyện đã xảy ra. Tình thế không có dựa theo nữ chủ sĩ nghiệp ý từ đến, tiền hướng đi tra được, chú ý ý chính là bị oan uổng. Hiện tại, nên nói chuyện đánh người sự tình. Cảnh sát nhân dân hỏi chú ý ýẻ muốn hay không nghiệm thương khởi tố đối phương, Hạ Miêu cùng Chu Tiểu Đoá đều nói muốn đi nghiệm thương, muốn để đối phương bồi thường tiền chữa trị, tiền tổn thất tinh thần còn muốn xin lỗi. Nhưng chú ý, ý lại đồng ý hòa giải, chỉ làm cho đối phương cho bản thân nói xin lỗi, sau đó đem hôm nay học bộ túc phí kết. Sự tình rõ về sau, Hà thụ liền không có xen vào nữa, đứng ở một bên tĩnh tĩnh nghe lấy Hạ Miêu các nàng thuyết phục Chu Y ý không thể tính như vậy. Lựa chọn như thế nào, là Chu Y hiểu việc của mình, hắn từ nữ hài này trên người, thấy được thật sâu tự ti, liền đã biết rồi kết quả sẽ như thế nào. Cuối cùng, tại cảnh sát nhân dân cân đối dưới, nữ chủ sĩ nghiệp cùng với nàng con trai cho Chu Y ý đi nói xin lỗi, mặc dù không tình nguyện, nhưng dầu gì cũng nói rồi tiếng xin lỗi. Sau đó muốn đem tìm tới những số tiền kia cho Chu Y để xem như bồi thường, chuyện này thì tính xong rồi. Nhưng Chu Y không có cần, chỉ từ bên trong cầm 200 khối tiền đi ra. 150 là học bộ tốc phí, còn có 50 Xem như bồi thường nàng bị kéo hỏng quần áo còn có xét loại hình đồ vật. Hạ Miêu cùng Chu Tiểu Đoá đều không lý giải, vì sao cảnh sát đều giúp nàng muốn 1000 bồi thường, nàng lại kiên trì chỉ, chỉ lấy 200. Chỉ có Hạ Thụ hiểu được, có đôi khi, làm tự ti hiểu sâu đến trong xương cốt, liền sẽ làm ra một loại ở trong mắt người ngoài rất không minh bạch cực kỳ buồn cười cử động động tác này, gọi là tự tôn, một loại người khác không thể hiểu được, chỉ có mình lựa gạt mình tự tôn. Có lẽ theo Chu Y Nghi, nàng chỉ là muốn chứng minh bản thân cũng không phải là thấy tiền sáng mắt lợi, bản thân cũng không quan tâm này 1000 khối tiền. Chu Y Nghi bản thân kiên trì không muốn, cảnh sát nhân dân cũng không có cái nào chuyện này cứ như vậy kết thúc giáo dục cái kia học sinh sơ chung cùng hắn mẫu thân vài câu cảnh sát nhân dân liền đi người trong cuộc không truy cứu cũng không có tạo thành hậu quả nghiêm trọng cảnh sát cũng không có cách nào cưỡng chế chấp hành hà thụ hỗ trợ sách theo chu y lẻ ba lô hạ miêu các nàng viện chu y lẻ đi, đi xuống lầu rời đi tòa này tráng lệ cư xá chu y lẻ ngươi làm sao ngốc như vậy nàng đem ngươi đánh thành dạng này ngươi xem ngươi mặt đều phá trên đầu cái kia bao lớn chẳng lẽ không đau sao vừa ra cư xá chu tiểu đoá không nhịn được hỏi thăm nàng thực sự nghĩ không rõ ràng chu y vì sao không muốn bồi thường hạ miêu cũng cảm thấy quá tiện nghi đôi kia mẹ con Hôm nay muốn không phải chúng ta chạy tới, ngươi suy nghĩ một chút ngươi bị ước hiếp thành cái dạng gì, có thể nói rõ sao? Cứ như vậy buông tha bọn họ, quá buồn bực. Chu Y gầy cúi đầu, mặc trên người là vừa mới tìm trở về áo khoác, một kiện màu đen rất cũ kỹ áo đông, nhìn cách thức hơi giống nam sĩ, rất giả tiểu dáng. Cảm ơn các ngươi hôm nay tới tìm ta. Chu Y không có giải thích, chúng ta trở về trường học A. Hạ Miêu một mặt lo lắng, trở về học hành gì trường học A. Đi trước bệnh viện kiểm tra một chút ta. Không cần, ta thực sự không có việc gì, chính là chảy chút ra. Đi kiểm tra một chút đi, đánh tới đầu, không thể kinh thượng. Lúc này Hạ Miêu cùng Chu Tiểu Đóa có thể không theo Chu Y, quả thực là đem nàng kéo lên xe taxi đi bệnh viện. Nếu là thật có vấn đề lớn, vậy cái này sự kiện cũng không khả năng cứ tính như vậy. Chương 361, bất đồng nhân sinh. Hà Thụ đòi tiếp các nàng đi bệnh viện, hỗ trợ đăng ký kiểm tra, phụ trách chân chạy. Chu Y chỉ là thương ngoài da, không có gì đáng ngại, trên đầu bao muốn qua một hồi mới có thể tiêu. Nhưng bác sĩ kiểm tra xong về sau, nhìn xem trên mặt nàng làn da, lại nói nàng có chút dinh dưỡng không đầy đủ, phải chú ý bổ sung dinh dưỡng. Hạ Miêu lại giúp Chu Yì mở một chút viên vitamin cùng cặn xì ủng sụt kéo men loại hình một phen giày vò xuống tới đã nửa đêm ký túc xá khóa cửa rồi à Hà Thụ ngươi trở về có thể gọi mở cửa sao Hà Thụ gật gật đầu ta không có vấn đề các ngươi đây Chu Tiểu đoá sửa chữa bắt đầu khuôn mặt chúng ta cái kia quản lý ký túc xá A Zi có chút hung à tiêu lên khẳng định bị phê bình bình vậy đi khách sạn tạm tạm một đêm à Hà Thụ đề nghị Hạ Miêu cùng Chu Tiểu Đóa đều đồng ý nói là ở trường học phụ cận tìm matchic khách sạn không biết cũng an toàn nhưng Chu Yì lại nhỏ giọng từ chối nếu không chính ta trở về Tối nay nhìn bác sĩ cùng lấy thuốc tiền cũng là hạ Miêu móc, nếu là lại đi ở khách sạn, chú ý đi sợ bản thân còn không lên. Trở về cái gì à? Quyết định như vậy đi. Hà Thụ bồi tiếp ba nữ tử trở lại trường học phụ cận một nhà khách sạn, mở một gian giường lớn phòng, ba nữ hải tử cũng ngủ được dưới. Về sau chính hắn lại mở một gian phòng một người ở, bởi vì cũng không thế nào yên tâm hạ Miêu cấp nàng. Chờ Hà Thụ đi gian phòng của mình, hạ Miêu khóa cửa lại tốt, lôi kéo Chu Y Nhi đến bên giường, ngươi làm sao ngốc như vậy à? Ngươi không cho nàng ngồi thường đây không phải lợi cho nàng. Chu Tiểu Đoán nâng cao nằm dài trên giường, "Ai, ta thực sự là bội phục ngươi." Loại này khí cũng có thể chịu đựng. Ngươi dù là nhiều cùng với nàng muốn chút bồi thường nàng đều đến cho, bằng không đem hắn con trai trộm tiền sự tình chuyển đi. Ngươi xem nàng có sợ hay không? Nàng còn uy hiếp ngươi muốn nói cho trường học đâu? Ngươi cũng được học nàng a. Chu Y Y nghe lấy hai người lời nói, cúi đầu không nói. Hạ Miêu thật sự là có chút đau đầu Chu Y cái tính cách này, nhưng lại cảm thấy nàng thật đáng thương, cũng không nhận tâm nhiều trách cứ nàng. Sự tình đã như vậy, các nàng không phải sao người trong cuộc, cũng không thể thay Chu Y quyết định cái gì. Tốt rồi, đi tắm một cái đi, chúng ta đi ngủ sớm một chút. Ta đi trước, ta đi trước. Chu Tiểu Đoá một lần từ trên giường nhảy dựng lên, chạy tới phòng vệ sinh. Hạ Miêu đem cởi áo khoác treo xong, lại giúp Chu Y lìa cởi. Chu Y lìa vội vàng tự mình động thủ, cởi áo khoác, chỉ mặc màu đỏ áo lông ngồi ở bên giường. Hạ Miêu không tiếp tục quan tâm nàng, trong lòng suy nghĩ đêm nay nhưng lại đem hà thụ rằng co một lần, bất quá có cái nam sinh ở bên lợi, coi như không làm cái gì, cũng là cảm thấy trong lòng chân thật không ít. Chu Tiểu Đoá sau khi tắm, Hạ Miêu lôi kéo Chu Y cùng đi tẩy. Vào toilet, Chu Y kỳ quái cởi bộ bị xé nát áo lông, bên trong xuyên một kiện thu áo, cổ áo đều tùng đến thấp đến ngực. Bộ y phục này cũng không biết xuyên bao lâu bắt đầu rất nhiều tối như mực quả cầu lông. Quần áo bản thân là thổ hoàng sắc, phía trên một khối một khối dấu. Chu y thì trước đó ở trường học đi ngủ, cũng chờ tắt đèn mới trên giường cởi quần áo, cho nên Hạ Miêu đối với nàng mặc như thế quần áo rất là chấn động. Cái này, đây không phải bẩn, là tẩy không ra ngoài. Chu y thì trên mặt có chút đỏ lên, nàng cũng biết mất mặt, nhưng không nỡ ném mua mới. Hạ Miêu gặp cực kỳ đau lòng, không có việc gì, quần áo chỉ cần ăn mặc giữ ấm, dễ chịu là được. Chu y thì vẫn là cúi đầu, tiến lặng lại cởi xuống bên ngoài quần, bên trong dây quần là ba đoạn màu sắc khác nhau quặm lông đan, cũng là mài rất mỏng, sau cái mông nơi đó liền bên trong đồ lót màu sắc đều nhìn thấy. Nhưng Hạ Miêu không tiếp tục nhìn chằm chằm nàng quần áo còn nhìn, xoay người đi mở ra tắm gội. Chu Y thì trên người màu da thật sâu thiệt thiện, trên mặt nàng cũng hơi màu da không đều đều, cho nên trước đó bác sĩ mới nói nàng có chút dinh dưỡng không đầy đủ. Nàng là thật gầy, năm thứ ba đại học, gầy liền ngực đều không có, cả một cái nuôi dưỡng không tốt. Khởi sạch góc trắng trắng mềm mềm Hạ Miêu đứng chung một chỗ, tạo thành rõ ràng so sánh. Hạ Miêu giúp Chu Y rửa nhẹn thân thể, lại giúp nàng bôi sữa tắm, cẩn thận không cho nước văng đến nàng thụ thương trên mặt. Chu Y, chúng ta ở cùng nhau lâu như vậy rồi. Ngươi cho tới bây giờ không nói trong nhà người tình huống, vậy chúng ta cũng không hỏi. Nhưng mà chúng ta là bạn tốt nha. Nếu như ngươi có khó khăn gì cần rút, có thể cùng chúng ta nói. Thật ra, đến các nàng cái tuổi này, thành tích cũng không kém lời nói, nghèo khó sinh mỗi năm đều có trợ cấp, trường học học đồng xin, tới tay không sai biệt lắm, có hai vạn, bảo hộ cơ bản sinh hoạt là đầy đủ. Hơn nữa Chu ý thì còn đi làm thêm, cũng có thu nhập ngoại ngạch, cho nên hạ miêu thật không rõ ràng, nàng tại sao phải đem sinh hoạt qua thành dạng này. Cảm ơn ngươi Chu đầu. Nhìn xem trên người trắng đoán bọt biển bị dòng nước cuốn đi, chạy tới trên mặt đất lại chạy vào ngâm dưới cửa thoát nước, cảm giác những cái kia bọt biển giống như là trong nội tâm nàng tốt đẹp huyễn tưởng một dạng đại đô lại phồn hoa, trường học cho dù tốt, có thể nàng mãi mãi cũng không hòa vào đi. Thật ra chúng ta đã là người lớn, lập tức phải đi vào xã hội, chú ý liền ngươi tính tình như vậy thật không được. Hạ Miêu thở dài, cha ta thường xuyên nói với ta, trên xã hội thiếu không phải sao biết người đọc sách, mà là biết lợi dụng chi thức người. Ngươi xem ngươi, thành tích tốt như vậy, thế nhưng mà nếu như ngươi cùng với ai cũng không chịu giao lưu, tương lai làm sao tham gia công tác đâu? Còn có A Chu Yi Ngươi cũng không thể so với người khác kém cái gì. Vì sao gặp được sự tình liền muốn lựa chọn làm đoan chính mình đâu? Chu Y thì chụp lấy ngón tay, người nghèo có tư cách nào nói lời nói a? Hạ Miêu đóng nước, không đồng ý lắc đầu, sao có thể nói như vậy đâu? Ai xuất thân cũng là vô pháp lựa chọn, nhưng ngươi đã có nghị lực kiểm tra tới nơi này, chẳng lẽ không phải vì cải biến về sau vận mệnh sao? Nghèo cũng tốt, giàu cũng tốt, cũng là nhất thời, chỉ cần ngươi có quyết tâm, lại làm sao biết tương lai ngươi sẽ không rất có tiền? Lại giả thuyết, tiền cũng không thể cân nhắc một người toàn bộ. Có ít người cả một đời cũng không có rất nhiều tiền, một dạng cũng được qua cực kỳ tự tại khoái hỏa ta. Chú ý Nghi ngẩng đầu nhìn Hạ Miêu, Hạ Miêu tinh xảo khuôn mặt tại nàng độ cao cận thị bên trong mơ mơ hồ hồ. Nàng biết Hạ Miêu sinh hoạt tại một cái cực kỳ gia đình hạnh phúc, cho nên thường xuyên biết ao ước mộ hạ mầm nhẹ nhọn quái hoạt. Chẳng lẽ nàng không muốn để cho bản thân trôi qua vui vẻ một chút sao? Nhưng lập tức liền thi đấu hoa thanh, cũng là không thoát khỏi được nguyên sinh gia đình mang đến bất hạnh. Ngươi là sẽ không rõ ràng, giữa người và người thật không giống nhau. Thật ra có đôi khi ta thực sự rất hâm mộ các ngươi, các ngươi có thể không cần cân nhắc nhiều như vậy, làm mình thích sự tình. Ngươi cũng được a, ta vẫn là câu nói kia, nếu như ngươi có tự mình giải quyết không khó khăn có thể cùng chúng ta nói, ta theo tiểu đoá còn có thu đồng, chúng ta đều nguyện ý giúp ngươi cùng một châu nghĩ biện pháp. cảm ơn ngươi hạ miêu, chu y chỉ là dùng câu chân ngôn này tới kết thúc. mỗi lần đối mặt hạ miêu nhiệt tâm, nàng luôn luôn một câu cảm ơn, lại chưa từng có thật mời hạ miêu các nàng trợ giúp bản thân. hạ miêu bất đắc dĩ cũng ngậm miệng lại, nàng lấy khăn tắm cho chu y, sau đó cũng không nhìn chằm chằm chu y mặc quần áo, bản thân lau khô thân thể vây quanh khăn tắm lớn vào phòng. một lát sau, chu y ăn mặc dây quần cùng cái tia bắt đầu quả bóng nhỏ thu gáo đi ra, nằm bên giường. chu tiểu đóa nhìn một chút nàng gặp Hạ Miêu cũng đều không nói, đưa tay câu đến bên giường chắp mở, tắt đèn. chương 362 Tiểu Đồng Ca đến rồi. Hà Thụ tại phòng một người cũng tắm rửa một cái, gian phòng hơi ấm mở rất đủ, so ký túc xá còn muốn nóng một chút. Sau khi tắm xong, hắn nhất thời có chút ngủ không được, cầm điện thoại cùng nhóm bên trong nói một tiếng bản thân tối nay không quay về. Hạ Thế hào hỏi hắn có phải hay không cùng bạn gái hẹn với, Hà Thụ phát một cái cười biểu lộ. Tiếp theo, Vương Thuận cùng Phùng Hạo tường ngay tại phía dưới phát một đám tiện tiện bi bật máy tính lên, Hà Thụ lại nhìn một lần tư liệu, sau đó bạn thân thử xây một cái giả lập chương trình. Cái này một chơi đùa, liền quên đi thời gian, chơi đùa đến trời tờ mờ sáng. Chờ máy tính biểu hiện lượng điện không đủ thời điểm, Hà Thụ mới phát hiện đều năm giờ. Hắn tắt máy vi tính, duỗi lưng một cái, mỹ mắt bắt đầu đánh nhau. Nhưng đều đã thời gian này, đi ngủ là không thể nào đứng dậy đi rửa mặt, dùng nước lạnh tinh thần một lần, mặc tốt về sau, Hà Thụ lại tựa ở đầu giường chờ lấy Hạ Miêu các nàng rời giường. Hôm nay đã là số 14, cha nuôi buổi trưa sẽ tới. Sau đó số 18 để lại nghỉ đông, Hà Thụ nên cùng cha nuôi cùng nhau về nhà. Bất quá còn có sự kiện không có làm, cái kia chính là mã đao sự tình. Hà Thụ quyết định nghỉ đông đi trước đem mã đao cho Cốt đưa về, sau đó lại trở về căn hạ. Nghĩ đi nghĩ lại, một đêm không ngủ Hà Thụ mí mắt liền không chịu nổi, ngồi ở kia ngủ thiết đi. Cảm giác chỉ là vừa bế một lát con mắt, thì có tiếng đập cửa truyền đến. Hắn đột nhiên bừng tỉnh, đứng dậy đi mở cửa, là Hạ Miêu cùng với nàng bạn cùng phòng, ba nữ tử đã mặc chỉnh tề. Ngươi dậy rồi à? Hạ Miêu hướng trong phòng nóng nó, hơn 6 giờ chúng ta xuống dưới ăn điểm tâm sau đó trở về trường học à? Tốt. Hà Thụ mắt nhìn chu y cô bé này mặt đi qua sau một đêm có chút dọa người hơn. Trở về phòng lấy máy tính, mặc áo lông. Mấy người đến phòng ăn đi ăn điểm tâm. Khách sạn phòng ăn là tự lực thức, ăn cái gì tự cầm. Chu Y nghi tựa hồ cực kỳ không thích hứng dạng này hoàn cảnh, đi theo Hạ Miêu các nàng bên cạnh, cuối cùng chỉ lấy một bát cháo, liền dưa muối đều không có chứa. Chu Y nghi, cái này điểm tâm đều bao hàm ở chúng ta tiền phòng bên trong, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn à. Chu tiểu đó gặp Chu Y nghi liền lấy một bát cháo, có chút không hiểu, chỉ ăn cái này có thể no bụng sao? Bên kia còn có bánh bao hở đâu. Không cần, ta ăn không được. Chu Y nghi nhỏ giọng trả lời một câu. Hạ thụ trước đó không sao cả tiếp xúc qua Chu Y nghi ký túc xá tụ hội thời điểm cùng một chỗ ăn cơm xong, lúc ấy đã cảm thấy cô bé này thực sự là mặt quá mỏng. Nhìn ăn mặc căn mặc, Hà Thụ có thể hiểu được. Dù sao nữ hải cùng nam sinh không giống nhau, sẽ rất quan tâm bên ngoài hình tượng. Chu Y Y, ngươi nếm thử cái này sủi cảo hấp, ăn thật ngon a. Hạ Miêu cắn một cái sủi cảo hấp, một mặt thỏa mãn, trong khi nói chuyện liền cho Chu Y Y kẹp một cái. Chu Y Y không tiện từ chối, nhận lấy cắn một cái. Hạ Miêu nhanh lên hỏi, có phải hay không? So chúng ta căng tin ăn ngon. Gặp Chu Y Y gần đầu, Hạ Miêu trực tiếp đem sủi cảo hấp lồng đẩy lên trước mặt nàng, ăn nhiều mấy cái, đã ăn xong ta lại đi cẩm. Hà Thụ dịu dàng nhìn về phía Hà Miêu, đã từng nàng cũng là một chút như vậy điểm ấm áp bản thân tâm. Một trận bữa sáng ăn xong, chỉ lấy một bát cháo chú ý ăn hơn mấy cái sủi cảo hấp, còn có bánh bao hấp cùng dưa muối. Mỗi lần cũng là Hà Miêu kinh hô nói ăn ngon, sau đó để cho nàng nếm thử. Lúc đầu không có ý tứ cầm quá nhiều, kết quả nàng lại là ăn no rồi. Mấy người cùng một chỗ tản bộ trở về trường học, kiểm tra đã thi xong, lập tức liền thả nghỉ đông. Hai ngày này cũng không có chuyện gì có thể làm, tất cả mọi người tại chỉnh lý đồ mình chuẩn bị về nhà hoặc là thừa dịp này nghỉ tìm một công việc, đã có thể kiếm tiền lại có thể sớm thích ứng xã hội đưa các nàng trở lại phòng ngủ lâu dưới, Hà Thụ mới trở về. Mới vừa trở lại bản thân trường học, Hạ Miêu liền phát một cái tin tức tới, là thằng nhóc rách dưới cùng tiểu nha hôn hôn đồ. Hà Thụ nhìn xem tấm này đáng yêu hình ảnh, không nhịn được khóe miệng đi lên vểnh lên. Thế nhưng mà lật tung rồi điện thoại, cũng tìm không thấy một tấm đồng dạng đáng yêu trở lại đi. Nghĩ tới nghĩ lui, Hà Thụ trở về một cái, nắm tay về đúp sét hoa hồng ở dưới. Về sau mãi cho đến hắn trở lại phòng ngủ, đổi bộ quần áo, Hạ Miêu bên kia cũng không có hồi âm. Vừa chưa Hà Thụ đi sân bay đón cha nuôi Triệu Kỳ Thủy, không nghĩ tới cha nuôi không là một người đến, mang theo Tiểu Đồng Ca. Tiểu Đồng Ca ăn mặc rất là huyên cốc, tuyết bạch cáo lông, mang theo lớn kính dâm. Tóc không biết đánh bao nhiêu keo xịt tóc, từng cây đứng lên, giống con nhím một dạng. Đồng Ca? Tiểu Đồng cười ha ha lấy, kéo lấy vali chạy tới, cùng Hà Thụ tới một ôm. Lúc này, Tiểu Đồng Ca là cùng sư phụ cùng đi nhìn Triệu Nham. Sư phụ tìm nhiều năm như vậy con trai rốt cuộc xuất hiện, Tiểu Đồng sao có thể không tỏ mò đâu? Hơn nữa, lần này qua hết năm, Tiểu Đồng Ca liền muốn về nhà. Tiểu Thụ, chúng ta liền không đi ông ngoại ngươi nhà. Ở bên ngoài tìm khách sạn ở là được. Hà Thụ ngây ra một lúc, thế nhưng mà ta mợ biết ngươi hôm nay tới, ta về sau mỗi tháng đều phải qua đến, còn có thể hồi hồi cũng phiền phức ông ngoại ngươi cùng mợ bọn họ. Hà Thụ muốn nói không có quan hệ gì, nhưng Triệu Kỳ Thủy không cho rằng như vậy. Tế ra là Hà Thụ nhà ông ngoại, hắn mặc dù là Hà Thụ chan đuôi, nhưng liền xem như chân chính thân thích, cũng không thể tổng đi thông cửa. Hơn nữa mỗi lần Triệu Kỳ Thủy đi, Hà Thụ hắn mợ liền phải chuẩn bị từ sớm tốt cơm thức ăn ngon, ai có thể có ý tốt. Tự cầm chút đồ vật kia, đãi đô lại không phải là không có. Nghe chan đuôi, quay đầu ngươi cùng ngươi mợ nói một tiếng cũng đừng làm cho nàng bận rộn. tốt ta, cái kia ta cho mợ gọi điện thoại nói một tiếng. ra sân bay, hà thụ nhìn thấy đồng ca đi đón xe taxi, đột nhiên cảm thấy hắn là nên mua chiếc xe. khách không nói, về sau mỗi tháng tới đón cha nuôi cũng phải dùng. khách sạn liền tuyển cách ngục giam không xa địa phương, cha nuôi cùng đồng ca đối với ở địa phương không có gì chọn. mở một gian đại phòng ở lại, vung xuống hành lý, tiểu đồng liền lôi kéo hà thụ trái xem phải xem. đều tốt ta, ta đã sớm nghĩ đến, trong tiệm không có người nhìn a. vậy bây giờ ai nhìn xem? đại di các nàng còn có mã xử phó, mới vừa chiêu sửa xe công việc, xuống không sai. Hà Thụ gật gật đầu, Tiểu Đồng Ca, ta đều sớm tốt rồi, người đều tại trước mắt ngươi còn hoài nghi à? Hắc hắc, tiểu tử ngươi về sau có thể cẩn thận a. Tiểu Đồng Ca cùng Hà Thụ trò chuyện vài câu, liền đi tới gian phòng trước cửa sổ tới phía ngoài nhìn, rốt cuộc là thủ đô à? Thật phồn hoa à? Cha nuôi cười ha hả ở kia chỉnh lý mang đến đồ vật, Hà Thụ đi qua bồi tiếp Đồng Ca nhìn bên ngoài cảnh sắc. Tiểu Đồng Ca, lúc này chờ lâu hai ngày, ta bồi ngươi tại đại đô đi dạo. Tốt ta, chờ chơi hai ngày ta liền về nhà, về sau tám thành chính là bảo vệ cái kia địa phương nhỏ sống hết đời, cũng không cơ hội gì trở lại. Tiểu Đồng nói hắn cùng Lưu Dĩnh sự tình để cho mẹ hắn cho mắng một trận, còn chạy tới Lưu Dĩnh trong nhà đánh một trận. Hắn lúc đầu muốn theo Lưu Dĩnh đòi tiền, đem nàng hoa tiền mình đều muốn trở về. Về sau lại cảm thấy không cần thiết, còn không phải mình cam tâm tình nguyện cho người ta hoa sao? Ta về nhà lần này, liền mở ta tự mua bán, sau đó người ta lại giới thiệu cho ta đối tượng, mẹ ta nói cái nào tốt ta liền tìm cái nào. Hắn có chút ngu ngơ sờ lên bản thân cái gốc, dù sao ta là nhìn không ra cái nào tốt, đừng có lại để cho người ta đùa bỡn. Hà thụ nhìn xem Tiểu Đồng ca, nghe lấy hắn kể lể, chỉ cảm thấy khoảng thời gian này không thấy, Tiểu Đồng ca tựa hồ so trước đó thành thục rất nhiều. Hắn không nhớ rõ bản thân từ nơi nào nhìn qua một câu. Nam nhân chỉ có trải qua thất tình mới có thể thành tục. Chương 363, mua xe. Số 15, cha nuôi cùng Tiểu Đồng đi xem Triệu Nham ca. Hà Thụ không đi, Tiểu đinh lái xe tới, mang theo cậu cả đón hắn trong xe đi đại đô có từng cái nhãn hiệu đại lý xe. Cậu cả nói để cho hắn tuyển mình thích kiểu xe, không dùng tại hồ thể bài. Cái này nói bóng gió chính là không dùng tại hồ giá cả. Nhưng Hà Thụ mua xe là vì tính thực dụng, hơn nữa hắn cảm thấy vẫn là điệu thấp một chút tốt. Một cái còn chưa bắt đầu kiếm tiền học sinh, mợ tốt như vậy xe làm gì? Trước khi đến Hà Thụ đã tại trên mạng điều tra tư liệu, cảm giác 10 vạn 8 vạn xe sản xuất trong nước liền rất tốt. Cho nên hôm nay hắn cũng có mục tiêu, thẳng đến 5 lăng 4 S cửa hàng. Tề Chí Quân nhìn xem Hà Thụ vào bảo tuấn cửa hàng, lại quay đầu nhìn xem chết đối diện BMW núp xa hoa sành triển lãm, sờ lên ngắn ngủi chân tóc, suy nghĩ Hà Thụ có phải hay không đi nhầm. Đi vào về sau, Hà Thụ đang xem một cố năm tòa sủ Tề Chí Quân theo tới, nhìn vẻ ngoài cảm giác cũng vẫn được, đối với mở quen xe quân đội hắn, nhưng cái này phổ thông kiểu xe trong mắt hắn đều không khác mấy. Người thích cái này. Tân, cậu cả, ta trước đó tại trên mạng nhìn rồi. Năm ngoái bước phát triển mới khoảng. Ngươi xem, bình thường đi đâu cũng ngồi dưới, không gian đủ lớn, kéo ít đồ cũng đủ. Ngươi có bao nhiêu thứ muốn kéo a? Tề Chí Quân hừ cười một tiếng, chắp tay sau lưng dạo qua một vòng, ngồi vào trong xe cảm thụ dưới, lại nhìn một chút đồ vật bên trong. Hà Thụ cùng trong tiệm Tiêu Thụ trò chuyện trong chốc lát, hỏi thăm với trí, giá cả, sau đó đưa ra nghĩ lái thử một lần. Tiêu Thụ rất sung sướng đi an bài, Hà Thụ ngồi vào vị trí lái cảm thụ một lần. Tề Chí Quân ngồi ở đằng sau ngó ngó cái này cháo chay, ngươi xác định mua cái này. Cậu cả, ngươi cảm thấy cái xe này không tốt sao? lấy cái giá này tương lai nói còn có thể đợi chút nữa thử xem xe có thể lời nói là chiếc này à Tề Chi Quân hơi nhíu lấy lông mày ngươi xem bên trong thế là được hắn lúc đầu nghĩ cho Hà Thụ mua chiếc xe tốt không nói mấy trăm vạn đắt như vậy dù sao cũng phải tháng 3 năm năm không vạn à thử xe cực kỳ thuận lợi Hà Thụ cảm giác mở ra huyễn đến mức sức lực dạo qua một vòng trở về tại 4 s cửa tiệm dừng lại Tề Chi Quân cũng tới đi thử một chút sau khi trở về có chút không hài lòng lắm đối với lượng dầu tiêu hao cái gì Tề Chi Quân cho tới bây giờ không nhìn hắn đã cảm thấy xe này tăng tốc chậm động lực đồng dạng giảm sốc cũng rất kém cỏi Bất quá cho Hà Thụ ở trong thành phố chạy chơi, cũng là vậy là đủ rồi. Cậu cháu hai liền quyết định muốn chiếc này, cũng không cần chờ để xe, cùng ngày liền có thể lái đi. Trả tiền thời điểm tề trí quân cấp trả, hắn hôm nay chính là tới đỡ khoản. Gặp Hà Thụ nghĩ bản thân bỏ tiền còn có chút muốn tức giận bộ dáng, Hà Thụ thấy thế cũng không cùng ngươi hăng cướp. Làm biển số nhanh nhất cũng phải đến trưa, Hà Thụ nhìn đồng hồ, cha nuôi bọn họ không sai biệt lắm hẳn là cũng trở về khách sạn. Hai ngày này Hà Thụ nói muốn mang triệu kỳ thủy bọn họ tại đại đô chơi một chút, tề trí quân biết việc này, để cho Tiểu Đình Hà Thụ đưa về khách sạn. Hắn mở ra Hà Thụ xe mới đi lên bãi. Hà Thụ trở lại khách sạn, cha nuôi cùng tiểu đồng ca quả nhiên đã trở lại rồi. Hỏi bọn họ thăm tụ sự tình, cha nuôi cười nói, cảm giác triệu nham hiện tại đối với hắn đã chẳng phải bại súc. Mặc dù còn không có gọi hắn một tiếng ba, nhưng bây giờ cũng có thể cùng hắn phiếm vài câu đây là chuyện tốt. Hà Thụ liền biết triệu nham thật ra tính cách vẫn rất tốt, trước kia trải qua nhiều như vậy, người vẫn là cực kỳ rộng rãi, nói rõ nội tâm cũng thật rất mạnh mẽ. Cha nuôi người tốt như vậy, tìm hắn nhiều năm như vậy, hắn làm sao sẽ không nhớ nhận đâu? Ba người cùng một chỗ tại khách sạn ăn cơm, ăn cơm xong, nhìn xem thời tiết cũng không tệ lắm. Hà Thụ cho Hạ Miêu gọi điện thoại muốn hỏi nàng buổi chiều có thời gian hay không cùng đi ra chơi. Kết quả Hạ Miêu nói nàng có chút việc đi không được. Nghe lấy nói chuyện ấp váng ấp úng, giống như là nói chuyện không tiện, Hà Thụ liền cúp điện thoại, phát một đầu tin nhắn đi qua. Cách trong chốc lát, Hạ Miêu trở về cái tin tức, thì ra là Chu Y lìa sự tình, thấy thế hắn cũng không có miễn cưỡng Hạ Miêu đi ra, mang theo cha nuôi cùng tiểu đồng ca đi một chút thắng cảnh điểm tùy tiện dạo chơi. Một bên khác, Tề Chí Quân lúc đầu không nghĩ làm cái gì đặc quyền, thành thành thật thật tại xếp hàng, kết quả tại xe quẩn gặp được người quen, ưu tiên giúp hắn làm biển số xe. Sau khi về đến nhà. Trúc Ngọc nhìn thấy xe mới, biết là Hà Thụ mua, tìm mấy cây vải đỏ đầu cột vào bánh xe cùng trên tay lái. Sau đó lượng kích thước, tìm cọng lông đi ra, chuẩn bị cho Hà Thụ xe mới câu mấy cái đểm ghế khăn trải ghế. Sao không cho Hải Tử mua chiếc tốt một chút xe a? Ta không phải sao cho ngươi tiền sao? Ngươi cái này cậu cả thật sự keo kiệt, sớm biết ta đi theo. Tề Chi Quân bản thân rót chén trà rót hết, bất đắc dĩ nói, chính hắn nhất định phải tuyển, đi một vòng lớn liền chọn chúng cái này. Trúc Ngọc nghe vậy liền không niệm lẩm bẩm Tề Chi Quân, há mung khen, vẫn là nhà ta tiểu thụ có ánh mắt, xe này màu sắc cũng đẹp mắt, không gian cũng lớn so mua xe con tốt, ngồi rộng rãi. Tề Chi Quân cầm chén trà có chút im lặng. Một khắc trước còn nói xe không tốt, một giây sau còn nói xe tốt, nữ nhân này thật đúng là hai bức gương mặt. Đúng rồi, ngươi nhanh lên cho tiểu thụ gọi điện thoại, để cho hắn mang triệu lao đệ bọn họ buổi tối tới trong nhà ăn cơm. Đến đại đô, chúng ta sao không đến chiêu đãi một chút? Lại nói ta tiểu thụ mua xe rồi, cũng phải chúc mừng một lần. Tề Chi Quân có chút không tình nguyện, lại không là lần đầu tiên tới, hàng tháng đều đến, cái kia triệu kỳ thủy vừa đến, Hà Thụ trong mắt đều không hẳn cái này cậu cả. Bất quá lao bà lên tiếng, Tề Chi Quân cũng không dám không nghe. Móc điện thoại ra cho Hà Thụ đánh tới, truyền đạt một tiếng, cũng không để ý đối phương có đồng ý hay không liền cúp điện thoại. Hà Thụ bên kia đang tại tham quan tưởng nhạc quán, tiếp điện thoại xong hắn cùng cha nuôi nói mượn để cho buổi tối đi trong nhà ăn cơm. Triệu Kỳ Thủy thực sự là cảm giác cực kỳ không có ý tứ, mỗi lần tới đều đi quá dậy. Tiêu Đồng cũng rất là hưng phấn, hắn sớm nghe sư phụ nói rồi, Hà Thụ nhà ông ngoại ở cán bộ đại viện đâu. Loại địa phương kia, nếu là không quan hệ còn vào không được, hắn đã sớm muốn đi xem. Nhớ ăn cơm sự tình, Triệu Kỳ Thủy cũng không tốt để cho người nhà họ Tề chờ bọn hắn đi dạo xong một chỗ. Nhìn thời gian không sai biệt lắm liền thúc dục đi đương nhiên cũng không thể tay không, mặc kệ người ta có thiếu hay không, là phần tâm ý thế là ba người cũng không đi dạo, quay đầu đi thương trường, mua chút quà tặng mang theo đến đại viện, Hà Thụ trông thấy hắn xe mới dừng ở nhà ông ngoại cửa ra vào, phía trên đều buộc dây đỏ, trên mặt liền lộ ra nụ cười. Tiểu Đồng tiến lên nhìn một chút cười lớn tiếng nói, đây chính là ngươi mua xe mới a. Đây không phải bảo con lửa sao? Hà Thụ đi theo cười, có bảo con lửa cũng không tệ rồi, ngươi còn muốn bị em đuốt. Chăn uôi, về sau ngươi tới đại đô, ta lái xe đón ngươi đi. Triệu Kỳ thủy ha ha cười nói tốt, hắn cùng Tiểu Đồng cũng là hiểu xe. Xe này tại bình dân gia dụng trong xe tính không sai, tính so sánh giá cả có thể. Mợ trúc Ngọc nghe được ngoài cửa động tĩnh, mở cửa đi ra, làm sao đều ở đứng ở cửa a, tiến lên phòng. Đi vào phòng khách, một dòng nước ấm sông lên thân. Còn có hơn nửa tháng liền muốn bước sang năm mới rồi, lúc này chính là lạnh nhất thời điểm. Hà Thụ cho ông ngoại, cậu cả còn có mợ giới thiệu tiểu đồng ca. Mợ cười khen hắn tiểu hỏa tự tinh thần, luôn luôn tâm lớn tiểu đồng ca khó được nhăn nhó câu nệ đứng lên. Buổi tối mợ làm sủi cảo, còn hâm một nồi dê bọ cạp ông ngoại để cho Hà Thụ đi đem đồng gia gia gọi tới, chan ơi, ông nội nuôi cũng lẫn nhau nhận một nhật thân. Hà Thụ vui vẻ gật gật đầu, cũng vô dụng người buổi tiếp, bản thân ra cửa hướng Đồng gia gia nhà chạy. Chương 364, lên đường bình an. Đến Đồng gia gia nhà, cho Đồng gia gia làm bảo mẫu đại thẩm đang tại phòng ăn bận rộn. Hà Thụ nhìn thấy đồ ăn đều làm xong, liền nói với nàng một tiếng, "Đại thẩm, đừng bận rộn, buổi tối Đồng gia gia bên trên ông ngoại của ta trong nhà ăn." Đại thẩm lên tiếng, "Được, lão gia từ hai ngày này khẩu vị không hề tốt đẹp gì, đi qua nhiều người náo nhiệt, cũng có thể ăn nhiều mấy ngụm." Hà Thụ trên mặt ý cười nhạt điểm, "Gia gia thân thể không thoải mái sao?" "Đúng vậy a." Bà mẫu đại thẩm một mặt thần sắc lo lắng, vừa mới còn nói mệt mỏi, vào nhà nghỉ ngơi, còn nói cơm tối cũng không muốn ăn, ta đang lo làm chút cái gì hắn thích ăn đâu. Ta đi nhìn xem. Hà Thụ xoay người lên lầu, đi tới lao gia tử cửa gian phòng, gõ cửa một cái, cửa liền nhẹ nhàng mở một đường nhỏ. "Gia gia?" Gian phòng bên trong không có mở đèn, Hà Thụ hô một tiếng cũng không có trả lời. Hắn đẩy cửa ra, đưa tay tại bên tường sờ đến chốt mở đèn sáng về sau, Hà Thụ nhìn thấy lao gia tử nằm ở trên giường, liền nhấc chân đi vào. "Gia gia, ngài đã ngủ chưa?" Đi tới gần, Hà Thụ nhìn thấy Đồng Gia Gia nằm thẳng ở kia, trong ngực ôm cái tiểu tướng cung, hai mắt nhắm, biểu hiện trên mặt rất là bình tĩnh. Gia Gia, Hà Thụ bước nhanh đi tới gần, Lão Gia Tử vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Hà Thụ trong lòng lộp bộ một lần, vươn tay chậm rãi mò tới Đồng Gia Gia động mạch cổ vị trí, Lão Gia Tử nhịp tim đã đình chỉ, Hà Thụ hơi không dám tin tưởng, hắn vội vàng lại út dắp Đồng Gia Gia ngực nghe, lại chỉ nghe được bản thân trong lồng ngực trái tim phanh phanh phanh phanh mà nhảy lợi hại. Đồng Gia Gia, ngươi tỉnh a? Hà Thụ âm thanh kinh hoàng cũng thay đổi điều, vội vàng giải ra Đồng Gia Gia ngực quần áo nút thắt, hai tay trùng điệp tại Đồng Gia Gia ngực. Một bên nén, một bên gần dòng hồ, có ai không? Người tới đây mau! Bả mẫu nghe được âm thanh chạy lên lầu, một chân còn không có dào bước tiến lên cửa liền nghe Hà Thụ hô, nhanh lên gọi bác sĩ, nhanh lên! Đại viện có chuyên môn thầy thuốc cấp cứu, bả mẫu gọi điện thoại đi qua, không vài phút liền mang theo cấp cứu thiết bị chạy đến. Trong khoảng thời gian này, Hà Thụ liều mạng dùng bản thân trong trường học học qua cấp cứu tri thức cho lao Gia tử làm tim phổi khôi phục. Thế nhưng mà vô luận hắn như thế nào nén, vẫn là hô hấp nhân tạo, động lao ra tử từ, từ đầu đến cuối không có khí tức cùng bất kỳ phản ứng nào. Thẳng đến toàn thân mồ hôi Hà Thụ bị chạy đến bác sĩ cùng cảnh vệ viên cho kéo xuống. Hắn mới ngồi sập xuống đất, ngủ lớn thở phì phò. Hà Thụ mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm vây bên giường bác sĩ cùng những người khác. Đột nhiên nhìn thấy trước đó tại đồng da ra ngực khung hình chẳng biết lúc nào rơi trên mặt đất. Hắn bỏ qua từ những người kia dưới chân nhặt lên, vượt qua chính diện, khung hình đã rớt bể. Bên trong có một tấm cổ xưa hắc bạch hình cũ. Trong tấm ảnh, một đôi đồng dạng mang theo nô lính, ăn mặc quân trang nam nữ, song song đứng chung một chỗ. Trên mặt bọn họ mang theo câu nệ vừa vui vui mừng nụ cười. Bên trong tuổi trẻ đẹp trai nam nhân trên mặt lờ mờ có đồng ra ra ảnh tử. Cái kia nữ nhân này hẳn là Hà Thụ chưa bao giờ thấy qua mãi mãi. Hà Thụ nhìn xem tấm này hình cũ mờ người, bên hai tiếng hồ nào âm thanh tựa hồ đều biến mất. Hắn ngẩng đầu, trông thấy có người ở lúc đầu, sau đó đồng ra ra cảnh vệ viên lệ rơi đầy mặt dùng một bên chân mền tạm thời đem lão gia tử mặt đậy lại. "Làm gì? Tiếp tục cứu giúp a. Đi bệnh viện a." Hà Thụ từ dưới đất bò dậy đến, toàn thân mồ hôi đầm địa, hắn lôi kéo một cái mà cáo choàng trắng bác sĩ sốt ruột hỏi thăm. "Lão gia tử đã không có bất kỳ sinh mệnh thể nào trinh, đi cực kỳ án tượng." Thật ra, tại Hà Thụ tới trước đó, lão gia tử liền đã đi. Bảo mẫu nghe vậy cũng dọa đến tê liệt trên mặt đất, bụng mắt khóc rống, hắn chỉ nói muốn ngủ ta liền đi làm cơm, sớm biết. Hà Thụ còn muốn nói không muốn nhanh như vậy từ bỏ, hắn vừa mới cho Đồng Gia Gia làm tim phổi khôi phục thời điểm, cảm giác thân thể của hắn vẫn là có nhiệt độ. Hắn muốn cho những người này đem Đồng Gia Gia đưa đi bệnh viện lại cứu giúp thử xem, cậu cả không biết lúc nào tới, một tay lấy Hà Thụ từ trong nhà cho túm ra ngoài. Hà Thụ trong tay còn nắm bút Đồng Gia Gia cùng nãi nãi tấm kia hình cũ, nhìn xem càng ngày càng nhiều người từ bên ngoài tiến đến, còn có thật nhiều ở trong viện phục vụ công nhân mang một vài thứ đến giúp đỡ xử lý hậu sự. Ông ngoại cũng tới, còn có một số ở tại trong đại viện cái khác Gia Gia, nãi nãi nhóm bọn họ cũng chờ ở phòng khách, không có người lớn tiếng khóc sướt mướt, nhưng trên mặt mỗi người đều rất bi thống. đồng Gia Gia không có người thân ròng rỏi, hắn qua đời về sau, di thể rất nhanh bị mang đến tấn nghi quán, sẽ ở nơi đó chỉnh lý dung nhan. Ngày mai cử hành một cái tạm biệt nghi thức về sau, liền sẽ hỏa táng, sau đó vùi sâu vào cách mạng nghĩa địa công cộng. Hà Thụ bị cậu cả cùng ông ngoại mang về nhà, đến nhà hắn mới phát hiện tấm tiêu ảnh chụp còn trong tay hắn nắm đút. Ra chuyện này, Triệu Kỳ Thủy biết hiện tại không có người lo lắng bọn họ, nhưng trời cũng đã khuya lắm rồi, thế là quyết định cùng Tiểu Đồng ngày mai trời vừa sáng liền trở về. Nhưng mà hắn hơi bận tâm Hà Thụ nghe nói hắn cho cái kia qua đời lao ra tử làm một hồi lâu cấp cứu, còn đơn độc đợi mấy phút đồng hồ, lo lắng hắn sẽ sợ. Thế là tại một bữa không tư không vị sau bữa cơm chiều, triệu kỳ thủy đi tới hà thụ gian phòng, chán vui. Ngày mai ta với ngươi tiểu đồng ca về trước đan hạ. Hà. hà thụ há hốc mồm, cuối cùng gật gật đầu, sau đó mạnh kéo một cái mỉm cười. Vậy sau này có cơ hội, ngươi lại mang tiểu đồng ca tới, ta dẫn các ngươi chơi. Tốt, về sau lúc nào đều có cơ hội. Triệu kỳ thủy sờ lên hà thụ đầu, không sợ hại a? Hà thụ lắc đầu, không sợ, đồng gia gia cực kỳ hiền lành, ta chính là cảm thấy, vừa mới nhận hắn làm gia gia. Còn không, có tốt tốt hiếu kính hắn, quá đột nhiên. Ta rõ ràng, ngươi cũng đừng khổ sở, đi an tường không bị tội chính là có phúc. Ân. Sơ lược cho chuyện vài câu, Triệu Kỳ thủy trở về phòng khách, hắn tối nay cùng tiểu đồng khách trợ phòng. Hà Thụ cũng ngủ không được, ra khỏi phòng, đến ông ngoại cửa phòng ngủ, gặp cửa không khóa, liền đi vào. Ông ngoại. Ân. Tiểu thụ, có phải hay không không ngủ được? Ông ngoại mang theo kính lão, đang tại lật xem một bản album ảnh. Hà Thụ đi qua, phát hiện trong album ảnh cũng là cùng đồng gia gia tấm kia không sai biệt làm hắc bạch hình cũ. Ông ngoại, tấm hình này, bị ta không cẩn thận mang về ông ngoại tiếp nhận đi, nhìn một hồi, lấy về lại liền giữ đi, làm cái tưởng niệm. Vừa nói, ông ngoại đem tấm này hình cũ cũng đâm vào trong eo bung ảnh. Sau đó hắn để cho Hà Thụ ngồi vào bên cạnh hắn, một lần nữa lật đến tờ thứ nhất, cho Hà Thụ giới thiệu những hình này người bên trong. Đây là ngươi thôi Ra Ra, trước kia ta với ngươi đồng Ra Ra cũng là hắn tiểu tùy tùng, hắn có thể là không tầm thường người. năm đó ở ổ Tuyết Tử bên trong giấu bảy ngày, còn có cái này nãi mãi, chiến tranh thời điểm có thể so sánh nam nhân đều mãnh liệt. Ân, ngươi không tin, ngươi xem, cái này cũng là ngươi đồng Ra Ra, ha ha nhìn không ra a khi đó hắn a ngủ nửa năm trung bò. Ấn lúc tuổi còn trẻ hắn tính tình bướng bỉnh cực kỳ. theo ông ngoại giảng thuật, hà thụ phảng phất cũng tự mình ôn lại một lần cái kia thuần túy lại phức tạp niên đại. nguyên một đám đã từng cũng tuổi trẻ qua tươi sống sinh mệnh, nở rộ tại khác biệt niên kỷ, đã lưu lại rồi rất nhiều câu chuyện. lật đến trang cuối cùng, ông ngoại sờ lấy vừa mới bỏ vào tấm kia ảnh chụp trung phiến, thấp giọng nhắc tới. chiến hưu cũng càng ngày càng ít, nhưng có thể sống đến chúng ta cái tuổi này, đi qua ăn qua bao nhiêu đáng, hiện tại liền đã hưởng qua bao nhiêu phút, cho nên mặc kệ khi nào thì đi, cũng không có cái gì tiếc bối. lão đồng a, lên đường bình ăn a. 365, di vật. Tượng niệm trong đại sảnh, Đồng Gia Gia che kiến quốc kỳ tĩnh tĩnh nằm ở một mảnh hoa tươi lá xanh bên trong. Hôm nay đến rồi rất nhiều người, có rất nhiều ngày bình thường chỉ có thể ở trên TV nhìn thấy người đều tới đại gia vẻ mặt bi thống, vây quanh Đồng Gia Gia chậm rãi quấn một vòng, tiến hành cuối cùng nói tạm biệt. Hà Thụ lấy Đồng Gia Gia cháu trai thân phận, đứng ở một góc, tiếp nhận thăm hỏi, cũng cùng rất nhiều đại nhân vật nắm tay. Phía trước tới phúng viếng trong đám người, Hà Thụ vậy mà ngoài ý muốn nhìn thấy võ kiện. Hắn một thân tây trang màu đen, hầu ở một cái trung niên nam nhân bên người nhìn thấy Hà Thụ, võ Kiệt hướng hắn khẽ gật đầu, nhưng không có tiến lên đi theo đám người đi thôi một vòng. Sau khi hành lễ, liền cùng nam nhân trung niên kia đi ra. Hà Thụ thu tầm mắt lại, vừa nhìn về phía trong bụi hoa Đồng Gia Gia, nội tâm hết sức phức tạp. Nguyên bản Hà Thụ cho là mình chỉ là Đồng Gia Gia mới vừa biết cháu đuôi, không có tư cách làm người nhà. Nhưng nghĩ không ra, Đồng Gia Gia tại nhận bản thân ngày thứ hai liền lưu di trúc. Tang lễ sau khi kết thúc, Hà Thụ cùng ông ngoại xe cùng một chỗ về tới nhà. Mới vừa ngồi xuống, Đồng Gia Gia khi còn sống cảnh vệ viên lại tới giao cho Hà Thụ một cái bẹp mảnh gỗ hộp đây là đồng gia gia lưu cho Hà Thụ đồ vật tại chỉnh lý di vật thời điểm tìm tới Hà Thụ ôm hộp cẩn thận mở ra bên trong là từng dây chỉnh tề quân công trương đây đều là đồng gia gia bà bối ông ngoại cũng có dạng này bà bối ghi chép bọn họ đã từng minh dự cùng công hiến Hà Thụ đem trước đồng gia gia đưa cho hắn khối kia đồng hồ bỏ túi cùng những cái này quân công trương thả ở cùng nhau những vật này tương lai cũng là hắn truyền ra chi bảo về sau chờ hắn có hải tử hắn cũng sẽ một đời một đời truyền xuống tăng lễ về sau trường học bắt đầu thả nghỉ đông Triệu Kỳ Thủy gọi điện thoại hỏi Hà Thụ lúc nào trở về Đan Hà. Lúc trước nhà đầu tư đưa cho Hà Thụ phòng ở sớm đã hoàn thành, hơn nữa phòng ở cũng đã sửa xong rồi. Bất quá đến bây giờ Hà Thụ đều còn không có đi bản thân phòng ở mới bên trong nhìn xem. Còn có nửa tháng liền bước sang năm mới rồi, Hà Thụ cùng cha nuôi triệu kỳ thủy nói bản thân trước Tết trở về, ở chỗ này còn có một số việc không có làm xong. Nhưng thật ra là hắn muốn thừa dịp trước Tết đi một chuyến năm trạng, đem Mã Đao sự tình cho đi kết. Mã Đao cho cốt đã tại Tiểu Di Tề Tuyết nơi đó, chờ hắn muốn đi thời điểm, trực tiếp đi lấy thế là được. Chính cùng cậu cả thương lượng đặt trước ngày nào vé máy bay, mà An Kỳ gọi điện thoại tới, đều khôi phục tốt đi đáp ứng ta sự tình có phải hay không cũng nên thực hiện. Hà thụ hơi do dự, ta chuẩn bị hai ngày này đi một chuyến nam trạm, bằng không chờ ta trở về. Ta biết ngươi chuẩn bị đi nam trạm, cho nên mới điện thoại cho ngươi, không bao lâu, một đêm thời gian, dù là ngươi ngày mai đi cũng không chỉ hoãn. Nghe Ma An Kỳ nói như vậy, Hà Thụ nghĩ nghĩ liền đáp ứng. Cùng người trong nhà nói một tiếng, Hà Thụ tự mình lái xe đi mà An Kỳ cho một cái địa chỉ. Nơi này tại đại đô tới gần vùng ngoại thành vị trí, rất là thanh tịnh, mà An Kỳ ở chỗ này có một tòa thuộc về nàng bạn thân hai tầng tiểu dương lâu. Bốn phía bị cao cao tường viện vây quanh, Hà Thụ xe vừa tới cửa ra vào cửa điện liền tự động mở ra đem lái xe vào rộng rãi trong đại viện. Hà Thụ phát hiện viện này thiết kế rất xinh đẹp, không chỉ có giả sơn đình nghỉ mát, còn có một mảnh pha lê ánh nắng phòng, Bên trong loại rất nhiều hoa cỏ. Tại dạng này mùa đông, nhìn thấy ánh nắng trong phòng lục ý rạng rỡ. Trước đó bởi vì đồng gia ra đột nhiên qua đời gánh nặng tâm trạng đều thoải mái rất nhiều. Ma An Kỳ mặc một bộ lông mềm như nhung dày áo ngủ, tóc rất tùy ý kéo ở sau. Đó. Cũng không có bởi vì có khách muốn tới mà ăn mặc. Đây là Hà Thụ lần thứ nhất gặp nàng như thế vốn mặt hướng lên trời bộ dáng. Bất quá Ma An Kỳ nội tình không sai, cho dù đã ba mươi mấy tuổi, làn da cũng bảo dưỡng như thiếu nữ. Thế nào? ta chỗ này khá tốt tìm đi, dễ tìm, nơi này một vòng là thuộc nhà ngươi phòng ở chiếm diện tích to lớn nhất. Hà Thụ nghiêm túc trả lời. Mã An Kỳ cười cười, tùy tiện ngồi, ta cũng chỉ có đang nghỉ phép thời điểm, mới có thể trở về ở một hồi. Phòng khách cũng rất lớn, nhưng cũng không có thả bao nhiêu đồ dùng trong nhà, có vẻ hơi vắng vẻ. trong phòng trắng loan sàn nhà không có một tia tạp chất, chính giữa vị trí để đó hai cái đồng dạng trắng loan ghế sofa. Vách tường cũng là bạch, cả nhà xem ra sạch sẽ đến liền Hà Thụ loại này có rất nhỏ bệnh thích sạch sẽ người đều có chút không rất thư thái. Hà Thu ở trên ghế sa lông ngồi xuống, Mã An Kỳ bưng cho hắn một chén nước lọc. Vì không ảnh hưởng một hồi thôi miên, liền không cho ngươi uống, cái khác thức uống. Hà Thu gật gật đầu, bưng chén nước lên uống một ngụm. An Kỳ tỷ, vì sao vội vã như vậy? Bởi vì ta muốn xuất ngoại đi tham gia một cái học thuật giao lưu hội. Nếu như lần này ngươi hỗ trợ có thể khiến cho ta nhiều chút kinh nghiệm, có lẽ lần này ta có thể ở nước ngoài thay quốc gia chúng ta ở trong lòng trị liệu phương diện làm vẻ vang. Hà Thu nghe vậy lộ ra vẻ mỉm cười, thì ra là có chuyện như vậy. Bất quá, An Kỳ tỷ ngươi làm như vậy, có điểm giống Lâm Thời ôm chân phận. Mã An Kỳ không quan trọng lúc đầu, lâm trận mới mài gươm không nhanh cũng ánh sáng, huống chi ta cũng suy nghĩ nhiều thí nghiệm mấy lần, nhưng không có thích hợp nhân tuyển a. Ta liền như vậy phù hợp. Có lẽ vậy, thế nào? Hiện tại đổi ý còn kịp. Không, ta tất nhiên đồng ý rồi, liền sẽ không hối hận. Hà Thụ cởi áo khoác xuống, lấy điện thoại di động ra, An Kỳ tỷ, cần bao lâu, ta sớm cùng người trong nhà nói một tiếng, miễn cho bọn họ lo lắng. Không sai biệt lắm ngày mai ngươi liền có thể trở về. Cái kia chính là muốn ở chỗ này qua đêm, Hà Thụ không nói gì thêm nữa, cho mợ gọi điện thoại nói với nàng một tiếng sau đó lại cho Hạ Miêu gọi điện thoại, nói với nàng bản thân phải ngày mai mới có thời gian. Hạ Miêu về trước Đan Hạ, bất quá hai người mỗi ngày đều muốn thỉnh thoảng gửi nhắn tin. Hà Thụ không nghĩ nàng tìm không thấy bản thân lo lắng đều an bài tốt về sau. Hà Thụ đưa điện thoại di động yên lặng nhìn về phía Mã An Kỳ, An Kỳ tỷ, ta chuẩn bị xong. Mã An Kỳ cười nói, đừng sốt sáng như vậy, ngồi trước một hồi. trong miệng nàng một hồi, đã là mấy giờ sau đó. trong thời gian này, Mã An Kỳ còn cho hắn làm một phần rau củ salad, sau đó mang theo hắn tham quan bản thân phòng ấm, nhìn bản thân loại phản quí rau củ. vừa chiều, Mã An Kỳ hỏi Hà Thụ biết không biết làm cơm. Hà Thu gật đầu, liền tại phòng bếp dùng mã An Kỳ trong nhà hiện hữu đồ vật làm hai món một chén canh. Từ khi tới Đại đô về sau, ta liền gần như không có mình làm qua cơm. Hà Thu nếm thử một miếng mình làm đồ ăn, mùi vị phổ phổ thông thông, cũng may cũng không tính là khó ăn. Vậy cũng so với ta mạnh hơn nhiều, ta không biết làm cũng không thích làm. Mã An Kỳ mỗi đạo đồ ăn đều nếm, cũng uống nửa bát canh, mùi vị không tệ à? Rất nhỏ liền bắt đầu học nấu cơm. Ân. Hà Thu đóa dừng một chút, hắn cũng có thật lâu, không nghĩ bắt đầu lúc trước sự tình, thật giống như lúc trước những ký ức kia, là một người khác một dạng. Chờ thôi miên sau khi bắt đầu, ngươi có cái gì không muốn bị hỏi ra bí mật. Thừa dịp hiện tại, ngươi có thể nghĩ một chút từ ngữ cho ta, ta liền không hỏi cùng những từ ngữ này có quan hệ chủ đề. Hà Thụ nghĩ một hồi, lắc đầu, không có cái gì bí mật. Mã An Kỳ tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Chương 366, Thần sâu thôi miên. 6 giờ tối, Mã An Kỳ còn chưa có bắt đầu. Nàng cho Hà Thụ thả một buồn tắm lớn nước để cho hắn đi vào tắm một cái, bảo là muốn để cho Hà Thụ hoàn toàn buông lòng mới được. Hà Thụ cảm thấy mình đã buông lòng, nhưng nàng lại chuyên ngành, bản thân chỉ có thể làm theo. Mã An Kỳ nhà buồn tắm lớn rất lớn nàng cười nói đây là mới, không có người dùng qua để cho Hà Thụ làm nhà mình một dạng, liền đóng cửa đi ra. Hà Thụ dạo qua một vòng, để cho mình dứt khoát cái gì cũng không cần nghĩ, hởi quần áo ra vào bồn tắm lớn, nhiệt độ nước vừa vặn, nằm trở ra chân cũng được duỗi thẳng, đầu gối ở bao gối mềm bên thành bồn tắm, thật rất thoải mái. Hà Thụ ngâm đến gần như có chút mệt ra rời, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, vừa muốn đứng dậy cửa liền bị gõ. Mã An Kỳ đưa đầu tiên đến, đem một chồng mới tắm bào đặt tại bồn rửa tay bên cạnh, tắm xong mặc cái này một thân cũng là mới. Nói xong, nàng lại cấp tốc đóng cửa lại. Hà Thụ thở dài nghĩ không ra làm thôi miên đã vậy còn quá phiền phức lau khô trên người nước đọng Hà Thụ soi vào gương nhìn một hồi lực cùng trên bụng vết xẹo đều ngâm đến đỏ lên hắn đem mình đồ lót mặc vào sau đó cầm lấy mã An Kỳ cho áo chảng tắm mặc thật dài áo chảng tắm mãi cho đến đầu gối đem cả người đều bọc vải cực kỳ mềm cũng rất thấm hậu đem ngay lưng bó chặt Hà Thụ ra phòng tắm Mã An Kỳ đã đợi ở bên ngoài gặp hắn chuẩn bị xong dẫn hắn đi tới một cái liền vách tường đều bị bao lên cách âm mềm vật liệu gian phòng trong phòng mặt đất phủ lên màu trắng lông ngắn mềm thảm chính giữa để đó một miếng da chất một mình ghế sofa tại ghế sofa đối diện. Có một tấm ngồi băng ghế, một cái cực kỳ tiểu cao chân bàn trà, phía trên để đó một chén sữa bò. "Đem sữa bò uống rồi a, có thể giúp ngươi nhanh chóng tiến vào chiều sâu thôi miên trạng thái." Hà Thụ gật gật đầu, đi qua bưng lên sữa bò một hơi uống hết. Mã An Kỳ đem ghế sofa chỗ tựa lưng đánh ngã, chính là một tấm ghế nằm. Nàng để cho Hà Thụ nằm trên đó, lại giúp hắn rút ra chân đạn. Hà Thụ xê dịch thân thể, cái này ra ghế sofa cũng mềm nún. Thân thể giống như hố vào, hết sức thoải mái, dễ chịu đến Hà Thụ cực kỳ muốn ở chỗ này ngủ một giấc. Tôi Miên không có lập tức bắt đầu, mà An Kỳ ngồi xuống Hà thụ bên cạnh, cười hỏi, "Ta cần lại xác định một lần, ngươi đối với ta là tuyệt đối tín nhiệm sao?" Hà Thụ thành thật nói, "Ta cho rằng ngươi không nguy hiểm, bởi vì ta nghĩ không ra ngươi có cái gì hại ta lý do." Cái này là đủ rồi. Mã An Kỳ lộ ra hài lòng thân sắc. Hà Thụ, tiếp đó ngươi chỉ cần buông lỏng, nghe ta nói, tất cả lực chú ý tập trung ở trong lỗ thai, không muốn đi nghĩ bất luận cái gì sự tình." "Tốt. Nhắm mắt lại a." "Nhắm mắt lại." Hạ Thụ chậm rãi nhắm mắt, cố gắng đi tập trung tinh thần. Hiện tại cảm giác thế nào? Ma An Kỳ âm thanh ngay tại cách đó không xa, đỉnh đầu màu trắng hình tròn đen treo, còn sáng tựa hồ xuyên thấu qua hơi mỏng mí mắt biến thành màu đỏ nhạt. Nhưng Hà Thụ nhớ kỹ Ma An Kỳ lời nói, không để mắt đến cái kia một chút ánh sáng, lực chú ý đều dùng tại nghiêm túc nghe tới mặt. Muốn ngủ? Ngươi bây giờ cảm giác rất mệt mỏi. Đúng, cực kỳ khốn. Chờ ngươi trả lời xong ta vấn đề, ta nói có thể, ngươi liền có thể ngủ. Tốt. Ma An Kỳ âm thanh tựa hồ mang theo ma lực, Hà Thụ chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, thật rất muốn ngủ cảm giác. Nhưng hắn còn nhớ rõ, cần hồi đáp xong nàng vấn đề. Có thể nói cho ta một chút ngươi thời niên thiếu sinh hoạt sao? Ngươi ở nơi nào? Ngươi hoàn cảnh sinh hoạt là dạng gì? Thời niên thiếu? Sinh hoạt? Hà Thụ vô ý thức nhớ lại tòa kia lão lâu, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, phảng phất không phải sao đại nao đang nhớ lại, mà là hắn tung bay trở về tới. Chúng ta ở tại lao đứng đường biên lão lâu bên trong, lầu động rất hẹp, có thật nhiều tạp vật. Mẹ ta rất xinh đẹp, cũng cực kỳ dịu dàng. Nàng ưa thích nuôi một chút cỏ dại hoa dại, chúng ta thường xuyên cùng đi đi dạo thị trưởng, cùng một chỗ làm được nhà. Hà Thụ dạng thuật chậm rãi biến từng đợt từng đợt, giống như là đang nói mơ đồng dạng. Theo Hà Thụ nhẹ giọng trả lời, hắn tựa hồ cảm giác mình ngửi thấy trong nhà mùi vị là loại kia thanh hương giặt quần áo mùi vị là trên bệ cửa sổ loại kia không biết tên tiểu dã hoa mùi vị hà thụ trả lời cũng là hắn trong trí nhớ những cái kia tốt đẹp sự tình tại ngươi khi còn bé chuyện gì là nhờ ngươi cảm thấy rất buồn ngủ nhiều đâu mã an kỳ hỏi thăm qua trình bên trong một bên chú ý đến hà thụ biểu hiện trên mặt một bên tại trên quyển sổ ghi chép hà thụ dưới mí mắt ánh mắt tại hơi rung động tựa hồ cố gắng đang nhớ lại từ từ suy nghĩ suy nghĩ một chút có cái gì thời điểm ngươi tương đối khó qua buổi tối hà thụ trả lời nhưng không đủ cặn kẽ buổi tối làm sao vậy Mã An Kỳ kiên nhẫn dẫn dắt đến, nàng từ Hà Thụ biểu hiện trên mặt đánh giá ra Hà Thụ đã tiến nhập trạng thái. Buổi tối, phòng khách đèn đều đóng, Hà Thụ rời giường đi nhà xí, sợ quấy rầy đến Mụ Mụ, hắn luôn luôn không bật đèn, chân trần nhỏ giọng đi. Mụ Mụ gian phòng cửa không khóa nghiêm, từ trong khe cửa lộ ra một chút ánh đèn, tại ban đêm là rõ ràng như vậy. Rõ ràng Mụ Mụ cũng đều ngủ, tại sao lại mở đèn đâu? Tiểu Tiểu Hà Thụ đi chân đất đi qua, dáng khe cửa đi đến nhìn, Mụ Mụ đang ngồi ở bên giường, túi đầu đang khóc. Từ đó về sau, Hà Thụ tại ban đêm cuối cùng sẽ nghe được hoặc nhìn thấy Mụ Mụ đang len lên khóc trong lòng của hắn rất khó chịu, không rõ ràng vì sao ban ngày còn rất tốt bụng mụ, mụ, luôn luôn tại ban đêm hút thuốc, tiết, tựa như là từ ba ba vài ngày không sau khi trở về, mụ mụ sẽ rất khó qua. cái này khiến tiểu tiểu hà thụ trong lòng bắt đầu bất an, mai cho đến một ngày, hắn lại một lần nữa phát hiện mụ mụ cửa gian phòng trong khe có ánh sáng, lại đi nhìn lén lúc, phát hiện mụ mụ ngã xuống giường, bên người cũng là tàn mát viên thuốc cùng cúnôn. hà thụ do sợ, xông đi vào không ngừng kêu khóc mụ mụ, thế nhưng mà mụ mụ phản ứng gì đều không có. trong nhà chỉ có hắn cùng mụ mụ, hắn quá sợ hãi, chân trần chạy ra khỏi nhà đến nhà hàng xóm gõ cửa, liên tiếp đập với nhà. Mới có người đánh 120 điện thoại tìm người cứu hắn mụ mụ đây là nhất đoạn đã bị Hà Thụ tận lực quên ký ức, đang thôi miên bên trong lại hiện ra. Hà Thụ đắm chìm trong tầng sâu trong mộng cảnh, trước mắt là những cái kêu bác sĩ cho mụ mụ thuốc nốt lúc, loại kia đáng sợ âm thanh. Lúc ấy không có người lo lắng còn hắn, hắn chỉ mặc kiện tiểu tiểu áo ba lô, đi chân đất, mặt mũi tràn đầy vô cùng bẩn vệt nước mắt cùng nước mũi nhìn xem những bác sĩ kêu cùng trên giường khó chịu nhanh đẻ không được mụ mụ. Mã An Kỳ nhìn xem Hà Thụ thân thể run rẩy, phát ra tiếng khóc nức nở, biết đây là nội tâm hoảng sợ phản ứng. Nàng mở miệng trấn an dẫn đạo Hà Thụ không biết phải chăng là cũng vừa tốt hồi ức sau khi tới mụ mụ tốt tình hình, căng thẳng thân thể cũng dần dần trầm tĩnh lại. Mã An kỳ lại dẫn đạo hắn kể một ít khi còn bé sinh hoạt sự tình, có khoái hoạt, cũng có để cho hắn ký ức hiểu sâu. Thông qua Thôi Miên, liên tiếp đến Hà Thụ khi còn bé trưởng thành bên trong rất trọng yếu kinh lịch. Từng đợt từng đợt dẫn đạo bên trong, Hà Thụ một mực từ bé thời điểm sự tình nói đến hắn bên trên sơ trùng, cao trùng. Bị Hà Thụ cho rằng đã quên, hoặc là không thèm để ý sự tình. Thật ra chỉ là bạn thân khởi động tự bảo vệ mình cơ chế. Chương ba phụ đuổi ký ức. Nhân loại chọn tính ký ức, nhưng cũng không có thật quên. Những cái này không nguyện ý nhớ tới sự tình bị trôn giấu tại ở sâu trong nội tâm, cũng chính là chúng ta tiềm thức. Nhiều khi đám người cũng không có ý thức được, tại sao khi thành niên rất nhiều hành vi, thật ra đều ở bị những cái này tiềm thức ảnh hưởng. Tuổi tác quay lại kỹ thuật là Ma An Kỳ bây giờ đang nghiên cứu thôi miên kỹ thuật. Thông qua thôi miên có thể giúp đám người nhớ lại thật lâu trước đó chuyện phát sinh, tương đối dễ dàng là hồi tưởng đến 7 đến 8 tuổi, có thậm chí sẽ nhớ đứng lên 1 đến 3 tuổi ở giữa một đoạn ký ức. Tại đối với khi còn nhỏ tâm lý từng có bị thương người mà nói, làm như vậy đồng đẳng với lại một lần nữa để lộ mặt ngoài đã lớn lên tốt vết sẹo, lộ ra bên trong thật ra đã hư thối cốt độ. Bất quá một cái hợp cách tâm lý trị liệu sư liền cùng trị liệu thân thể tật bệnh bác sĩ một dạng tìm được nguyên nhân bệnh không phải sao mấu chốt, mấu chốt là phải chữa cho tốt những cái này ám tật. Mã An Kỳ không ngừng cùng Hà Thụ câu thông, để cho hắn nhớ lại những cái kia không tốt chuyện cũ, lại cẩn thận dẫn đạo, trợ giúp hắn một lần nữa thành lập hoặc sửa lại đối đai những chuyện này cái nhìn. Dẫn đạo hắn thành lập chính xác hướng lên trên thái độ đi đối mặt, mà không phải thông tảng. Tại Hà Thụ từng cái từng cái kể lệ bên trong, Mã An Kỳ ý thức được tại Hà Thụ nội tâm, hắn sợ nhất sợ nhưng thật ra là tử vong. Phần này hoảng sợ, bắt nguồn từ thời niên thiếu mâu thân hắn không chỉ một lần để cho Hà Thụ tận mắt nhìn thấy nàng tại làm một chút hành động tự sát, Ma An Kỳ thậm chí hiểu được, Hà Thụ mâu thân từng tại trong phòng đốt than, muốn theo Hà Thụ cùng chết đã từng mang Hà Thụ đi qua sân thượng nghĩ cùng một chỗ nhảy đi xuống, nhưng cuối cùng có lẽ là không đành lòng, lại đình chỉ hành động này. Nhưng những hành vi này cho còn nhỏ Hà Thụ lưu lại nghiêm trọng bóng ma tâm lý, hắn không thể chịu đựng được trong nhà có mùi vị khác thường, sợ độ cao cũng là thụ ẩn tàng ký ức ảnh hưởng. Nếu như không có lần này thôi Miên dẫn đạo ra hắn nhất vấn đề trực tiếp, lúc này có lẽ xem ra hắn rất bình thường. Nhưng nói không chừng trong tương lai một chuyện nào đó bên trong liền sẽ kích thích đến để cho hắn đột nhiên nghĩ đến, sau đó dẫn phát một chút vô pháp dự tính hậu quả. Nếu như không phải là bởi vì Hà Thụ nội tâm mạnh mẽ, nếu như không phải là bởi vì tại hắn còn chưa hoàn toàn hình thành bản thân giá trị quan thời gian gặp người tốt dẫn đạo, cho hắn rất nhiều tình cảm vụ đắp thiếu thốn, hắn sợ rằng sẽ trưởng thành trở thành một loại cực đoan khác nhân cách. Nhất là Lý lão sư, Triệu Kỳ Thủy, Hạ Miêu cùng mợ, trở thành hắn trụ cột tinh thần, cũng có thể nói là cứu hắn. Cho nên ở phía sau hắn đã trải qua vào tù các sự kiện, mới không có hoàn toàn một con đường đi đến đen. Thật ra Hà Thụ thời niên thiếu chẳng những thiếu sót tình thương của cha, cũng thiếu sót nhất đoạn bình thường tình thương của mẹ. Từ Hà Thụ phản hồi tin tức đến xem, Hà Thụ mẫu thân Tề Duyệt là cái bề ngoài cực kỳ yếu đuối, nội tâm phi thường cực đoan người. Thất bại hôn nhân đối với nàng đã kích phi thường lớn, theo mã ăn kỳ, nàng thỉnh thoảng sẽ sinh ra loại kêu bi quan chán đời tính cách, muốn thương tổn tới mình hài tử lại kịp thời tỉnh ngộ. Trong đó cũng không khỏi có nàng đối với Hà Thụ phụ thân yêu hận xen lẫn. Tề Duyệt không bình thường cử động mang cho Hà Thụ những cái kia kích thích cùng hoảng sợ, bị Hà Thụ bản thân tự bảo vệ mình phản ứng giấu ở trong tiềm thức, liền chính hắn đều quên. Cho nên trong lòng hắn. Tưởng tượng là hắn mụ mụ phi thường yêu mến hắn, mẹ con bọn hắn tình cảm phi thường tốt. Cái này đã là nhân loại một loại tự bảo vệ mình thủ đoạn, cũng là một loại bản thân vô miên Hà Thụ sẽ làm như vậy, hoàn toàn là bởi vì hắn lúc còn nhỏ trừ bỏ Ngỗ thân không có bất kỳ cái gì dựa vào. Rất nhiều gia đình độc thân bên trong trưởng thành hài tử thật ra nội tâm áp lực thường thường so gia đình bình thường muốn nặng một chút, cũng sẽ tương đối cùng tuổi hài tử phát dục sớm một chút. Nhưng nếu như ngày thường cùng những thân thích khác bằng hữu có khá nhiều đi lại, để cho hắn trọng tâm không toàn bộ chỉ ở trên người một người, như vậy đối với tâm lý liền sẽ không sinh ra ảnh hưởng gì lại hoặc là mẫu thân hắn tề duyệt nếu như là cái có thể cầm được thì cũng đúng được, có thể toàn tâm toàn ý chiếu cố con trai người, Hà Thụ thật ra cũng sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều, hoàn toàn bởi vì tề duyệt bản thân cực đoan tính cách, cho dù tại Hà Thụ lớn lên một chút sau không tiếp tục thương tổn tới mình cùng Hải Tử, nhưng mà để cho nàng bản thân sầu não gót ức, thân thể yếu yếu, lúc kia Hà Thụ lại trở thành duy nhất có thể chiếu cố người khác, giống Hà Thụ loại này, trừ bỏ mẫu thân không có bất kỳ cái gì dựa vào Hải Tử, bản năng thì sẽ sinh ra đồng mệnh tương liên tình cảm, cho dù hắn lúc ấy còn không hiểu ý tứ này, cho nên tại hắn mẫu thân tề duyệt chết bệnh về sau. Hà Thụ nội tâm sinh ra đối với mình kiến trách, cảm thấy là mình không có năng lực cứu mụ mụ. Nếu như không phải sao mà An Kỳ thông qua thôi Miên biết rất nhiều sự thật, chỉ sợ Hà Thụ cả một đời đều ở bản thân lừa gạt mình. Hiện tại nàng đã đem Hà Thụ phủ đuổi hộp mở ra, chỉ có thể lại để cho hắn thản nhiên đối diện với mấy cái này sự tình. Dẫn đạo hắn dùng một cái ly tính người trưởng thành góc độ đi suy nghĩ, đi đối mặt, sinh ra cảm xúc liền sẽ không giống khi còn bé khắc sâu như vậy. Như vậy là hắn có thể trực diện bản thân cùng mẫu thân ở giữa chân chính tình cảm, liền xem như hơi tiết mũi cũng sẽ không bị tiềm thức ảnh hưởng tính cách. Hạ Miêu từ trung học thời kỳ đối với hắn chú ý, tại hắn bị ức hiếp lúc nói cho lão sư bảo vệ cho hắn, tìm lý do cho hắn ăn ngon. Những cái này nhìn như rất việc nhỏ lại ở mức độ rất lớn đền bù hạ Thụ thiếu thôn phần kia vốn hẳn nên tại tình thương của mẹ ở bên trong lấy được quan tâm. Hạ Thụ bản thân hẳn là cũng không có ý thức được, hắn lúc đầu đối với tất cả mọi người bài xích lại không từ chối Hạ Miêu tới gần hắn loại cảm giác này, dĩ nhiên là bởi vì tình thương của mẹ. Hắn bạn gái Hạ Miêu cũng bị hắn nâng lên lý lão sư, đều xuất hiện phi thường kịp thời. Kịp thời bổ khuyết Hà Thụ tại đã mất đi duy nhất dự vào lúc đoạn kia khủng hoảng thời kỳ cần tình cảm mũi đáp, kịp thời kéo hắn một cái. Có thể nói Hà Thụ là bất hạnh, nhưng tương tự hắn cũng là may mắn. Mắt nhìn thời gian, Mã An Kỳ biết không sai biệt lắm, nhẹ giọng đối với Hà Thụ nói, "Hà Thụ, ngươi bây giờ phi thường khốn, có thể nên ngủ." Cảm xúc kích động Hà Thụ dần dần an ổn, lâm vào chân chính giấc ngủ bên trong. Mã An Kỳ cầm một tấm hơi mỏng tấm thảm, nhẹ nhàng khoác lên bộ ngực hắn đến phần bụng vị trí, sau đó đứng ở Hà Thụ bên cạnh nhìn hắn hồi lâu. Lần này tầng sâu thôi miên xem như phi thường thành công, nhưng Mã An Kỳ nhưng lại không biết hậu quả sẽ như thế nào, nàng dẫn đạo trị liệu sẽ có hay không có hiệu quả bởi vì nàng cũng không nghĩ tới Hà Thụ tại thời niên thiếu đoạn kia ký ức giấu nhiều chuyện như vậy, Thôi Miên thời gian cũng phải nghiêm lặt không chế, đã không kịp làm tiếp đường, nhưng lại không thể liên tục đối với Hà Thụ Thôi Miên, bởi vì nghĩ muốn đạt đến cấp độ sâu Thôi Miên, còn cần một chút phụ trợ thuốc men. Trước đó Hà Thụ uống ly kia sữa bò bên trong, liền chứa chút ít tiến ổn, dùng nhiều biết sinh ra tác dụng phụ. Ma An Kỳ xoa xoa thái dương, bấm thời gian, không sai biệt lắm chờ Hà Thụ ngủ nửa giờ sau mới đánh thức hắn. Hà Thụ mở to mắt, trăng lo ánh đèn để cho trước mắt hắn một trận mơ hồ, đầu cũng bắt đầu căng đầu đứng lên. bị Ma An Kỳ vịt ngồi dậy, Hà Thụ bưng kín đầu. Biểu lộ có chút thống khổ. Cảm giác thế nào? Đau đầu là bởi vì đột nhiên khôi phục ký ức, chờ một lúc liền sẽ chuyển biến tốt. Hà Thụ không có lên tiếng, lại nhắm mắt lại, ngồi ở ghế nằm bên dưới bưng bít lấy cái hốc. Trong đầu của hắn 10 điểm hỗn loạn, những cái kia đi qua đã quên ký ức chen chúc mà tới. Một cố liền hắn mụ mụ qua đời lúc đều chưa từng có cực hạn bi thương đột nhiên xông lên đầu. Mã An Kỳ cũng không có lần nữa đem Hà Thụ che giấu thống khổ ký ức phong tồn, cũng không có để cho hắn lựa chọn quên. Bởi vì ký ức loại vật này, chỉ cần nhìn rồi, trải qua, liền sẽ không chân chính hoàn toàn biến mất nó chỉ là giấu ở chỗ sâu nhất, làm một ngày nào đó tại cái nào đó không sai biệt lắm tình cảnh bên trong, liền sẽ nhảy ra nhắc nhở người kinh nghiệm đã từng trải qua đối với Hà Thụ phản ứng, Mã An Kỳ cũng đã sớm chuẩn bị. Có phải hay không nhớ tới rất nhiều chuyện? Hà Thụ vẫn là không có nói chuyện, mở mắt, tùy ý nước mắt tím tím trượt xuống, biểu lộ lại phi thường nghiêm túc. Có thể nói cho ta một chút bây giờ quay đầu nhìn những chuyện kia cảm giác sao? Hà Thụ rốt cuộc có phản ứng, nhìn về phía Mã An Kỳ, thôi miên không phải sao kết thúc rồi à? Đúng, kết thúc. Ta có thể đi chưa? Muốn lắm rồi, ngủ ở chỗ này à? Ta chuẩn bị cho ngươi phòng khách, ngày mai ta còn muốn cùng ngươi trò chuyện tiếp trò chuyện." Hà Thụ đứng lên, lôi kéo lỏng lẻo áo trong tám, che khuất ngực phía trước mặt xẹo, "Không cần, ta ngày mai còn có việc." Chương 368, cuộc đời mình bản thân tiếp nhận. Nhìn xem Hà Thụ chậm rãi đi ra ngoài, Mã An Kỳ khe những mày, sự tình phát triển tựa hồ thoát ly nàng trừng khống. Cứ việc nàng đang thôi miên quá trình bên trong đã chính xác dẫn đường Hà Thụ hướng tích cực hướng lên phía trên hướng đi coi trọng đi qua. Nhưng nhìn trước mắt đến, giống như hiệu quả cũng không rõ ràng. Mã An Kỳ lấy lại tinh thần vội vàng đuổi tới, nàng muốn cho Hà Thụ giúp nàng kiểm tra thôi miên kỹ thuật. Nhưng nàng cũng không muốn thay đổi Hà thụ tính cách. Những chuyện này đối với Hà thụ ảnh hưởng, chỉ sợ so với nàng suy đoán còn nghiêm trọng hơn đối tới trước đó phòng 8, Hà thụ đang tại hướng trên người mặc bản thân quần áo. Nhìn thấy Mã An Kỳ đổi tới, hắn cũng không có hoảng, không nhanh không chậm ăn mặc. Hà thụ, người trước đó nói qua, sẽ đối với ta 100% tín nhiệm. Hà thụ nhìn chằm chằm tấm gương, trên đời này có ai đáng giá 100% tín nhiệm? Người tin chính người sao? Mã An Kỳ thành khẩn nhìn xem Hà thụ, có lẽ lần này tôi miên, câu lên ngươi rất nhiều không tốt hồi ức, nếu như ngươi không muốn nhớ lại bắt đầu những cái này, ta có biện pháp nhường ngươi quên. Hà Thu khẽ gật đầu một cái, trong lên cuối cùng một bộ quần áo, hơi chỉnh sửa một chút. Sau đó quay người đối mặt ngăn ở cửa ra vào Mã An Kỳ, An Kỳ tỷ, lần này thôi Miên đã thành công, ta nghĩ ngươi cũng không cần ta hỗ trợ. Hà Thu, ta lựa chọn ngươi, cũng không phải là thật bởi vì chúng ta hợp tác giao dịch, mà là ta cho rằng ngươi là cái tâm lý năng lực chịu đựng rất mạnh mẽ người. Hà Thu im lặng, Mã An Kỳ tiếp tục nói, tâm lý học bên trong cho rằng, người có tự bảo vệ mình cơ chế, sẽ đem những cái kia không tốt hồi ức giấu vào trong tiềm thức. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là ngươi thật quên, những chuyện kia biết giống như là một cái ẩn tận, vĩnh viễn giấu ở trong đầu của ngươi, chờ ngươi gặp được cùng loại sự tình liền sẽ bạo phát đi ra. Hà Thụ, ngươi niệm nhiều sách như vậy, nên rõ ràng lấp không bằng khai thông, vì sao không thừa cơ hội này, triệt để giải ra bản thân khúc mắc đâu? Mã An Kỳ không có tránh né Hà Thụ ánh mắt, nàng rõ ràng nên như thế nào tìm về đối phương đối với mình tín nhiệm. Còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt a? Chu cục bởi vì ngươi tự mình hại mình hành vi tìm tới ta, ngay đó chúng ta trò chuyện cũng coi như vui sướng. Sau đó ta đối với Chu cục nói Hà Thụ, ngươi là nội tâm mạnh mẽ người, ngươi thế giới một mảnh sinh cơ bừng bừng, cho nên ngươi sẽ không làm thường tổn tới mình sự tình. Nhưng hôm nay thông qua thôi miên, ngươi để cho ta đã hiểu càng nhiều. Có lẽ lần trước tâm lý chắc ta, ta không có chân chính thấy rõ. Hà Thụ, ta còn có thể tin tưởng ngươi về sau sẽ không làm cái gì quá kích hành vì sao? Mã An Kỳ nói một tràng, Hà Thụ cũng đều nghe hiểu. Có thể giờ này khắc này, hắn thực sự không nghĩ nói chuyện. An Kỳ tỷ, mỗi người đều có cuộc đời mình, mỗi người đều có tự mình lựa chọn. Thật ra ngươi quá tin tưởng ngươi kỹ thuật, người bản thân liền là hơn một cái biến, tình cảm phức tạp đồ vật. Hà Thụ chỉ chỉ đầu mình, nơi này cũng không phải máy tính, sửa mấy cái chương trình thì sẽ sinh ra không giống nhau hậu quả. Ngươi cho rằng chuyện tốt, đối với ta chưa hẳn, cho nên chúng ta ở giữa hợp tác kết thúc, ngươi không cần tự trách, ta cũng không cần trị liệu, bởi vì những ký ức kia vốn chính là ta. Thuộc về ta đồ vật, ta nghĩ giấu đi, vẫn là ném đi, cũng là chính ta sự tình. Nhìn xem Hà Thụ con mắt, Ma An Kỳ bị đối một câu nói không ra, yên lặng tránh ra cửa. Hà Thụ từ bên người nàng đi qua, đi tới phòng khách, cầm lấy bản thân áo khoác cùng điện thoại, tại đêm khuya rời đi Ma An Kỳ nhà trở về thành phố bên trong trên đường, bởi vì đã muộn lắm rồi cũng không có quá nhiều cỗ xe. Rộng lớn trên đường cái rất là yên tĩnh. Ngẫu nhiên nơi xa biết một kia sáng hiện lên, từ xa mà đến gần. Đối diện tài xế không thay đổi đèn. Hà Thụ hiếp kỹ mắt, con mắt bị đèn lớn lắc có chốc lát mù. Nếu là đổi lại người khác, có lẽ liền mắng mở, nhưng Hà Thụ chỉ là thấp xuống tốc độ xe, chờ thị giác khôi phục, lại giấm dưới chân ga. Hắn nói không rõ mình bây giờ là cảm giác gì, lúc này hắn chỉ là khống chế bản thân không có ở đây lái xe thời điểm đi phân tâm, khống chế không đem chân ga triệt để đạp xuống đi. Thường thường vững vàng đến trong thành phố, thời gian này. Trở về nhà ông ngoại nhất định sẽ đem mở ẩm ý lên. Trường học cũng đã nghỉ, Hà Thụ đột nhiên không có có thể đi địa phương. Hắn đem xe dừng ở ngoài trường học bên lề đường, lấy điện thoại di động ra lật mấy lần. Hạ Miêu tại ban đêm 9 giờ thời điểm, cho hắn phát tới ngủ ngon tin tức, lúc này đã sớm ngủ. Hà Thụ đem điện thoại di động ném tới tay lái phụ, tựa ở chỗ ngồi chỗ tựa lưng bên trên, tỉnh tỉnh nhìn xem ngoài xe. Hắn không trách Mã An Kỳ, bởi vì những ký ức này không phải sao Mã An Kỳ cho hắn, mà là hắn nguyên bản là có. Chỉ là không biết từ lúc nào toàn bộ quên lãng, cũng không biết là không phải sao Mã An Kỳ đang thôi miên bên trong dẫn đạo có tác dụng lúc này Hà Thụ hồi ức đi qua, những cái kia đáng sợ lại bất lực thời khắc cũng không có để cho hắn có nhiều kích động. Tất cả đều đi qua, hắn hiện tại có người yêu, có yêu hắn người, đi qua tất cả liền không có trọng yếu như vậy. Thật ra từ hắn 10 tuổi về sau, mụ mụ liền không có còn muốn qua tự sát, bọn họ vẫn là qua ba bốn năm sống nương tựa lẫn nhau lại ôn hình thời gian. Hà Thụ nhắm mắt lại, hắn lúc này đã không xoắn xuýt mụ mụ đến cùng yêu hay không yêu bản thân. Sinh thân chi ân lớn hơn người, dưỡng dục chi ân lớn hơn thiên. vô luận hắn thời niên thiếu là như thế nào sinh hoạt, là mụ mụ sinh hắn, nuôi hắn, cho hắn một ngôi nhà. Buổi sáng sáu giờ. Hà Thụ về tới đại viện ông ngoại đã dậy rồi, trông thấy Hà Thụ trở về, chào hỏi hắn đi qua uống sữa đậu nành. Trúc Ngọc từ trên lầu đi xuống, nhìn nhìn Hà Thụ, "Tiểu thụ à, hôm qua ở bên ngoài ngủ không ngon à?" "Ừ, có chút." "Cái kia ăn xong điểm tâm, lại đến lầu ngủ một lát." Trúc Ngọc cho Hà Thụ sữa đậu nành bên trong múc một muỗng đường trắng, sự tình đều song xuôi sao? Ta nghe cậu cả ngươi nói, cái kia tâm lý chuyên gia rất lợi hại. "Đúng vậy a." Hà Thụ cười cười, "Sát thực rất lợi hại." Uống hai ngụm sữa đậu nành, Hà Thụ gặp trong nhà cũng chỉ có ông ngoại cùng mợ, hỏi thăm cậu cả đi đâu. Hắn trở về bộ đội đi an bài một ít chuyện. Tốt chống đi thời gian bồi người đi nam chẳng a. A, nên không cần mấy ngày trở về. Trúc Ngọc có chút lo lắng nhìn về phía Hà thụ, gọi mợ nói, giúp hắn hoàn thành tâm nguyện là được rồi, còn không phải bản thân đi nha. Yên tâm đi mợ, không nguy hiểm. Ông ngoại rất đói ăn no bụng, vung xuống tiệc, cầm lấy một khối khăn tay lau miệng. Lúc nào xuất phát ta? Chờ cậu cả trở về, hai ta thương lượng một chút, nhanh lên đi, đi sớm về sớm một phần tâm tư. Hừ hừ, tiểu hài nha nha, còn tâm tư. Ông ngoại cười đứng dậy, chắp tay sau lưng đi ra ngoài. Ta lên văn thể trung tâm đi xem một chút hai tại, tìm người dưới biết cỡ. Trúc Ngọc nghe vậy vội vàng theo tới, cho lão gia tử ăn mặc thâm hậu chút, sau đó gọi Tiểu Đình tới bồi tiếp, chờ ông ngoại ra khỏi nhà, Trúc Ngọc trở lại phòng ăn, thở dài. Thứ khi đồng lão gia tử đi thôi, ông ngoại ngươi đều không người chơi. Mợ, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, ông ngoại của ta gặp qua sinh tử có thể nhiều, hắn không có việc gì. Trúc Ngọc hơi kinh ngạc nhìn xem Hà Thụ, gặp hắn cúi đầu ăn điểm tâm, vừa mới lời kia tựa như là không quan tâm nói ra. Có thể nhiều như vậy thời gian, Trúc Ngọc đối với Hà Thụ cũng coi như biết rồi đổi lại thường ngày, hắn khẳng định cùng bạn thân đồng dạng sẽ lo lắng ông ngoại hắn tâm trạng. Tiểu Thu a. Tối hôm qua ngươi tại mã an kỳ vậy, không xảy ra chuyện gì a? Không có a. Ta giúp an kỳ tỷ làm một thí nghiệm, nếu không phải là nàng ở địa phương quá trích lệnh, ta tối hôm qua trở về gặp hà thụ thật không có gì dạng. Trúc Ngọc Thoáng yên tâm, ăn nhiều một chút, mới vừa nổ ra tới quả bơ rửa tự ăn ngon, lạnh liền không giòn. Ta ăn no rồi, mợ ta còn muốn ngủ ngủ, cậu cả trở lại rồi để cho hắn gọi ta a. Trúc Ngọc cười gật đầu, tốt, vậy ngươi đi ngủ đi. Hà Thụ lông miệng, đứng dậy lên lầu. Trúc Ngọc nhìn xem hắn vào phòng, tổng cảm thấy chỗ nào không đúng, rồi lại nhìn không ra chỗ nào không đúng. Nàng lắc đầu cảm thấy mình lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, nhất định là bởi vì quá lo lắng Hà Thụ ra cửa. Còn lại là lần trước xảy ra chuyện địa phương, cho nên bản thân liền tâm thần hơi không tập trung. Trúc Ngọc Cung dung lại là thở dài một tiếng, có lẽ nàng cũng cần phải tìm Mã An Kỳ hỗ trợ nhìn xem. Nghe nói nàng giúp trong quân không ít người làm qua tâm lý trị liệu, vậy mình loại này lo nghĩ cũng có thể trị tốt ta. Chương 369, di chứng. Mã An Kỳ tại lúc sáng sớm cho Tề Tuyết gọi một cú điện thoại. Hà Thụ sự tình nàng không thể giấu diếm đối phương người nhà, cho nên cú điện thoại này phi thường tất yếu. Tề Tuyết nghe được Mã An Kỳ cho Hà Thụ làm thôi miên gây ra rủi ro, lập tức chạy tới Mã An Kỳ trong nhà. Hai người cũng không quen thuộc, chỉ ở làm việc thời điểm từng có tiếp xúc. Ta cháu trai ra chuyện rắc rối gì? Tề Tuyết sắc mặt khó coi, cũng không có bởi vì Chu Trấn Thanh cùng Mã An Kỳ quan hệ tốt hơn liền cho nàng mặt mũi. Hà Thụ trước đó đáp ứng giúp ta thí nghiệm một lần chiều sâu thôi miên, tối hôm qua cái kia thí nghiệm tại ta chỗ này tiến hành. Mã An Kỳ điều ra phòng nàng bên trong Nguyên Thanh giám sát, đem máy tính giao cho Tề Tuyết nhìn. Trong video Mã An Kỳ tra hỏi cùng Hà Thụ trả lời rõ rõ ràng ràng, cũng là Hà Thụ thân thể phản ứng đập rõ rõ ràng ràng. Tề Tuyết sững sờ nhìn xem, thẳng đến toàn bộ video kết thúc, nàng đều chưa có lấy lại tinh thần. Tề Duyệt đã từng thử qua tự sát, còn muốn mang theo Hà Thụ cùng một chỗ. Đối với sự kiện này, ta rất xin lỗi. Tại tiến hành thôi miên trước đó, ta có hỏi tham qua hắn có hay không không nguyện ý để lộ sự tình, ta có thể mang tính lựa chọn đặt câu hỏi, nhưng hắn nói không có. Tề Tuyết lấy lại tinh thần, nàng biết chuyện này không trách Mã An Kỳ. Đối với Hà Thụ về sau biết có ảnh hưởng gì sao? Mã An Kỳ khẽ gật đầu một cái, điểm này ta không thể xác định. Thời niên thiếu tâm lý bị thương thật ra đối với một đời người ảnh hưởng rất lớn, nhưng hắn hiện tại tính cách đã định hình trên lý luận không có quá lớn chuyển biến, ta chỉ là sợ hắn về sau ở một phương diện khác lựa chọn sẽ khá cực đoan. Tề Tuyết nghĩ vậy một lần đi Nam Trạm đưa mã đao cho Cốt sự tình Hà Thụ kiên trì bản thân đi, tự tay an táng, thật ra cũng là một loại cực đoan của cường, loại ảnh hưởng này sớm đã tại Hà Thụ một ít lựa chọn bên trong thể hiện qua. bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, hắn tại kiến lập hoàn chỉnh nhân cách đoạn thời gian kia gặp được người đối với hắn ảnh hưởng rất lớn, ngươi chỉ là hắn chăn bôi, mà An Kỳ gật đầu, còn có hắn bạn gái cũng bao quát các ngươi. Tề Tuyết như có điều suy nghĩ, ta hiểu rồi, ta sẽ nhường nhà đông người lưu ý hắn nếu quả thật có cái gì biến hóa lớn, hy vọng đến lúc đó ngựa bác sĩ ngươi có thể giúp giúp hắn. đây cũng là ta sơ sẩy, có chuyện gì lời nói tùy thời gọi điện thoại cho ta. rời đi mà an kỳ nhà, Tề Tuyết điện thoại cho đại ca hỏi hắn ở đâu. Tề Chi Quân cũng đang đang trên đường trở về nhà, hai huynh muội hẹn tại ngoài đại viện trước đụng đầu. gặp mặt về sau, Tề Tuyết đem sự tình nói cho Tề Chi Quân nghe, Tề Chi Quân sắc mặt khó coi phảng phất có thể gạt ra nước tới, ngực chập trùng lên xuống hiển nhiên là tức giận không nhẹ, nàng làm sao hồ đồ như vậy, nàng làm sao biến thành cái dạng kia, Tề Chi Quân thật sự là nghĩ không rõ ràng, lúc trước muốn rời nhà là nàng. Muốn cùng người trong nhà đoạn tuyệt quan hệ cũng là nàng. Tề gia cho tới bây giờ liền chưa từng đi ra người như vậy, lại còn tìm cái chết, liên vì một cái nam nhân, liên vì nàng cái gọi là tình yêu. Tề Tuyết Vô vô đại ca, ca, thì ta đều qua đời lâu như vậy rồi, nói những cái này cũng vô dụng. Khả năng nàng khi đó tinh thần liền không tốt lắm, lại thêm thân thể kém, trong lòng điếu ớt nghị quần cũng có khả năng. Ta chính là đáng thương Hà Thụ, đứa nhỏ này từ bé đều đã trải qua thứ gì a? Ta còn tưởng rằng chính hắn sinh hoạt cái kia mấy năm đã đủ khó. Nâng lên Hà Thụ, Tề Chí Quân cũng bình tĩnh lại, mà An Kỳ nói thế nào? Ý tứ chính là để cho chúng ta nhiều chú ý, sợ hắn cũng sẽ cùng ta tỉ một dạng, làm việc cứ đoan. Vậy lần này năm trạm, còn có thể đi sao? Tề Tuyết cười khổ, ngươi không cho hắn đi, hắn nghe sao? Ta liền nói tiểu tử này xem ra rất ngoan, nhưng mà một ít sự tình bản thân nhưng có chú ý, cũng tốt, ta dẫn hắn song xuôi mã đao sự tình, thừa dịp ngày nghỉ dẫn hắn ở bên ngoài chơi một chút giải sầu một chút. Hai huynh Muội nói xong, cùng một chỗ trở về nhà. Việc này bọn họ không cùng lao ra tử cùng chúc ngọc nói, sợ bọn họ đi theo lo lắng. Tề Tuyết hỏi chị dâu, Hà Thụ trên lầu đi ngủ. Nàng liền lên lầu, nhẹ chân nhẹ tay mở cửa đi đến nhìn Hà Thụ thật là đang ngủ, nhưng hắn ngủ một chút cũng không an ổn, vẫn đang làm mộng đây thật ra là bị chiều sâu thôi miên di chứng. Trong mộng hắn tựa hồ trở về quá khứ không có năng lực làm bất cứ chuyện gì thời điểm, chỉ có khóc, bị hoàng sợ kêu khóc cùng trốn đi lặng lẽ khóc ở trong mắt Tề Tuyết, nàng gái này cháu trai lúc này thân thể cung thành một đoạn, khẽ run, trong miệng phát ra mơ hồ không rõ giọng nhẹ nào, nước mắt cũng thật chảy xuôi. Hà Thụ khóc đến cực kỳ thảm, gần như bên trên khí không đỡ lấy khí, trong lòng khó chịu muốn mắng, hắn chỉ có thể ôm thật chặt bản thân, nắm lấy bị đè nén ngực. Tề Tuyết muốn gọi tỉnh Hà Thụ, lại để tay xuống, lặng lẽ ra ngoài đóng cửa lại sau đó đứng ở Hà Thụ cửa gian phòng trong lòng cực kỳ cảm giác khó chịu Trúc Ngọc lên lầu, gặp Tề Tuyết đứng đấy đi tới người đứng nơi này làm gì Hà Thụ nói hắn cậu cả trở về gọi hắn đâu chị dâu để cho hắn ngủ thêm một hồi a gặp ác ngộng người không thể lập tức đánh thức dạng này sẽ để cho hắn đối với ác ngộng ký ức hiểu sâu đây là Mã An Kỳ nói với nàng không gọi hắn hắn liền sẽ quá độ nhất đoạn bình ổn giấc ngủ sau đó dần dần quên sau khi tỉnh lại đối với hắn kích thích cũng sẽ không như vậy lớn Trúc Ngọc cười cười cùng là người ở nhà ăn cơm sao ta đi mua thức ăn làm cho người ăn ngon Tề Tuyết cũng lộ ra nụ cười. Tốt, chị dâu ta nghỉ ăn sương sườn. Cái kia ta buổi trưa liền ăn sương sườn. Trúc Ngọc không nghe thấy trong phòng động tĩnh, quay người về phòng của mình thay quần áo. Chờ Trúc Ngọc đi thôi. Tề Tuyết cũng xuống lầu, cùng đại ca ngồi vào cùng một chỗ. Ta cảm giác những chuyện này đối với hắn ảnh hưởng vẫn đủ lớn. Trước nhìn Kỹ Hăng nói, không được gọi cái kia mà an kỳ cho hắn thêm thôi. Miên lập tức. Tề Chi Quân cảm giác 10 điểm bực bội. Hảo hảo đi làm cái gì thôi Miên. Ca, coi như không chuyện này, hắn cũng thủy chung là có chuyện nén ở trong lòng. Về sau ngươi đừng đối với hắn dư như vậy. Tề Chi Quân sừng sốt một chút. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta lúc nào đối với hắn hung. Ngươi xem ngươi xem, ba câu nói không đến liền cấp bách, về sau tính tính tốt chút, đừng cứ mãi sủ mặt. Ta, tốt rồi tốt rồi, dù sao không kém ngươi một cái, về sau ta theo chị dâu nhiều đau quá hắn. Tề Tuyết lắc đầu về phòng của mình, Tề Chí Quân phiền muộn muốn chết, hắn cũng không phải bếp núc ban, làm sao ở đâu đều muốn công nổi. Đứng lên tức giận đến tại nguyên trố xoay một vòng, ta còn phải làm sao đối tốt với hắn? Ta quản hắn hô cậu cả. Hà thụ tỉnh ngủ về sau, nằm một hồi lâu. Sờ lên con mắt, cảm giác xương thấy đau, áo gối cũng là ướt. Thế nhưng mà hắn vừa mới nằm mộng thấy gì, lúc này có chút mơ hồ. Hắn cũng không muốn đi hồi ức đứng lên đi phòng vệ sinh rửa mặt, mở cửa ra ngoài phát hiện cậu cả Tiểu Di đều trở về đang cùng ông ngoại nói chuyện. Phòng bếp bên kia cũng truyền tới mùi thơm đồ ăn. Dậy rồi hả? Ngủ đến giữa trưa? Tối hôm qua không ngủ. Hà Thụ sờ lên cái cãi. Ân, tối hôm qua ngủ không ngon. Tiểu Di ngươi hôm nay không vội vàng à? Không vội vàng, tới hỏi hỏi ngươi cùng ngươi cậu cả chuẩn bị khi nào thì đi. Hà Thụ nhìn về phía Tề Chí Quân, cậu cả, hai ta ngày mai đi được hay không? Tề Chí Quân nhìn chăm chăm Hà Thụ nhìn, cảm giác hắn trừ bỏ mí mắt có chút sưng bên ngoài, giống như cũng nhìn không ra có cái gì chỗ không đúng. Được, ngày mai sẽ ngày mai. Tề Tuyết nghe vậy, ngày mai các ngươi trước khi đi, gọi điện thoại cho ta, ta đem đồ vật đưa đi sân bay, liền không hướng trong nhà cầm. Hà Thụ biết tiểu Di nói là mã đạo cho cốt, nhẹ gật đầu. Chương 370, nam trạm tụ hợp. Đã ăn xong cơm trưa, Tề Tuyết trước đi về làm việc, năm trước nàng đều tương đối bận rộn ông ngoại trong nhà không đợi được, cũng không biết đi tìm cái nào lao hỏa kế chơi. Bên cạnh hắn một mực có người bồi tiếp, cho nên cũng không cần lo lắng. Còn lại Tề Chí Quân cùng Hà Thụ ở nhà, cậu cháu hai mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Tề Chí Quân có lòng muốn khuyên bảo khuyên bảo Hà Thụ, nhưng hắn cảm thấy Hà Thụ đây không phải rất bình thường nộ nhớ hắn lời nói không nói tốt, người ta không có việc gì cho nói ra sự tình cũng là phiền phức. Cậu cả, ngươi buổi chiều không có việc gì à? Không có việc gì, ta bên kia tất cả an bài xong. À, cái kia ta trở về phòng bên trong làm bài tập. Năm nay muốn viết năm học luận văn, yêu cầu thật cũng không nghiêm khắc như vậy, chính là sớm quen thuộc luận văn cách thức. Vì đại học năm 4 luận văn tốt nghiệp làm cơ sở chuẩn bị. Đi thôi. Tề Chi quân khoát qua tay, nhìn Hà Thụ muốn lên lầu, đột nhiên lại hô một tiếng. Ngày mai ra cửa, viết cái gì bài tập? Nếu không ta mang ngươi đi ra ngoài trời một hồi. Chơi. Hà Thụ nghi ngờ nói, cậu cả bên ngoài lạnh như vậy, đi đâu chơi? Tề Chi Quân gãi gãi đầu, đúng á đi đâu đi chơi. Hắn bực bội phất phất tay, vậy ngươi làm bài tập đi thôi. Hà Thụ có chút không hiểu đấu, lại nhìn cậu cả hai mắt, trở về phòng đi. Xuất ra máy tính mở ra, Hà Thụ bắt đầu cấu tứ, nhưng hắn vẫn luôn luôn không thể tập trung lực chú ý trước kia. Tại học tập bên trên, Hà Thụ chưa từng có phân tâm thời điểm, hắn làm chuyện khác cũng đều cực kỳ chuyên chú. Nhưng bây giờ nhưng lại không biết vì sao, con mắt nhìn chằm chằm màn hình, trong lòng lại loạn thất bát tao ấn mở cược phát hiện Hạ Mi Oline, Hà Thụ trực tiếp phát một cái video nói chuyện đi qua rất nhanh Hạ Miêu liên tiếp, nàng xuyên lấy đáng yêu phấn đồ ngủ màu trắng, trên đầu mang một cái đại đại nơ con bướm, nhìn xem tốt măng. Hà Thụ, Hạ Miêu cười thật ngọt ngào mật, đột nhiên đứng dậy đi đem gian phòng của mình cửa đã đóng lại. Sau đó gần sát Cam Mê ra hỏi, làm sao rồi, có phải hay không nhớ ta rồi? Hà Thụ nhìn thấy Hạ Miêu, cũng không nhịn được lộ ra nụ cười, ân, nhớ ngươi. Hạ Miêu cười đến che miệng lại, chỉ lộ ra một đôi con con con mắt, giống như trăng lưới liềm. Vậy ngươi liền đuổi mau trở về đi, khả năng còn được mấy ngày đi, trước tết ta liền trở về. Năm nay xác định không ở nhà ông ngoại bước sang năm mới rồi a. Hà Thụ gật đầu, ân, cha nuôi nói ta nhà kia đều sửa xong rồi, ngươi có muốn hay không trước đi qua nhìn một chút. Bên trên cha nuôi nơi đó cầm chìa khóa, cái kia ta có thể mua đồ bố trí một chút không? Đương nhiên có thể. Hà Thụ nguyên bản định đem phòng ở mới cho cha nuôi ở nhà dưới chiếu thời điểm hắn cùng cha nuôi nói đổi tên hắn, cha nuôi làm sao đều không đồng ý, bảo là muốn chờ triệu nham sau khi ra tù lại mua cái lớn một chút. Tất nhiên rằng này, Hà Thụ liền quyết định đem nhà kia xem như bản thân cùng Hạ Miêu tại Dan Hà nhà, chờ hắn trở về liền đi tại phòng bản càng thêm bên trên Hạ Miêu tên. Hai người trò chuyện nửa giờ mới kết thúc trò chuyện, Hà Thụ cảm giác tâm trạng cũng dễ dàng rất nhiều, có thể bắt đầu chuyên tâm hoàn thành bài tập. Liên quan tới luận văn đề mục, Hà Thụ liền chuẩn bị viết trí tuệ nhân tạo mô phỏng sinh trưởng hệ thống. Không phải sao mặt người phân biệt, mà là mô phỏng nhân loại sinh trưởng quy luật hệ thống tính toán. Hà Thụ đã từ một cái đại phương hướng đầu đề, dần dần hệ thống cẩn thận hóa, hắn muốn làm nguyên bản là cùng ít đẳng phòng thí nghiệm là không cùng đường. Cái này một đầu nhập vào, Hà Thụ liền quên thời gian, chú đầu vào vô số số liệu cùng trong tư liệu. Liên cậu cả vào cửa nhiều lần hắn đều không biết Con mắt nhìn chằm chằm màn hình, ngón tay tại trên bàn phím tung bay, lại hoặc nhíu mày suy nghĩ sâu xa, giống như là thần du thiên ngoại đi. Thằng đến phịch một tiếng, mờ mờ đèn, Hà Thụ lúc này mới phát giác, trời đã tối rồi. Con mắt còn cần hay không a? Tối như vậy cũng không biết bật đèn. Trúc Ngọc cũng tới xem trọng mấy lần, thực sự không chờ được, tiểu thụ a, ngươi bài tập còn có bao nhiêu? Trước đi xuống ăn cơm a. Hà Thụ thẳng thẳng lưng, đứng lên duỗi người một cái, toàn thân xương cốt đều kèn kết vang. Việc sống mộng, đều đã chế thế như vậy a. Cũng không phải, tất cả mọi người chưa ăn cơm, chờ ngươi đấy. Mắt nhìn thời gian đều bảy điểm nhiều, trước kia lúc này sớm cơm nước xong xuôi chờ lấy nhìn tin tức. Hà Thụ nghe vậy rất không có ý tứ, vội vàng cùng mẹ cùng một chỗ xuống lầu ông ngoại gặp hắn đi ra, cười ha hả từ trên ghế xả lọn đứng lên chỉ Hà Thụ nói ra, ngươi cái này sức mạnh à, là cái học giỏi tài năng. Hà Thụ nhanh đi hai bước, đỡ lấy ông ngoại cánh tay cùng một chỗ hướng phòng ăn đi. Ông ngoại, ngài chờ ta làm gì? Các người ăn trước chứ. Nhiều người náo nhiệt, lại nói bây giờ còn có người có thể lõa bụng. Sớm một hồi muộn một hồi sợ cái gì? Người một nhà ngồi quanh ở cạnh bàn ăn, trên bàn có bữa trưa còn dư lại sương sườn, còn có mới làm dưa chua hầm lớn xương cốt cùng cá. Trúc Ngọc cầm đuôi trước kẹp một con cá đến trong đĩa nhỏ, một chút xíu đem xương cá xương cá đều cho đi, mới bưng cho Hà Thụ. Trong miệng còn lẩm bẩm, ăn thời điểm cẩn thận một chút ta, Ta khả năng cũng có không thấy được đâm, đừng đâm. Mợ, ngươi tự mình ăn đi, ta đây, ta biết tán cá. Hắn qua hết năm đều 22, mươi mợ còn cho hắn chọn xương cá, nói ra cũng bị người chê cười chết. Mợ cho ngươi lựa đi ra, ngươi ăn không phải sao thuận tiện sao? Ngươi ăn ngươi. Ông ngoại cũng ha ha cười. Để cho Hà Thụ ăn lớn đầu khớp xương cốt thủy, nói là đặc biệt hương. Bữa cơm này, Trúc Ngọc cùng lão gia tử còn có Hà Thụ ăn là vui vẻ hòa thuận, Tề Chí Quân ngó ngó ba người bọn hắn, vốn bực không lên tiếng ăn ba bát cơm lớn. Ngày thứ 2, 3 giờ dưới chiều, Hà Thụ cùng Tề Chí Quân mang theo mã đao cho cốt hạ cánh nam trạm sân bay. Thời gian này chạy tới mã đao quê quán Mạc Thành thôn đã không kịp. Tới đón máy đường tham trước lái xe tới đón bọn họ đi đâu phụ cận một trấn nhỏ ở lại, chờ đợi sáng ngày thứ 2 lại vào núi. Vừa mới vào ở không lâu, Hùng Miêu chạy tới, sáng mai hắn buổi tiếp Hà Thụ bọn họ cùng đi. Hà Thụ nhìn thấy Hùng Miêu phi thường thân thiết, lúc trước nếu không phải là Hùng Miêu cho túi cấp cứu, cùng tại trong rừng cây tìm được hắn, Hà Thụ chỉ sợ chết sớm. Hùng Miêu cũng rất là ưa thích Hà Thụ, vô vô bộ ngực hắn, đều tốt ta, đã sớm tốt trôi chạy. Hùng Miêu đại ca, lần trước còn không có cảm ơn ngươi cứu ta, nếu không phải là ngươi cho ta cái kia định vị thiết bị, ta chỉ sợ cũng muốn táo thân tại trong núi lớn. Ha ha, đây không phải ta phải làm sao? Ngươi cũng đừng cảm ơn ta, muốn nói a, cũng là ta không bảo vệ tốt ngươi. Cùng tề trí quân sau khi hành lễ, Hùng Miêu liền vây quanh Hà Thụ cười toét áo. Hùng Miêu đại ca. Ngươi thế nào còn ở đây bên cạnh đâu? Cơ quan tình huống đặc biệt không phải sao? đã không có sao? Hùng Miêu nghe vậy, trên mặt ý cười bị yêu sầu thay thế, ai? Đúng vậy à? Nhưng mà ta bởi vì đối với bên này quen thuộc, liền cùng những đồng nghiệp khác cùng một chỗ phân chia đến nơi này bên cạnh bộ môn. Hắn vô vô hà thụ bả vai, chúng ta có quy định, liền không cùng ngươi tiết lộ. Hà thụ gật đầu biểu thị rõ ràng, nhưng mà hắn nhìn xem Hùng Miêu cái này một thân long đong vất và mệt mỏi, cảm giác hắn công việc bây giờ cũng không thể so với tại cơ quan tình huống đặc biệt thời điểm nhẹ nhõm. Đội trưởng của chúng ta vẫn khỏe chứ? Nàng có thể thích đứng hàng ngày ngồi phòng làm việc. Cứ việc Tề Tuyết đã sớm triệu hồi đại đô, còn làm một hồi cục trưởng, nhưng Hùng Miêu vẫn là quen thuộc gọi nàng đội trưởng. Hẳn là có thể thích tướng a. Không phải làm sao bây giờ? Hùng Miêu nhớ tới Tề Tuyết cái kia đã vô pháp sách vật nặng cùng cầm súng tay phải, há to miệng, hại, ta quên, dạng này cũng rất tốt, ha ha. Chương 371, Mạc Thành thôn trại. Hùng Miêu không phải sao Tề Chí Quân trong quân doanh đi ra người, mà là Tề Tuyết một tay bồi dưỡng. Bởi vậy hắn cùng Tề Chí Quân cũng không quen thuộc, ở bên ngoài tập quán lỗ mãng, cũng không sợ Tề Chí Quân, cho hắn kính, cái lễ cũng không tệ rồi. Một đêm này Hùng Miêu đều cuốn lấy Hà Thụ trò chuyện cái không xong, đem để trí quân phiền cùng Hùng Miêu đổi gian phòng, để cho hắn cùng Hà Thụ ngủ chung. Lần này là nên Hùng Miêu ý, cùng Hà Thụ cười toe toét nháo nửa đêm. Hỏi nhiều nhất chính là đại đô bên kia lưu hành cái gì ăn chơi, hiện tại cũng có cái gì tốt xem phim. Cũng cho Hà Thụ nói hắn bên này đều có cái gì có ý tứ sự tình. Ví dụ như hắn đều bắt được cái gì hiếm lạ cổ quái động vật, còn có một số tự nhiên khó gặp sông núi kỳ cảnh. Thật ra Hùng Miêu cũng vẫn là người trẻ tuổi, không đến 30 tuổi hắn suốt ngày tại ra trong rừng trui tới trui lui, hai tay cùng trên mặt làn da thô ráp giống vỏ cây già chỉ có cặp mắt kia, sáng lừng lánh lộ ra tinh khiết, nhắc nhở lấy người khác hắn còn trẻ. Hà Thụ cảm thấy, giống hùng miêu người như vậy, thật quá cực khổ. bọn họ đi cũng là nguy hiểm nhất địa phương, thường thường tại giã ngoại một đợi chính là mấy tháng, có đôi khi bên người một người đều không có, bản thân giống động vật một dạng cất giấu mai phục. bởi vậy, không có nhiệm vụ thời điểm, hùng miêu bọn họ tính cách liền sẽ cực kỳ hòa bát, rất yêu nói chuyện, bởi vì thật cô đơn hỏng. cũng không biết Hàn Huyên tới mấy giờ, Hà Thụ vây được mí mắt đều không mở ra được hùng miêu mới mở miệng, có thể Hà Thụ còn chưa ngủ lấy. Hùng Miêu liền đã trước một bước so với hắn đã ngủ đem trăn mền hướng Hùng Miêu trên người lôi kéo, Hà Thụ cũng an tâm nhắm mắt lại, trên đời này rất nhiều người vì người khác mà sống, cũng có người vì mình điểm này sự tình muốn chết, không có cách nào so sánh, chỉ có thể nhìn bản thân nội tâm độ cao. Trời vừa sáng, Hà Thụ mở to mắt, Hùng Miêu đã mặc chỉnh tề ngồi ở bên giường. "Hùng Miêu ca, ngươi tỉnh sớm như vậy?" Hùng Miêu có chút cổ quái nhìn một chút Hà Thụ, sau đó nhếch miệng cười, "Quen thuộc, chúng ta thời gian ngủ ngắn, đồng dạng không cao hơn 4 giờ. Cái kia không buồn ngủ sao?" "Khốn a, có cơ hội liền ngủ bù, một tiếng, nửa giờ vậy là đủ rồi." Hà Thụ kinh ngạc hỏi, ngủ như vậy giải rác, không khó chịu sao? Hại, ta nói với ngươi, chúng ta có bí quyết, trở về ngươi hỏi ngươi Tiểu Di liền biết rồi. Hắc hắc, cái này thật đúng là khơi gợi lên Hà Thụ tò mò. hắn biết những người này thường xuyên truy tung nhảy qua biên giới đạo phạm, có đôi khi chậm trễ một chốc sẽ bị đối phương chạy ra đường biên giới. Bởi vậy tại hành động bên trong thời gian nghỉ ngơi đều có tuyệt đối hạn chế, nhưng người cũng không phải làm băng sắt, cũng không đủ tinh lực thể lực hành động như thế nào đâu. Hiện tại Hà Thụ biết nguyên lai bọn họ đi ngủ cũng là vụn vặt lẻ tẻ, có thể Hà Thụ nghĩ không rõ ràng, đi ngủ là nằm xuống liền có thể ngủ, nói ngủ liền có thể lập tức ngủ được vậy các ngươi lên núi thời điểm không có tiếp tế thời điểm ăn cái gì a hùng miêu ca ăn cái này cũng không biết hùng miêu từ ống tay áo địa phương nào móc ra một đầu giống sô cô la một dạng màu đen đóng gói đầu hà thụ cầm tới trước mắt nhìn thấy phía trên in mùi thịt gà dinh dưỡng đầu ta có thể mở ra nếm thử sao hùng miêu cười một hồi ăn điểm tâm ăn cái này ngươi muốn ăn không dưới điểm tâm hà thụ nhìn xem chỉ có hắn ngó út dài điều nhỏ có chút hoài nghi lương khô hắn cũng ăn qua cũng không khoa trương như vậy vậy ngươi ăn đi ta đây còn có thịt bò mùi vị ngươi có muốn hay không không cần liền cái này a Hà Thụ bóp một lần, bên trong là mềm, xúc cảm giống thổ. Hắn sẽ mở một cái miệng nhỏ, gửi một cái mùi vị, thật đúng là mùi thịt gà. Hướng trong lòng bàn tay ngược lại một chút, giống một miếng một vật. Hung Miêu Ca, cứ làm như vậy ăn vẫn là đổi nước. Chúng ta tại giã ngoại thời điểm, liền sẽ mở hướng trong miệng ngã, sau đó uống hai ngụm nước thuận xuống dưới. Hà Thụ nghe vậy cũng ngửa đầu hướng trong miệng ngã, toàn bộ rót vào trong muộn, cũng cảm giác cái này bột phân dính đầy khoang miệng, làm khó chịu. Đừng nói chuyện a, nói chuyện dễ dàng sặc, tới uống miếng nước, cũng đừng uống nhiều quá. Hà Thụ tiếp nhận nước khoáng uống một ngụm, đem trong miệng bột phân lao xuống một chút có thể cảm giác trong miệng còn nữa, hắn lại uống hai ngụm nước mới nuốt sạch sẽ, mí môi một cái dính, hùng miêu ca, ngửi mùi vị còn tốt, bắt đầu ăn làm sao không mùi gì thế à? hắc hắc, thứ này à, nên có dinh dưỡng đều có, ngửi cũng hương, ăn đỉnh bát bụng, ngươi liền không thể lại muốn cầu nó còn được ăn ngon rồi à? hà thụ suy nghĩ một chút cũng đúng, thực phẩm ăn liền tự nhiên là càng thuận tiện càng tốt, cái này cái gì đã làm không tệ. cái kia hai ba ngụm dưới nước đi, trong dạ dày thật cảm giác trướng bụng. tề chí quân khi đi tới thời gian, hà thụ liền cảm giác mình một chút cũng ăn không trôi điểm tâm. hắn còn muốn uống nước, nhưng hùng miêu nói nước uống nhiều càng trướng. Trừ phi hắn cơm chưa đều không muốn ăn. Nghe vậy, Hà Thụ chỉ có thể coi như thôi, nhìn xem cậu cả cùng Hùng Miêu tại trên bàn cơm ăn như gió cuốn, cảm giác mình buổi sáng ăn cô đơn, không có hưởng thụ được an đồ ăn quá trình, lại cảm nhận được bụng căng kết quả. Ba người thu thập thỏa đáng về sau, đổi thâm hậu trang phục leo núi cùng giày, mang theo công cụ cùng mã đao cho cốt vào núi. Con đường này, Hùng Miêu tới giẫm qua điểm, thể trí quân cũng đã tới, bởi vậy rất là thông thuận. Chỉ có điều cái này trèo đèo lội suối, có thể đắng Hà Thụ, hắn thể lực theo không kịp, lãng phí thật nhiều thời gian rõ ràng có thể tại trước khi mặt trời lặn liền đến, bởi vì Hà Thụ kéo chân sau, bọn họ hơn 8 giờ tối mới vào trại. cứ như vậy, vẫn là cậu cả túm một hồi, hùng miêu kéo một hồi, sau đó hai người mang lấy hắn trèo lên trên. từ lần trước sau khi bị thương, liền vẫn không có tiến hành vận động, Hà Thụ thể lực hạ xuống lợi hại, nhưng mã đao cho cốt, hắn cũng một mực không buông xuống. Thủy Trung kiên chỉ muốn tự mình con 8 giờ phía sau núi trại một mảnh đen kịt, bởi vì Hà Thụ bọn họ đến, dấy lên lửa trại. hùng miêu sớm đã phái người tới thông chi qua, cái này trong trại người biết bọn họ là tới đưa mã đao cho cốt. Hà Thụ toàn thân sủi lơ, bắp chân rút lấy gân đau nhưng thấy được cái kia người mù bà, hắn vẫn là nắm lấy hùng miêu tay đứng lên. Sau đó từ trong ba lô lấy ra dùng đỏ bao chứa lấy hộp cho cốt giao cho bà trên tay. Bà đã mù rất nhiều năm, ánh mắt đều nhói rút, con mắt nơi đó long xuống, tại ban đêm nhìn xem có chút khủng bố. Lựa chạy ánh sáng tại nàng che kín cống danh trên gương mặt già nua không ngừng biến đổi sáng tối quang ảnh. Mặc dù ánh mắt của nàng đã vô pháp chảy ra nước mắt, nhưng hà thụ y nguyên có thể từ nơi này vị bà trên người cảm nhận được bi thương. Cái thôn này chạy tộc trưởng là cái cùng cậu cả tuổi không sai biệt lắm trung niên nam nhân. Hắn cùng bà nói rồi mấy câu để cho hai cái tuổi trẻ lật túc tộc cô nương viện bà trở về chúc lâu. Mã Đao chỉ là hắn ở bên ngoài đưa cho chính mình đặt tên, hắn ở trong tộc tên nếu như phiên dịch thành hắn văn, hẳn là họ Mở, tên thụ Long đây là Hà Thụ nghe tộc trưởng lời nói phiên dịch tới, cũng không biết đúng hay không. Hà Thụ vẹn vẹn có thể miễn cưỡng giao lưu vô pháp chân chính đi rõ ràng ý tứ. Tại dạng này nguyên thủy tộc đàn bên trong, bọn họ ngôn ngữ cùng tập tục đều tuần hoàn theo cổ pháp, cùng Hà Thụ học loại kia ngôn ngữ còn có sự khác nhau rất lớn. Chương 372, bà tạ lễ. Tộc trưởng cho Hà Thụ bọn họ an bài đến một tòa trong chúc lâu nghỉ ngơi có lật túc tộc tiểu hòa tử cho bọn hắn đưa tới một chút thức ăn nước uống đây là hà thụ lần thứ nhất ở trúc lâu theo thang lầu đi lên trúc lâu phát ra rất nhỏ két két tiếng bên trong mọi thứ đều là tự nhiên dùng trên núi có thụ mục cây trúc thạch đầu còn có động vật gia thú thú cốt ở chỗ này không nhìn thấy bên ngoài trong xã hội hiện đại vật phẩm nơi này không có điện không có nước máy Phản phất giống như là xuyên việt đến một cái khác cổ đại thời không tối như mực hà thụ cũng không cách nào nhìn thấy toàn bộ trại cảnh sắc tăng thêm lật một ngày núi hắn mệt mỏi liền cơm tối đều không có ăn liền nhắm mắt lại lại mở mắt lúc bên ngoài đã sáng rõ. Toàn thân trên dưới giống như là bị người hung ác đánh một trận, không có một khối thịt không đau đây là hôm qua vận động quá lượng. Axit là cái trồng chất hiện tượng, dẫn đến Hà Thụ ngủ một đêm, vẫn là có chút tứ chi bất lực. Hùng Miêu từ bên ngoài tiến đến, trong tay bưng một bàn đồ ăn, phía trên để đó nướng thịt cùng cháo gạo một vật. Ăn chút đi, hôm nay nghỉ ngơi một ngày cho khỏe. Mã Đao hôm nay không hạ táng. Hùng Miêu lắc đầu, lật túc tộc có bọn họ quí củ, chuẩn bị mộ huyệt đều muốn một hai ngày, còn muốn chọn một thời gian. Hà Thụ nhè răng trợn mắt ngồi dậy, Mã Đao nhiều năm như vậy không trở về, xem ra người trong tộc hắn đối với hắn vẫn rất coi trọng cầm lấy một khối nướng thịt, có một chút phòng tay, Hà Thụ trực tiếp cắn một cái, một cỗ khét thơm cùng một chút vị mặn nhì, hẳn là nướng thời điểm dùng muối bôi qua. Hùng Miêu ánh mắt cổ quái nhìn xem Hà Thụ, Hà Thụ ăn một khối thịt, lại bưng lên chén gỗ uống nửa bát cháo, trong cháo không biết thêm cái gì diệp tử, có loại ngải bùi có mùi vị. Hà Thụ buông xuống bát, ngẩng đầu một cái phát hiện Hùng Miêu lập tức rời ánh mắt sang chỗ khác. Hùng Miêu ca, trên mặt ta có cái gì sao? Hà Thụ sờ lên bản thân mặt. Hùng Miêu lắc đầu, cười hắt hắt hai tiếng, không có việc gì, ngươi ăn ngươi. Không ăn, ta no bụng. Ai? Liên ăn như vậy điểm? có phải hay không ăn không vấn a bọn họ nơi này liền những thứ đồ này hà thụ vẫn là từ chối không có khả năng còn không có tỉnh lại chờ trở về đại đô ta phải hào hào luyện luyện thể lực Hùng miêu đối với hà thụ lời nói rất tán thành người bảo vệ tề giáo quan cũng không cần tìm người khác người cái này thân thể nhỏ bé là quá yếu so chúng ta lần trước gặp mặt còn gầy một vòng đúng rồi ta cậu cả đâu nói ra cậu cả hà thụ mới nhớ sáng sớm dậy còn không có trông thấy hắn đâu tề giáo quan ra thôn trại đi theo trong tộc người đi nhìn mộ huyệt vị trí cũng coi như sớm làm quen một chút địa hình liền ta cậu cả một người đi a Hắn sẽ không lật túc tộc nữ nữ, an toàn sao? Hùng Miêu đem mâm gỗ hướng trước người hắn đẩy, yên tâm đi, Mã Phong đi theo đầu. Lại nói ngươi muốn đối với ngươi cậu cả nhiều một chút lòng tin à? Đây chính là Tề giáo quan. Nói đến đây, Hà Thụ hỏi trong lòng cho tới nay thắc mắc, ta cậu cả rất lợi hại, ta là nghe nói, Tề giáo quan lúc tuổi còn trẻ, giã ngoại thừa phấn một người làm nắm sấp một cái độc lập đoàn, còn bắt sống quan chỉ huy đối phương, cái này ghi chép đã bao nhiêu năm, không có người có thể phá. Hà Thụ nghe được há to miệng, làm sao có thể, độc lập đoàn, ba người, hại, loại sự tình này nhất định là thật à? chỉ là ta khi đó cũng đi tiểu cùng buồn chơi đây, không có cái kia mệnh năng tận mắt nhìn thấy à? Cậu cả, cái kia chỉ biết sụp mặt cậu cả có lợi hại như vậy, một trọi ba ngàn, quá thần thoại à? Ha ha, hùng miêu nhìn hà thụ kinh ngạc cái dạng này liền biết hắn không hiểu, không phải thật sự một người chính diện đánh ba ngàn người, đó là giả ngoại du kích chiến, thừa dịp hai phe giao chiến thời điểm, cậu cả ngươi làm đánh lén. Hùng miêu còn muốn tiếp tục, nghe được ngoài cửa có người ho hai tiếng, hắn lập tức im miệng, tề chí quân trầm mặt trở lại rồi, liếc mắt hùng miêu, hùng miêu cười hắc hắc, bưng hà thụ không ăn xong điểm tâm đi ra, khôi phục thế nào? Ba ngày sau đó còn được trèo núi, bọn họ tộc nhân hạ táng địa phương tại một cái khác đỉnh núi. Hà Thụ cắn răng gật đầu, có thể làm, không được cũng phải được. Đồng ý rồi Mã Đao muốn an táng hắn, liền muốn nhìn tận mắt hắn hạ táng mới tính hoàn thành lời hứa. Cậu cả, Hùng Miêu ca nói ngươi đi cùng nhìn mộ huyệt, làm sao trở về nhanh như vậy? Tề Chi Quân khoanh chân ngồi vào ra thú trên nệm, có bọn họ người đi theo, ta liền tại trại phụ cận dạo qua một vòng. Hai người vừa mới nói mấy câu, bên ngoài có người đang gọi lời nói, dùng là lật túc tộc nữ. Hà Thụ chịu được đau nhức toàn thân đứng lên, đi tới cửa, thấy là một cái lật túc tộc thiếu niên, vị Mã Đao bà bà, ngài tìm ta. bà nói rồi vài câu, hà thụ không sao cả nghe hiểu. một bên thiếu niên dùng bên ngoài lật túc tộc ngôn ngữ cho hà thụ phiên dịch dí là bà muốn hỏi một chút, thụ long trước khi chết có hay không lưu lại di ngôn gì? hà thụ dùng lật túc tộc ngôn ngữ nói cho thiếu niên, hắn báo ngọng cho ta, bảo là muốn cùng hắn lúc trước dùng qua đồ vật cùng một chỗ hạ táng, chén gỗ, thùng gỗ, dùng qua dao loại hình. bà nghe vậy trong miệng phát ra tiếng ô ô âm thanh, từ trong ngực móc ra một cái dùng bố chi ôn đồ vật, đưa cho hà thụ. đây là cái gì? hà thụ hỏi thiếu niên kia. bà nói, ngươi là đưa thụ long về nhà người, đây là nàng cảm kích ngươi tạ lễ. Xin ngươi đừng ghét bỏ." Hà Thụ hai tay tiếp nhận, mở ra xem, là một đôi làm công cực kỳ thô giáp, xem ra phi thường xa xưa ngân thủ vòng tay, phía trên khắc hoa đều bị màu đen vết bẩn che lại. "Ba, ta không thể nhận ngại đồ vật, ta đưa mã đao trở về, là bởi vì ta theo hắn có hứa hẹn." Hà Thụ đem vòng tay gói kỹ, phải trả cho bà, thiếu niên kia chuyển đạt Hà Thụ ý tứ. Ba không nói gì thêm, nhấc chân tiến lên, tại thiếu niên dưới sự dẫn đường, giơ cánh tay lên vươn tay sờ về phía Hà Thụ mặt. Hà Thụ không có chê né, mặc cho cái kia khô gầy thô ráp bàn tay vướn ve qua khuôn mặt, cuối cùng đặt ở đỉnh đầu hắn. Giang chỉ còn một hai quả trong mồm thấp rộng lẩm bẩm mang theo cổ lão vận vị từ ngữ, Hà Thụ mặc dù nghe không hiểu, lại cảm giác giống như là một loại như kinh văn ngâm sướng. Hắn một động cũng không dám động, đứng ở nơi đó, hai tay dâng bà cho một đối với ngân thủ vòng tay, giống như là đang tiếp thụ cái gì nghi thức. Hà Thụ trước đó điều tra tư liệu, Nam chạm Đại Bộ phận Lật Tốc Tộc Tín Phụng là đạo thiên chúa, cơ đốc giáo. Mà mã đao ra đời mảnh này chạy, Tín Phụng là tự nhiên thần. Nghiệm xong tối nghĩa khó hiểu từ ngữ, bà không có thu hồi vàng bạc, tại thiếu niên năm chậm rãi rời đi Hà Thụ ở lại lầu nhỏ. Mặc cho Hà Thụ như thế nào triệu hoán la lên, hai người đều không quay đầu lại. Tề Chí Quân chẳng biết lúc nào đứng ở Hà Thụ sau lưng, nhìn xem nhà mình cháu trai cầm người khác tạ lễ không biết làm sao đứng đấy, trong mắt tràn đầy đau lòng đêm qua, Hà Thụ chính mình cũng không biết, hắn trong giấc mộng kêu khóc bao lâu, giống như là lâm vào ác mộng. Trước thu đi, chờ lát nữa để cho Hùng Miêu hỏi một chút dân bản xứ, có phải hay không có ý kiến gì. Hà Thụ quay đầu nhìn về phía cậu cả, đành phải trước đem thủ chặt một lần nữa gói kỹ thu hồi tới. Chương 373, Trần Hà Đổ. Về sau 2 ngày, trong sơn trại người đều tại vì mã đao hạ táng mà bất ổn. Hà Thụ trên cơ bản đều ở trúc lâu bên trong ngủ. Ngẫu Nhiên cùng Hùng Miêu hoặc là cậu cả tại trong trại đi dạo. Tất cả gió hiếm sóng lặng, chỉ là Hà Thụ có loại cảm giác, tựa hồ cái sơn trại này đối với Mã Đao tăng lễ rất là coi trọng. Theo lẽ thường mà nói, Mã Đao hơn 10 tuổi liền rời đi, nhìn cái này trong trại sinh hoạt trình độ, hắn phát đạt về sau cũng không có hồi báo bản thân thân tộc. Vậy tại sao những người này còn dạng này quan tâm, long trọng như vậy đâu? Chờ đến tuyển định hôm đó, ngay cả tề trí quân, Hà Thụ cùng Hùng Miêu đều đổi lại lật túc tộc dân tộc trang phục, đi theo trước đội ngũ hướng bọn họ nơi chôn xương. Mã Đao cho cốt bị chứa ở một hơi trong quan tài nhỏ, cái này quan tài lớn nhỏ tựa hồ là hai đồng dụng nhìn xem quan tài Hà Thụ có loại cảm giác, phản phất cái này trong quan tài tăng lễ, là rời quê hương trước mã đao. lại ra tấn trước đó, có một ông lao đang đối với mã đao cho cốt niệm tình. Hà Thụ nghe được người khác gọi hắn tất bái, đại ý là tế sư ý tứ đối với lật túc tộc tăng lễ. Hà Thụ trước đó học tập lật túc tộc ngôn ngữ thường có chuyên môn tra xét phong tục. vào lúc đó mã đao tăng lễ, rồi lại cùng tư liệu ghi chép có chút khác biệt. có mấy tộc nhân trước sau nhấc quan tài, mắt mù lòa bà cũng đi theo. ở trong tộc thiếu niên nâng đỡ từng bước một vượt qua một cái ngọn núi đường núi rất dốc đứng, nhưng nhấc quan tài người đi cực kỳ ổn, ngay cả mã đao bà đều không có tụt lại phía sau. Hết lần này tới lần khác Hà Thụ đã thở hổn hộc. Hùng Miêu đỡ lấy Hà Thụ đi theo bà đằng sau, Tề Chí Quân cùng tại hai người bọn hắn đằng sau. Nghe lấy Hà Thụ cùng hô thử hô thử thở dốc, còn có phía sau dần dần bị ướt mồ hôi quần áo, sắc mặt rất là khó coi. Từ khi mà An Kỳ cho Hà Thụ làm qua cái gì thôi miên về sau, hắn buổi tối lại luôn là sẽ bị ác mộng lấy. Mặc dù ban ngày đều rất bình thường, nhưng buổi tối giấc ngủ chất lượng không tốt, người có thể có cái gì tinh thần. Tề Chí Quân quyết định chờ trở, trở về lại đô, lại tìm cái khác bác sĩ tâm lý cho Hà Thụ nhìn, hắn tin bất quá Ma An Kỳ. Hùng Miêu không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng buổi tối cùng ở ở một cái chút lâu bên trong, không chỉ một lần bị Hà Thụ nằm mơ động tinh đánh thức, hắn thậm chí tự mình hỏi qua Tề Chí Quân, Hà Thụ có phải hay không gặp được chuyện gì dọa rơi hồn? Muốn hay không chờ rời núi thời điểm tìm Linh Cô nhìn xem, kém chút cho Tề Chí Quân khí cười, ngươi một cái đặc chiến nhân viên, vậy mà tin cái gì Linh Cô? Dứt khoát chuẩn bị cho ngươi nhảy một cái đại thần đến, một đường đám người đều mang tâm tư, chỉ có Hà Thụ mệt mỏi không có dư thừa tinh lực đi nghĩ đông nghĩ tây, rốt cuộc đã tới trong tộc thời đại nơi trôn xương, ở vào thôn trại hậu phương trên sườn núi. Ngươi ở đây không lũy mộ, không dựng địa đang chọn xong địa phương đem mã đao bên dưới quan tài táng chỉ trôn một nửa lộ ra một nửa dùng thạch đầu để lên làm thành chày đá nhỏ bộ dáng sau đó ở một bên dựng thẳng lên một cây gậy trúc mã đao bà đem một chút chén gỗ thùng gỗ đa bổ củi các loại vật dụng thường ngày treo ở trên cây trúc đưa tang tộc nhân theo thứ tự tiến lên miệng một chút nghe không hiểu từ ngữ hà thụ bọn họ mặc dù đi theo nhưng không có tham dự chỉ là đang một bên tĩnh tĩnh nhìn xem muốn trước khi rời đi mã đao bà nhào vào trên trầy đá trong miệng nẹn nào lên tiếng hai cái trong tộc thiếu niên đưa nàng rượu dắt đứng lên hà thụ là cuối cùng rời đi hắn nhìn xem cái kia một đống nhỏ họ đã đây chính là mã đao cuối cùng kết cục hắn ngắm nhìn bốn phía, dãy núi quay xung quanh, cây rừng xanh tươi, ngước đầu nhìn lên có thể nhìn thấy xanh thẳm bầu trời nơi này tuyển coi như không tệ yên tĩnh an nhợt giờ khắc này Hà Thụ đột nhiên đối với luật tục tộc truyền thống có càng sâu lý giải sinh tại tự nhiên còn tại tự nhiên trở lại hàng ái Hà Thụ tìm được bà bởi vì câu thông có chút khó khăn lại để cho cái kia một mực bồi tiếp bà thiếu niên hỗ trợ phiên dịch bà ta đồng ý mã đao biết chiếu cố ngại sinh hoạt chờ thiếu niên phiên dịch về sau Hà Thụ lại tiếp tục nói nhưng mà ta không thể một mực lưu tại nơi này Cho nên ngài có nguyện ý hay không, đi với ta đại đô. Hà Thụ đã nghĩ kỹ, đến đại đô, hắn cho bà tìm một nhà khá hơn chút hộ lý cơ cấu, cách gần đó hắn cũng được thường xuyên đến xem. Dạng này mới xem như làm được đối với Mã Đao hứa hẹn. Nghe xong Thiếu Niên phiên dịch, bà trực tiếp lắc đầu, nói câu gì? Hà Thụ nhìn về phía thiếu niên, thiếu niên nói, bà nói nàng sẽ không rời đi nơi này. Tiếp theo, bà từ trên cổ lấy xuống một sợi dây chuyền, là dùng hòn đá nhỏ chui lỗ thủng, dùng dây nối liền nhau. Hòn đá nhỏ tạo hình đều rất đặc biệt, gọn gòp dạng này tự nhiên hình dạng hòn đá nhỏ cũng không biết muốn tìm bao lâu. Bởi vì hàng năm đeo Mỗi hòn đá nhỏ đều mài đến cực kỳ bóng loáng. Bà đem vòng cổ hướng Hà Thụ trên đầu bộ. Một bên thiếu niên giải thích nói, đây là Thiên Tâm Thạch, tự nhiên lỗ thạch, đã trải qua mấy đời nhân tài gom góp chuỗi này. Bà muốn đem vòng cổ tặng cho ngươi. Vừa nói, thiếu niên từ trong lồng ngực của mình tốn ra vòng cổ. Hắn vòng cổ bên trên chỉ có 6 hòn đá nhỏ, mà bà cho sâu này chừng 18 viên. Hà Thụ nghe vậy vội vàng từ chối, cái này quá chất quý, ta không thể nhận. Hơn nữa bà đã đưa cho ta một đôi vòng tay. Thiếu niên cùng bà nói chuyện với nhau vài câu, vẫn là để Hà Thụ nhận lấy. Bà nói, ngươi cần cái này. Thủ Trạc biết thủ hộ ngươi hồn phách. Sợi dây truyền này có thể phù hộ ngươi nội tâm tinh khiết, không nhận ô nhiễm. Hai thứ này ngươi muốn thường đeo ở trên người." Bà đưa tay ngăn trở Hà Thụ hướng xuống hái vòng cổ, bàn tay đem vòng cổ gián sắt vào Hà Thụ ngực, lóe mắt mù lòa hướng về Hà Thụ ngực vị trí, giống như là thật có ánh mắt nhìn lại đồng dạng bởi vì thiếu khuyết răng mà đi đến lõm bờ môi, hơi nhúc nhích, phát ra cổ quái âm tiết. Hà Thụ một cử động nhỏ cũng không dám, chờ ban niệm xong một bên thiếu niên nói bà cho Hà Thụ ban cho tự nhiên thần chúc phúc đối với cái này chút, Hà Thụ không hiểu, nhưng bản năng cảm thấy kính sợ. Nhưng mà hắn vốn làm không phải là bị đưa chúc phúc, đưa vòng cổ, hắn đã đáp ứng mã đao phải chiếu cố hắn mà thế là Hà Thụ tiếp tục mở miệng thuyết phục bà ta đồng ý Mã Đao chính là Thu Long biết chiếu cố thật tốt ngài đây là ta cam kết với hắn nếu như ngài không nguyện ý đi với ta xa xôi đại đô cái kia ta đón ngài đi ra bên ngoài thành thị bên ngoài chữa bệnh điều kiện cũng tốt ta sẽ tìm người chiếu cố ngài ẩm thực sinh hoạt thường ngày không cần bà từ chối thiếu niên trực tiếp trả lời bà ẩm thực sinh hoạt thường ngày chúng ta biết chiếu cố chúng ta bộ tộc này chỉ có thể sinh hoạt tại thiên nhiên ôm ấp bà sẽ không cùng ngươi đi thành thị Hà Thụ thở dài có chút không biết nên làm thế nào cho phải bất quá Mã Đao hẳn là sẽ nghĩ tới chỗ này a Hà Thụ cũng không khả năng biết lưu tại nơi này, vậy tại sao hắn còn muốn làm như thế? Bà đối với thiếu niên nói rồi vài câu, thiếu niên nhìn về phía Hà Thụ ánh mắt liền sinh ra một chút biến hóa, tựa hồ không phải sao cực kỳ tình nguyện. Nhưng hắn hay là nghe từ bà lời nói, từ trong ngực móc ra một phong dùng thật dày giấy ra châu làm thành phong thư. "Đây là cho ngươi." "Ai cho ta?" Thiếu niên nói ra, "Tại các ngươi tới nơi này trước một tháng, có một người mặc màu lam áo vải nam nhân tới, hắn nói bản thân thụ Long bằng hữu. Phong thư này phải giao cho tương lai cho thụ Long nhận xác, đưa hắn trở về quê quán, đồng thời muốn phụng dưỡng bà người." Một tháng trước Hà Thụ tò mò tiếp nhận phong thư, ngay trước bà cùng thiếu niên mặt sẽ mở. Bên trong chỉ có hai tấm giấy, một tấm trong đó, Hà Thụ sau khi xem xong, lăng sau nửa ngày đây là một tấm đồ, núi non sông ngòi, còn có nữ nhân từng cái thân thể khí quan, liền cùng lúc trước triệu nham ca cho hắn họa tấm kia rất giống nhau. Hà Thụ lập tức liền hiểu rồi, tấm này chính là Trần Hà tự tay họa cái kia một tấm, không biết dùng cái gì con đường đưa đến bên ngoài. Có thể Trần Hà đã sớm chết, như vậy tới người đưa tin là ai? Chương 374, Cái Dương. Hà Thụ tỉ mỉ nhìn kỹ đồ, đối với lúc trước triệu nham ca nhớ lại còn hơi ít chiến lực. Xung quanh lại nhiều một chút địa hình, hắn lập tức triển khai một tờ giấy khác, lần này, phía trên cũng là chữ viết, không phải là cái gì dân tộc thiểu số văn tự, mà là chính tông chữ Hán, chỉ là cái này chữ viết giống như học sinh tiểu học một dạng, có thậm chí thiếu bút họa. Trên thư chỉ là đơn giản lưu một cái địa chỉ, nói tại đó, có mã đao cùng Trần Hà lưu cho hắn đồ vật địa chỉ này, ngay tại Mánh mộ. Hà Thụ xem xong rồi tin, cùng bộ kia đồ, ngẩng đầu hỏi thiếu niên, "Thật ra, chú Long đang bị bắt trước đó, một mực cùng các ngươi có liên hệ có phải hay không?" Thiếu niên nhìn xem Hà Thụ, lại đem ánh mắt rơi vào trên cổ hắn hòn đá nhỏ vòng cổ bên trên bà tán thành ngươi, ngươi đi thì biết. Nói xong, thiếu niên đứng dậy đỡ lấy bà hướng một cái khác tòa nhà chúc lâu đi. Hiện nhiên là không nghĩ hẳn hơn nữa. Có thể Hà Thụ cảm thấy mình nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, la lớn, cái kia bà phải làm gì đây? Ta đồng ý qua Ma Đao. Thiếu niên không quay đầu lại, bà không quay đầu lại, không có người trả lời vấn đề này. Hùng Miêu đi tới gọi Hà Thụ, chúng ta cần phải đi, nàng không muốn cùng ngươi đi, tâm ý ngươi đã đến. Hà Thụ bị Hùng Miêu lôi kéo đi ra ngoài, đi ra thôn trại về sau, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Ma Đao bà sẽ không theo hắn đi. Tại tang lễ sau khi kết thúc, toàn bộ thôn trại người tựa hồ cũng biến mặt, không nguyện ý bọn họ tiếp tục nghĩ nhiều lợi. Tề Chi quân vua vua Hà Thụ bà vai, đừng có lại nghĩ, rời khỏi nơi này trước ca. Hà Thụ gật gật đầu, đi theo cậu cả cùng Hùng Miêu hướng ngoài núi đi đi thôi nửa ngày. Trong đội ngũ lại thêm một cái mặt ốm dài nam nhân, Hùng Miêu nói hắn cứ gọi Mã Phong, cũng là Tiểu Di lúc trước đội viên. Mấy ngày nay Mã Phong một mực núp trong bóng tối, nói cách khác Hà Thụ bọn họ tại trong thôn trại ngủ chút lâu, Mã Phong đều ở giã ngoại. Một đường không nói, rời núi theo vào núi một dạng khó đợi đến rời đi Đại Sơn về tới thành trấn. Hà Thụ cũng cảm giác giống như trước đó mấy ngày nay hắn xuyên việt đến cổ đại lại trở lại rồi một dạng, rõ ràng đều ở cùng một khoảng trời dưới, lại là hai phe thế giới khác nhau. Lá thư này phía trên viết rất rõ ràng, đã thân ở Nam Trạng, đi một chuyến mảnh mộ cũng không phải sao chuyện phiền vãi gì. Hơn nữa cái kia địa chỉ cũng không tại trong núi sâu, mà là mảnh mộ một cái hương trấn nhỏ. Hà Thụ chưa từng đi chỗ đó, nhưng lại đã sớm biết chỗ đó. Nơi đó là Trần Hà năm đó mới vừa sau khi tốt nghiệp tới cái thứ nhất điểm dừng chân, cũng là hắn nhận biết mã đao địa phương, là tất cả bắt đầu địa phương. Phong thư này nên là Trần Hà trước khi chết liền an bài tốt, một mực chờ đến mã đao cũng đã chết mới đưa tới. Hắn dẫn Hà Thụ đi đến chỗ đó, giống như là lại muốn từ đầu cho Hà Thụ nói một cái câu chuyện. Mang theo dạng này tâm trạng, Hà Thụ đi tới địa điểm ước định đường tham lại xuất hiện, hắn giống như là nam trạm thổ địa công công mở dạng, chỗ nào cần hắn liền từ chỗ nào xuất hiện. Ta điều tra, căn này quán trọ lão bản họ trường, gọi là trường học Văn. Dừng một chút, đường tham tiếp tục nói, hắn là Trương Tương Liên thân đệ đệ. Trương Tương Liên. Cái kia lấy vị hôn thê thân phận đi thăm tụ qua Trần Hà nữ hải, tại Trần Hà sau khi chết đi theo tự sát, nàng cùng với nàng đệ đệ cũng là trần hà lúc trước nhóm đầu tiên học sinh hà thụ nghe xong tin tức trong lòng đại khái đã có số hắn xuống xe đứng ở cửa quán chợ nhìn xem căn này bề ngoài cực kỳ keo kiệt quán chợ chưa bài hy vọng quán trọ đẩy cửa ra cổ xưa quầy hàng không biết là từ đâu đã làm ra trong quầy không có người một đài máy ghi âm phát hình ca khúc phía sau quầy trên kệ có một ít mì ăn liền nước khoáng xúc xích chờ thực phẩm còn có chút khăn mặt cùng duy nhất một lần bàn chải đánh răng các loại đồ dùng hàng ngày hà thụ nhìn thấy trên quầy có cái dung chông hắn đi lên ấn xuống một cái rất nhanh từ bên trong thang lầu chối ngặt dưới truyền ra một trận tiếng xả nước một người mặc màu lam áo vải, làn da ngăm đen, ước chừng một mét bảy khoảng trừng tóc ngắn nam nhân, mang theo thật thả chất phát nụ cười buộc lên dây lưng đi tới, trong tay còn đang nắm nửa cuốn giấy vệ sinh. Muốn ở chợ sao? Nam nhân đi đến trong quầy, ngẩng đầu nhìn Hà Thụ theo phía sau mấy người, mới vừa cười nói một tiếng, đã nhìn thấy Hà Thụ trên cổ thạch đầu vòng cổ. Hắn nụ cười bất phóng túng đi một chút, quay người đem trong máy ghi ầm ca đón, sau đó từ trên giá gỗ vồ xuống một chuôi chìa khóa, từ mạc Thành thôn bên kia tới. Hà Thụ gật đầu, ta nhận được một phong thư, theo ta lên lầu tới đi. Hà Thụ đi theo Trương Học Văn đi lên lầu. Đi theo phía sau tể trí quân còn có đường tham, Hùng Miêu cùng Mã Phong tại ngoài tiệm bảo vệ. Trương Học Văn quay đầu mắt nhìn, cũng không có không khiến người khác đi lên. Trên lầu rất là lờ mờ, không rộng trong hành lang, cách xuất tới tầm 10 ở giữa phòng nhỏ. Lúc này toàn bộ quán chợ đều rất yên tĩnh, tựa hồ không có khách nhân ở Trương Học Văn mở ra gian thứ nhất chính đối với đầu bậc thang gian phòng, đẩy cửa ra, mở ra đèn. Căn phòng này là Trương Học Văn bản thân ở, thu thập tương đối sạch sẽ, cũng so cái khác phòng khách còn rộng rãi hơn rất nhiều. Hắn mãi cho đến vào phòng đều không nói chuyện, xoay người quỳ trên mặt đất, ném ra một cái to lớn vali sau đó ngay trước Hà Thụ cùng Tề trí quân bọn họ mặt đem mở rừng ra bên trong có một cái màu đen bao khỏa một chồng thật dày vỡ còn có một cái tiểu tiểu kết sắt khó trách trương học văn đẩy ra ngoài cảm giác như vậy tốn sức đồ vật đều ở nơi này các ngươi đem đi đi trương học văn tiếng phổ thông nói có chút trúc chắc nhưng hắn biểu hiện rất rõ ràng đây đều là cái gì Trần Hà lưu cho ngươi Trần Hà không phải sao ma đao? trương học văn lắc đầu ta không biết làm sao nói chính ngươi mang về xem đi Hà Thụ nghe vậy cũng không có hỏi lại những vật này là cái gì hắn đem cái dương kéo tốt ngẩng đầu nhìn một chút trương học văn Ngươi có thể nói cho ta một chút trần hà sự tình sao? Trương Học Văn vẫn lắc đầu, không có chuyện gì để nói. Hắn đã cứu ta tỷ, nhưng tỷ ta cũng còn cho hắn một cái mạng. Ta không biết hắn là người tốt hay là người xấu. Dừng một chút, Trương Học Văn nhìn về phía Hà Thụ, ngươi là người tốt sao? Hà Thụ nhìn đối phương con mắt, vậy mà không nói ra được mình là người tốt lời nói. Cái gì là người tốt? Hắn cũng đã làm rất nhiều chuyện sai, nói nhỏ chuyện đi, lúc trước hắn vẫn còn con nít thời điểm, liền biết rõ làm sao đi trả thù người khác. Nói lớn chuyện ra, hắn cũng tự tay giết qua người. Cái thế giới này, có loại kia chưa từng có bắt đầu qua ác niệm. Cho tới bây giờ chưa từng làm việc xấu người người sao? Lại có ai dám nói bản thân thật cho tới bây giờ đều không thẹn với Lương Tâm? Chưa từng có sinh ra qua tham niệm, ác niệm, chỉ có thể nói, người không có thuần túy người tốt cùng người xấu, thiện ác thường thường cũng là một ý niệm. Ngươi hẳn là một cái người tốt, bằng không ngươi cũng sẽ không tìm tới nơi này. Chương Học Văn cười đến cực kỳ thật thà chất phác, chỉ chỉ cái dương, lão sư nói, làm người muốn thành thật thủ tín, hắn nói tốt người có hà báo. Nếu như Hà Thụ không có đưa mã đao trở về, thậm chí hắn chỉ là đưa mã đao cho cốt trở về mà không có mở miệng muốn phụng dưỡng mã đao bà, cái dương này đều vĩnh viễn sẽ không tới trong tay hắn. Gặp Trương học văn hành động này, Hà Thụ càng ngày càng tò mò, cái này đồ bên trong rốt cuộc là cái gì. Chương 375, đao. Trương học văn không để cho Hà Thụ tại hắn nơi này mở ra, chỉ là lại lấy ra một phong thư cho Hà Thụ. Một mình ngươi nhìn phong thư này, sau đó lại quyết định muốn hay không nhìn những vật này. Hà Thụ thu bức thư, có chút bất đắc dĩ, thần thần bí bí, mã đao cùng trần hạ đến cùng giấu thứ gì. Lúc trước bọn họ cấp ra manh mối cũng không có làm phiền toái như vậy đem thư cất kỹ, trước khi đi Hà Thụ hỏi Chương Học Văn, ngươi vì sao lại ở chỗ này mở quan trọng? Chương Học Văn cười cười trên núi anh túc đều bị lột sạch hiện tại không cho gieo trồng chúng ta tổng phải nghĩ biện pháp ăn cơm vậy ngươi cảm thấy trước kia sinh hoạt tốt vẫn là hà thụ không rõ ràng tại sao mình muốn hỏi như vậy nhưng hắn chính là muốn biết những cái kia bị trần hà ảnh hưởng hơn người, đến cùng có hay không tán đồng qua hắn trương học văn ngu ngơ cười, chúng ta đã rất thôn những người khác bị chính phủ rời đến ngoài núi cho chúng ta chia phòng tử cùng thổ địa bất quá không cho chúng ta loại anh túc có thể loại đừng ta biết một ít chữ ta sẽ nói tiếng phổ thông so với bọn họ dễ dàng ở bên ngoài sinh hoạt Về sau dặn dắt thôn Hải Tử so ta còn muốn có học vấn, bọn họ có trường học có thể đọc sách. Trường học văn gãi đầu một cái, ta không biết có được hay không. Nên tốt a. Hà Thu gật gật đầu, lại không có vấn đề gì, thật ra trường học văn trong lòng rõ ràng, đây là tốt phát triển. Về sau bọn họ đời sau đều có thể biết chữ đọc sách, kiến thức đến thế giới bên ngoài, mà không phải một đời lại một đời dựa vào anh túc mà sống. Thật ra, Trần Hà làm tất cả, đang dần dần có hiệu quả, chỉ ít trường học văn cho là hắn cái này biết chữ so những thôn dân kia lại càng dễ ở bên ngoài sinh hoạt. Như vậy hắn cái này tư tưởng, liền sẽ cải biến hắn đời sau một đời một đời xuống dưới liền sẽ biến thành trần hà muốn kết quả ta đi thôi hà thụ xoay người lại va ly tử vậy mà không có kéo lấy lập tức có chút xấu hổ đường tham cùng tề trí quân tại đứng ở cửa thấy thế đường tham tiến đến hắc u hai tiếng đem cái dương kéo lên hướng lầu dưới chuyện cái dương đem đến trên xe trương học văn cùng đi ra lại dặn dò hà thụ một câu lá thư này chính ngươi nhìn về sau đến mánh mộ đến ta chiêu đãi ngươi hà thụ gật đầu cùng trương học văn tạm biệt cũng lưu lại hắn phương thức liên lạc một đoàn người lái xe rời đi tại nam trạm một nhà quân đội nhà khách hà thụ bản thân đơn độc thuê một gian phòng sau đó khép cửa phong lại, móc ra lá thư này. Tề trí quân cùng đường tham đều biết phong thư này tồn tại, cũng đại khái suất đoán được lại là Trần Hà hoặc Mã Đao lưu lại. nhưng cũng không có ép buộc Hà Thụ đem thư kiện cùng bọn hắn công khai, bởi vì bọn họ tin tưởng Hà Thụ, nếu như là dính đến một ít dị vụ án, hắn sẽ không giấu giếm. Hà Thụ một người mở ra tin, trong thư ghi chép cùng trước đó lật túc tộc thiếu niên giao cho cái kêu bịa một dạng, xem ra cũng là trương học văn viết. hắn chữ viết rất là qua loa, thậm chí còn có không biết chữ dùng ghép vần thay thế. tin rất dài, viết chọn vẹn ba trang giấy viết thư, lỗi chính tả cũng rất nhiều, nhưng Hà Thụ xem hiểu. phong thư này bên trong đã đem trong vali cái gì cũng giải thích rõ. Cái dương trong tủ bảo hiểm có mã Dao lưu lại một bút kết sổ tài sản, những cái này tài sản nơi phát ra bản giao rõ rõ ràng ràng. Mã Dao phi thường có tiền, nhưng xác thực mà nói tiền cũng không phải là hắn, mà là những tham quan kia. Hắn hay những người này rửa tiền, đem tất cả tiền biến thành hợp pháp tài sản lại rời trở lại. Trần Hà vào tù trước đó, cho Mã Dao ra một chú ý, để cho hắn đem những này tiền biến thành bản thân, hơn nữa sẽ không có người tra được. Thế là Mã Dao liền đem một bộ phận tài chính giao cho Trần Hà thao tác, bên trong liên quan đến chương trình phức tạp đến chằn chọc mấy cái quốc gia lại đem tiền đổ về tới bởi vậy trước đó tề tuyết bọn họ điều tra mã đao thời điểm đều không có phát hiện còn có dạng này một bút kết sụp tài chính Về sau trần hà đột nhiên bản thân đưa tới cửa vào ngục giam mã đao không còn trần hà vậy mà cũng lấy không được số tiền này tại trần hà bị kết án sau những trong năm kia mã đao như thế nào cùng trần hà tiếp xúc trương học văn cũng không rõ ràng chỉ biết số tiền này mãi cho đến cuối cùng đều ở trần hà trong tay trong thư rõ ràng cho đi hà thụ một đáp án khoản này tài sản bây giờ là hắn nhưng hà thụ y nguyên có hai lựa chọn thứ nhất nộp lên thứ hai chính hắn lưu lại Trần Hà cũng không có đối với số tiền này có rõ ràng chỉ thị, chỉ là nói cho Trương Học Văn, tiền này thuộc về tới phó đỡ người. Tin cuối cùng là Trương Học Văn viết nhất đoạn dài lời nói, người hiền bị bắt nạt, người tốt trong tay cũng phải có thanh đao. Con dao này tại hảo nhân thủ bên trong chính là cứu người đao, tại người xấu trong tay chính là sát nhân đao. Hiện tại ta đem người xấu đao cho ngươi, ngươi biết dùng nó giết người vẫn là cứu người. Hà Thụ buông xuống tin, biết Trương Học Văn cũng chỉ là nói cho bản thân một bộ phận chân tướng. Tại Trần Hà vào tù đến tử vong những năm này, Trương Học Văn hai tỷ đệ nhất định cũng tiếp xúc qua mã đao có lẽ hắn chỉ là Trần Hà dùng để cùng Mã Đao truyền lời. Dựa theo trong thư mật mã mở ra tiểu tiểu tủ sắt bên trong có rất nhiều văn bản tài liệu chứng minh cùng số tấm thẻ ngân hàng. Những cái này thẻ cũng là trong nước, một bộ phận đã rời trở lại tiền phân tán tồn tại các nơi. Những cái kia giấy chứng nhận, Hà Thụ nhìn qua mấy lần liền rõ ràng làm sao có thể để cho hắn lấy ra ở nước ngoài tiết kiệm tiền. Hà Thụ đem những vật này cất kỹ, gom đến cùng một chỗ, để ở một bên, lại đi xem cái kia một chồng thật dày ghi chép. Những cái này ghi chép cũng là Trần Hà lưu lại, là hắn năm đó đi tới Nam Trạm về sau, dùng qua tất cả vợ đều ở nơi này. Trang giấy đều ố vàng trong sổ, có ghi chép hắn chuẩn bị dạy học soạn bài tư liệu, là có hắn tiện tay viết nhật ký. Cũng đều là chương học văn trình lý, chỉ có hắn có thể bảo tồn Trần Hà trước kia dùng qua tất cả mọi thứ. Hà thụ xem xét thì nhìn một đêm, thẳng đến trời đã sáng tể trí quân tới gõ cửa. Hắn mới giật mình đã qua một đêm, mà bởi vì nhìn quá cẩn thận, liền một nửa đều không có xem hết. Màu đen cái túi sách kia bên trong, là mấy bản băng nhạc, còn có băng ghi hình, xem ra cũng không biết còn có thể hay không truyền phát ra. Người một đêm không ngủ, Tề Chi Quân nhìn xem Hà Thụ vằn vện kia máu con mắt, nội tâm rất là nôn nóng. Cái kia Trần Hà chết rồi về sau còn có thể làm nhiều chuyện như vậy, thực sự là đáng ghét. Hắn đem trên mặt đất đổ vật một mạch nhét vào vali, đi thôi, sau này trở về từ từ xem. Hà Thụ gật đầu, hoạt động một chút trên sàn nhà ngồi một đêm mà cứng ngắc đi đứng, đi theo cậu cả rời đi nhà khách. Tề Chi Quân từ đầu đến cuối cũng không hỏi trong dương hành lý chứa cái gì, hắn chỉ hỏi Hà Thụ ở chỗ này còn có chuyện gì hay không không hoàn thành. Hà Thụ nghĩ nghĩ, có, có rất nhiều, nhưng không phải sao hiện tại, hắn phải thật tốt hoạch định một chút, thế là cùng cậu cả trước mặt chỉ là lắc đầu. Tề Chi Quân liền không có chờ lâu, để cho Đường Tham an bài hành trình, chuẩn bị hôm nay trở về Đại đô. Hắn sở dĩ vội như vậy, là bởi vì phát giác Mã An Kỳ thôi miên đối với Hà Thụ ảnh hưởng thật rất lớn, cho nên Tề Chi Quân liên lạc một cái khác tâm lý trị liệu sư. Dù sao trong quân bác sĩ tâm lý cũng không phải chỉ có Mã An Kỳ một cái. Nữ nhân kia tại Hà Thụ trên người làm thí nghiệm, tạo thành hậu quả, hắn sớm muộn cũng muốn đi tìm nàng coi là một sổ sách đối với cậu cả tâm tư. Hà Thụ không rõ ràng, hắn lên máy bay liền mơ màng chết đi. Trong đầu lật qua lật lại cũng là Trần Hà những cái kia bàn thảo, hắn giống như biến thành mã đao, lại biến thành Trần Hà. Ở kia tuyệt vọng trong núi sâu bị người đẩy tới vạn trượng thâm nguyên. Theo loại kia mất trọng lượng cảm giác truyền đến, Hà Thụ đột nhiên bừng tỉnh, lạnh cả người mồ hôi đầm đìa. Tề trí Quân cao mày nhìn qua, lại thấy ác ngộng. Hà Thụ còn chưa có lấy lại tinh thần, trong đầu hỗn loạn tương bừng, mặc kệ trong ngộng hắn là ai, chính mình cũng là cái kia bị đẩy tới thâm nguyên người. Nhìn xem Hà Thụ không lên tiếng, mặt mũi tràn đầy chưa tỉnh hồn bộ dáng, Tề trí Quân càng ngày càng nóng nảy. Nhưng hắn chỉ có thể nhịn hỏa khí, đưa tay tại Hà Thụ rướn xuống đỉnh đầu sờ soạn một cái, lập tức đến nhà, trở về nghỉ ngơi thật khỏe một chút liên tốt, chuyên khắc, cái gì cũng đừng nghĩ. Chương 376 Hành hành trọng hành hành, cùng quân sinh biệt ly, trở lại đại đô. Hà Tụ liền bệnh, phát ra sốt nhẹ, hôn loạn ngủ, ý phục trên người đổi một thân, tướp đấm một thân, người cũng dạt dẹo, không có tinh thần, nửa khạp mí mắt nằm ở đó giống như là ngủ mê man hoặc như là thành tỉnh đi bệnh viện làm các hạng kiểm tra, cũng rút máu đi xét nghiệm, lại tra không ra bất kỳ nguyên nhân bệnh. Ba ngày xuống tới trừ bỏ hướng qua mấy ngụm nước, gần như không có ăn thứ gì. Dạng này trạng thái để cho Tề Lão gia tử cùng Trúc Ngọc cũng bắt đầu không biết làm sao, tiếp tục như vậy nữa, cho dù là sốt nhẹ, người cũng không chịu nổi ngay tại người nhà họ Tề chuẩn bị lại cho Hà Thụ chuyển đi cái khác bệnh viện lớn kiểm tra thời điểm Hà Thụ đột nhiên lại tốt rồi Tỉnh lại mở to mắt câu nói đầu tiên là ta nghĩ ăn thịt kho tàu Trúc Ngọc nước mắt đều nhanh rất xuống liền vội vàng gật đầu tốt mở cái này về nhà cho ngươi hầm thịt kho tàu ngươi thanh tỉnh trên thân thể triệu chứng từ từ biến mất nhiệt độ cơ thể cũng khôi phục bình thường chạm vào tối, cậu cả cùng mở đồng thời trở về ông giữ nhiệt hộp cơm vừa mở ra đầy phòng cũng là thịt hương Hà Thụ ngồi ở trên giường một cái tay còn đâm kim một cái tay cầm muỗng hướng trong miệng đút lấy thơm nước cơm cùng thịt kho tàu ông ngoại cậu cả Mẹ ba người nhìn chằm chằm Hà Thụ ăn cơm, Hà Thụ liên tiếp nhét tam khối thịt, miệng nhồi vào tràn đầy, màu đỏ nước canh theo khóe miệng tới phía ngoài trôi. "Ăn từ từ, ngày mai mẹ trả lại cho ngươi làm." Hà Thụ gật đầu, từng ngụm từng ngụm lùa cơm. Thịt cực kỳ trắng ghét, nuốt vào có chút buồn nôn, bác sĩ đều đề nghị hắn ăn thanh đạm một chút, nhưng Hà Thụ lúc này lại chỉ muốn ăn một hôm này. Ba ngày này, hắn giống như làm thật nhiều động, rất hỗn loạn, không có cái chính tự. Cũng không riêng lại chính hắn, còn nằm mơ thấy rất nhiều người, quen thuộc, thậm chí là một ít trước đó chỉ gặp qua một lần người, đều ở hắn trong mộng xuất hiện qua. Hắn tỉnh táo trước cái cuối cùng mộng. Dĩ nhiên là lúc năm sáu tuổi thời gian, có 2 ngày trong nhà không có nấu cơm. Cửa đối diện Đàm Khoan ôm một cái số 2 trẻ lớn, trong chén trừ bỏ trắng bóng cơm còn có đỏ dực thịt kho tàu. Mùi thịt truyền đến mùi vị là rõ ràng như vậy, hắn ăn vị tại cửa nhà mình nhìn xem, vô ý thức đi theo Đàm Khoan nuốt động tác tới nuốt bản thân nuốc miếng. Cho nên tỉnh táo về sau, Hà Thụ liền muốn ăn thịt, loại kia khát vọng là tới nay đều chưa từng có. Rõ ràng mấy năm này, hắn đã sớm không cần bất an bất mặc, có thể ký ức lại giống như là lại đem hắn mang trở lại lúc ban đầu. Một mực gan vào sắp không nhịn được chán ghét, Hà Thụ mới để đũa xuống. Mợ từ trong nhà cho hắn ép một ly nước chanh, ấy ẩm điểm điểm, biết không ít chán ghét. Hà Thụ đem một ly lớn nước chanh lại uống cạn sạch, Trúc Ngọc nhìn xem liền vui vẻ, có thể ăn có thể uống, bệnh liền tốt. Từ bệnh viện rời đi, nghỉ đông đã qua một phần ba, mang về cái dương để lại trong phòng của hắn, không có người tự tiện động đậy. Hà Thụ để cho cậu cả hỗ trợ tìm đến một đài tiểu cũ công phong cơ, đem băng ghi hình cắm đi vào, lại còn miễn cưỡng có thể nhìn. Chỉ là hình ảnh đều mơ hồ, mơ hồ nhìn được bên trong có rất nhiều tuổi còn trẻ, bọn họ đang lớn mạnh trên xe đỏ. Bởi vì có đoạn ngắn không thả ra được. Hà Thụ chỉ có thể nể nhìn, mai cho đến xem hết hai dẫn dắt tử mới nhìn rõ ràng đây cũng là năm đó Trần Hà cùng những bạn học kia tới Nam Trạm thể nghiệm hỗ trợ giảng dạy lúc băng ghi hình. Hà Thụ đã vô pháp từ bên trong phân biệt ra được cái nào là lúc tuổi còn trẻ Trần Hà. Băng ghi âm nhưng lại vẫn được, bên trong là Trần Hà bản thân thu bài khóa nội dung, còn có hán ngữ ghép vần, phép nhân khẩu quyết, không giống với tại trong ngục Trần Hà vậy để cho Hà Thụ quen thuộc trầm thấp chết lặng âm thanh, băng ghi âm bên trong âm thanh, tuổi trẻ mà có kết tỉnh, cái này mới bàn dây lưng, trừ chứ bỏ chứng minh Trần Hà đã từng tồn tại qua cái kia phiến Đại Sơn, lại không có ý nghĩa gì. Mở ra màu đen bao. Bên trong có thật nhiều ảnh trụ, hát bạch chiếm đa số, đại bộ phận là Trần Hà, còn có dã rất thôn nghèo khó cùng một mảnh kia yêu dị mà mỹ lệ hoa anh tú. Trong đó có một tấm, Trần Hà đứng ở chính giữa, khoảng trừng đứng đấy làn da hơi đen một nam một nữ. Nữ hài niên cấp hơi lớn một chút, vóc dáng tại Trần Hà bả vai, nam hài chỉ có 8, 9 tuổi bộ dáng, cười lên ngu ngơ, chính là Hà Thụ gặp qua trường học văn khi còn bé. Trong tấm ảnh Trần Hà, lúc đó trên mặt đã không có bao nhiêu nụ cười. Hắn rất gầy, ăn mặc áo sơ mi, dùng bố chỉ dây thừng dây buộc vải quần tử, tóc rất dày nặng, mang theo kính mắt cho dù tấm hình này là hắc bạch, có thể trong tấm ảnh người nhất định cũng có thể làm cho người nhìn ra vẻ mặt xanh sao. Hà Thụ không biết tấm hình này là ở tình hình gì dưới đụp, lúc kia, nên là Trần Hà khó khăn nhất thời điểm a. Hắn vẫn còn có tâm tư chụp ảnh lưu niệm. Trong túi sách trừ bỏ nam trang bên kia ảnh chụp, còn có một tấm bị bịt kín đơn độc đóng gói nữ hài ảnh chụp, là màu sắc rực rỡ. Chỉ có hai thốn hơn phân nửa thân chiếu, nữ hài nóng tóc, da thịt trắng nõn trơn bóng, mắt to hướng về nghiêng phía trên nhìn, trên mặt lộ ra hướng tới nụ cười. Vượt qua mặt sau, phía trên dùng màu lam dầu bút viết hai hàng xinh đẹp chữ nhỏ, chữ viết đã mơ hồ. Hành hành trọng hành hành cùng quân sinh biệt ly, Hà Thụ lẩm bẩm câu thơ này, đột nhiên rõ, nữ hài này, có lẽ chính là Trần Hà cái kia mất tích người yêu à, tấm hình này, có thể là nàng gửi cho Trần Hà, Hà Thụ lại đem ảnh chụp cẩn thận gói kỹ, tham thầm thở dài, hắn đột nhiên không muốn tiếp tục nhìn xuống, bởi vì đó là Trần Hà nhân sinh, không phải sao hắn Hà Thụ, hắn không nên bởi vì người khác nhân sinh, ảnh hưởng tâm trạng mình cùng quan niệm đem ảnh chụp gom thật nặng trang bị mới trở về trong túi sách, Hà Thụ lấy điện thoại di động ra gọi cho Hà Miêu, Trần Hà cùng Từ Hiểu Thụ tình yêu, không thể nghi ngờ là cái bi kịch, nữ hài kia đến nay tung tích không rõ, là sống là chết cũng không biết. Hà Thụ nghĩ tới bản thân tình yêu, tại điện thoại chờ đợi kết nối cái kia mấy giây bên trong, Hà Thụ cảm thấy mình vĩnh viễn cũng sẽ không biến thành giống Trần Hà như thế người. Hắn sẽ đối với những cái kia khó khăn đồng tình, hắn cũng sẽ có ái tâm nguyện ý giúp giúp người khác, nhưng tiền để không phải sao bỏ qua đối với mình toàn tâm toàn ý nữ hải, còn có yêu mình thân nhân. Cái này hoặc giả cũng là Trần Hà cho mình biết nhiều như vậy hắn đi qua, muốn nhắc nhở bản thân không muốn bước hắn theo góp ý từ A. Hà Thụ, ngươi bận rộn kết thúc rồi A. Hà Thụ cùng cậu cả đi xa nhà sự tình hạ miêu biết, nhưng Hà Thụ sau khi trở về bệnh ba ngày sự tình, hạ miêu không rõ ràng. Cũng may mắn hắn kịp thời chuyển biến tốt, nếu không mượn nói không chính xác thật đúng là biết nói cho Hạ Miêu. "Ân, ta đã trở về lại đô. Có mệnh hay không a? Sự tình thuận lợi không? Cực kỳ thuận lợi, tiếp đó không có chuyện gì. Đúng rồi, năm nay ăn Tết ngươi còn muốn đi thăm người thân sao?" Hạ Miêu lúc này đang tại Hà Thụ cái kia trong tân phòng, ngồi ở bên giường xếp hong khô ga giường vỏ chăn đây đều là vừa mua, Hạ Miêu tắm sạch chờ Hà Thụ trở về dùng. Trong nhà cũng nhiều hơn rất nhiều tiểu vật trang trí, một chút sinh hoạt hàng ngày vật dụng, Hạ Miêu cũng theo mình tiếp mua. "Ta không đi thân thích, năm nay không có đi đâu cả, ngươi đây?" "Đã ngươi không có đi đâu cả." Cái kia ta liền trở về đan Hà. Thật, lúc nào trở về? Hà Thụ nhìn đồng hồ tay một chút bên trên lịch này, qua mấy ngày đi, cha nuôi có thể sẽ sang đây xem Triệu Nham ca, ta đến lúc đó cùng hắn cùng một chỗ trở về. Ân, cái kia ta trong nhà chờ ngươi. Chương 377, 8 ức. Trước Tết còn có một lần quan sát cơ hội, cha nuôi nhất định sẽ tới. Hà Thụ ngay tại trong mấy ngày này, thẩm tra những cái kia nước ngoài tài khoản cũng bị đi vào trong nước tài chính đi qua tính toán, cái khoản tiền này, trừ bỏ một chút phí thủ tục dùng, toàn bộ thu hồi không sai biệt lắm có 8 ức 8 ức đối với lúc trước từ tần phong nơi đó tra được kim lạch tựa hồ cũng không nhiều đây cũng là vì sao tại mã đao bắt đầu đánh số tiền này chú ý thời điểm những người kia không có lập tức phát giác được tiền đối với những người kia mà nói nhiều tới trình độ nhất định liền thành một đống vô dụng con số mã đao là cái rất có bản lĩnh người vô luận là ở đâu một mặt đều có thể lẫn vào mở nhưng hắn bị giới hạn học thức không có cái gì văn hóa đối với tài chính phương diện thao tác căn bản không hiểu trước kia hỗ trợ tẩy cũng là dùng nguyên thủy nhất biện pháp mua sắm thành vàng tỏi chờ bảo đảm giá trị tiền gửi giá cao vật phẩm lại do bán hắn mặc dù đường đi nhiều dựa đến tốc độ không chậm nhưng mình có thể ăn có hạn. Trần Hà xuất hiện, giống như là cho hắn đưa quân sư, chỉ cần một cái mưu kế, hắn liền một khi ăn đủ cả một đời. Ngay cả chỉ cùng Trần Hà tiếp xúc mấy tháng Hà Thụ, đều bị Trần Hà phong phú học thức cùng khí chất tiến phục, hứa chi là cùng hắn quen biết rất nhiều năm mã Đao. Hà Thụ suy đoán, từ Trần Hà tâm lý chuyển biến một ngày này bắt đầu, những chuyện này liền đã tại hắn trong kế hoạch. Chỉ là không rõ ràng mã Đao rốt cuộc có nghĩ tới hay không, Trần Hà chẳng những hú tiền hắn, liền người khác cũng không có buông tha. Từ sau tới Hà Thụ cùng mã đáo tiếp xúc bên trong, hồi tưởng mã đáo cuối cùng hai lần yêu cầu gặp hắn lúc nói những lời kia. Hà Thụ cảm thấy Mã Đao không phải sao cùng Trần Hà hợp mưu đem mình cũng đưa vào đi, mà là hắn thừa nhận bản thân thất bại, nhận mệnh mà thôi. Tóm lại nếu như sự tình là Hà Thụ phỏng đoán dạng này, là Trương Học Văn nói như thế, như vậy Mã Đao hẳn rất thống hận Trần Hà, nhưng hắn thái độ không đúng. Trần Hà không phải sao người tốt làm hỏng, Mã Đao cũng không phải lãng tử hồi đầu, bọn họ vốn là hai thái cực người. Hà Thụ lắc đầu, dùng sức lắc lắc bản thân hơi dài tóc ngắn, hắn lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, mặc kệ bọn hắn là ai, chính mình cũng không nghĩ lại đi nghiên cứu kỹ. Lúc này duy nhất phải cân nhắc sự tình, cái này tám cái ức, giải quyết như thế nào? số tiền này, trước mắt giống như là không thuộc về cái thế giới này thứ gì đó, tìm không thấy nguồn gốc. Nếu như bất động, thì sẽ một mực tồn tại các nơi trên thế giới. Nhưng nếu như bắt đầu dùng, liền sẽ lấy hợp pháp đầu tư thu nhập danh nghĩa chạy trở về đến trong nước. Làm sao tới dùng? Đối với Hà Thụ mà nói là khảo nghiệm. Trần Hà cũng tốt, Mã Đao cũng tốt, đổi tới đổi lui cuối cùng nghĩ dấu chính là cái này tám cái ước. Cái này tám cái ước chính là cây đao kia. Trương Học Văn ở trong thư cuối cùng câu nói kia đã nói rất rõ ràng, bọn họ hy vọng cái này tiền, Hà Thụ biết dùng đến thực sự. Nếu như lúc trước Trần Hà có số tiền này, hắn sẽ làm cái gì? có thể sẽ tại hắn vẫn muốn cải biến cái địa phương kia xây vô số trường học, thành lập nơi đó dạy học tài nguyên, cải biến xa xôi vùng núi phong bế lạc hậu hoàn cảnh, để cho nơi đó hài tử người người biết chữ, có cơ hội kiến thức rộng lớn hơn bầu trời, cũng làm cho người nơi đó rõ lễ học nghĩa, hiểu được cái gì là đúng, cái gì là sai, biết được pháp luật ý nghĩa, không vì nhất thời lợi ích trước mắt làm phạm pháp loạn kỷ cương sự tình đây là Trần Hạ tại Hà Thụ trong lòng đã từng hình tượng, mà bây giờ hắn mặc dù đã không quá xác định mình rốt cuộc có hay không xem hiểu Trần Hạ, nghĩ đến hắn cũng là hy vọng tiếp thu số tiền này người có thể dùng những tiền này tới cải biến Nam Trạng, mà Ma Đao. Hắn đã biết mình bị Trần Hà gây bẫy, số tiền này hắn không dùng được, Hà Thụ cũng không đi suy nghĩ tới nuốt tiền lá dự định làm cái gì. Bất quá Mã Đao cũng lợi dụng số tiền này, phối hợp với cuối cùng rơi xuống Hà Thụ trong tay. Hà Thụ không ghét Mã Đao lợi dụng, hắn để cho tự đi một chuyến lật túc tộc thôn, bản thân tiếp nhận rồi bà lễ vật, về sau tự nhiên cũng cùng nơi đó có ràng buộc. Nhưng cẩn thận suy nghĩ qua đi, Hà Thụ vẫn là quyết định hỏi một chút ông ngoại ý kiến. Lão nhân cả một đời đã trải qua nhiều như vậy, có phong phú nhân sinh kinh nghiệm, hắn nhất định có thể đưa cho chính mình một cái chính xác chỉ dẫn. Hà Thụ mang theo lá thư này Tìm được chính đang xem báo ông ngoại ông ngoại cười ha ha chỉ chỉ trên bàn trà ấm trà tự mình ngược lại uống trà mới vừa ngâm tốt ông ngoại ngài có thể giúp ta nhìn xem phong thư này sao ta có một số việc nghĩ không rõ ràng nên làm như thế nào ông ngoại tiếp nhận tin nhìn kỹ một lần nhìn thấy câu nói sau cùng kia lão gia tử tháo xuống kính lão bọn họ giấu bao nhiêu tiền tám ức lão gia tử nghe được tám ức cái này kim nhạch không có quá lớn phản ứng chỉ là hơi cảm thán tám ức phổ thông bách tính mấy đời đều không kiếm được nhiều như vậy tần phong bản thân bàn dao thêm điều tra ra cũng mới trăm ức mã đao dạng này một cái tiểu lâu la vậy mà có thể giấu tám ức trong tay Hà Thụ a số tiền này hiện tại rơi xuống trong tay ngươi ngươi chuẩn bị làm thế nào Hà Thụ lắc đầu ông ngoại ta cũng không biết nên làm cái gì mới đến hỏi ngài ý kiến haha Lão gia tử đem thư đặt ở trên bàn trà vậy ngươi ý nghĩ đầu tiên là cái gì hơi trầm tư một hồi Hà Thụ thành thật trả lời ông ngoại ta ý nghĩ đầu tiên chính là ta phải dùng số tiền này không chỉ là nam trạng tận khả năng tại từng cái nghèo khó vùng núi thành lập trường học thuận tiện bọn nhỏ đến trường a hy vọng tiểu học đúng cùng loại với loại kia Ông ngoại trầm rãi gật đầu, biểu thị hiểu rồi. Vậy thì tại sao do dự đâu? Ông ngoại, mặc dù nói cái khoản tiền này không cần lo lắng nơi phát ra vấn đề, mà dù sao thuộc về tiền thăng ô, người khác không rõ ràng, trong lòng ta là rõ ràng. Ha ha, ông ngoại cười cười, tiền chính là tiền, chỉ là một cái công cụ, dùng đến nơi tốt, như thế nào lại là tiền thăng ô? Vậy ngài ý là ta có thể dùng số tiền này đi làm ta muốn làm sự tình? Ông ngoại đưa tay, mang theo cổ vũ tại hà thụ trên cánh tay vỗ vỗ. Ngươi muốn xác định cuối cùng có phải hay không ngươi nghĩ làm việc, mà không phải là bởi vì những người khác áp đặt cho ngươi ý nghĩ. Câu nói này trực kích hạ thụ nội tâm, xác thực, đây là Trần Hà mộng tưởng, không phải sao hắn hà thụ. Hắn chẳng qua là cảm thấy, cái khoản tiền này là Trần Hà tìm kiếm nghị cách giấu lại, cho nên phải hoàn thành tâm hắn nguyện. Có thể nói đến cùng, số tiền này không thuộc về Trần Hà, cũng không thuộc về Mã Đao. Ngươi nếu như muốn thành lập hy vọng quỹ ngân sách dùng cho hiến cho trường học, còn muốn cân nhắc ngươi là có hay không có thể có đầy đủ thời gian đi chứng thực. Nếu như ngươi mời người hỗ trợ, cũng phải xác định đối phương là không phải sao đáng giá tín nhiệm, nhiều như vậy tài chính, ngươi có thể bảo chứng toàn bộ dùng đến thực sự sao? Có thể bảo chứng ngươi tìm người cũng có thể dựa vào, sẽ không lòng tham sao? Nghe được ông ngoại lời nói, Hà Thụ lại bắt đầu suy nghĩ, hội ngân sách vấn đề này, xác thực không phải sao đơn giản mua đồ. Muốn xét duyệt cần quyền tặng địa khu, cũng phải cam đoan tại chứng thực trong lúc đó mỗi một khoản tiền cũng tốn đã có dùng vương. Mà Hà Thụ bản thân không thể nào hoàn thành, trừ phi hắn từ bỏ bản thân trước kia mộng tượng, về sau đều toàn tâm đầu nhập cái này công lý hạng mục bên trong. Gặp Hà Thụ thật lâu không nói, ông ngoại ý vị thâm trưởng đối với Hà Thụ nói một câu nói: Có thể hết lòng tuân thủ lứa hẹn, có thể vì những người khác tình hoài cảm động, nhưng mà không được trở thành trong tay người khác dao. Chương 378: Lấy với dân, dùng tại dân. Hà Thụ người đổ mồ hôi lạnh là trong bất tri bất giác hắn đã thành Trần Hà cùng mã đao công cụ trở thành trong tay bọn họ đao bất thình lình tám ức để cho Hà Thụ mất tỉnh táo hắn cân nhắc cũng là Trần Hà cùng mã đao bọn họ muốn dùng số tiền này làm gì về sau lại cảm thấy nếu như thực hiện Trần Hà mộng tưởng cũng là một chuyện tốt là việc thiện có thể hắn quên rồi bản thân từ đó về sau sẽ vì đem cái này tám ức an bài tốt vì Trần Hà mộng tưởng mà đánh mất bản thân vốn nên có nhân sinh hắn thừa nhận thành lập hy vọng công trình là một kiện phi thường vĩ đại sự tình có lẽ còn có thể mang đến cho hắn rất nhiều vinh quang hào quang nhưng hắn nữa thích máy tính là nghiên cứu phát đạt khoa học kỹ thuật kỹ thuật mà Hà Thụ có thể đem số tiền này vận dụng tại địa phương khác sao? Dung tại mình thích địa phương, không nhìn Trần Hà hy vọng. Mặc kệ ngươi muốn làm gì dạng lựa chọn, ông ngoại đầu tiên là ủng hộ ngươi. Chuyện này cũng không phải một sớm một chiều liền có thể áp dụng, cho nên Tiểu Thụ a, ngươi không muốn cho bản thân quá nhiều áp lực, không bằng từ từ sẽ đến. Ha ha, ngươi còn trẻ như vậy, bất kể làm cái gì sự tình nhất định phải nhớ kỹ, không nên gấp gáp, muốn ổn định lại tâm thần. Hà Thụ yên lặng gật đầu. Hắn thật là gấp gáp, chỉ muốn làm sao mau chóng đem cái này tám ức dùng ra đi. Ông ngoại, nếu như ta đem số tiền này nộp lên trên, biết dùng ở nơi nào? Vậy nhưng nhiều, sẽ xem như dự toán nhà nước đến sử dụng, lấy với dân, dùng tại dân. Ông ngoại cười tủm tỉm nhìn xem Hà Thụ, "Làm sao?" Cảm thấy là khoai lang bỏng tay, muốn nộp lên. Lão gia tử biết sau chuyện này ý nghĩ đầu tiên, thật ra chính là muốn cho Hà Thụ đem cái khoản tiền này nộp lên trên quốc khố. Nhưng hắn chưa hề nói, mà là để cho Hà Thụ tự quyết định. Bởi vì lão gia tử biết, số tiền này liền xem như tại Hà Thụ trong tay hắn cũng sẽ không phung phí, nhất định cũng sẽ dùng tại tạo phúc cho dân địa phương đây là tề lao gia tử đáng giá nhất kiêu ngạo địa phương. hắn cháu ngoại là cái phi thường chính trực hảo hải tử, liền xem như lại nhiều lợi ích cũng vô pháp dụ hoặc che đậy tâm hắn. ông ngoại nên nộp lên trên, trước đó ta do dự nghi tự mình tới thao tác cũng là sợ số tiền này chứng thực không đến cần địa phương. lao gia tử gật gật đầu, ta rõ ràng ngươi lo lắng. lần này nam trạng bên kia buộc phát đã nói rõ rất nhiều chuyện, đại đô nội bộ cũng có người hám lợi đen lòng dẫn đến bạn thân vạn kiếp bất phục. nếu như ngươi lo lắng chỉ là chuyện này, ngươi có thể tìm ngươi tiểu di. tiểu di đúng. Người Tiểu Di bây giờ đang ở ban kỷ luật thanh tra công tác, bọn họ cũng phụ trách kiểm tra kỷ luật giám sát chuyên hạng kinh phí dự toán. Hà Thụ nghe vậy, trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, giao cho Tiểu Di liền không có vấn đề gì, hắn đối với Tiểu Di là tuyệt đối tín nhiệm. Tìm được biện pháp giải quyết, Hà Thụ liền không lại cụ kết, lập tức cho Tiểu Di gọi điện thoại, hỏi nàng lúc nào có thời gian có thể trở về, hoặc là hắn đi một chuyến. Tề Tuyết nghe được cháu trai tìm bản thân là có chuyện quan trọng, rất nhanh liền lái xe trở về nhà. Hai người tại Hà Thụ trong phòng, cẩn thận nghiên cứu và thảo luận cái khoản tiền này, Hà Thụ đưa ra mấy giờ yêu cầu, Tề Tuyết sau khi tự hỏi cảm thấy là có thể thực hành. Cháu trai, ngươi thật muốn tốt rồi, phải nộp lên quốc gia, dùng số tiền này thành lập chuyên hạng giáo dục quỹ ngân sách. Hà Thụ trịnh trọng gật đầu, đương nhiên đã suy nghĩ kỹ. Tiểu Di ngươi chỉ cần hỗ trợ giám sát khoản này khoản tiền có thể rơi vào thực sự là được. Thế nhưng mà ngươi biết không, nộp lên trên sau chính là quốc gia bỏ vốn xây dựng. Ta rõ ràng, Tiểu Di, ta không cần thanh danh, chỉ cầu bản thân nội tâm không thẹn. Hà Thụ biết Tiểu Di ý tứ, nếu như là cá nhân hắn thành lập hội ngân sách, vậy hắn sẽ được vô tận danh dự. Dù sao đây là một kiện cực kỳ vĩ đại sự tình, hơn nữa không phải sao số lượng nhỏ. Hà Thụ lập tức liền có thể trở thành doanh nhân, về sau hắn vô luận làm cái gì, có tầng này hào quang tại, đều sẽ dễ dàng rất nhiều. Nhưng tương tự, Hà Thụ tin tưởng tại những cái kia vinh dự phía sau, cũng sẽ mang đến cho hắn cái khác phiền phước. Tốt, đã ngươi đã quyết định, cái kia Tiểu Di nhất định sẽ giúp ngươi đem hạng mục này xem trọng. Hai người quyết định về sau, ngày thứ hai, Hà Thụ liền cùng Tiểu Di đi ngành tương quan, làm thủ tụ. Hà Thụ không có dấu giếm nguồn vốn, thật ra hắn không nói lời nào, dùng danh nghĩa mình quyên tặng quốc gia, cũng sẽ đạt được tương ứng ban thưởng vinh dự. Bởi vì số tiền này làm thật rất sạch sẽ, Hà Thụ hoàn toàn có thể nói là chính hắn đầu tư kiếm. Nhưng Hà Thụ cuối cùng không có lựa chọn làm như thế, mà là Tương Lai Nguyên nói rất rõ ràng, cũng trợ giúp thu hồi cái khoản tiền này. Có lẽ có người sẽ cho rằng Hà Thụ phi thường ngu, lấy không vinh quang vì sao không ổn. Có thể Hà Thụ chính là ngốc như vậy, bởi vì đi qua một đêm này, hắn nghĩ hiểu rồi ông ngoại nói lấy với dân, dùng tại dân. Số tiền này không phải sao hắn, không phải sao ma đao, không phải sao Trần Hạ, càng không phải là những tham quan kia. Số tiền này là bất tính, là quốc gia, cho nên hắn làm không được thản nhiên dối gần mình. Hà Thụ yêu cầu, cũng đã nhận được rất tốt phản hồi. Cái khoản tiền này sẽ thành lập một cái chuyên môn giáo dục quỹ ngân sách dùng tại Nam Trạm cùng xung quanh tất cả nghèo khó vùng núi nhất là Trần Hà năm đó từng tới cái địa phương kia có cảnh sát không ngừng kiểm tra tăng thêm giáo dục phụ tá tin tưởng không bao lâu người nơi đó liền sẽ quên anh túc từ chối thuốc viện học để mà dùng đem vùng đất kia kiến thiết càng ngày càng tốt mùng 6 tháng trạm cha nuôi triệu kỳ thủy đi tới đại đô Hà Thụ lái xe đi sân bay đón hắn sau đó hai người chuẩn bị trực tiếp đi đại đông giam Tran Uy cho triệu nhang ca mang một bộ quần áo mới giày mới còn có keo khói hoa quả cùng sửa chữa ô tô chuyên ngành sách vở trang tràn đầy một cái dương Cha nuôi cũng cho ngươi mua quần áo mới, chờ trở về nhà đưa cho ngươi xem. Mặc dù biết Hà Thụ Phi thường hiểu chuyện, nhưng Triệu Kỳ Thủy vẫn là sợ hắn trong lòng sẽ cảm thấy có chiến lệnh. Vội vàng giải thích bản thân không có chỉ cấp Triệu Nham mua, Hà Thụ nghe là lại cảm động, lại lòng chua xót. Cha nuôi, ngươi đem ta làm con nít. ta còn có thể bởi vì cái này sinh khí a. Đi nhanh đi, chúng ta nhanh đi xem Triệu Nham ca. Hà Thụ giúp cha nuôi xách cặp lên, lên xe, thuần thục lái xe hướng ngục Giang đi. Triệu Kỳ Thủy ngồi ở vị trí ghế bên tài xế, nhìn xem Hà Thụ, trong đầu lại nghĩ tới Hà Thụ mới vừa đi tiệm dựa xe thời điểm. Ha ha, thực sự là trưởng thành A, Xe này mở càng ngày càng tốt, ngươi còn nhớ rõ ta lần thứ nhất dạy ngươi lái xe thời điểm? Khá lắm, một bước ba điểm đầu, kém chút cho ta lắc luôn. Hà Thụ không nhịn được vui, chăn vui, ngươi khi đó cũng gần lớn, ta đều còn chưa trưởng thành đây, liền để ta mở. Sợ cái gì? Khi đó ngươi mặc dù tuổi còn nhỏ, có thể ổn trọng. Triệu Kỳ Thủy nói xong vừa nói, không biết làm sao cũng cảm giác con mắt ta bớt. Hắn quay đầu hướng ngoài cửa sổ xe nhìn thoáng qua, chờ lấy lòng cái kia cảm xúc đi qua, mới lại quay đầu nhìn Hà Thụ. Ta nhìn thấy ngươi tại sao lại gầy không ít? Ngươi đứa nhỏ này làm sao nuôi không được thì ta. Có sao? Không cảm thấy gầy à? Hà Thụ ha ha cười, mợ hàng ngày cho ta làm thịt cá, sao có thể gầy? Triệu Kỳ thủy không nói thêm nữa, bất quá Hà Thụ sắc mặt sắc thực không hề tốt đẹp gì, so với lần trước hắn trước khi rời đi nhìn xem là gầy. Ai đúng rồi, ta tới trước đó đi một chuyến tân phòng, ô oh, hô, nhà kia để cho Miêu Miêu nha đầu kia cho thu thập. Cha nuôi ngươi đi nhìn. Ân, chờ ngươi bản thân trở về đi xem một chút đi, ha ha, tiểu nha đầu là dùng tâm, đem nhà kia làm tân phòng bố trí, đúng rồi, hai ngươi sẽ không thật dự định về sau ở kia phòng ở bên trong kết hôn a? Ta cảm thấy diện tích hay là nhỏ một chút. Nghe lấy cha nuôi lại nhại, hạ thụ trong lòng cũng bắt đầu tò mò cùng chờ đợi, Hạ Miêu đem bọn hắn nhà biến thành dạng gì đâu. Chương 379, mạnh miệng mềm lòng. Đến ngục giam, cực kỳ thuận lợi gặp được Triệu nham. Cha nuôi mang những vật kia, sau khi kiểm tra cũng đều thuận lợi đưa vào. Triệu nham biến hóa không quá lớn, so trước đó tại nam trạm thời điểm muốn tránh thật một chút. Từ khi đi tới đại đô, Triệu Kỳ thủy môi thắng đều đến nhìn hắn, cho hắn mang ăn, tiền cũng không ngừng. Triệu nham trong tù sinh hoạt trình độ tăng đột lên, lại bởi vì có tể chí quân bắt duyệt qua, nơi này dám ngục đối với hắn cũng nhiều có chiêu cố. Tóm lại đây là Triệu Nham qua thoải mái nhất một đoạn thời gian. Nội tâm của hắn cũng bắt đầu đối với Triệu Kỳ thủy sinh ra một chút ý lại, từ ban đầu tận lực xa lánh, đến bây giờ mỗi tháng số 15 trước đó đều lo lắng Triệu Kỳ thủy không đến thăm hắn. Gặp Hà Thụ cũng cùng đi, Triệu Nham tâm trạng cũng không tệ. Mang cho ta cái gì tốt ăn? Triệu Kỳ thủy vui cười đem một vài không thể mang vào đồ ăn đều lấy được phòng tiếp kiến. Đều là ngươi thích ăn, ngươi xem một chút. Triệu Nham động thủ gỡ ra cái túi, hay là trước túm ra ăn thịt tới ăn, ăn vài miếng, hắn ngo ngo Hà Thụ, từ túi bên trong xuất ra một cái đùi gà đưa tới. Hà Thụ ngây ra một lúc, ngay sau đó buồn cười lắc đầu. À, ta không ăn, chính ngươi ăn." Triệu nham cũng không miễn cưỡng, bản thân một tay nắm lấy thì bỏ, một tay nắm lấy đùi gà gặm. "Ngươi làm sao tiểu thủy như vậy? Đồ bệnh sao?" Hà Thụ sờ sờ mặt, "Không có a." Chính hắn không có cảm giác gì, nhưng kỳ thật không chỉ là không phổ biến người cảm thấy hắn khí sắc không tốt, ngay cả bên người hàng ngày gặp mặt mợ cũng có loại cảm giác này. "Gần nhất làm cái gì?" "Không làm cái gì, chính là nghỉ cùng ta cậu cả đi một chuyến nam trạm." Triệu Kỳ thủy ở một bên không có xen vào, hắn cũng hy vọng Hà Thụ cùng Triệu Nam trò chuyện nhiều một chút, hai anh em quan hệ tốt một chút bất quá nghe được triệu nhang cũng nói hà thụ khí sắc không tốt triệu kỳ thủy trong lòng sầu lo xem ra không phải sao hắn suy nghĩ nhiều đi nam trạng triệu nhang đình chỉ nhấm nhót trong miệng bao lấy một miệng lớn thịt đi làm cái gì hà thụ biết triệu nhang trước kia liền sinh hoạt tại bên kia cho nên hẳn là cũng hiểu rõ một chút bên kia dân tộc phong tục liền không có dấu díếm nói tự đi một chuyến lật túc tộc thôn cái nào thôn mặt thành thôn bên kia triệu nhang nhíu mày dùng bóng nhảy thủ chảo bắt ra đầu ngươi làm sao đi đâu địa phương bên kia lật túc tộc đều không xuống núi ta biết bọn họ cùng bên ngoài lật túc tộc không giống nhau ta là giúp người làm việc cho nên đi một chuyến màn thành bên kia lật túc tộc rất tà môn, ngươi nên không phải là bị dưới người cái gì nguyên rủa a. Triệu Kỳ Thủy nghe vậy vội vàng hỏi nói, nội nhỡ thực sự là dạng này vậy làm sao bây giờ a. Hà Thụ có chút im lặng, ca, chan ui, niên đại gì, còn hạ người lền rủa, cái kia cũng là cả người, không thể không tin a. Con trai, ngươi suy nghĩ thật kỹ bên kia đều có ý kiến đến gì, ta xem đệ đệ ngươi sắc mặt cũng là không tốt. Triệu Nham lắc đầu, ta lại không đi qua, ta nào biết được, bất quá Hà Thụ ngươi đừng không tin a, xiêm la người sẽ còn hạ hàng đầu đây, những cái kia hải ngoại đại lao bản cũng tốn trọng kim làm cái gì nuôi tiểu quỷ. Người ta có tiền như vậy còn có thể mắc lừa sao? Nhất định là có nói nói. Màn thành bên kia dân tộc thiểu số, thần thần bí bí, có cái gì hại người phương pháp cũng không phải là không được. Triệu Kỳ Thủy rất tán thành, nhìn xem Hà Thụ trong lòng suy nghĩ nếu không phải đi về tìm Đại Tiên cho Hà Thụ nhìn xem. Hà Thụ gặp bọn họ dạng này, trong lòng vẫn là không tin, muốn nói có chuyện gì phát sinh, cái kia tám thành cũng là bởi vì lần trước giúp mà An Kỳ làm Thôi Miên có ảnh hưởng. Thôi Miên còn có thể dùng khoa học để giải thích, bị thần là cái gì? Hà Thụ một cái sinh viên ngành khoa học tự nhiên, căn bản là không có cách lý giải. Được rồi, đừng nói chuyện của ta, Triệu Nham Ca. Ngươi gần nhất học thế nào? Lần trước mang sách đều xem xong sao? Triệu Nham không có ý tứ cười hai tiếng, ta cảm giác ta không coi nổi a, cũng không phải là học tập liệu. Đọc sách có cái gì không coi nổi, ta lần này lại mang cho ngươi mấy quyển, ngươi tốt nhất học. Triệu Kỳ thủy là bởi vì Hà Thụ thích học tập, liền bản năng cảm thấy Triệu Nham trước kia chỉ là không có cơ hội, cũng không phải là không muốn học. Ta thực sự không coi nổi, lần sau đổi cho ta hỏa báo a. Triệu Kỳ thủy còn muốn khuyên nước khuyên, dù sao con trai học nhiều sẽ thêm, về sau nói không chừng thật có thể thiết kế chút gì trợ giúp dạng hủy phạt. Nhưng Hà Thụ hướng cha nuôi lắc đầu gia hiệu hắn chớ ép Triệu Nham thật chặt đối với không yêu học tập người mà nói, bức bách chỉ biết bắt đầu nghịch phản tâm lý. Hắn hiểu rất rõ học tập loại sự tình này, chủ yếu vẫn là nhìn bản thân. "Được, lần sau ta theo cha nuôi cho ngươi tìm chút mỹ thuật sách tra cứu, ngươi học tập cho giỏi một lần hội họa cũng rất tốt, dù sao có cái thiên phú này." Triệu Nham cảm thấy cái này còn tạm được, lại vui vẻ bắt đầu ăn uống, sau đó ngậm lên xì gà. Hội kiến sau khi kết thúc, Triệu Nham vừa lòng thỏa ý trở về phòng giam, còn dặn do Hà Thụ đừng không xem ra gì, mau chóng tìm người biết chuyện nhìn xem. Bởi vì Triệu Nham lời nói, Triệu Kỳ Thủy cũng lên tâm, càng tử tế quan sát Càng thấy được Hà Thụ dưới ánh mắt mặt cũng là bầm đen sắc, thật giống là bị cái gì đụng vào đi theo Hà Thụ đi đại viện, Triệu Kỳ thủy chuẩn bị buổi tối ở chỗ này ở một đêm, sau đó ngày mai mang Hà Thụ đi về nhà ăn Tết. Trúc Ngọc rất sớm liền chuẩn bị phong phú nguyên liệu nấu ăn, buổi tối lúc ăn cơm thời gian Tề Chí Quân cùng Tề Tuyết cũng quay về rồi, một nhà tập hợp một chỗ, ăn một bữa vô cùng náo nhiệt bữa tối. Chỉ là sau khi cơm nước xong, Tề Chí Quân nghe được Hà Thụ ngày mai muốn về Đan Hà, có chút không đồng ý. Ta ngày mai muốn mang Hà Thụ đi gặp người bằng hữu, xong việc ta đưa hắn trở về Đan Hà a. Hà Thụ tò mò hỏi cậu cả, cậu cả, chúng ta đi gặp ai? Ngày mai ngươi sẽ biết. Triệu Kỳ Thủy thấy thế, cũng không tốt kiên trì, chỉ có thể tự ngày mai về trước đi. Buổi tối hắn vốn định cùng Hà Thụ ngủ chung, rồi lại bị Tề Chí Quân cản, ta buổi tối cùng Hà Thụ ngủ chung. Hà Thụ hơi nghi ngờ một chút, cậu cả đây là thế nào? Triệu Kỳ Thủy cũng cảm thấy Tề Chí Quân giống như là nhắm vào hắn một dạng, nội tâm không khỏi suy nghĩ nhiều, chẳng lẽ là mình tổng đến, treo người ta phiền. Ngày thứ hai Hà Thụ còn chưa rời giường, Tề Chí Quân sẽ đưa Triệu Kỳ Thủy đi sân bay. Trên đường, Triệu Kỳ Thủy đem lo lắng cùng Tề Chí Quân nói rồi, còn hỏi hắn đại đô bên này nếu là không có gì hiểu Hắn liền trở về cho Hà Thụ tìm người nhìn. Nông thôn bên kia, đến nay còn có không ít suất mã tiên, ngày đại thần. Mặc dù Triệu Kỳ Thủy Hiệu lầm tề trí quân nhầm vào hắn, có thể vì Hà Thụ, hắn vẫn là ăn nói khép nép thuyết phục tề trí quân đồng ý để cho hắn tìm người cho Hải Tử nhìn xem. Tề trí quân lái xe, lông mày kết thành cái chữ xuyên. Triệu lão đệ, Hà Thụ không phải sao chúng ta? Ngươi nghe qua thôi Miên sao? Thôi Miên. Đúng, trước đó Hà Thụ làm qua một lần Thôi Miên, sau đó mỗi lúc trời tối đều gặp ác ngộng, hắn đây là vấn đề tâm lý, ta chuẩn bị hôm nay dẫn hắn đi xem bác sĩ tâm lý. Thì ra là dạng này. Mặc dù không phải cái gì tà dị gặp tà, Hạ Nguyên rửa, có thể Triệu Kỳ Thủy trong lòng một chút cũng không nhẹ nhõm. Vậy ngươi tối hôm qua là bởi vì Hà Thụ buổi tối gặp Hắc Ngộng, cho nên không gọi ta theo hắn ở cùng nhau. Tề Chí Quân bay đầu nhìn Triệu Kỳ Thủy liếc mắt, không phải còn có thể bởi vì cái gì. Triệu Kỳ Thủy cười hắc hắc hai tiếng, cảm thấy mình lấy lòng tiểu nhân độ bụng con tử, người ta Hà Thụ hắn cậu cả có thể không phải loại người như vậy. Ngươi cho rằng ta vui lòng cùng hắn ngủ chung? Chỉ các ngươi làm bảo. Tề Chí Quân tiếp tục mạnh miệng, đem Triệu Kỳ Thủy nói cực kỳ không có ý tứ. Ngươi yên tâm đi, ta tìm là trong nước có tên tâm lý chuyên gia, nhất định có thể xem trọng. Chương 380, Mã An Kỳ lão sư. Nói là để cho Triệu Kỳ Thủy yên tâm, cần phải biết rằng chuyện này, Triệu Kỳ Thủy liền không đặt trước hôm nay vé máy bay. Hắn cũng muốn đi theo chờ Hà Thụ Triệt để không sao lại đi, bất quá người ta rốt cuộc là Hà Thụ thân cậu cả. Bản thân nếu là nói không yên tâm, làm không tốt còn để cho người ta hiểu lầm không tín nhiệm người nhà họ Tề. Triệu Kỳ Thủy mang theo lo lắng lên máy bay, tê chí quân lại đi về nhà tiếp Hà Thụ. Hà Thụ rời giường sắc khô ba đi thôi vẫn rất buồn bực, nhưng hôm nay đúng là hắn dậy trễ. Ngủ thẳng tới gần 9 điểm mới tỉnh đứng lên cũng là toàn thân bất lực, đầu vừa tăng vừa tăng đau đang chuẩn bị cùng vợ một cái giảm đau phiền an, cậu cả trở lại rồi. An điểm tâm sao? Hà thụ lắc đầu, vợ ở một bên nói ra, tiểu thụ đau đầu, nếu không ngươi lại dẫn hắn đi kiểm tra một chút. Tề trí quân nói tốt, có thể Hà thụ cảm thấy chỉ là đau đầu cũng không tất yếu ba ngày hai đầu đi bệnh viện. Cậu cả, ngươi không phải nói hôm nay muốn dẫn ta đi gặp một người sao? Ân, ngươi trước mặc quần áo tử tế. Hà thụ trở về phòng đi đổi kiện vợ đan áo lông cừu, cầm kiện áo đông, lại đem hạ miêu cho đàn khăn quàng cổ mang lên trên. Thu thập xong, cùng ông ngoại cùng vợ nói một tiếng, liền đi theo cậu cả đi thôi. Trúc Ngọc thở dài một tiếng, ngồi vào trên ghế salon. Ba, Hải Tử quá mệt mỏi. Đối với Hà Thụ như vậy để bụng Trúc Ngọc, làm sao sẽ không phát hiện được Hà Thụ dị thường? Hai ngày này buổi tối, nàng ngay tại Hà Thụ bên ngoài phòng nghe lấy hắn phát tác động, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào hỗ trợ. Tế Chi Quân nói hắn nằm mơ thời điểm không thể đột nhiên đánh thức hắn, cho nên chỉ có thể lo lắng chờ lấy Hà Thụ bản thân tỉnh ngủ đối với Hà Thụ. Trúc Ngọc đầu nhập vào toàn bộ tâm tư. Hà Thụ với hắn mà nói đã không phải là cháu trai đơn giản như vậy, hắn chính là mình Hải Tử. Chỉ có dạng này, đã từng nhận qua nghiêm trọng tâm lý bị thương Trúc Ngọc tài năng cảm thấy mình còn sống, còn có sống sót động lực. Lão gia tử đương nhiên biết mình cái này con dâu nội tâm, tiểu thụ đối con dâu mà nói chính là trụ cột tinh thần. Nếu là Hà Thụ có cái gì không tốt, đối với trúc ngọc chính là lần thứ hai đả kích, nàng không chịu nổi. Đừng lo lắng, đứa bé này không mềm yếu như vậy, ngươi phải tin tưởng hắn. Tề Chí Quân mang theo Hà Thụ đi tới đại đô quân đội tâm lý tư vấn trung tâm. Hà Thụ nhìn thấy khối kia thẻ bài, liền hiểu rồi cậu cả dẫn hắn tới gặp ai. Cậu cả? Ngươi biết mình trong khoảng thời gian này trạng thái sao? Hà Thụ cẩn thận nhớ lại một lần, chầm rãi lắc đầu, ta chính là gần nhất tổng đau đầu, không, cái gì khác? Hắn là thật không biết mình buổi tối gặp ác mộng sự tình. Những cái tiêu ngông tại hắn sau khi tỉnh lại liền toàn bộ quên đi. Tề trí quân thở dốc một hơi, đi vào đi. Một hồi người ta bảo ngươi ngươi làm gì liền phối hợp. Hà thụ bất động, cậu cả, ngươi dẫn ta tới nơi này là? Nhìn bác sĩ tâm lý, đúng. mà an kỳ người kia ta không tin được, nàng cho ngươi thôi miên về sau, ngươi liền xảy ra vấn đề. Hà thụ mím môi một cái, không quá muốn đi vào, trong lòng rất là kháng cự. Vậy lần này vẫn là muốn cho ta thôi miên sao? Hắn không muốn lại nhớ lại đi qua sự tỉnh. Mấy ngày này thật vất vả mới để cho bản thân không đi nghĩ những chuyện kia. Không phải sao? Ngươi đừng thần trương, chính là xem trước một chút coi như là tới bệnh viện xem bệnh, ta không bệnh. Tề Chi Quân hơi không kiên nhẫn rủa Hải Tử, cái kia ta có bệnh, ngươi bổi ta thấy được rồi à? Hà Thụ, đi theo Tề Chi Quân đi vào, hỏi cái mặc áo choàng trắng, trắng người, dọc theo đôi màu lục chân tường hành lang đi thẳng đến cuối cùng, tại mang theo văn phòng thẻ bài cửa ra vào gõ mấy lần, bên trong truyền ra một âm thanh mời đến. Tề Chi Quân đẩy cửa ra, Hà Thụ đi theo vào, gặp phía sau bàn làm việc ngồi một cái chừng 50 tuổi, ăn mặc bộ đội màu lục áo sơ mi trung niên nam nhân, lau vu, đến rồi. Ha ha, nhanh ngồi, ta chờ các ngươi mới vừa buổi sáng. Tề Chí Quân cho Hà Thụ giới thiệu một chút, vị này là tại Bắc Thanh giáo sư, ngươi kêu Vu bà bá. Hà Thụ vội vàng hỏi tốt, Vu bà bá. Tốt, lão tể, đây chính là ngươi cháu trai. Tiểu Hỏa Tử dáng dấp thực sự là tuấn tú lịch sự a. Ở chỗ giáo sư mời mọc, Tề Chí Quân cùng Hà Thụ ngồi xuống trên ghế. Đến, uống trà, lá trà này vẫn là lao gia tử nhà ngươi đề cử, ta uống mấy năm, hiện tại uống đừng đều không tư không vị. Cho Tề Chí Quân rót một chén trà về sau, dạy cho vừa cười hỏi Hà Thụ, tiểu thụ ngươi thích uống trà sao? Ta chỗ này còn có đồ uống. Vu bà bá, không cần làm phiền. Vậy thì tốt chúng ta nói chính sự đi, lão tể, ta xem ngươi cái này cháu trai không có vấn đề gì à? Tề Chi quân mắt nhìn Hà Thụ, gặp hắn quy củ ngồi, bất đắc dĩ nói, chờ ngươi học sinh trở lại rồi, ta còn phải tìm nàng đây, cho ta cháu trai làm cái gì thôi miên thí nghiệm, làm cho Hải Tử hàng ngày gặp ác ngẫu. Hà Thụ ngạc nhiên nhìn về phía cậu cả, hắn hàng ngày gặp ác ngẫu. Ha ha, tiểu mã cũng là vì chúng ta tâm lý y học một khối này nhi cố gắng, ta là nàng lão sư, cũng không thể cho ngươi đi ức hiếp ta học sinh. Nguyên La vị này vu bá bá dĩ nhiên lại an kỳ tỷ lão sư. đã ngươi cảm thấy nàng thí nghiệm có vấn đề? cái kia vấn đề này liền giao cho ta giải quyết ta tề trí quân đứng lên cái kia ta cháu trai liền giao cho ngươi gặp tề trí quân muốn đi hà Thụ cũng đứng lên theo cậu cả ngươi liền đợi chỗ này nghe ngươi vu bá bá lời nói ta một chút tới đón ngươi tề trí quân nói xong cũng đi thôi tại bắc thanh chào hỏi hà Thụ cũng cùng hắn đi ra cửa phòng làm việc vừa vặn gặp cậu cả bóng dáng đã ngoặt trốn đi hành lang rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa tại bắc thanh mang theo hà Thụ đi tới đối diện lấy chìa khóa ra mở cửa bên trong là một gian cùng loại phòng trị liệu phòng bên ngoài một nửa là khoảng trừng hai hàng ngăn tủ một mặt thả một chút cặp văn chuyện có lẽ là bệnh án một nửa khác bên trong lấy đủ loại thuốc tại bác thanh kéo ra màu trắng che chắn màn lộ ra một tấm màu trắng cái giường đơn chính là phòng điều trị bên trong cực kỳ phổ thông loại kia giường khám bệnh đến dép lê đem thỏi áo khoác đi lên nằm chúng ta nơi này hơi ấm cấp đủ không lạnh hà thụ đứng tại chỗ không động vu bà bá ngài cũng phải đối với ta tiến hành thôi miên trị liệu không hắn hiện tại rất là mâu thuẫn thôi miên cái này sẽ để cho hắn từng lần một nhớ tới những cái kia ảnh hưởng tâm trạng mình sự tỉnh không thôi miên ngươi cho rằng thôi miên là dễ dàng như vậy tiến vào trạng thái vậy ngài Cậu cả ngươi thế nhưng mà nhường ngươi nghe lời ta, nhanh, đi lên nằm xuống, ta cho ngươi bắt mạch một chút. Ân, bắt mạch. Tại bác Thanh cười ha ha, ngươi cho rằng ta chỉ là một bác sĩ tâm lý, thật ra trung ý mới là ta nghề chính. Hà Thụ không tốt lại nhăn nhó, cởi áo đông cùng khăn quấn cổ, treo trên tường treo trên kệ áo, sau đó cởi xuống giày, nằm thẳng ở trên giường. Tại bác Thanh kéo ghế tới, ngồi vào bên cạnh, buông lỏng, coi như là trong nhà mình một dạng. Hà Thụ chậm rãi thở phào một hơi, biểu thị mình đã buông lỏng, gần nhất giấc ngủ không tốt, tựa như là mỗi ngày tỉnh ngủ đều cảm giác đầu vóc rất mệt mỏi. Thế nhưng mà ta không nhớ rõ ta nằm làm gì." Hà Thụ thành thật trả lời. Tại Bắc Thanh gật gật đầu, chậm rãi đem Hà Thụ ống tay áo cuốn lên đi, Hà Thụ muốn tự mình tới, hắn lại không cho Hà Thụ động. Trước cho Hà Thụ đo một lần huyết áp cùng nhịp tim, không có vấn đề gì lớn. Tại Bắc Thanh lại đem ngón tay khoác lên Hà Thụ trên cổ tay, nhưng trong miệng lại không hỏi hắn trạng thái thân thể, mà là hỏi một chút ông ngoại hắn thân thể, bình thường học tập vân vân nhàn thoại. Một phen xuống tới, Hà Thụ lúc này mới dần dần triệt để buông lòng thân thể. Chương 381, muốn ăn cái gì ăn cái gì. Lúc này bên ngoài ánh nắng vừa vặn, nam ở bên cạnh cửa sổ Hà Thụ cảm giác bị phơi toàn thân nóng áp, nhưng cùng lúc cái này ánh nắng cũng có chút để cho hắn mắt mở không ra, chỉ có thể đem đầu hơi hướng bên tại Bát Thanh. Không quan hệ, nhắm mắt lại đi, hưởng thụ một chút mùa đông bên trong khó được nắng ấm. Hà Thụ nghe vậy liền nhắm mắt lại, lỗ thay còn đang chuyên tâm nghe Vu Bá Bá tra hỏi. Bình thường thích ăn nhất cái gì a? đều thích, ta không cái ăn. Cái này rất không tệ, người a, liền phải cái gì đều ăn, muốn ăn cái gì thì ăn cái gì. Hà Thụ nghe vậy quay đầu mở to mắt, nhìn về phía tại Bát Thanh ánh mắt có chút phức tạp. Làm sao vậy? Vu Bá Bá, ta có phải hay không đến cái gì bệnh nan y Tại Bát Thanh có chút không hiểu đâu, ngươi làm sao nghĩ như vậy? Ngay sau đó hắn đột nhiên hiểu rồi Hà Thụ là hiểu lầm trong lời nói của mình ý tứ, lập tức cười ngã nghiêng ngã ngửa. Nằm xong nằm xong, ngươi không có bệnh nan y hề, ta không phải sao ý đó, mà là nói không muốn tận lực đơn điệu ẩm thực, dạng này thân thể sẽ thiếu khuyết dinh dưỡng. Hà Thụ nhẹ nhàng thở ra, lại nằm xong nhắm mắt lại. Tại Bát Thanh mang theo ý cười một lần nữa cho Hà Thụ bắt mạch, không muốn cả ngày suy nghĩ lung tung, ngươi còn trẻ như vậy, tuổi trẻ chính là tiền vốn à, bất quá ngươi thể chất quả thật hơi kém. Nhân thể khí huyết âm dương hòa hợp chính là khỏe mạnh, có một phe không đủ chính là suy yếu. Chờ ta cho ngươi mở mấy thang thuốc trở về uống, hảo hảo điều trị điều trị liền tốt." Hà Thụ Tĩnh Tĩnh nghe lấy, hắn không hiểu chúng ý, ý cũng không hiểu mình là chỗ nào hư, chỗ nào không đủ, chỉ có thể phối hợp với đáp ứng. Cứ như vậy một bên bắt mạch, vừa cho truyền thiên, một bên với nắng. Hà Thụ dần dần cảm giác được một trận buồn ngủ, nhưng hắn đang xem bệnh, cũng không thể cứ như vậy ngủ ở người ta nơi này, chỉ có thể lên dây cót tinh thần. Mà tại bắt thanh đem số mạch, cũng không có để cho Hà Thụ đứng lên, còn nói giúp hắn xoa bóp mấy cái huyệt vị. Bắt đầu nắm nướt Hà Thụ gan bàn tay bắt đầu theo vỏ, mềm quá gan bàn tay, lại tại cánh tay hắn một chỗ theo vỏ. Cứ như vậy chấm rãi, cũng không biết theo bao lâu, ấn vào vị trí nào, Hà Thụ rốt cuộc chống cự không nổi buồn ngủ ngủ thiếp đi. Tại Bắc Thanh đứng lên, đi đến đầu giường, đưa tay đè xuống Hà Thụ đầu nhiệt vị nhẹ nhàng theo xoa, Hà Thụ ngủ trầm hơn đè xuống một lát nhì, hắn buông lòng tay, cầm bên cạnh một đầu hơi mỏng thảm lông đắp lên Hà Thụ trên người, lại đem màn cửa kéo theo một nửa, tránh cho ánh nắng bắn thẳng đến Hà Thụ mặt. Làm xong những cái này, tại Bắc Thanh ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa cửa. Lấy điện thoại di động ra gọi cho Tề Chí Quân, đi đến xa vài chỗ cùng Tề Chí Quân thông điện thoại. Người cháu trai tâm tư có nặng, lo ngại thương tâm thương tâm tức thương thân, bất quá không có vấn đề gì lớn. Tâm lý phương diện, không cần cho hắn kiểm tra ta đều biết tiểu hài này tâm lý tố chất đặc biệt tốt, ngươi chính là quá khẩn trương. Ai? Ngươi để cho ta cho ngươi cháu trai nhìn xem, lại không nói nhất định phải nhìn tâm lý phương diện, ngươi đã quên ta vẫn là trung y bác sĩ. Đó là đương nhiên muốn kê đơn thuốc, tiền thuốc quay đầu ta coi là tốt phát cho ngươi. Tốt ta lão tể, ngươi có phải hay không cảm thấy ta dùng bác sĩ tâm lý thân phận cho hắn nhìn không cần kê đơn thuốc có thể tiết kiệm tiền à? Ngươi trường nào thì như vậy keo kiệt ta. Hiện tại tới làm gì? Ngủ thiết đi, hắn giấc ngủ thiếu nghiêm trọng chứ hết để cho hắn ngủ một giấc. Hừ hừ, ác ngộng, có ta ở đây này. Tốt tốt tốt, yên tâm đi, sẽ không cho cháu ngươi dùng loạn thất bát tao đồ vật, chờ ta điện thoại cho ngươi lại đến đón hắn. Cúp điện thoại, tại Bác Thanh lắc đầu bật cười, xem ra tể trí quân thật đúng là đối với cháu ngoại này thật để ý bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, con trai mình không còn, liền thừa như vậy cái cháu trai, có thể không làm trò mắt đau không. Bên ngoài ánh nắng đã không như vậy chói mắt, bất quá màn cửa che khuất một nửa, trên chân còn có thể cảm giác được ánh nắng nhiệt lượng. Hà thụ mới vừa tỉnh lại có chút mê mang, nhất thời không nhớ rõ mình ở nơi nào cái này ngủ một giấc rất nặng, cảm giác đầu cũng không quá đau. tỉnh ngủ, tại Bắc Thanh đứng ở hắn đỉnh đầu, hai tay đặt ở trên đầu của hắn, hai cái ngón tay cái có quy luật đè ép Hà Thụ đầu tâm, từ dưới lên trên tới tới lui lui động tác rất nhẹ nhàng. vu bá bá, Hà Thụ còn tưởng rằng tại Bắc Thanh một mực tại cho hắn xoa bóp, không có ý tứ, ta vừa rồi ngủ thiết đi, không có việc gì, gần nhất ngươi giấc ngủ không đủ, ngủ thêm một lát nhi đối với thân thể khỏe mạnh. nói chuyện, tại Bắc Thanh cũng đình chỉ xoa bóp, đi đến một bên chậu rửa mặt giá đỡ bên cạnh rửa tay một cái. vu bá bá, ta có thể dậy rồi sao? đứng lên đi, mới vừa tỉnh ngủ bắt đầu thời điểm chậm một chút. Hà thụ ừ một tiếng, chậm rãi ngồi dậy, có chút kinh hỉ nói ra, vu bà bá, ngài thật lợi hại, ta gần nhất tỉnh ngủ về sau luôn luôn đau đầu, hiện tại tốt hơn nhiều. đó là đương nhiên, hiện tại cũng nói chung y không có hiệu quả, chỉ là bên ngoài những người kia trình độ không được. tại Bắc Thanh lau sạch xe tay, ta đi cho ngươi phối dược, chính ngươi đợi một hồi. tương đương Bắc Thanh rời phòng, Hà thụ mang giày song, trong phòng dạo qua một vòng, thả cặp văn kiện bệnh án hắn không đi động, mà là đứng ở một bên khác giá thuốc từ nhìn lên, bộ này giá đỡ bên trên bình bình lọ lọ đều không có dán thành phần cùng áp dụng triệu chứng rắn nhi, con quỷ vẽ bùa tựa như viết tên thuốc. Gian phòng kia không lớn, cũng không có gì có thể nhìn, Hà Thụ nghe lời đợi trong phòng tĩnh tĩnh chờ đợi đại khái qua nửa giờ, tại bác thanh trở lại rồi, ngươi cái kia thuốc à, ta để cho người ta cho chịu bên trên, đến lúc đó ngươi trực tiếp mang thuốc thang trở về, uống thời điểm hâm lại là được, tránh khỏi trở về làm cho cả phòng cũng là mùi thuốc. Cảm ơn Vu bà bá. Ha ha đừng câu nệ như vậy, nấu thuốc còn phải chờ một hồi, hiện tại cũng qua giữa trưa, hai ta đi trước căng tin làm điểm cơm ăn, đến, mặc vào áo đồng theo ta đi. Hà Thụ ngoan ngoãn mặc cáo khoác, đeo lên khăn quàng cổ đi theo tại Bắc Thanh dọc theo hành lang đi ra ngoài. Trên đường đi gặp được mấy người mặc quân trang bộ áo khoác trắng, đều ở cùng tại Bắc Thanh túi chào, tại Bắc Thanh cũng là cực kỳ hiền hòa đáp lại một câu, "Ăn trưa." Ra nhà này mang theo tâm lý tư vấn trung tâm thẻ bài lầu nhỏ, dọc theo một đầu trải phẳng đường đất một mực đi thẳng về phía trước chính là căng tin. Hiện tại đã nhanh một giờ, trước đó vẫn là tình yên, lúc này có chút âm, giống như là muốn biết rơi. Trong phòng ăn trưa ăn cơm người, chỉ còn một chút bếp lúc đám người đang bận. Tại Bắc Thanh hỏi Hà Thụ muốn ăn cái gì? Hà Thụ nói bản thân cái gì đều được, hắn liền đi tới ăn cơm cửa sổ. Qua thêm vài phút đồng hồ bưng tới hai bàn mì xào, bên trong rau hẹ cùng trứng gà, còn có cả rốt kia, màu sắc rất tươi sáng lên, nhìn xem thì có muốn ăn. Tam tạm ăn một miếng a. Hà Thụ cầm đũa, đưa cho Vu bà bá, bá một đôi, mình cũng không có khách khí, tối đầu chuyên tâm ăn mì xào. Tại Bát Thanh vừa ăn cơm, vừa quan sát Hà Thụ. Phát hiện hắn lúc ăn cơm thời gian đặc biệt nghiêm túc, không giống những người trẻ tuổi khác như thế, hết nhìn đông tới nhìn tây hoặc là nhìn điện thoại, nhìn những người khác. Hơn nữa ăn cực kỳ cẩn thận rất sạch sẽ, lại rất có quy luật, dọc theo gần nhất một bên từ từ ăn, không đi chọn bên trong súng đồ ăn. Cái này ở tại Bát Thanh xem ra chỉ là hơi tiểu tiểu ép buộc trứng, bất quá vấn đề không lớn. Chương 382, thần kỳ trung ý ý tràn đầy một bàn mì xào đối với Hà Thụ cái tuổi này mà nói không coi là nhiều. Hắn ăn sạch sẽ, liền một hạt hành hoa đều không có còn lại, trong mâm chỉ còn lại có một chút mỡ đông. Ăn no rồi sao? Không đủ lời nói, lại để cho bọn họ xào một phần. Hà Thụ rút ra một tờ giấy lau miệng, "Vu bà bá, ta ăn no rồi." "Tốt, cái kia chúng ta đi thôi." Hỗ trợ đem đĩa đưa về, Hà Thụ đi theo tại Bát Thanh lại tại bên ngoài tiểu thao trưởng đi thôi vài vòng. Trấn chính quân doanh ở mảnh này nhà lầu đằng sau, không nhìn thấy quân nhân huấn luyện bóng dáng chỉ ngẫu nhiên nhìn thấy mấy cái binh đứng xếp hàng tới không biết làm chuyện gì bình thường ngỡ thích vận động sao tại bát thanh hai tay đút túi thuận miệng hỏi hà thụ gật đầu mấy tháng gần đây không có vận động trước kia chính là mỗi ngày chạy bộ tương đối nhiều chạy bộ rất tốt ta trước kia cũng ngỡ thích chạy bộ hiện tại đầu gối không được trừ bỏ chạy bộ bình thường còn ngỡ thích làm cái gì hà thụ nghĩ nghĩ lại có là đi học học tập giải trí phương diện đâu không thích chơi chút gì sao cũng nhìn chút tạp thư tại bát thanh cười nói làm sao so với ta số tuổi này còn buồn bực nên tiếp xúc nhiều một chút đồ mới Tôn Nữ của ta nhỏ hơn ngươi 2 tuổi, hàng ngày liền thích lưới. Ta xem nàng chơi những trò chơi kia cũng thật có ý tứ. Hà Thụ kinh ngạc nhìn về phía tại Bát Thanh, ngay cháu gái đều lớn như vậy. Ha ha, ta kết hôn tương đối sớm, con trai ta kết hôn cũng sớm, có cái gì hiếm lạ? Ta lớn hơn ngươi cậu còn lớn 6 tuổi đâu. Bất quá ngươi vẫn là gọi ta bá bá đi, ta với ngươi cậu cả cùng thế hệ nhi, ngươi muốn là gọi Ra Ra liền đem ta gọi lao. Hà Thụ gật gật đầu, hắn cho rằng vị này vu bá bá cùng cậu cả không sai biệt lắm, còn thật là nhìn không ra lớn sáu tuổi. Mã An Kỳ là ta đáp ý nhất học sinh, nàng tại tâm lý học phương diện là một thiên tài bất quá người trẻ tuổi nhà làm việc vội vàng sao động cũng gần lớn cho ngươi tạo thành chút khống nhiễu ta đây cái làm lão sư thay nàng nói cho ngươi tiếng xin lỗi vu ba bá ngại đừng nói như vậy là ta tự nguyện để cho an kỳ tỷ làm thí nghiệm tại bắc thanh khẽ gật đầu một cái hắn hướng về phía tề trí quân không chịu thừa nhận mình học sinh có vấn đề nhưng mà an kỳ đúng là làm kiện chuyện sai hắn cùng mã an kỳ đối với hạ thụ ước định đều không khác mấy đứa nhỏ này tự lành năng lực mạnh hiện ở trên người hắn tất cả triệu chứng đều là tại bản thân điều chỉnh giai đoạn nhưng người năng lực chịu đựng là có hạn Không hiểu rõ rõ ràng qua lại liền tùy tiện tiến hành thôi miên tỉnh lại là một chuyện rất có phong hiểm sự tình. Bởi vì mỗi cái tuổi tác giai đoạn, người tinh thần sức thừa nhận cũng là khác biệt. Hắn tại còn nhỏ bản thân phong bế ký ức là đại não bản năng tự bảo vệ mình, có thể nói là bị động. Hiện tại hắn thành thục, ý nghĩ nhiều thì chưa chắc so khi còn bé kiên cường hơn. Trước đó hắn cùng tề trí quân thông điện thoại, đại khái biết một chút đứa bé này đi qua. Dựa theo ước định để tính, Hà Thụ cũng không thích hợp làm ký ức quay lại đây là tại đánh vỡ hắn tự lành năng lực, rất dễ dàng đối với hắn tinh thần sinh ra ảnh hưởng. Lúc này hạ thụi đêm gặp ác mộng, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hắn trạng thái ngủ nếu như hắn có thể bản thân vượt qua, xác suất cao vẫn sẽ giống như trước một dạng, quên những cái kia tất cả mặt trái ký ức. Nếu như hắn không độ qua được, mà bản thân đã định hình tính cách theo tới ký ức lặp đi lặp lại đối lập, rất dễ dàng tạo thành tinh thần phân liệt đến lúc đó hắn sẽ rất khó phân chia hiện thực cùng ảo tưởng. Đối với chi giác, tình cảm cùng hành vi đều sẽ xuất hiện dị thường. Bây giờ không phải là khảo nghiệm Hà Thụ tự lành năng lực, mà là phải nghĩ biện pháp giúp hắn vững chắc hiện tại tính cách. Hà Thụ mỗi đêm gặp ác mộng, sau khi tỉnh lại bản thân nghĩ không ra, cái này là một chuyện tốt. Nếu như hắn ban ngày cũng thụ những ký ức kia ảnh hưởng, vậy liền thật là nghiêm trọng. Hai người vừa tán gẫu một bên tản bộ, đi thôi đại khái nửa giờ, lại trở về gian kia tiểu phòng trị liệu. Mấy không? Uống nước. Tại bác Thanh cho Hà Thụ rót một chén nước nóng, Hà Thụ cởi áo đông, ngồi ở bên giường cẩn thận thổi nhiệt khí. Khả năng tại trong quân đội ở lâu, Hà Thụ để cho bác Thanh cảm giác nhã nhặn giống tiểu cô nương, so với hắn cái kia suốt ngày ngao ngao kêu cháu gái càng giống cô gái. Mặc dù hắn sẽ không dùng tính cách tới định nghĩa nam nữ tiêu chuẩn, bất quá giống Hà Thụ như vậy sạch sẽ nhã nhặn nam sinh thật đúng là không nhiều gặp. Cái này giống nữ hài cũng không phải nói Hà Thụ mẹ, chỉ là người rất thanh tú trắng nõn, mặc kệ ngồi đứng đấy, đều cho người ta một loại yên tĩnh trầm ổn cảm giác cũng khó trách tề trí quân người đại lao thu kịch này đối với hắn cháu ngoại này đều cẩn thận dạng này bé ngoan ai không thích ai có thể nghiêm nghị lại thuốc đông y chịu đứng lên cần thời gian lâu buổi chiều tại bát thanh từ chối sự tình khác cũng không có để cho hà thụ cứ làm như vậy chờ lấy cho hắn làm một châm cứu tinh tế thật dài ngân châm từng cây lõi ngân quang từ túi châm bên trong lấy ra thật đúng là rất đáng sợ nhất là khi biết cái này muốn cho trên đầu của hắn đâm hà thụ cảm giác toàn thân đều tê dại yên tâm một chút cũng không đau cái này có thể làm dịu đau đầu tăng lên dương khí để cho hà thụ nằm dài trên giường đi tại bát thanh nói khẽ Ngươi liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi là được rồi. Nếu như cảm thấy khốn liền đi ngủ. Dài nhỏ ngân châm chầm rãi đâm vào chán, sắc thực không thế nào đau. Hà thụ dần dần trầm tĩnh lại. Cũng không biết qua bao lâu, cảm giác trước đó trong đầu giống như là ép một khối thạch đầu giống như gánh nặng chậm rãi biến mất. Loại này nhẹ nhõm cảm giác để cho Hà thụ bất chi bất giác thật lại ngủ tiếp đi đợi đến hắn tỉnh nữa đến, trên đầu châm sớm đã không có. Nhìn phía ngoài cửa sổ nhìn bên ngoài trời u u ám ám, đưa tay nhìn một chút biểu hiện đều đã bốn giờ dưới chiều. Bản thân giấc ngủ này thật là đủ dài, có thể cảm giác vẫn là khốn. Hà Thụ biết mình không thể lại ngủ tiếp, ngồi dậy tỉnh táo trong chốc lát mặc dậy đi ra cửa đối diện cửa phòng làm việc mở ra. Hà Thụ liếc mắt liền nhìn thấy cậu cả đang cùng Vu Bá Bá uống trà nói chuyện. Tỉnh ngủ. Hà Thụ không có ý tứ cười cười. Tỉnh ngủ. Thuốc đều sắp tốt rồi, tới uống chén nước lại đi. Hà Thụ ừ một tiếng. Vu Bá Bá đã cho hắn rót một chén trà nóng. Túi đầu xem xét, trong ly thủy tinh ngâm một đóa nở rộ tiểu cúc hoa. Cầm lên uống một ngụm, hơi nóng, hơi ngọt. Một ly trà uống xong, cậu cả liền nói đi thôi. Vu Bá Bá đưa bọn hắn ra ngoài, ở hành lang bên kia trong phòng xách theo hai cái lớn túi nylon lớn đi ra. Bên trong cũng là lô hàng tốt thuốc Đông y canh, dùng túi bịt kín trang. Mỗi ngày sớm muộn bụng rỗng cắt một túi, làm nóng sau trực tiếp uống, những cái này đủ ngươi uống từng tới xong năm, chờ ngươi trước khi vào học tiếp qua tới một chuyến. Nhìn xem hai cái này, túi lớn tràn đầy thuốc Đông y túi, Hà Thụ không hiểu bắt đầu cảm giác trong miệng rất đắng. Cảm ơn Vu bà bá. Ân, nếu như về sau vẫn sẽ đau đầu, bản thân thử ấn ấn hai cái huyệt này vị, hiền hòa theo, không thể quá dùng sức. Tại Bắc Thanh lại dạy Hà Thụ nhận hai cái đỉnh đầu huyệt vị, dạy hắn về sau sẽ đưa cái này cậu cháu hai đi ra. Tề Chí Quân đem thuốc đều bỏ vào chỗ ngồi phía sau, chờ Hà Thụ ngồi xuống. Xuống tại Bác Thanh khoát khoát tay, lái xe đi thôi. Hôm nay cảm giác thế nào? Người vụ bà ba trị liệu có hiệu quả sao? Ân. Hà Thụ gật đầu, ta cảm giác đầu óc nhẹ nhàng rất nhiều. Tề Chí Quân khẽ miệng hiền hòa xuống tới, có tác dụng là được. Vừa rồi tại Hà Thụ chưa tỉnh ngủ trước đó, tề Chí Quân cùng tại Bác Thanh trò chuyện trong chốc lát. Tại Bác Thanh không đề nghị lại đối với Hà Thụ tiến hành thôi miên, cũng không có đối với hắn tiến hành bất luận cái gì tâm lý hướng dẫn. Bởi vì hắn cảm thấy Hà Thụ đã tại bản thân thôi miên, loại này giai đoạn cũng không cần cắt ngang hắn tự lành năng lực cho nên có thể làm liền là giúp hắn an thần ngưng khí thư giãn bởi vì trên tâm lý vấn đề mang đến thân thể áp lực tề trí quân không hiểu cái gì tâm lý càng không hiểu cái gì trung y liệt bất quá hắn thấy hà thụ chỉ cần có thể không còn gặp hắc ngọng cái kia chính là chuyện tốt chương 383, thay thế yêu tòng quân khu về đến nhà trúc ngọc nhìn xem cái kia tràn đầy hai đại trong bọc thuốc đi theo cửa đang đứng lên đây đều là tiểu thụ muốn uống nhiều như vậy tề trí quân đem thuốc sách tới phòng bếp bỏ vào tủ lạnh lãnh tảng quỹ bên trong sớm muộn trước khi ăn cơn uống một túi trúc ngọc lôi kéo hà thụ ngồi xuống cho hắn hái khăn quàng cổ Hôm nay đi xem bác sĩ, cảm giác có hiệu quả sao? Ân, mợ, đầu ta không đau. Vậy là tốt rồi. Buổi tối muốn ăn cái gì? Mợ làm cho ngươi. đều được. Hà Thụ ngủ đến chưa? Nhìn qua tinh thần so buổi sáng từ trong nhà lúc đi tốt hơn nhiều. Trúc Ngọc đi theo cũng tâm trạng tốt đứng lên, hệ tạp về đến phòng bếp đi tự mình xuống bếp, để cho bảo mẫu cho nàng trợ thủ ông ngoại cũng vừa từ bên ngoài trở về. Hà Thụ ngoài ban công cởi áo đông, vịn hắn đến trên ghế xa lo ngồi. Ông ngoại, trời lạnh như vậy ngài còn đi bên ngoài toàn bộ. Ha ha, nhàn trong nhà nhiều nhảm chán a, người đã già luôn luôn không động đậy liền sẽ cảm thấy mình không còn tác dụng gì nữa. làm sao lại thế? Hà Thu học bình thường bộ dáng, đun nước cho ông ngoại pha trà ông ngoại cũng hỏi hắn hôm nay đi xem thân thể thấy vậy thế nào. Hà Thu nói cảm giác không sai. Bác Thanh A, thân thể của hắn có tốt không? Ta nhìn Vu Ba Bá thân thể rất tốt, không nghĩ tới so cậu cả còn lớn nhiều như vậy chứ, nhìn xem rất hiện tuổi trẻ. Tề Chi Quân ngồi ở ghế sofa bên kia, nghe vậy mặt đen đen, đây ý là nói ta trông có vẻ già rồi. Thuốc Đông Y vào lúc ban đêm liền bắt đầu uống. Trúc Ngọc ngược lại một túi tại trong chén, làm nóng sau cái kia dậy đặt thuốc Đông Y mùi vị tung bay đến tràn đầy phòng khách cũng là. Hà Thụ chờ thoáng hơi lạnh một chút, liền bưng lên uống một ngụm nước sạch. Thực sự là phi thường đắng, phi thường khó uống, bất quá cũng không phải là không thể chịu được. Trúc Ngọc thấy vậy đều cao mày, nhanh lên cho Hà Thụ cầm điểm quả làm cùng kéo tới. Hà Thụ lắc đầu, lại uống chén nước rõ ràng cửa. Uống xong thuốc không bao lâu liền dọn cơm, Hà Thụ bị cái tiêm một bát thuốc đông y chống căn bản không nói bụng. Nhưng mợ khó khăn làm, hắn cũng miễn cưỡng đi theo mọi người cùng nhau ăn một bát cơm ăn cơm xong, người một nhà tập hợp một chỗ nhìn bảy giờ tin tức, đây là tề ra quen thuộc. Mặc dù rất nhiều chuyện bọn họ biết rõ so trên tin tức rõ ràng hơn. Nhìn qua tin tức về sau. Hà Thụ mở miệng cùng ông ngoại nói bản thân nghĩ trở về đan Hà, ông ngoại chỉ là hỏi đằng sau không cần tiếp tục đi tại Bắc Thanh nơi đó trị liệu. Nghe được tại Bắc Thanh cho Hà Thụ cầm rất nhiều thuốc đông y, ông ngoại cũng liền không ngăn trở. Thế nhưng mà mợ Trúc Ngọc nghe được Hà Thụ không có ở đây đại đô An Tết, có chút cảm xúc xa sút. Nhà này a, không có tuổi trẻ tiểu bối, An Tết đều không có ý gì. Mợ, ta qua hết năm liền trở lại, 15 ở chỗ này qua. Trúc Ngọc cũng không tốt giam giữ Hà Thụ không cho hắn đi, vậy ngươi chuẩn bị khi nào thì đi? Nếu là không có việc gì, ta một chốc đặt trước ngày mai vé máy bay. Tốt a, một hồi mợ cho ngươi thu thập hành lý. Tề Chi Quân không phản ứng gì, hắn lại nói không tính, rất sớm trở về phòng tắm rửa chuẩn bị ngủ. Trúc Ngọc tại Hà Thụ gian phòng giúp hắn thu thập mấy món thay đi giặt quần áo, lại đem sớm cho Hà Thụ mua xong quần áo mới giày mới bỏ vào, để cho hắn ăn Tết thời điểm xuyên. Nếu không ngày kia đi, ngày mai ta đi cho ngươi cha nuôi mua chút vật gì ngươi cầm lên. Đúng rồi, ngươi ăn Tết phải đi miêu miêu trong nhà Trúc Tết ta, cũng không thể tay không. Mợ, chờ ta trở về lại mua, quá nhiều đồ vật không tiện cầm. Vậy được a. Trúc Ngọc trở về phòng, một lát sau lại đem tấm thẻ ngân hàng cho Hà Thụ. Mợ đây là cái gì? Ngươi cầm, mua đồ dùng. Thân phòng không phải sao xuống sao. Trong nhà đồ điện gia dụng cái gì đều phải mua a? Hà Thụ vội vàng cứ tự, "Mẹ, ta sao có thể muốn ngươi tiền, ta có tiền. Ngươi là có ngươi." Trúc Ngọc đem thẻ nhét mạnh vào Hà Thụ trong tay, "Lúc đầu mua cho ngươi xe thời điểm liền chuẩn bị cho ngươi 50 vạn, lúc ấy còn suy nghĩ không thể đâu. Kết quả ngươi liền xài 10 vạn, trong thẻ này là còn thừa lại 40 vạn, ngươi cầm." Hà Thụ kiên trì không muốn, "Có thể mẹ gặp hắn dạng này, dần dần vậy mà khóc. Mẹ, ngài đứng như vậy, ta là thật còn có tiền dùng, ngươi xem ta hàng ngày trong nhà, cũng không cơ hội gì dùng tiền." mợ nước mắt để cho Hà Thụ lập tức chân tay luống cuống, khả năng mợ nếu là cho hắn 400 hắn liền thu, đây là 40 vạn à, hắn lại không chuẩn bị làm gì. "Tiểu Thụ, ngươi có phải hay không trong lòng còn cùng mợ xa lạ?" "Không có." "Mợ rốt cuộc là cách tầng một, ngươi không cùng ta thân, ta cũng có thể hiểu được." Hà Thụ hơi nóng nảy, "Mợ, ta thực sự không phải sao ý tứ này, ngươi đối với ta, so." Hắn nghẹn ngào một lần, "Mợ, ngươi so với ta mẹ ruột đối với ta đều tốt, ta cũng có thể cảm giác được." Nghe Hà Thụ nói như vậy, giọt ngọc nước mắt chảy tràn càng hùng, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác lau mặt. Sau đó vừa nhìn về phía Hà Thụ, Miễn cưỡng nặn ra điểm khuôn mặt tươi cười, lôi kéo Hà Thụ tay nói ra, "Mợ biết, ngươi trước kia ăn quá nhiều đắng, mợ đau lòng ngươi à." "Số tiền này à, đối với mợ mà nói chẳng có tác dụng gì có, ngoại trừ ngươi, ta còn có thể cho hai hoa đây. Hiện tại cho ngươi một chút tiền ngươi đều không dám mượn, về sau mợ còn muốn chờ ngươi cùng Miêu Miêu kết hôn thời điểm, cho các ngươi tại đại đô mua nhà đây, lúc kia ngươi có phải hay không cũng không cần." Hà Thụ há to miệng, hắn rõ ràng mợ ý tứ, nguyên bản đây đều là nạng cho quản hành ca Tất Lũy. Nghĩ tới đây, Hà Thụ đưa tay cho mợ xoa xoa nước mắt, cố gắng lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười mợ, chủ yếu là lập tức cho ta nhiều tiền như vậy, ta cũng không địa phương hoa, nếu không ngải giúp ta tiếp tục tổ lấy, chờ ta cùng miêu miêu kết hôn thời điểm, lại lấy ra dùng. Trúc Ngọc ôm lấy Hà Thụ, nàng lúc này cảm giác nàng ôm chính là mình con trai. Tốt, chờ các ngươi kết hôn thời điểm, cho các ngươi mua một lớn một chút phòng ở, tiền này trước tổ lấy, ngươi muốn là nghị hoa, liền cùng mợ muốn. Ân. Mợ mang theo về nước mắt vui vui vẻ vẻ đi thôi. Hà Thụ ngồi ở bên giường, nhìn xem trên mặt đất thu thập xong ba ly, lúc này nội tâm không biết là một loại gì cảm thụ. Hắn nên may mắn có như vậy yêu thương hắn mợ, nhưng vì cái gì trong lòng vẫn là rất khó chịu đâu bởi vì hắn là cái vật thay thế sao? Chỉ là quảng hành ca anh tử. Chính hắn mụ mụ, trước kia cũng giống mợ dạng này, nghĩ tới hắn về sao sao. Hà Thụ ôm lấy đầu, trong đầu đột nhiên giống như là có đem bứa nhỏ đang liều mạng chặt đau đầu rất muốn nổ tung một dạng, Hà Thụ không nhịn được ngã lên giường, ôm đầu run run dậy, lại chết cắn răng chịu đựng không lên tiếng. Cũng không biết qua bao lâu, loại đau nhức này mới hóa giải một chút. Hà Thụ nhớ tới Vu Bá bá dạy hắn theo cái kia vị vị, bản thân đưa tay lên đỉnh đầu lục lọi, theo xoa, giống như thật có chút hiệu quả. Tệ chí quân đẩy cửa tiến đến, trông thấy Hà Thụ nằm ở trên giường theo đầu lại nhìn một cái trên đầu của hắn trên mặt cái kia mồ hôi, vội vàng đi lên trước. Làm sao vậy? Lại nhức đầu. Hà Thụ lúc này cảm giác tốt hơn nhiều, có chút, theo mấy lần tốt hơn nhiều. Hắn ngồi dậy nghỉ ngơi trong chốc lát, cảm giác toàn thân siel sệt, liền cùng cậu cả nói đi trước tắm rồi. Tề Chí Quân nhìn xem Hà Thụ vào phòng tắm, thẳng đến nghe thấy tiếng nước còn tùng không ra một mực tao mày. Tại Bắc Thanh không phải nói không có vấn đề gì sao? Này làm sao cảm giác so trước đó còn nghiêm trọng hơn? Chương 384, nguyên nhân bệnh. Ban đêm, Hà Thụ vẫn như cũ bị ác mộng quấn thân, hai tay nắm quá chặt chẽ tựa hồ tại dùng hết sức lực toàn thân, không biết mộng thấy cái gì. Tề Chi Quân chỉ mở ra hắn bên kia đèn ngủ, mượn ánh đèn mở tối nhìn xem Hà Thụ cương lấy thân thể, sụp đổ quá chặt chẽ, giống như là hắn bị vây ở một cái trong xác, dãy ruột không ra một dạng. Do dự hồi lâu, Tề Chi Quân không nhịn được đưa tay tại Hà Thụ trên người vỗ vỗ, động tác cứng ngắt mà nhẹ. cảm giác mình khó chịu chấn an tựa hồ có chút hiệu quả, hắn liền nghiêng người nằm ở Hà Thụ bên người. Dùng tông giáp đại thủ không ngừng sợ lấy Hà Thụ bị mồ hôi ướt nếp tóc, một cái tay khác nhẹ nhàng tại Hà Thụ trên người có tiết tấu vỗ, giống như là đang dỗ một đứa con nít. nói đến, Tề Chi Quân chưa từng có hứng qua hải tử. Cho dù là lúc trước quảng hành lúc vừa ra đời thời gian, hắn chỉ nhìn thấy qua trúc ngọc buổi tối dạng này dấu ngủ con trai. Suy nghĩ bất tri bất giác liền tung bay trở về rất nhiều năm trước, chờ hắn lại bình tĩnh lại, Hà Thụ đã yên tĩnh trở lại. Sáng sớm hôm sau, vô luận là Tề Chí Quân vẫn là Hà Thụ, hai người tinh thần đều không tốt. Trúc Ngọc nhìn xem Hà Thụ mặt không đổi sắc uống xong cái kia một chén thuốc lớn, có chút đau lòng sờ lên nỗi hắn, muốn không ở trong nhà ở hai ngày lại đi. Hà Thụ cười lắc đầu, "Mợ, ta vé máy bay đều đặt trước." Tề Chí Quân không biết ở nơi nào tìm một đồ hộp cái bình, bên trong là nửa bình tự nước nóng, ở một bên ôm tư lưu tư lưu uống. Gặp trúc Ngọc còn muốn khuyên nữa Hà Thụ, Tề Chí Quân chen lời miệng, không phải liền lá trở về tất nhất. Sớm ngày chậm một ngày không phải giống nhau. Trúc Ngọc lườm hắn một cái, đến cùng không tiếp tục khuyên Hà Thụ. Chờ ăn xong điểm tâm, Hà Thụ trở về phòng đi lấy thu thập xong hành lý, nhìn thấy trước đó tại nam trạm, cái kia bà đưa ngân thủ vòng tay cùng thạch đầu vòng cổ đặt lên bàn. Hắn nghĩ nghĩ, dùng bao vải tốt, bỏ vào trong ngăn kéo. Trên đường Hà Thụ nhìn xem lái xe cậu cả ngáp một cái, trong lòng cũng có chút hoang mang. Cậu cả, người tối hôm qua ngủ không ngon a, có phải hay không ta lại nằm mơ nhau nhau ngươi? Tề Chí Quân liếc mắt Hà Thụ, chính ngươi không có ấn tượng sao? Hà Thụ cẩn thận nghĩ nghĩ, trừ bỏ buổi sáng rời giường phát hiện mình nằm cái kia một nửa đệm giường cũng là ướt sũng, ra rất nhiều mồ hôi cảm giác cực kỳ hư, cũng không có đường ấn tượng. Nghĩ không ra coi như xong, nhưng mà ta nhìn lão Vu cái kia hơi tài năng cũng không được, thuốc uống trước lấy, chờ thêm xong năm đi xem một lần nữa. Hà Thụ nghe vậy không có lên tiếng, hắn cũng không biết mình làm sao vậy. Hôm qua tử Vu bá bá cái kia sau khi trở về, rõ ràng cảm giác đầu đã rất nhẹ nhàng. Sáng nay đứng lên, lại khôi phục loại kia gánh nặng cảm giác. Hạ Thụ, tiểu tiểu niên kỷ không muốn mỗi ngày nghĩ nhiều như vậy, có rất nhiều sự tình không thể bắt lấy không thả, hiểu sao? Ân, ta rõ ràng. Ngươi rõ ràng cái rắm. Đến sân bay, Tề Chi Quân nhìn xem Hà Thụ đi vào, nhìn xem Hà Thụ ngồi máy bay cất cánh mới quay người rời đi. Lên xe, Tề Chi Quân liền lấy ra điện thoại di động gọi cho Tại Bắc Thanh. Ngươi phương pháp không có hiệu quả à? Ta cảm giác so trước đó còn nghiêm trọng hơn. Điện thoại vừa tiếp thông, Tề Chi Quân liền đoán trách. Tại Bắc Thanh nghe xong cảm thấy không thể nào, ngươi thật coi ta là lam băm? Coi như không có hiệu quả cũng sẽ không nghiêm trọng hơn. Các ngươi có phải hay không kích thích hắn? Ta có thể kích thích hắn cái gì? Liên cùng bình thường một dạng. Cũng là ngươi trình độ không được. Tại Bác Thanh cười nhắc cùng Tề Chí Quân người đại lao thu kịch này giải thích, chỉ làm cho Tề Chí Quân đem ngày hôm qua sau khi về nhà đều phát sinh qua chuyện gì, tỉ mỉ nói với hắn một lần. Hắn dù sao không tin mình ý thuật như vậy không được việc. Chân chính bệnh tâm thần đều bị hắn nhìn bình thường qua bao nhiêu cái. Húng chi là hà thụ loại này tiểu triệu chứng. Tề Chí Quân cũng muốn sớm chút đem hà thụ cho xem trọng, trong miệng hắn nói tại Bác Thanh ý thuật không được, nhưng muốn tìm so tại Bác Thanh lợi hại hơn cũng không tìm ra được. Bởi vì Tề Chí Quân vô cùng rõ ràng, hà thụ cái này không phải sao cái khác bệnh, vô vô phim liền có thể nhìn ra, đây là trên tâm lý vấn đề. Cuối cùng vẫn là mã an kỳ gây họa, đem hắn hảo hảo cháu trai cho biến thành dạng này. Tại Bắc Thanh ở trong điện thoại nghiêm túc nghe xong Tề Chi Quân tự thuật, trong tay bút trên giấy viết xuống Trúc Ngọc hai chữ. liên quan tới Tề Chi Quân lão bà Trúc Ngọc năm đó bệnh nghiêm trọng nhất thời điểm đều đã bắt đầu nghe nhầm ảo giác. Tại Bắc Thanh cũng cho Trúc Ngọc nhìn qua, trợ giúp ổn định cảm xúc, sau đó chậm rãi cho nàng kê đơn thuốc điều trị, mới không có triệt để biến mất. nghe xong Tề Chi Quân lời nói, tại Bắc Thanh liền hỏi hắn, nguyên người, người yêu có phải hay không đối với Hà Thụ Phi thường tốt? vậy nhưng không, hiện tại có Hà Thụ tại, nàng cũng không nhìn thấy ta. Chi Quân thật ra ngươi rõ ràng đây là vì cái gì nàng đem đối với Nhi Tử tưởng niệm chuyển rời đến Hà Thụ trên thân Tề Chi Quân nghe vậy không có lên tiếng, đâu chỉ Trúc Ngọc, bản thân không phải cũng thường xuyên sẽ nhớ, nếu như Hà Thụ là Quảng Hành tốt biết bao nhiêu. thật ra ta trước đó một mực cũng đã nói với ngươi, ngươi người yêu tình huống có cái tâm linh ký thác là chuyện tốt. bất quá trước đó Hà Thụ có thể, hiện tại Hà Thụ quá mức mất cảm, tâm lý phương diện rất yếu đuối, ngươi người yêu đối với hắn quan tâm liền sẽ trở thành tinh thần hắn áp lực. Tề Chi Quân nghe hiểu, ý ngươi là Hà Thụ tối hôm qua là bởi vì ta lão bà. Hắn nghĩ tới hôm qua Trúc Ngọc con mắt hồng hồng về đến phòng, đem muốn cho Hà Thụ tiền lại thả trở về. Ta nghiên cứu tâm lý học rất nhiều năm, không nói quyết đại lời nói. Từ hôm qua ta theo Hà Thụ tiếp xúc cái kia nửa ngày công phu, ta liền đã hiểu hắn là cái dạng gì tính cách hài tử. Giống Hà Thụ loại tình huống này, gây nên đầu hắn đau cùng gặp gác ngọng đơn giản chính là ba điểm, hoặc là phương diện tinh thần, hoặc là hoàn cảnh kích thích, hoặc là cảm xúc không ổn định. Trước đó hắn mềm lòng tiện lương tính cách, sẽ rất phối hợp người người yêu, nhưng mà hắn hiện tại tâm trạng mình đều không có ổn định lại, hậu quả này thật không phải nói đùa. Tề Chi Quân ngồi ở trong xe, nắm lấy điện thoại nhất thời không nói rất lâu mới mở miệng hỏi thăm, vậy ngươi nói phải làm gì? hiện tại Hà Thụ trở về Đan Hà cùng hắn cha nuôi ăn Tết đi, ngươi nói tình huống này có phải hay không biến nghiêm trọng hơn? loại kia hắn trở về ta nên làm cái gì? cũng không thể không cho Trúc Ngọc cùng Hà Thụ gặp mà ta. cái kia ngược lại không đến nỗi, hắn bây giờ rời đi cái hoàn cảnh kia làm một chuyện tốt, trong khoảng thời gian này lại quan sát một chút, ngươi cho hắn người bên cạnh gọi điện thoại để cho người ta chú ý một chút. tại Bát Thanh lại cho Tề Chí Quân nói rất nhiều chú ý hàng ngũ, Tề Chi Quân nhớ kỹ về sau, hai người kết thúc cuộc nói chuyện, hắn vuốt vuốt đầu mình, cảm giác hắn đầu mình cũng bắt đầu đau. một bên khác. Hà Thụ ngồi máy bay an an ổn ổn đi tới Đan Hạ. Vừa ra sân bay, Hà Thụ liền bắt đầu trong đám người tìm cha nuôi, quả nhiên thấy cha nuôi bị người chen ở phía sau hướng hắn đại lực phát tay. Hà Thụ không tự giác liền cười, kéo lấy vali chạy nhanh chóng, xuyên qua đám người cùng rào chắn, cùng cha nuôi tụ hợp. Ha ha, mệt mỏi không? Triệu Kỳ Thủy cũng cực kỳ tự nhiên đưa tay đi đem Hà Thụ vali cho nhận lấy. Không mệt, lại không bao xa. Trong ba lô là máy tính. Đến, cha nuôi lấy cho ngươi. Không cần không cần, cha nuôi những vật này ta còn có thể vác cứng nổi. Hà Thụ cười từ chối, lôi kéo cha nuôi cùng một chỗ đi ra ngoài ra sân bay, Hà Thụ nhìn một chút sáng sủa bầu trời, còn có nơi xa trồng chất không có hòa tan bạch tuyết. Dùng sức hít một hơi khí lạnh, sau đó phun ra một đoàn thật dài sương mù. Cảm giác vẫn là chúng ta đan hà không khí chất lượng tốt ta. Chương 385, công bằng bội tư. Đi theo Cha nuôi đi đến bãi đỗ xe, Hà Thụ nhìn quanh một cái. Cha nuôi, ngươi hôm nay mở cái gì xe tới? Triệu Kỳ Thủy cười ha ha đem Hà Thụ đưa đến một hàng trước xe, sau đó đem một cái màu đen điện tử chìa khóa xe ném cho Hà Thụ, bạn thân tìm. Hà Thụ cúi đầu mắt nhìn, hướng về phía trước mắt xe ấn xuống một cái. Chỉ thấy trong đó một cố màu trắng SUV đèn lớn loé lên hai lần. Cha nuôi, đây là xe mới a? Đúng a, có thích hay không? Triệu Kỳ thủy cười ha ha lấy, đem vùng sau xe mở ra, đem vali nhét vào. Hà Thụ kinh ngạc, ngươi vừa mua a? Là cho ngươi mua, sau khi trở về đi đâu cũng thuận tiện, ta chiếc xe kia mở ra không khó coi a. Hà Thụ nhất thời có chút sững sờ, cậu cả mua cho hắn một chiếc xe, cha nuôi làm sao cũng mua cho hắn một chiếc xe. Đến, ngươi muốn là không mệt ngươi tới mở, thử xem xe này thế nào. Bị cha nuôi kéo đến bên cạnh xe, Hà Thụ mở cửa xe ngồi vào đi, trái xem phải xem cảm giác so với hắn tại đại đô mua bảo con lừa muốn tốt một chút thế nào đến cùng có thích hay không a không thích cha nuôi cho ngươi đổi hà thụ thu hồi tâm thần cha nuôi ta tại đại đô không phải sao mới vừa mua một chiếc xe sao ngươi tại sao lại mua a đại đô xe kia cũng không tiện lái về ngươi tại đan hà thời điểm còn không phải là dùng a triệu kỳ thủy một bên chụp lấy dây an toàn một bên gởi nghĩ ngươi không mang theo hạ miêu đi đâu chơi đùa giữa mùa đông tự mình lái xe bao nhiêu thuận tiện ngươi trong tiệm có chiếc xe mở ra là được chứ xe này bao nhiêu tiền a không quý hơn mười vạn trước mở mấy năm Về sau cha nuôi lại cho người mua xong, Hà Thụ sờ lên vô lăng, thật ra hắn đối với những vật này thật không có cái gì nhu cầu, không giống người khác như thế có nhiều ưa thích xe, xe chỉ là một cái công cụ thay đi bộ mà thôi, cho nên trước đó tại đại đô, Hà Thụ chỉ mua cái tiện nghi sử dụng. Cha nuôi, về sau ca ta đi ra dùng tiền nhiều chỗ đây, đừng cho ta tiêu tiền. Triệu Kỳ Thủy vỗ nhẹ Hà Thụ cái óc, ngươi đây là lời gì? Triệu Nham là ta con trai, ngươi không phải ta con trai. Hà Thụ kéo kẹo miệng cười có chút ngu, Triệu Kỳ Thủy lại cho hắn bút bút cái óc, xe này ngươi trở về liền cho ngươi dùng, chờ ngươi đi đại đô thời điểm, ta liền mở vừa mở. Tiên tâm, ca của ngươi ra ngục về sau, ba cũng cho hắn mua, công bằng vô tư, cam đoan xử lý sự việc công bằng. Nghe lấy Triệu Kỳ thủy nói muốn công bằng vô tư lời nói, Hà thụ mím môi, đánh lấy hỏa tướng xe lái ra khỏi phi trường. Thật ra nào có so sánh nha. Triệu Nham là cha nuôi thân nhi tử, bản thân chẳng qua là lúc trước không nhà để về, bị cha nuôi thu lưu con nuôi. Hắn dựa vào cái gì cùng Triệu Nham ca công bằng vô tư. Không có cha nuôi, quan trọng nhất cái kia cao trung 3 năm, hắn đều không biết sẽ ở hoàn cảnh gì bên trong, có thể hay không trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác thi đậu đại học tốt đều không nhất định. Cha nuôi nói như vậy là sợ trong lòng của hắn suy nghĩ nhiều. Có sống không nuôi, đoạn chỉ có thể báo. Có sống có nuôi, chặt đầu có thể báo. Không sinh có nuôi, không thể báo đáp. Không sinh mà nuôi, muôn đời khó báo. Cha nuôi Triệu Kỳ Thủy mặc dù không có tử bé đem hắn nuôi dưỡng lớn, hai người cũng không có làm cái gì chính quy nhận nuôi thủ tục. Nhưng lại ở ngắn ngủi trong vài năm, tại Hà Thụ cần có nhất phụ huynh làm bạn cái kia mấy năm. Triệu Kỳ Thủy bổ túc Hà Thụ thiếu thốn tình thương của cha ân này lớn hơn thiên, đừng nói sợ cha nuôi bất công, coi như cha nuôi tương lai muốn hắn giúp đỡ Triệu Nham Ca, Hà Thụ cũng sẽ không có hai lời. Hà Thụ nội tâm chịu đựng cảm động chuyên tâm lái xe. Triệu Kỳ Thủy nhìn xem Hà Thụ lại là có chút lo lắng. Tại Hà Thụ đến Đan Hà trước đó, hắn cậu cả tề trí quân cho Triệu Kỳ Thủy gọi một cú điện thoại đem Hà Thụ tình huống nói cho hắn, để cho hắn buổi tối lưu ý thêm một chút, xem hắn còn có làm hay không ác động. Hơn nữa còn căn dặn Triệu Kỳ Thủy để cho Hà Thụ đúng hạn uống thuốc. Nghe lấy cảm giác giống như là rất nghiêm trọng một dạng. Tại Đại đô bên kia, đến cùng vẫn không thể nào xem trọng. Thôi miên thứ này, Triệu Kỳ Thủy sau khi biết liền chuyên môn lưu ý nghe nói, nhưng hắn hỏi không phải sao chuyên ngành người, người, cho nên được đáp án nghe lấy đều rất mơ hồ lúc này hắn chỉ hy vọng Hà Thụ có thể qua phải vui vẻ một chút, có lẽ liền sẽ không nghĩ đông nghĩ tây. mà cho Hà Thụ mua xe cũng không phải ý muốn nhất thời, hắn trước kia liền muốn cho Hà Thụ mua. về trước tiệm rửa xe, Tiểu Đồng Ca còn không có về nhà, bất quá cũng là ở chỗ này làm đến cuối cùng trước tết. nhìn thấy hai người trở lại rồi, Tiểu Đồng, Lưu Á Di bọn họ đều xuống tới. ngươi một câu ta một câu lôi kéo Hà Thụ hỏi lung tung này kia, một chút đều không có xa lạ. nơi này đối với Hà Thụ mà nói rất thân thiết, hắn cùng Lưu Á Di trò chuyện nàng mang thai con dâu, lại có hơn ba tháng Lưu Á Di liền muốn làm mãi mãi chợ này Lưu A Di hàng ngày buổi trưa còn chạy về nhà, trở về cho con dâu nấu cơm. Trở qua năm, con dâu thằng lớn, nàng cũng không tới, vẫn hồi hạ con dâu. Chờ Hải Tử ra đời còn muốn hỗ trợ mang hài Tử, cũng không có thời gian làm đường. Ngoài miệng nói xong không rảnh rỗi, có thể Lưu A Di tốt lắm tâm trạng toàn bộ viết lên mặt. Tiểu Đồng Ca cũng là xác định làm đến nát tết, cứ như vậy, qua hết năm cha nuôi cái này tiệm rửa xe liền lập tức thiếu hai người. Sau khi về nhà, Hà Thụ hỏi cha nuôi qua hết năm có thể tuyển được người có thể giải quyết được sao? Triệu Kỳ Thủy cười nói không có việc gì, những năm gần đây đi có nhiều lắm. Thiên hạ không không tiêu tan đến hội, ai có thể đi làm cho người khác cả một đời a? Hà Thụ cũng cảm thấy vậy, chỉ là bây giờ nhị chiêu có thể trường kỳ lao động người cũng không dễ dàng, về sau cha nuôi khả năng cũng càng mệt mỏi. Cái của ngươi tìm được, ta cũng không cần một chuyến chuyến tới phía ngoài chạy, có thể bận bịu mở. Triệu Kỳ Thủy cảm thấy hắn nhân sinh đã viên mãn, hiện tại lao động cũng có sức lực. Nhìn Hà Thụ khởi hành lý dương thu dọn đồ đạc, lấy ra hai đại trong bọc thuốc, Triệu Kỳ Thủy hỗ trợ phóng tới tủ lạnh đi. Cái này phải thêm nóng a. Trực tiếp đem túi thuốc ngâm trong nước nóng được sao? Hà Thụ gật đầu, được, đến lúc đó chính ta làm. Triệu Kỳ Thủy nghe vậy không có lên tiếng, đi bản thân trong phòng xuất ra cho Hà Thụ mua quần áo mới cùng giày mới. Ngươi thử xem có vừa người không. Ta theo ban quần áo nói rồi, nếu là không thích hợp ta còn có thể lấy về đổi. Hà Thụ vô cùng vui vẻ thay đổi cha nuôi cho mua quần áo mới, nhất là màu đen áo khoác da mặc vào đặc biệt đẹp trai. Phù hợp, giày cũng đúng lúc. Hà Thụ trong phòng ăn mặc giày mới nhảy nhót mấy lần, cực kỳ vừa chân. Phù hợp là được. Triệu Kỳ Thủy hài lòng đánh giá, nhìn thấy Hà Thụ tóc, hôm nay nghỉ ngơi trước, ngày mai chúng ta hai người đi cắt cái tóc. Dựa vào cuối năm phía dưới, đi trễ cắt tóc đều phải xếp hàng. Hà Thụ ứng. Thay đổi quần áo mới giày mới, đem đồ vật đều chỉnh lý tốt, liền cho Hạ Miêu phát đi một cái tin tức, nói cho nàng mình tới nhà. Hạ Miêu rất nhanh liền hồi phục một đầu, hỏi hắn ngày mai có muốn cùng đi hay không tân phòng nhìn xem. Hai người đã hẹn ngày mai gặp mặt, Hà Thụ bắt đầu suy nghĩ là năm trước đi một chuyến Hạ Miêu nhà vẫn là năm sau lại đi. Lúc này hắn có thể chuẩn bị đầy đủ. Hỏi cha nuôi, để cho hắn cho cầm một chủ ý cha nuôi cười nói, cái này có gì tốt do dự. Người năm trước đi trước đưa một lần đồ Tết, năm sau lại đi bái niên. Chương 386, hạnh phúc nhất thời gian. Nhìn thời gian một chút, Triệu Kỳ thủy để cho Hà Thụ trong nhà nghỉ ngơi một lát. Hắn đi mua ít thức ăn trở về làm cơm. Hà Thụ nghĩ cùng đi theo, Triệu Kỳ Thủy cũng không để cho, tương đương ba đi thôi. Hà Thụ đem gian phòng chỉnh sửa một chút, nhìn thấy trên giường bị tấm đệm cũng đều là mới vừa đổi qua. Lại tại trong nhà nhìn một vòng, cha nuôi đều thu thập sạch sẽ, tựa hồ là chuyên môn tại hắn về nhà trước đó quét dọn qua. Thế là Hà Thụ liền đi phòng bếp vo gạo, trước tiên đem cơm nấu bên trên, sau đó trở về phòng xuất ra máy tính tới học tập. Qua đại khái nửa giờ, Triệu Kỳ Thủy trở lại rồi, trong tay ôm một cái thùng giấy con, còn mang theo một bọc lớn đồ ăn. Hà Thụ nghe được động tĩnh đi ra nhìn, vội vàng giúp tiếp nhận, đem cái dương trò nhiệt lấy. "Trần Uôi, mua cái gì a?" Lọ vi sóng. Triệu Kỳ Thủy ha ha cười, nghe nói cái đồ chơi này làm nóng nhưng nhanh lắm, đến lúc đó ngươi dùng để thuốc có tính nhiệt. Hà thụ mí môi một cái, biết vật này là chuyên môn bởi vì hắn thuốc có tính nhiệt mua. Triệu Kỳ Thủy ôm những vật này, bên trên lầu 6 cũng là mệt mỏi không nhẹ, ăn mặc dày áo đông bên trong đều toát mồ hôi. Thời áo khoác, nắm lên trên bàn trà ấm trà đuổi miệng uống một ngụm, sau đó liền bắt đầu nghiên cứu cái này lọ vi sóng. Có vài thứ không phải sao mua không đổi, mà là cậu thả hắn tự bình thường cũng không cần đến, cho nên không chú ý tới. Mở thùng giấy, đem mới tinh lọ vi sóng lấy ra. Triệu Kỳ thủy đạo sách thuyết minh nghiêm túc nhìn làm sao sử dụng. "Tranh ơi, cái này ta sẽ dùng, ta dạy cho ngươi. Ngươi biết à?" "À đúng, ông ngoại ngươi nhà giống như có." Hà Thụ cười nói, "Trường học của chúng ta lầu ký túc xá bên trong cũng có, có đôi khi ôn tập đến nửa đêm, làm nóng trâu sữa cái gì tương đối dễ dàng." Hai người đem phòng bếp dọn dẹp ra một chỗ, sau đó đem lò vi sóng cho mang lên. Triệu Kỳ thủy chờ không nổi muốn thử một chút, Hà Thụ dạo qua một vòng, nhìn thấy trong tủ lạnh có chút đồ ăn thừa, cầm chén nhỏ đổ vào. "Sau đó dạy cha nuôi làm thế nào, muốn theo cái nào ân vịm, muốn nóng bao lâu?" còn có thứ gì không thể đi đến thả đều cùng cha nuôi nhấn mạnh thứ này nếu là không cần tốt thật ra cũng rất nguy hiểm đợi đến lò vi sóng phát ra ding một tiếng triệu kỳ thủy có chút kỳ lạ liền nhanh như vậy nóng tốt rồi ăn hà thụ mở cửa cầm chén lấy ra triệu kỳ thủy cầm đũa mở ra lấy chén đồ ăn quả nhiên đều nóng thấu cái này tốt cái này thuận tiện đến lúc đó ngươi đem thuốc ngược lại trong chén làm nóng một lần là được hà thụ liền biết là dạng này nếu không phải là vì hắn làm sao có thể đột nhiên mua một lọ vi sóng cha nuôi mùi thuốc kia nghi quá lớn còn không bằng ngay tại trong túi hâm lại ta trực tiếp uống trong bụng Thuốc có thể không ngửi vì sao? Cái kia có cái gì, mua cũng mua rồi, ngươi biết dùng liền bản thân dùng a." Triệu Kỳ thủy sở lên lò vi sóng, sớm biết có như vậy tốt đồ chơi sớm mua, về sau buổi sáng hâm cơm cũng thuận tiện. "Đúng vậy à, về sau cha nuôi trong nhà ăn cơm cũng thuận tiện, Hà Thụ không lại xoắn xuýt, bắt đầu rửa rau chuẩn bị đồ ăn. "Ai ai ai, ta tới đi, ngươi đi nghỉ ngơi." Triệu Kỳ thủy thủy trung lo lắng Hà Thụ thân thể, hắn không hiểu cái gì tâm lý thôi miên, chỉ cảm thấy Hà Thụ là bệnh. "Cha nuôi, để ta làm đi, ta đều rất lâu không làm cơm, nhìn ta một chút tay nghề lui bước không." Cái hại từ góc này, ăn có sẵn còn không tốt. Triệu Kỳ Thủy nói như vậy lấy, cũng không ngăn cản, tựa như lúc trước như thế, một cái phụ trách rửa rau, một cái phụ trách đổi dao, hai người phối hợp với làm một chật cơm. Lúc ăn cơm thời gian, Triệu Kỳ Thủy một mực tại nhìn Hà Thụ, gặp hắn lượng cơm ăn cũng bình thường, cái này trong lòng liền ổn định. Chuyện cũ kể tốt, tiểu hai sẽ không giả bệnh, nếu là ăn không vô không uống được nữa, đó mới nghiêm trọng. Hà Thụ mặc dù lên đại học sau biến hóa rất lớn, nhưng ở Triệu Kỳ Thủy trong lòng, hắn vẫn là cái kia gầy gò tiểu tiểu, mang theo một vẻ khẩn trương hỏi thăm hắn còn nhận hay không dựa xe công việc thẳng bẻ kia ăn xong bữa cơm, Triệu Kỳ Thủy muốn đi trong điểm, Hà Thụ biết năm trước rất bận, cùng một chỗ đi theo. Giúp đỡ cha nuôi rửa xe lúc, Hà Thụ trong lòng liền yên tĩnh rồi, không có những cái kia loạn thất bát tao không hiểu cảm xúc. Hắn muốn cho chính mình mệt mỏi một chút, sợ bản thân buổi tối làm tiếp ác ngợp hù dọa cha nuôi. Cho nên đến trưa Hà Thụ đều không nhàn rỗi, không riêng hỗ trợ rửa xe, nhàn rỗi thời điểm còn lại cho cha nuôi trong tiệm vệ sinh đều quét dọn một lần, công cụ đều chỉnh lý chỉnh chỉnh tề tề, còn lại cho tiểu đồng ca thu thập ở địa phương. Tiểu đồng nhè răng hắt hắt vui, vừa nhìn Hà Thụ cho hắn thu thập giường chiếu, một bên ở kia khoa tay múa chân nói chuyện. Triệu Kỳ Thủy quay đầu nhìn thấy. Đi lên một cước cho tiểu đồng đạp đi một bên nhìn, ngươi bao lớn người còn gọi tiểu thụ cho ngươi thu thập ngươi ổ chó. Tiểu đồng đều bị đạp ra, xoa xoa cái mông đứng lên còn nói là Hà Thụ tự nguyện, tức giận đến Triệu Kỳ Thủy lại muốn đạp hắn. Hà Thụ nhìn xem cha nuôi đuổi theo tiểu đồng chạy, nhịn không được cười lên, cái này tiểu đồng ca, thực sự là mặc kệ qua bao lâu đều giống như không lớn lên một dạng. Bất quá, qua sang năm hắn liền không ở chỗ này, cha nuôi mặc dù hàng ngày mang hắn, nhưng trong lòng khẳng định vẫn không nỡ. Buổi tối mọi người muốn một khối tại sắt vách quán cơm nhỏ ăn cơm, Triệu Kỳ Thủy để cho trong tiệm người trước đi qua, sau đó mang Hà Thụ về nhà. Nhìn tận mắt hắn đem thuốc uống mới dẫn hắn trở về. Hai người sau khi trở về, đồ ăn đều lên không sai bị lắm, lão bản nương còn phá lệ tặng cho mấy cái đồ ăn, còn cùng cha nuôi bọn họ một khối uống mấy chén. Trên bàn một chậu hầm gà cách thủy liền hai cái đùi gà, tiểu Đồng ca trực tiếp liền kẹp một cái bỏ vào hà thụ trong mâm, sau đó hướng hắn nháy mắt ra hiệu gọi hắn ăn. Náo nhiệt bên trong hà thụ hoảng hốt cảm thấy, bản thân giống như về tới đi đại đô trước đó. Hạnh phúc nhất thời gian giống như chính là cao trung cái kia 3 năm, hắn mỗi ngày trong đầu nghĩ chính là học tập, thi đại học. Cha nuôi cuối cùng sẽ cho hắn thật nhiều cảm động, để cho hắn cảm giác người sống một đời có thật nhiều có ý nghĩa sự tình cũng làm cho hắn cảm giác những cái kia thủy gạo dầu muối khói lửa mới là nhất bảo vật quý giá. nhưng mà lên đại học về sau, hắn nhân sinh liền toàn bộ thay đổi, chất lượng sinh hoạt lên rồi, có thể theo nhau mà đến tất cả, đánh Hạ Thụ một trở tay không kịp. hắn chưa bao giờ từng nghĩ bản thân sẽ có hai tay nhuốm máu một ngày, cũng chưa bao giờ từng nghĩ bản thân biết tận mắt nhìn thấy nhiều người như vậy chết thảm. càng không có nghĩ qua, ngắn ngủi ba năm, hắn liền từ trong mắt người khác gặp được thế gian này tất cả xấu. ngắn ngủi ba năm không đến, quá nhiều chuyện phát sinh, để cho Hạ Thụ cảm giác mình thậm chí không có thời gian chậm một hơi. hắn nhẹ nhàng lung lay đầu để cho mình không đi nghĩ những cái kia, gần nhất hắn luôn luôn suy nghĩ phát tán, không chế không nổi suy nghĩ qua đi sự tỉnh, thậm chí biết toát ra rất nhiều để cho hắn cảm giác lạ lắm lại quen thuộc ký ức, điểm ấy thật không tốt, những cái kia đoạn ngắn để cho hắn thống khổ, cũng làm cho hắn vô pháp tập trung tinh thần ăn uống no đủ, bởi vì cha nuôi uống một chút rượu, Hà Thụ mở ra cha nuôi vừa mua xe trước đưa Lưu A Di về nhà, Lưu A Di tiểu nhi tử đã rất sớm chờ ở dưới lầu, Hà Thụ cùng Triệu Kỳ Thủy cũng không xuống xe, xa xa lên tiếng chào hỏi, nhìn xem mẹ con bọn hắn vào lầu động, Triệu Kỳ Thủy cảm thán một tiếng, ngươi Lưu Di cũng coi như nấu đi ra, nàng tiểu nhi tử công việc bây giờ ổn định. Con dâu là lão sư, vợ chồng trẻ đối với nàng đều hiếu thảo đâu. Lưu A Di cũng là có phúc khí, khổ tận cam lai. Nói đến đây, Hà Thụ lại không nhịn được nghĩ, bản thân đáng tận sao? Lui về phía sau có phải hay không chỉ còn lại có cuộc sống hạnh phúc. Về tới nhà, Triệu Kỳ thủy để cho Hà Thụ sớm nghỉ ngơi một chút. Hà Thụ cố gắng không chế bản thân tư duy phát tán đi nghĩ đông nghĩ tây, ngoan ngoãn lững, thư giãn thoải mái tắm rửa một cái. Là muốn đi ngủ sớm một chút, bởi vì ngày mai cũng rất bận, muốn cùng Hạ Miêu đi xem tân phòng đâu. Chương 387, nhà chúng ta. Sáng sớm hôm sau, Hà Thụ ngửi thấy thuốc đông y vị, mở mắt Hắn ngồi dậy, đau đầu muốn nước, dưới thân hầm ướt đệm giường nhắc nhở hắn tối hôm qua khả năng lại nằm mơ. Dựa theo vu ba bá dậy liệt vị bản thân theo vào trong chốc lát, đau đầu triệu chứng dần dần giảm bớt. Hà Thụ giữ vững tinh thần, xuống giường, đẩy ra nửa che cửa phòng, nghe thấy phòng bếp chuyển ra vận động. Chăn ơi, làm sao dậy sớm như thế?" Tỉnh ngủ. Ta xem chừng ngươi cái điểm này nhi không sai biệt lắm tỉnh, thuốc cũng lạnh đến không sai biệt lắm, đến, nhanh lên uống." Hà Thụ mím môi một cái, đi qua bưng lên bát, kìm nén một hơi đem thuốc làm. Trên mặt vẫn là không có nhịn xuống có chút biểu lộ rối rầy, vu bà bá thuốc này cũng không biết là không phải sao thêm thuốc đắng. Đang muốn mọi người, Mạnh nuốt vào, có chút muốn đi lên trở lại cảm giác, Triệu Kỳ Thủy nhanh lên đưa qua một bát nước lọc, Hà Thụ uống vào mấy ngụm hạ thấp xuống. Còn có đường fèn, ngươi ngậm một cái. Hà Thụ lắc đầu, quay người đi phòng vệ sinh rửa mặt. Triệu Kỳ Thủy thở dài, hắn cậu cả nói không sai a, đây là bệnh nghiêm trọng. Tối hôm qua hắn đi Hà Thụ gian phòng nhiều lần, đứa nhỏ này một mực gặp ác mộng, hắn gọi hai tiếng đều không đánh thức, cũng không dám lớn tiếng đem hắn dọa. Vậy phải làm sao bây giờ? Triệu Kỳ Thủy lại nghĩ đến cho Hà Thụ tìm lớn tiên nhi nhìn một chút. Có vài thứ đi, tin thì có, không tin thì không. Thành phố lớn người chưa từng gặp qua đều nói không tin, có thể triệu kỳ thủy xuất thân nông thôn, khi còn bé cũng không ít gặp, liền nói trước kia nhà hắn hậu viện hàng xóm cũ, sáng sớm tại đống cỏ khô ông thảo, trong cảm giác có đồ vật, cầm cây gậy giật một cái, kết quả nhảy ra một con con chuồn. Vào lúc ban đêm cái này hàng xóm cũ liền điên, khoa tay múa chân trên mặt đất ngẩng, quay đầu người trong nhà tìm một hiểu người đến, tại đống cỏ khô đằng sau tìm được cái kia con chuồn, chính cùng người tựa như đứng thẳng hai cái đùi, khoa tay múa chân động tác cùng cái kia điên hàng xóm cũ giống như lúc bị người dọa chạy về sau, hàng xóm kia cũng liền tốt rồi. Người nói những vật này dùng như thế nào khoa học đi giải thích. Bởi vậy Triệu Kỳ Thủy cũng là bao nhiêu tin một chút. Cứ việc về sau con của hắn ném về sau, cũng tìm người nhìn qua, tính qua, đều không có tác dụng gì, bất quá trong lòng hắn vẫn là đối với khi còn bé tận mắt nhìn thấy sự tình có nhất định độ tín nhiệm đáng tiếc là hiện tại khó tìm loại kia thật có đạo hiền người, thế hệ trước đều chết không sai biệt lắm. Những cái kia hiện tại tương đối nổi danh phần lớn cũng là lừa đảo, điểm ấy Triệu Kỳ Thủy cũng là rõ ràng. Xem ra, hắn đến cho quê quán bên kia gọi điện thoại, để cho bọn họ nhiều hỗ trợ lưu ý một lần có hay không phương diện này đỉnh lợi hại, thật có điểm thần thông cho Hà Thụ nhìn xem, hai người ăn xong điểm tâm, đuổi cái thật sớm đi xuống lầu tiệm cắt tóc cắt tóc đi. Mới vừa mở cửa, còn không có khách nhân nào, không cần xếp hàng. Triệu Kỳ Thủy tóc vốn là rất ngắn, tùy tiện tu sửa lại một chút. Hà Thụ gần nhất đều không cắt tóc, đã dài đến nhanh đóng lô thay. Gần nhất giấc ngủ chất lượng không tốt, sắc mặt cũng không tốt, tóc một dài lộ ra cả người đều có một loại u buồn yếu đứt cảm giác. Xén về sau, lập tức liền tinh thần không ít. Hà Thụ thật hài lòng, Triệu Kỳ Thủy cũng mãn ý, hai người dọn dẹp chân tóc, trả tiền vô cùng vui vẻ ra tiệm cắt tóc. Trán ôi, ta đưa người đi trong tiệm. Tốt, hôm nay hẹn miêu miêu à. Trời thật vui. Ân. Trước lái xe đem cha nuôi đưa đi trong tiệm, Hà Thụ đến Hạ Miêu nhà lầu dưới mới gọi điện thoại cho nàng để cho nàng xuống tới. Hạ Miêu ăn mặc màu trắng áo lông, trên lô thai mang theo tiểu thỏ tạo hình thai bao, có thể đem Hà Thụ nhìn lốc, cái này cũng thật là đáng yêu a. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn muộn chút tài năng tới đây chứ. Hạ Miêu khuôn mặt nhỏ cười đến mặt mày con cong, cũng là hỉ khí, cha ta nói hai ta buổi chiều trở về, buổi tối tại nhà ta ăn cơm. Tốt. Hà Thụ nguyên bản cũng dự định năm trước tới một chuyến. Đi thôi đi thôi, đi trước nhìn Tân phòng. Hạ Miêu mấy ngày này không có việc gì liền hướng tân phòng chạy đã sớm nghị cho hà thụ một vừa ngạc nhiên vừa vui mừng lên xe hạ miêu quan sát một chút xe mới a người mua cha nuôi cho mua cha nuôi thật tốt hạ miêu cười tủm tỉm đeo lên dây nhị tan toàn nguyên khí tràn đầy hô một câu xuất phát phủ trạng nguyên hà thụ khoẹt miệng mỉm cười lái xe hướng phủ trạng nguyên cư xá đi đi ngang qua một nhà tiệm hoa hạ miêu để cho hắn dừng xe sau đó xuống dưới mua một bó hoa trở về đây là bình hoa mua hơn một cái còn thiếu một bó hoa nha nhìn xem hoa hà thụ đề nghị hai ngày này chúng ta đi nhìn xem lý lao sư a ta Ta đang định chờ ngươi trở về cùng đi đây, rất muốn tiểu nữu nữu a, không biết vừa dài to được bao nhiêu. Hạ Miêu nói xong, đưa tay xoa Hà Thụ đặt ở trên tay lái mu bàn tay, chờ xem hết lý Lão sư, lại tìm thời gian đi mộ viên nhìn xem A Di a. Hà Thụ trên mặt cười cương một lần, sau đó khẽ ử. Phủ Trạm Nguyên Cư xá xây dựng rất không tệ, tại Đan Hà thành phố coi là cấp cao nơi ở tiểu khu. Hai năm này cả nước cấp nơi giá phòng tăng vọt, liền Đan Hà cái thành thị nhỏ này, hiện tại bình quân giá phòng đều đạt tới năm mà Phủ Trạm Nguyên xem như tiểu khu hạng sang, giá phòng đã hướng vạn tới gần cùng thành phố lớn không xóa so được, nhưng ở Đan Hà đã thành loại khác rêu rao khu nhà giàu. Trước đó cha nuôi Triệu Kỳ Thủy còn nhắc tới qua, lúc trước Hà Thụ gia lão lầu phá rỡ thời điểm, muốn phòng ở liền tốt. Hiện tại 40 vạn có thể mua không đến cái gì tốt phòng ở bất quá Hà Thụ cũng không có hối hận loại ý nghĩ này, khi đó nếu là có bản thân phòng ở, hắn còn có thể tiếp tục ở tại cha nuôi nhà sao? Đang cha nuôi trong nhà những năm này hắn đạt được chỗ tốt, căn bản không phải có thể sử dụng tiền để cân nhắc. Phủ Trạng Nguyên cư xá có bản thân bãi đậu xe ngầm, Hạ Miêu cho chỉ vị trí, hai người tìm chỗ trống dừng xe, Hà Thụ liền theo Hạ Miêu dọc theo đường qua lại hướng trong khu cư xá đi. Cha nuôi đem bên này thẻ ra vào cho ta, xuống xe đi cư xá cửa chính đến quét thẻ. Quay đầu ngươi phải đi nhiều làm hai tấm. Ân, nói thật phòng này là phân cho Hà Thụ, nhưng Hà Thụ một lần đều chưa có tới. Hắn thậm chí không biết mình nhà ở đâu tòa nhà, tầng nào. Từ bãi đỗ xe đi bộ trên thang đến, bên ngoài chính là một mảnh quảng trường nhỏ, có rất nhiều kiện thân công trình. Chỉ là hiện tại trời lạnh, không có người nào. Hạ Miêu lôi kéo Hà Thụ tay một đường đi một đường giới thiệu với hắn, xem ra đã đem cái tiểu khu này sở rất rõ ràng. Bên kia tòa kia tiểu dương lâu, giống tòa thành tự như, nhìn thấy không? Nghe nói nơi đó về sau biết mở cái nhà trẻ trong khu cư xá tiểu hải có thể không cần đi ra liền có thể trước cửa nhà đi nhà trẻ rồi hà thụ nhìn sang dấu ở hai tòa nhà đằng sau chỉ có thể nhìn thấy cái xứng nhi cái kia rất thuận tiện đằng sau cái kia sắp xếp tầng dưới là một kỳ công trình hiện tại cư xá rẻ nhất phòng ở hơn 7.000 một bình bên kia người ở cũng nhiều nhất nhà chúng ta là mấy đợt nghe hà thụ nói nhà chúng ta hạ miêu lập tức khuôn mặt hồng hồng trong lòng ngọt ngào không thôi chúng ta nhà lá ba kỳ phân ngươi phòng ở còn rất khá đâu hà thụ cười nắm chặt hạ miêu tay cái gì ta phòng ở cái này không phải chúng ta phòng ở sao Vừa vặn thừa dịp hiện tại có thời gian, hôm nào chúng ta đi đem người tên cậu vào. Chương 388: Mua đồ dùng trong nhà. Thêm tên của ta. Hạ Miêu lắc đầu, ta không quan tâm cái này. Nàng rõ ràng Hà Thụ ý tứ, thế nhưng mà những vấn đề này nàng đều cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua. Hà Thụ cũng không có nhiều lời, hai người tới một tòa cao tầng trước, số 16 lầu, hai đơn nguyên. Quét thẻ mở cửa lầu, vừa đi vào vẫn rất rộng rãi. Chính trạng mặt là song song hai bộ thang máy, đi theo Hạ Miêu đi vào, nhìn nàng nhấn xuống 7 lầu cái nút. Cửa thang máy vừa mở, Hà Thụ phát hiện nơi này tầng 1 chỉ có 2 hộ, bên phải nhà kia trên cửa còn dán sửa sang giấy niêm phong, tạm thời còn không có người ở, bên trái 701 cái này nhà chính là bọn họ nhà. Hạ Miêu xuất ra chìa khóa phòng thuần thuộc mở cửa, cửa ra vào phủ lên màu đỏ đậm, còn bày biện một đôi màu hồng nữ sĩ dép lê. Hà Thụ đi theo vào, chỉ xem cái phòng khách này phòng ở diện tích cũng không nhỏ. Bởi vì tòa nhà này đóng rất lâu, Hà Thụ cũng không làm sao để ở trong lòng, căn bản không biết bao lớn. Tưởng rằng cho không, có thể phân cái 180 bình cũng không tệ rồi. Kết quả đi vào dạo qua một vòng, sử dụng diện tích tuyệt đối không nhỏ hơn 150, theo hiện tại đan hà giá phòng, cái này nhà đầu tư lão bản thật đúng là rất đại khí. Phòng ở chỉ là đi qua đơn giản sửa sang, ga trải, mặt tường cùng sâu đỉnh đều làm, không giống những tiểu khu khác thu phòng thu là nước sạch phòng. Hạ Miêu bảo là muốn đến giúp đỡ bố trí, trên thực tế, lớn kiện đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng đều không có mua. Ba gian trong phòng ngủ chỉ có giường, phòng ngủ chính đã bị Hạ Miêu trải lên vừa mua trên giường vật dụng. Bởi vì nàng muốn theo Hạ Thụ thương lượng đi, bất kể nói thế nào Đây cũng là hạ thụ phòng ở thật muốn gọi hạ miêu toàn bộ theo bản thân yêu thích đi bố trí, nàng lại cảm thấy hiện tại hai người cũng không kết hôn, có phải hay không lộ ra quá gốc. Bất quá món nhỏ đồ vật nhưng lại mua không ít, màn cửa, vật trang trí, trên tường trang trí khung hình, còn có vào cửa bên cạnh giá áo. Trong phòng bếp máy hút khói đều không có lắp đặt, bất quá đã có chọn vẹn sứ thanh hoa bộ đồ ăn. Đồ dùng trong nhà a, đồ điện gia dụng a, ta sợ tự cầm chủ ý mua người không thích. Hạ Miêu đem mới vừa mua hoa tươi tách ra, cẩn thận cắm vào bình hoa. Chỉ là ngươi tuyển ta đều ưa thích, vậy chúng ta cái này nghĩ đông thật đúng là có chuyện làm đến lúc đó cùng đi xem đồ dùng trong nhà a. Hà Thụ nói xong đem áo khoác cởi ra treo lên trên cậy áo, trong phòng này nhiệt độ không thấp a. Đúng vậy a, sưởi ấm bằng ống xoắn lắp đặt dưới sàn a, ngươi sờ sờ. Hà Thụ xoay người nắm tay đặt ở gạch bên trên, thật đúng là nóng hổi. Cho nên cư xá quý thật có quý đạo lý, cung cấp ấm là thật tốt, tỷ can ba nhà ấm áp nhiều. Mua đồ dùng trong nhà cùng đồ điện, liền có thể trực tiếp vào ở a. Hạ Miêu gật đầu, đó là dĩ nhiên, trừ phi nghĩ bản thân đánh ngắn tủ, nếu là mua có sẵn liền tương đối nhanh. Hà Thụ cũng có chút vui vẻ, vậy cái này hai ngày liền nhanh đi mua, An Tết cùng cha nuôi ở chỗ này quá nhiều tốt ai, ta trước đó không nghĩ tới, bây giờ còn có thể mua được sao? Hà Thụ nhìn đồng hồ đeo tay một cái, muốn chỉ chốc lát sau liền đi nhìn xem. tốt đa, hai người trước tiên ở trong nhà đo lường vị trí, nghiên cứu địa phương nào bảy thứ gì, thiếu thứ gì. Phong ngủ giường lớn là cha nuôi mua, gỗ thật đầu giường, nệm cao su nệm cũng là tốt, Hà Thụ cũng không có ý định đổi. tính toán tốt rồi về sau, liền lại hứng thú bừng bừng ra cửa. Lúc này đã là mùng 9 tháng chạp, còn có nửa tháng liền ăn tết. Thương trường khắp nơi đều đang làm bán hạ giá hoạt động, Hà Thụ cùng Hạ Miêu thẳng đến đồ dùng trong nhà Thương Thịnh, trừ bộ giường không cần, còn có thật nhiều lớn kiện muốn mua. Vội vàng tại trước Tết đều lắp đặt tốt, cũng là không có vấn đề gì. Trước khi đến trên đường, hai người liền thương lượng xong, đồ dùng trong nhà nếu có nguyên bộ màu trắng đen tốt nhất, nhìn xem sạch sẽ đại khí. Nguyên bản bọn họ cho rằng tháng chạp mua đồ dùng trong nhà người không nhiều, ai có thể nghĩ đồ dùng trong nhà trong thương thành người ta tấp nập. Hà thụ cùng Hạ Miêu hai người tay cầm tay, cũng không nhìn tới là cái gì nhãn hiệu, chỉ tuyển mình thích cùng chất lượng tốt nhìn. Trước đi một vòng lớn, nhớ kỹ mấy cái chất lượng không tệ cửa hàng, hai người bắt đầu nghiên cứu tuyển cái gì kiểu dáng tốt. Hà Thu, đến lúc đó cha nuôi muốn rời đi quá, ngươi có muốn hay không hỏi một chút cha nuôi ý kiến? Hà Thụ Kỳ thật vẫn là muốn cho Cha nuôi ở nhà mới, bởi vì hắn cùng Hạ Miêu tương lai, thật có khả năng lâu dài tại Đại đô định cư. Trở về Đan Hà cũng không thường ở, không cần thiết chống không phòng ở mới, để cho Cha nuôi ở phòng ở cũ. Chủ yếu nhất là Cha nuôi cái kia phòng ở cũ hết điện bậc thang, suốt ngày leo thang lầu thật rất mệt mỏi. Cha nuôi niên kỷ cũng không nhỏ, về sau còn nhúc nít sao? Ngươi nguyện ý sao? Hà Thụ nghĩ hỏi trước một chút Hạ Miêu, bởi vì cái này cũng là nhà nàng. Nếu như Hạ Miêu không nguyện ý, hắn cùng lắm thì lại cho Cha nuôi lần cận mua một cái lớn một chút, tương lai triệu nhám ca trở về cũng được ở cùng nhau. Hạ Miêu khuôn mặt lập tức liền đỏ, rất có loại bị người hỏi có nguyện ý hay không cùng cha mẹ chồng ngủ cùng chỗ cảm giác. "Ngươi, ngươi hỏi ta làm gì? Đó là ngươi cha nuôi a, chẳng phải cũng là ta cha nuôi, làm sao lại không nguyện ý rồi?" Hạ Miêu mím môi cờ trộn, cầm nắm tay nhỏ cho đi Hà Thụ một lần, chán ghét. "Hà Thụ." Nhìn xem Hạ Miêu rõ ràng là kẻ thùng, Hà Thụ bắt một chút đầu, vậy liền hai ta quyết định đi. Cha nuôi chắc chắn sẽ không có ý kiến gì, về sau, chờ sau này kết hôn lại nói. Nghĩ tới đây, Hà Thụ lại cảm thấy cùng Hạ Miêu cùng đi mua đồ dùng trong nhà, thật có loại tại vì kết hôn chuẩn bị tân phòng cảm giác trên thực tế bọn họ còn không khả năng sớm như vậy kết hôn, ít nhất phải chờ tốt nghiệp đại học, có ổn định công tác cả. Hơn nữa Hà Thụ cũng phải nhìn Hạ Miêu cùng ba mẹ nàng ý tứ, nay cũng không phải sao hắn có thể mong muốn đơn phương đổ vật. Nhưng mà tốt chờ mong, tốt chờ mong có thể cùng Hạ Miêu tạo thành một cái gia đình mới. Bởi vì Hà Thụ cảm thấy đến ngày đó, tâm hắn mới có thể chân chính có lòng trung thành, sẽ không lại cảm thấy bất an. Cuối cùng, hai người tuyển một bộ trung quy trung củ đồ dùng trong nhà, xem như trung tây hợp bích, đại trung tiểu dáng, chủ thể cũng là màu trắng, màu trắng tủ quần áo, tủ bát, tủ giày, tủ tivi, cùng tủ đầu giường chọn xong những cái này, Hạ Miêu đột nhiên cảm thấy có phải hay không thái bạch. Trên mặt đất gạch men sứ cũng là bạch, trong nhà này về sau không phải sao điểm rơi bụi cũng rất rõ ràng. Nếu không, chúng ta tuyển màu xám a, màu xám. Hà Thụ nếu mày cảm giác có chút kiềm chế, màu trắng không phải sao nhìn xem rất sạch sẽ sao? Còn lộ ra gian phòng sáng sủa. Hạ Miêu khuôn mặt nhỏ lập tức nhân hóa trang tử một dạng, xinh đẹp là xinh đẹp, thế nhưng mà ta lao không tầm thường a. Nàng đã hoàn toàn đem mình thay vào một cái sau cưới thê tử nhân vật bên trong, nghĩ đến trong nhà muốn như vậy đi bố trí lời nói, nàng kia về sau cái gì cũng không cần làm mỗi ngày chính là quét dọn vệ sinh. Ai nói nhường người xoa? Hà Thụ buồn cười nói, làm việc nhà sống ta tương đối lấy tay, ta tới thu thập đồ dùng trong nhà tuyển bệnh, đừng có thể tuyển cái khác màu sắc, liền không đơn điệu. Ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Miêu gật gật đầu, lập tức liền bị một cái trong sáng ra ghế sofa hấp dẫn ánh mắt, cũng quên vừa rồi thèm thùng, lại tràn đầy phấn khởi đi qua nhìn. Hai người ở nhà cô thương trường chuyển đến chưa? Động tác cũng không tính là chậm, trên cơ bản lớn kiện đồ dùng trong nhà đều dự quyết định, giao tiền đặt cọc, lưu địa chỉ, lại lập tức chuyển đi phụ cận thương trường đi xem đồ điện gia dụng. Cơm trưa đều không nghiêm chỉnh ăn tại thương trường lầu dưới trong tiệm mua hai cái nóng hồi bánh bao một người gặt một cái vừa nhìn vừa ăn đợi đến tv điều hòa không khí tủ lạnh cùng máy nước nóng loại hình đều chọn xong cũng đến trạm vặt tối. hạ miêu mụ mụ gọi điện thoại tới hỏi bọn hắn sao vẫn còn chưa quay về bọn họ lúc này mới phát giác thời gian không còn sớm hạ thụ nhớ tới còn không có cùng cha nuôi nói một tiếng cho cha nuôi gọi điện thoại nói là buổi tối không thể về ăn cơm được muốn đi hạ miêu nhà triệu kỳ thủy còn băn khoăn han thuốc một trận cũng không muốn để cho hạ thụ ngừng cuối cùng chỉ có thể về nhà trước đi sớm một chút đem thuốc uống lại đi hạ miêu nhà chương ba trăm Đi hạ miêu trong nhà không thể tay không, Hà Thụ thừa dịp còn tại trong thương trường, hỏi hạ miêu năm nay ba mẹ nàng đều không trở về quê quán, liền chuẩn bị đi mua chút đồ Tết. Hạ miêu không muốn để cho Hà Thụ như vậy dùng tiền, thật ra trong nhà nàng nên mua đồ Tết, mấy ngày nay nàng mụ mụ đều mua không sai biệt lắm. Hà Thụ nghĩ nghĩ, cái kia ta mua chút hộp quà đi, bản thân ăn không hết còn có thể cầm lấy đi thăm người thân dùng, tránh khỏi cha mẹ ngươi mua nữa. Ai nha, không cần, cha ta đều nói ngươi đi ăn cơm không để ngươi mua đồ. Hà Thụ lắc đầu, đó là thúc thúc lợi khách khí, ta còn có thể chân không tay đi à? Lần trước đều tay không, lần này còn như thế? Ta làm sao có ý tứ? Có cái gì không có ý tứ a, ngươi bây giờ lại không có bắt đầu công tác. Hai việc khác nhau. Hạ Miêu nói không dùng, nhưng Hà thụ sao có thể thật như vậy không hiểu chuyện, chủ yếu là hắn không muốn như lần trước một dạng lúng túng như vậy. Quả thực là lôi kéo Hạ Miêu mua thật nhiều đưa người cũng có mặt mũi hơn quả, cho Hạ Miêu ba ba mua hai bình rượu ngon liền xài mấy ngàn khối. Nghĩ đến cho Hạ Miêu mụ mụ mua chút cái gì, hỏi Hạ Miêu, cuối cùng tuyển một cái cấp cao nước hoa, cũng là không tiện nghi. Còn có cha nuôi, trong nhà giống như cũng không có chuẩn bị cái gì đồ Tết, năm trước tiệm rửa xe tương đối bận rộn, cha nuôi cũng là không có thời gian vừa vặn hôm nay Hạ Miêu cũng ở đây, hai người liền bao lớn bao nhỏ mua, một người đẩy một cỗ xe mua sắm, cuối cùng đều đổ đầy tràn đầy. nói đến, Hạ Thụ dáng vẻ như thế lớn, đều không có như vậy vung tay quá chán hoa trả tiền. những cái kia đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng, một lần liền xài hết mấy vạn, chỉ cho Hạ Miêu nhà năm lễ cũng vượt qua hơn vạn. bất quá số tiền này Hạ Thụ không đau lòng, một cái là đưa cho chính mình nhà mua, một cái là cho nhạc phụ nhạc mẫu tương lai mua. hắn lại thẳng, cũng biết muốn lấy lòng nhạc phụ nhạc mẫu tương lai, người ta tài năng nguyện ý tương lai để cho Hạ Miêu gả cho hắn. nhất là Hạ Thụ thật ra rất mê tín một câu. Hôn nhân nhất định phải có song phương phụ mẫu chúc phúc. Phía bên mình, cha nuôi đối với Hạ Miêu là khen không dứt miệng, đã sớm làm con dâu đối đãi. Mà Hạ Miêu ba ba mụ mụ bên kia, mặc dù cũng đối với chính mình tương đối nhiệt tình, nhưng trung quy tại Hà Thụ nơi này còn không thể hoàn toàn có nắm chắc. Không có 100% nắm chắc, Hà Thụ liền không thể yên tâm. Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, vốn là Hạ Miêu chủ động truy Hà Thụ, lại biến thành Hà Thụ đã không thể rời bỏ Hạ Miêu. Mua đồ thả tràn đầy một chỗ ngồi phía sau, may mắn xe này tương đối rộng rãi, nếu là đổi cái xe con cái tiệp cốp sao đều không nhét lọt. Về trước ta cha nuôi trong nhà một chuyến. Sau đó hai ta lại đi nhà ngươi. Cho cha nuôi cũng mua đồ Tết, Hạ Miêu cho rằng Hà Thụ nghĩ trước đưa trở về, thế là liền nói tốt. Hai người về đến nhà, Hà Thụ đem nhẹ nhàng cái loại hình để cho Hạ Miêu mang theo, bản thân khiêng nặng đồ vật đi lên lầu đi đến một nửa gặp Triệu Kỳ Thủy vừa vặn xuống lầu, nhanh lên trước tiếp Hạ Miêu trong tay đồ vật, lại muốn đi tiếp Hà Thụ. Cái này mua nhiều đồ như thế a? Còn nước không? Còn có một thùng dầu cùng gạo, ta xem trong nhà cũng không nhiều. Hà Thụ đem đồ vật cho đi cha nuôi, để cho Hạ Miêu cùng cha nuôi đi lên trước, bản thân lại đi xuống lầu khiêng gạo cùng dầu. Chuyện một nửa cha nuôi lại tới đón. Hai người cùng một chỗ đem đồ vật đưa về nhà. Hạ Miêu vừa vào nhà đã nghe đến một cố dạy đặt thuốc đông ý vị, nàng đem đồ vật đưa đến phòng bếp. Phát hiện phòng bếp nhiều hơn một đài lò vi sóng, phía trên còn đặt một bát mới vừa nóng tốt trên thuốc. Nghe được tiếng đóng cửa, Hạ Miêu từ phòng bếp đi tới, "Ai thưa ca?" "Ta." Hà Thụ buông xuống bao gạo, nghỉ tạm hai cái, cái hốt đều rớm mồ hôi, khiến như vậy ít đồ liền mệt mỏi, có thể thấy được hắn đúng là có chút hư. "Ngươi vì sao uống thuốc đông ý a?" Hạ Miêu có chút lo lắng nhìn xem Hà Thụ. Lần này Hà Thụ trở về, nàng cảm thấy trừ bỏ cảm giác Hà Thụ giống như gầy chút, ngược lại cũng không cảm thấy có vấn đề gì không có việc gì, thể hư, cậu cả cho tìm trung ý mở chút canh thuốc, bồi bổ thân thể. Hà Thụ nghỉ tốt rồi, cười trả lời một câu, ta uống xong hai ta liền đi, đừng để thuốc thúc ca gì chờ lâu. Hạ Miêu nghe vậy thoáng yên tâm, cảm giác Hà Thụ chính là quá gầy, mới có thể thể hư, cái kia ăn chút thuốc bổ cũng rất tốt. Hà Thụ thời áo khoác, vừa mới khiêng đồ vật có chút bẩn, vào phòng bếp trước rót cho mình chén nước, sau đó mới bưng lên chén thuốc, thở phào nhắm mắt lại uống một ngụm hết sạch. Ngay sau đó khí cũng không dám ra ngoài, mau đem nước uống, đẻ xuống trong miệng cay đắng. Hạ Miêu tại cửa phòng bếp nhìn xem đều không tự giác liếm miệng, giống như canh tia thuốc uống vào miệng nàng bên trong có phải hay không đặc biệt đáng a? Ta từ nhỏ đã không dám uống thuốc đông y rẻ. Hà thụ cũng nhếch miệng, bất quá là lại cười, vẫn được. Tràn ôi, ngươi buổi tối trong nhà ăn sao? Triệu Kỳ Thủy gật gật đầu, ngươi cũng đừng để ý đến, ta thủy tiện hạ điểm mì sợi đều được. Bất quá Hà thụ ngươi đừng uống rượu a, uống thuốc muốn ăn kiêng. Hà thụ đồng ý rồi, đổi cái áo khoác, lôi kéo Hạ Miêu đi xuống lầu. Triệu Kỳ Thủy đi đến bên cửa sổ, nhìn xem Hà thụ xe ra cư xá, mới mang theo ý cười quay đầu đi thu thập đồ tết. Mùa đông ban ngày ngắn đêm dài, đến Hạ Miêu nhà bên ngoài đều hơi gần đen. Vừa mở cửa, một cú mũi đồ ăn liền bay ra. Hạ Miêu Ba Ba mụ mụ đồ ăn đều làm xong, liền chờ bọn họ trở về đâu. Thúc thúc Túc Gazi tốt. Mặc dù đã tới qua một lần, nhưng Hà Thụ vẫn là có chút khẩn trương. Hạ Miêu Ba Ba nhìn hai người mang theo bao lớn bao nhỏ, vội vàng đi đón. Ai nha, làm sao mua nhiều đồ như vậy a?" Hạ Miêu mụ mụ cũng là mau tới đây giúp một tay, "Người đứa nhỏ này, nhờ ngươi tới dùng cơm, ngươi tốn tiền nhiều như vậy làm gì?" Hà Thụ đem đồ vật đều chuyển vào phòng, một bên đổi giày vừa cười trả lời, "Đây không phải sắp hết năm sao? Cho Thúc Túc Gazi chúc mừng năm mới." Hạ Miêu mụ mụ trên mặt cười nở hoa, "Không phải sao đổ những vật này" Ai không hy vọng tương lai con rể hiểu chuyện điểm? Cha mẹ, Hà Thụ còn chuyên mua mua cho các người lễ vật đâu? Hạ Miêu chỉ chỉ túi kia trang tinh mỹ hai bình rượu, ba, ngươi rượu. Lại từ một đống hộp quà bên trong móc ra ngoài một cái tinh xảo cái hộp nhỏ. Mẹ, ngươi, Hạ Miêu cha mẹ đều hơi xấu hổ, nhưng khó mà nói Hà Thụ, liền nói Hạ Miêu. Miêu Miêu ngươi cũng thực sự là, liền để Hà Thụ như vậy dùng tiền. Ngươi cũng không ngăn điểm, cho chúng ta mua lễ vật gì a? Bất quá hai thứ đồ này đều mua đến Hạ Miêu cha mẹ trong tấm cảm. Lễ vật trong lòng không có ở đây giá tiền, Hạ Miêu ba ba bình thường nữa thích uống rượu một chén có rượu ngon đương nhiên là vui vẻ, mà Hạ Miêu mụ mụ thích nhất ăn mặc, nhìn thấy Hà Thụ đưa nước hoa, kinh ngạc nói ra, tấm bảng này nước hoa ta một mực không bỏ được mua đây, ai nha, cái này có thể rất rất đắt à, cái này không phải sao được, A Di đem tiền cho người a, A Di, ngài thưa thích liền tốt, ngài phải trả tiền, cái tiêu ta cũng không dám tới dùng cơm, tuy là câu nệ, nhưng đến cùng so lần đầu tiên tới Hiếu Thắng rất nhiều, Hạ Miêu cha mẹ cũng cảm thấy, Hà Thụ giống như so với lần trước tới càng thành thục hơn, không giống lần trước, thuần thuần chính là một cái đại hài tử a thật vất vả từ cửa ra vào đến phòng khách, đồ ăn quả nhiên đã mang lên bàn sao hỏi hai người đi rửa tay, Hạ Miêu Ba Ba lại lấy ra hai ly rượu. Chỉ tiếc, không chờ Hà Thụ mở miệng, Hạ Miêu liền đem cái chén cầm đi một cái. "Ba, hôm nay Hà Thụ cũng không thể bồi ngươi uống, hắn lái xe tới." Chương 390, lần thứ 2 tới cửa. Hạ Miêu Ba Ba ngây ra một lúc, cái kia ở chỗ này ở, dù sao trong nhà có địa phương. Hạ Miêu kiên trì không cho chén rượu, "Không được, Hà Thụ còn tại uống thuốc đông y đây, muốn ăn kiêng không thể uống rượu." Uống thuốc đông y đi. Thì... Hạ Miêu mụ mụ nhanh lên hỏi thăm, "Đổ bệnh a?" Sau đó đều không ngừng dò xét Hà Thụ, tựa hồ là muốn nhìn một chút hắn nơi nào có vấn đề. Hà Thụ có chút xấu hổ, không, chính là một chút bổ thân thể thuốc. Hạ Miêu mụ mụ lại nhìn Hà Thụ lên mắt, cười nói, hiện tại thật là có bản lĩnh trung ý cũng không thấy nhiều, ngươi xem bác sĩ đáng tin không? Là thuốc có 3 phần độc, cũng không thể tùy tiện uống a. Ừm, là ta cậu cả hỗ trợ tìm, tại đại đô rất nổi danh. Vậy là tốt rồi, ta xem ngươi là so với lần trước tới nhà thời điểm còn gầy chút, có phải hay không tính khí không tốt. Hà Thụ gật gật đầu, cũng không giải thích thêm. Ai, chỉ dựa vào uống thuốc cũng không được, vẫn phải là ăn nhiều cơm. Hạ Miêu mụ mụ đem chữa tốt cơm bưng cho Hà Thụ, vừa vặn ta hôm nay hầm củ khoai canh xương sườn. Cụ khoai a chính là Kiệt tỷ, ngươi uống nhiều một chút, thực bổ so uống cái gì đó thuốc đông y mạnh. Tốt, cảm ơn a dì. Cuối cùng từ hắn uống thuốc sự tình là tiền, Hạ Miêu Ba Ba cũng không miễn cưỡng Hà Thụ cùng hắn uống rượu, chỉ nói lần sau tới mới hảo hảo uống. Một bữa cơm ăn cũng coi như tương đối hài hòa, chỉ là Hạ Miêu mụ mụ có lẽ thật cũng bắt đầu coi trọng Hà Thụ gầy yếu đi, không ngừng để cho hắn ăn nhiều. Trước đó ngươi phân cái kia phòng ở, Miêu Miêu đi xem qua chủ bánh trở về, nhìn xem còn không nhỏ a. Ân, ta cũng không nghĩ tới có lớn như vậy. Rất tốt, nguyên lai còn suy nghĩ lấy nếu là quá nhỏ, liền dứt khoát đừng khó khăn trùng tu, thuế tính không hướng bên ngoài thuê, giữ lại về sau trở về đan hà bản thân ở. Hạ Miêu mụ mụ là thật thật vui vẻ, nói liên tục chỗ đó không sai, giá phòng cũng tốt, nói về sau còn có thể trướng. Hạ Miêu ba ba nhưng lại so với lần trước nói đi điểm, có thể là bởi vì không có người cùng hắn uống rượu. Chính hắn cũng chỉ uống một chén nhỏ liền không uống, vừa ăn cơm, một bên nghe lấy lao bà của mình cùng Hà Thụ nói chuyện. Hạ Miêu cũng đi theo bên ngoài lúc liễu ra liễu dữu không giống nhau, ý như là chim non nép vào người giống như đang ngồi ở Hà Thụ bên cạnh, thỉnh thoảng cho Hà Thụ gặp thức ăn một hồi để cho hắn nếm thử cái này, một hồi để cho hắn nếm thử cái kia, nói là nàng mụ mụ lấy tay thức ăn ngon. tối nay đồ ăn là hạ miêu mụ mụ làm, mùi vị cũng là rất không tệ. Hà thụ cảm thấy hạ miêu thực sự là hạnh phúc, cha mẹ mặc kệ ai nấu cơm, đều rất tốt ăn. nhưng mà hắn là thật không ăn được, trước người trong đĩa nhỏ, hạ miêu cùng với mẹ của nàng hai người cho gấp thức ăn đều nhanh chất thành núi. ta ăn no rồi. Hà thụ mới vừa nói một câu, hạ miêu mụ mụ lại cho hắn kẹp một khối xương sườn. cái gì ăn no à? ăn nhiều một chút. Nam hải tử sao có thể liền ăn như vậy điểm cơm? nhà ta miêu miêu có đôi khi còn ăn hai bắt đầu bị buộc đem những món ăn kia ăn xong, Hà Thụ là thật không ăn được đại gia đều không khác mấy, Hà Thụ gặp Hạ Miêu mụ mụ thu thập bàn ăn, cũng nhanh lên đứng lên hỗ trợ. Hạ Miêu ba ba cười đi tới, lôi kéo Hà Thụ cánh tay, gọi Miêu Miêu cùng với mẹ của nàng thu thập, hai ta đi qua ngồi nói chuyện. Ông ngoại ngươi thân thể rất tốt à? Ta. ta nghe Miêu Miêu nói nàng còn đi qua ông ngoại ngươi trong nhà. Ừm, ông ngoại của ta thân thể rất tốt, bọn họ đều thẳng ưa thích Hạ Miêu. Hạ Miêu ba ba ha ha cười, nghĩ thầm hắn khoe nữ đáng yêu như thế, tại sao có thể có người không thích. Bất quá nhưng cũng cảm thấy mình con gái có chút quá chủ động, cái này còn không có gì đây liền lên người ta nhà thân thích suy muôn. Nhưng Hạ Miêu 33 trong lòng sớm cũng đồng ý Hạ Miêu cùng Hà Thụ sự tình, đã đều đi, cũng không có nói đừng. Chúng ta đan Hà bên này giá phòng càng dài càng cao rồi, đại đô bên kia khẳng định càng kỳ quái hơn a. Hà Thụ suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu một cái, thúc thúc, ta không chú ý phương diện này. Ai, nên chú ý một chút, dựa theo hiện tại khuyên hướng này, 2 năm trước mua cùng muộn 2 năm mua cũng không đồng dạng. Hà Thụ nghe lời ý tứ này, là để cho hắn bây giờ đang ở đại đô mua nhà. Hắn quay đầu mắt nhìn Hạ Miêu, liền nghe Hạ Miêu 33 còn nói, về sau các ngươi hai cái công tác nhất định là không trở lại ở lại đại đô dù sao cũng so trở về chúng ta cái này địa phương nhỏ có phát triển liền xem như tương lai hai người muốn đi những thành thị khác cái kia sớm tại đại đô mua phòng cũng được xem như một loại đầu tư hà thụ gật đầu thúc thúc ngươi nói đúng trở trở về đi ta liền lưu ý một lần hạ miêu ba ba lúc này mới cười đến thoải mái chút tốt cũng có khác áp lực ta theo hạ miêu mụ mụ những năm này cũng tích lũy chút tích xúc đến lúc đó nhất định sẽ giúp đỡ các ngươi lời nói này liền đã rất ngay thẳng hà thụ nếu là mua không nổi đại đô phòng ở hạ gia có thể giúp một tay cầm một bộ phận rất nhanh hạ miêu cũng đến đây cầm tờ khăn giấy xoa tay, lại đem đĩa trái cây lấy tới, muốn cho Hà Thụ ăn. Hà Thụ nhanh lên quát tay, hắn cơm tối đều ăn chống đỡ, ở đâu ăn hết. Hạ Miêu đến đây Hạ Miêu ba ba liền không có sách đại đô phòng ở sự tỉnh, lại hỏi tới bọn họ việc học bên trên sự tỉnh, lại mở học liền đại học năm 3 học kỳ sau, đối với tương lai quy hoạch cũng cần phải bắt đầu suy tính. Trước đó Hà Thụ nói khả năng không thể nhanh như vậy tham gia công tác, biết tiếp tục đi lên khảo học trải qua, điểm này Hạ ra nhưng lại không có ý kiến gì. Nói trắng ra là chính là điều kiện gia đình vẫn được, cũng không gấp để cho Hải Tử nhanh như vậy tham gia công tác bọn họ nguyện ý kiểm tra chút cao bằng cấp là chuyện tốt. chờ Hạ Miêu mụ mụ thu thập xong phong bếp tới, lại cùng nhau trò chuyện trong chốc lát cái khác. phần lớn cũng là hỏi Hà Thụ nhà ông ngoại sự tình, bởi vì bọn họ cũng biết Hà Thụ không người thân khác, về sau kết hôn cái gì ông ngoại hắn nhà nhất định là muốn ra mặt. trong nháy mắt đến buổi tối 8 giờ, Hà Thụ rời đi Hạ Gia. Hạ Miêu cha mẹ đưa đến cửa ra vào, Hạ Miêu không phải xuyên kiện áo đông muốn đưa hắn đến lầu dưới. hai người rời đi Hạ Miêu cha mẹ ánh mắt, tay liền dắt đến cùng nhau. xuống lầu dưới, Hà Thụ không để cho Hạ Miêu ra lầu động, bên ngoài thật lạnh, đừng đi ra. Ân, vậy ngươi lái xe cẩn thận một chút a. Lời nói xong, Hà Thụ cũng không động đậy, Hạ Miêu cũng không đi. Một loại mập mờ bầu không khí tại giữa hai người quấn quanh, cuối cùng vẫn là Hạ Miêu chủ động một chút, đi lên hai bước, nhẹ nhàng tựa ở Hà Thụ ngực. Hà Thụ cũng đưa tay ôm Hạ Miêu, hai người đứng tại cửa lầu ôm, hôn, lưu luyến không rời. Nội tâm giống như là có một loại cực độ khát vọng, để cho Hà Thụ đem Hạ Miêu ôm thật chặt, hận không thể đem nàng vò vào thân thể của mình. Thẳng đến Hạ Miêu mụ mụ cảm thấy Hạ Miêu đưa Hà Thụ thời gian hơi dài, gọi điện thoại cho nàng, hai người mới thức tỉnh tách ra. Ta phải đi về. Hạ Miêu tâm ầm ầm nhảy, vừa mới có nhiều nhiệt liệt hiện tại thì có nhiều thẻ thùng đều hơi không dám nhìn Hà Thụ. Hà Thụ mím môi một cái, trên môi lấy dính một tia điểm điểm hoa quả vị, là Hạ Miêu vừa mới ăn qua quýt mùi vị. "Tốt, ngày mai ta tới đón ngươi." "Ân, trực tiếp đi tân phòng sao? Có đồ dùng trong nhà biết đưa qua." "Tốt." Hai người ước định xong thời gian, dù tiếc đến đâu đến cũng phải đi thôi. Hà Thụ để cho Hạ Miêu lên trước lầu, Hạ Miêu liền để Hà Thụ đi trước. Ai cũng bước không ra một bước kia, sau đó hai người không khỏi đều bật cười, lại tiếp tục như thế, ai cũng không về nhà được. Chương 391: Đêm. Trở lại cha nuôi trong nhà, cha nuôi còn chưa ngủ, chính đang xem TV nghe được tiếng mở cửa, triệu kỳ thủy mau đem khói dập tắt. Hà thụ vừa vào phòng khách đã nghe đến rất nặng mùi khói, toàn bộ phòng khách khói mù lờ lờ. mùa đông cũng không tốt mở cửa sổ, mùi vị kia liền tán tương đối chậm. chăn ơi, bớt hút thuốc một chút, đối với thân thể không tốt. triệu kỳ thủy cười đáp ứng, lần sau không hút. nói thì nói như thế, có thể triệu kỳ thủy cái này thuốc lá trong thời gian ngắn cũng giới không. đi miêu miêu nhà như thế nào, ba mẹ nàng rất tốt ân, rất tốt, đều ăn chống đỡ. Hà thụ vừa nói chuyện, một bên đem chính mình bị thay thế giày bảy vào tủ giày, sau đó treo xong áo khoác lại đi phòng vệ sinh bên trong rửa tay. Tranh ơi, hôm nay ta theo Hạ Miêu đem tân phòng bên kia đổ dùng trong nhà đồ điện gia dụng đều đã đặt xong, chờ thu thập xong, chúng ta ăn tết chính ở đẳng kia à. Bên trên tân phòng ăn tết, Hà Thu gật gật đầu, thuận tay cầm khăn lau đem trong bồn rửa tay nước lau sạch sẽ. Tân, bên kia sửa ấm tốt, qua hết năm ta trở về đại đô đến trường, ngươi liền rời đi qua ở đi, tránh khỏi leo lầu. ở bên kia ăn tết được, nhưng mà ta nhưng bất quá ở. vì sao? Triệu Kỳ Thủy cười nói, cái kia hảo hảo tân phòng, ta đi qua còn không phải ở cũ. phòng ở không phải chính là dùng để ở sao? vậy không giống nhau nhà kia giữ lại ngươi cùng Hạ Miêu kết hôn ở. Hà Thụ đi ra toilet, ngồi vào cha nuôi bên cạnh. Cha nuôi, ta theo Hạ Miêu về sau nhất định là tại đại đô thời gian tương đối dài, phòng ở không vậy cũng không tốt. Lại nói, ta theo Hạ Miêu kết hôn, ngươi cũng được cùng chúng ta ở cùng nhau, ba cái gian phòng, đủ. Triệu Kỳ Thủy vẫn là không đồng ý, ngươi cái này đứa nhỏng đốc, hiện tại nào có thanh niên vui lòng cùng lão nhân tại một khối sinh hoạt ta. Hà Thụ nhìn kỹ một chút Triệu Kỳ Thủy, nghiêm túc nói, cha nuôi, ngươi còn không làm sao lão? Ha ha ha ha. Triệu Kỳ Thủy cười đến nước mắt tràn ra, nhưng vẫn là không đồng ý rời đi qua. Cha nuôi cũng không giúp được ngươi quá nhiều, chúng ta tại Tân phòng ăn tết, chờ ngươi đến trường đi. Cha nuôi không có việc gì liền đi qua nhìn một chút, giúp ngươi trong năm lấy, nhưng mà ta liền không đi qua ở. Gặp Hà Thụ còn phải lại quên, Triệu Kỳ Thủy vô vô bả vài hắn, tốt rồi, tạm thời quyết định như vậy đi. Về sau sự tình sau này hãy nói, nhanh đi tắm một cái ngủ đi. Hà Thụ nghe vậy cũng liền im lặng, đứng dậy đi phòng vệ sinh rửa mặt. Triệu Kỳ Thủy cũng không xem TV, đem phòng khách thu thập một chút, trở về gian phòng của mình. 10 giờ tối, xem chừng Hà Thụ nên ngủ thiết đi. Triệu Kỳ Thủy lặng lẽ ra cửa, nhìn thấy vẫn còn có ánh đèn hắn đẩy cửa xem xét, hà thụ căn bản không ngủ, ở kia lay hoay máy tính, trên màn hình từng hàng lít nha lít nhít hắn cũng xem không hiểu là đang làm gì. trai ơi, ngươi tại sao còn chưa ngủ? hà thụ quay đầu hỏi thăm, ngươi làm sao còn chưa ngủ? dưỡng thân thể đâu không thể thức đêm, ta lập tức đi ngủ. không được, nhanh lên đóng đi ngủ, muốn làm cái gì ban ngày làm, nghỉ ở nhà liền nghỉ ngơi thật tốt. hà thụ ngoan ngoãn đem làm một nửa chương trình bảo tồn, sau đó đóng lại trên máy vi tính giường. ta cho ngươi tắt đèn, nhanh lên ngủ a. triệu kỳ thủy tắt đèn, cửa cố ý lưu vết nước, trở về bản thân phòng đi ngáp một cái, nhưng hắn cũng không dám ngủ thực, dứt khoát đưa cho chính mình định cái chung báo, hai tiếng lại nổi lên tới. Hà Thụ lên giường, thật cũng không vụng trộm đứng lên, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Nửa đêm, Triệu Kỳ Thủy bị tiếng chung đánh thức, nhanh lên cho đóng lại. Ngồi dậy thanh tỉnh một chút, lại lén lút đi qua Hà Thụ gian phòng nhìn hắn ngủ thế nào. Thật sự là hắn tận mắt qua Hà Thụ gặp ác mộng thời điểm trạng thái, mặc dù gọi không dậy, có thể Triệu Kỳ Thủy cảm thấy mình bảo vệ cũng tốt chút. Hà Thụ trong phòng im lặng, Triệu Kỳ Thủy rán khe cửa, không nghe được cái gì động tĩnh, choán yên tâm. Một đêm này, Triệu Kỳ Thủy gần như cách mỗi 2 tiếng liền đứng lên đi xem một chút Hà Thụ. Cũng may, Hà Thụ một mực an, an ổn, ổn, không có gặp ác mộng, cái này khiến Triệu Kỳ Thủy thật vui vẻ, cảm thấy trong lúc này thuốc có lẽ vẫn là có hiệu quả. Bất quá bởi vì buổi tối ngủ không ngon, Triệu Kỳ Thủy buổi sáng liền ngủ quên mất rồi. Hà Thụ cũng không phải không nằm mơ, bất quá không có làm ác mộng, mà làm mộng thấy bản thân cùng với Hạ Miêu. Có thể là tối hôm qua cùng Hạ Miêu hôn, có chút quá kích thích, kết quả vừa mở mắt cũng cảm giác không được bình thường. Hà Thụ vướt vướt cái óc, xuống giường lật ra đầu sạch sẽ đồ lót, đưa đầu nhìn ra phía ngoài mắt, Cha nuôi còn chưa rời giường, lúc này mới đệm lên chân vào toilet. Triệu Kỳ Thủy hơn chín giờ mới rời giường là bị điện thoại đánh thức, Tiểu Đồng gọi điện thoại nói trong tiệm không giúp được, hỏi sư phụ làm sao không đi. cúp điện thoại, Triệu Kỳ Thủy ra khỏi phòng, trông thấy trên bàn dùng đĩa chụp lấy một cái chén lớn, xúc lên xem xét, bên trong là mì sợi, mặt trên còn có cái trứng ốp la. Triệu Kỳ Thủy trên mặt tươi cười, này Nhi tử thật tốt, buổi sáng còn cho hắn làm điểm tâm. hắn quay đầu hướng Hà Thụ trong phòng nhìn lại, Hà Thụ cửa nửa mở, trong phòng không có người, hẳn là đi ra. trong phòng bếp còn có nóng xong thuốc đông y cái mùi kia, biết hắn buổi sáng uống thuốc, cũng không có gọi điện thoại. Triệu Kỳ Thủy biết hôm nay Hà Thụ còn muốn đi tận phòng lắp đặt đồ dùng trong nhà bản thân cầm nỗi lên, đem bị sợi ăn sạch sẽ. Sau đó mặt cũng không thấy, xuyên kiện cũ áo đông liền ra cửa. Một bên khác Hà Thụ đã tiếp vào hám miêu, hai người vừa tới nhà mới cư xá, chuyển phát đồ dùng trong nhà công nhân liền đánh điện thoại tới hỏi trong nhà có người hay không. chờ đại khái một tiếng, hôm qua dự định tủ quần áo, tủ bắt chờ lớn kiện đồ dùng trong nhà sẽ đưa đến rồi. Sau khi tới sư phụ còn hỗ trợ lắp đặt, đồ dùng trong nhà còn không có bày ra tốt, ghế sofa, còn có đồ điện loại hình cũng đến. Hôm qua bọn họ mua đều có hàng có sẵn, bất quá lắp đặt sư phụ lại là không thế nào đủ máy nước nóng, máy hút khói loại hình, đoán chừng muốn chờ mai kia mới có người tới ăn. cái khác điện nước khí đốt cha nuôi trước đó ở nhà thời điểm đều tìm người làm xong. những đồ dùng trong nhà này hướng trong phòng bãi xuống, lập tức liền không cảm thấy trống không. buổi trưa hai người ngay tại cư xá phụ cận tiệm cơm tùy tiện ăn một bữa. buổi chiều chờ hàng đều đưa đến, đơn giản thu thập một chút cũng không có cái gì sự tình. cho Lý Lao sư gọi điện thoại a. nhìn xem lúc nào thuận tiện, chúng ta đi qua. Hà Thụ dọn dẹp trên mặt đất túi chứa hàng còn có thùng giấy, thuận miệng nói một câu. tốt, trước tết đi vậy được. Hạ Miêu lấy điện thoại di động ra cho Lý Lão sư gọi điện thoại, điện thoại vang hồi lâu bên kia mới tiếp. Lý Lão sư, ngài ở nhà không? Ta theo Hà Thụ nghĩ đi qua nhìn một chút ngài còn có tiểu níu níu. Hà Thụ ép tốt thùng giấy, quay đầu nhìn sang. A, không ở nhà a. A a, vậy được rồi, loại kia qua hết năm. Ân Ân, ta theo Hà Thụ đều rất tốt ta. Hạ Miêu cũng mắt nhìn Hà Thụ, trong mắt mang theo ý cười. đúng, vậy chúng ta qua hết năm sẽ đi qua cho ngài chúc tết nhà. gặp Hạ Miêu cúp điện thoại, Hà Thụ hỏi Lý Lão sư không ở nhà sao? đúng thế, Lão sư nói nàng ăn tết đều không ở nhà. Ân, loại kia lão sư trở về a rồi nói sau. Chương 392, muốn dừng ở tâm. Trong phòng hơi ấm rất đủ, Hà Thụ đều bận bịu toát mồ hôi. Cứ việc ngày mai còn có công nhân tới đưa hàng lắp đặt, có thể Hà Thụ vẫn là đem đưa cho lau sạch sẽ. Hai người ngồi ở mới trên ghế salon nghỉ ngơi, Hạ Miêu tựa ở Hà Thụ trên người ôm hắn cánh tay. Tivi tường bên kia muốn hay không làm chút gì trang trí một lần a? Hà Thụ nhìn xem trắng nõn mặt tường, cảm thấy làm cái gì cũng không biết xinh đẹp. Người quyết định là được rồi. Vậy liên làm thành ảnh chụp tường thế nào? Hạ Miêu đem nàng mua được tiểu tướng khung cầm tới thử một chút, bày cái hình dạng tán loạn điểm mang theo. Được. Hạ Miêu vui vẻ, đem cung hình đều tìm đi ra, đến, sau đó đặt ở tủ TV bên trên dự bị. Đúng rồi, câu đối chữ Phúc không có mua đây, An tết muốn rắn nha. Người quần áo mới mua sao? An tết buổi tối ngươi cùng cha nuôi thả hay là không thả pháo hoa? Ta theo cha ta hàng năm đều thả đâu. Hạ Miêu liễu ra liễu dịu nói không ngừng, một hồi nói qua tuổi tác, một hồi nói trong phòng bố trí sự tình. Hà Thụ liền dựa vào ở trên ghế sa lông nhìn nàng, cảm giác giờ khắc này rất tốt đẹp, thật giống như bọn họ cùng một chỗ cùng một chỗ sống qua ngày mùa dạ. Hắn không muốn cùng Hạ Miêu về sau sinh hoạt sẽ có cỡ nào ghênh nghênh liệt liệt, ngược lại dạng này lông gà vỏ tỏi thường ngày vớ nhỏ, mới để cho Hà Thụ cảm thấy sinh hoạt vốn nên như vậy, chân thật như vậy chuẩn bị khi nào đi nhìn Azia. Qua năm sau, Hà Thụ không có lên tiếng, Hạ Miêu đi trở về Hà Thụ ngồi xuống bên người, trên mặt ý cười cũng nhạt một chút. "Hà Thụ, ngươi thế nào sao?" "Không có." Hà Thụ lắc đầu, hắn cũng không biết mình làm sao vậy. Trước kia trở về Đan Hà, hắn đều sẽ chịu không nổi đi chuyến mộ viên, nhìn xem mụ mụ. Nhưng lúc này đây, hắn lại có chút mâu thuẫn, đã muốn đi lại không muốn đi, hắn chẳng qua là cảm thấy lòng rất loạn. Hạ Thụ thần sắc không thể gạt được Hạ Miêu, cho dù hắn vẽ mặt gì đều không có, Hạ Miêu cũng có thể phát giác được hắn cảm xúc không đúng. Bao quát trước đó nàng hỏi khi nào đi, Hạ Thụ cũng là đột nhiên liền sắp mặt không xong. Cái này theo Hạ Miêu, là phi thường không bình thường, Hạ Thụ có nhiều yêu mụ mụ, nàng rõ ràng nhất. Ngươi có phải hay không có chuyện gạt ta à? Hạ Thụ tiếp tục lắc đầu, không có, chờ thêm song năm lại đi a. Tốt. Hạ Miêu cũng không có tiếp tục truy vấn, nàng biết người này nếu là có sự tình không muốn nói, là thế nào đều không hỏi được. Buổi chiều không có đồ vật đưa tới, ta đi tra nuôi nơi đó, trong tiệm gần nhất bận không qua nổi. Hạ Miêu nghe vậy cũng không không có quấn lấy Hà Thụ, có muốn hay không ta đi hỗ trợ nhà. Hà Thụ thân mật méo méo Hạ Miêu khuôn mặt, mềm nũng, ngươi có thể làm gì? Rửa xe sao? Ngươi đều có thể tẩy, ta sao không thể? Mùa đông rửa xe quá lạnh, nếu là mùa hè còn có thể đi chơi một lần nước. Hà Thụ đứng dậy đi lấy áo khoác cho Hạ Miêu, ta đưa ngươi trở về đi. Thôi ta. Hạ Miêu cũng đứng lên, đi đến Hà Thụ bên người lại không cầm quần áo, mà là đưa tay ra cánh tay. Hà Thụ ngây ra một lúc, sau đó buồn cười giúp nàng đeo áo khoác mặc vào, nghiêm túc kéo xong khóa kéo. Mới vừa kéo đến trước ngực, Hạ Miêu liền ôm Hà Thụ mặt hôn một cái sau đó liền không nhịn được cười ôm Hà Thụ, bởi vì nàng trông thấy Hà Thụ thính thai vừa đỏ. Tối hôm qua mới vừa làm như thế trên miên động, cái này một nụ hôn giống như là lửa cháy đổ thêm dầu một dạng. Hà Thụ không nhịn được ôm lấy Hạ Miêu, túi đầu liền đem miệng dán tới. Hai người gắn bó như môi với răng, miệng lưỡi cuốn dao, bất chi bất giác liền lại thối lui đến bên ghế salon. Hạ Miêu đầu gối mềm nhũn liền ngồi xuống, Hà Thụ đi theo tiến lên một bước, đem Hạ Miêu đặt ở dưới thân. Lý trí tại thời khắc này gần như không còn sót lại chút gì, Hà Thụ chỉ muốn tuần hoàn theo nguyên thủy nhất bản năng đi phong thích. mới vừa mặc vào áo khoác khóa kéo bị kéo ra, bên trong áo nhung bị đẩy tới phía trên. Hạ Miêu muốn cất tử, có thể Hà Thụ hôn đến nàng đều nhanh không thở được, một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không ra miệng. Trong phòng nhiệt độ tựa hồ càng ngày càng cao, nóng đến để cho người ta hận không thể toàn bộ cởi sạch. Hà Thụ cố gắng hướng xuống môi Hạ Miêu quần áo, cũng lung tung dắt bản thân quần áo. Loạn không có bố cục, chỉ là đi theo bản năng đi làm, bờ môi lại một khắc cũng không bỏ đi được Hạ Miêu môi. Hạ Miêu cảm giác Hà Thụ cái tay kia, giống như là mang theo hỏa, một tấc một tấc treo chọc lấy nàng, sờ đến chỗ nào, chỗ nào liền bị nóng đến một dạng đột nhiên một trận tiếng âm nhạc vang lên, phảng phất phá vỡ trong phòng tất cả gợn sóng. Cả kinh Hà Thụ lập tức tỉnh táo lại, Hạ Miêu cũng mở mắt. Hai người miệng còn dính vào cùng nhau, khoảng cách gần nhìn đối phương. Ta nói qua ta không né tránh, ta không phải muốn làm như thế nói không nghe cũng càng muốn yêu, càng cố gắng yêu, nhường ngươi rõ ràng. Hạ Miêu điện thoại còn tại không ngừng đánh chuông, tiếng chuông là một bài gọi là yêu chuộng ca khúc. Ca khúc bên trong câu này từ lặp đi lặp lại hát, Hà Thụ đột nhiên từ trên người Hạ Miêu đứng lên. Thôi bối rối nhìn xem kém chút bị bản thân lộ sạch Hạ Miêu, mà Hạ Miêu ngây người về sau, cũng ngo từ áo khoác bên trong lấy điện thoại di động ra. Giờ khắc này nội tâm của nàng rất kỳ diệu, có chút nghĩ mà sợ, lại hơi cảm thấy điện thoại di động này vang không phải lúc. Cầm lên xem xét, là cái số xa lạ, Hạ Miêu trực tiếp liền cho ngẩng rồi. Sau đó cũng chầm chậm ngồi dậy, đem quần áo kéo xuống chỉnh lý tốt. Nhìn xem Hạ Miêu bị hắn thân đỏ chu chu mỏ môi, Hà Thụ không tự giác mím môi một cái, kịch liệt nhịp tim còn không có bình phục. Cảm giác này cảm thụ không được tốt cho lắm, có thể Hà Thụ biết mình vừa rồi không nên như thế. Hắn muốn nói chút gì, nhưng trong đầu huyết dịch tựa hồ cũng bị rút sạch, căn bản là không có cách chuyển động. Hạ Miêu trên mặt hồng hồng, ngang liếc nhìn đứng trên mặt đất Hà Thụ, lại nhanh lên quay đầu qua, nhỏ giọng hỏi, "Ngươi, ngươi có phải rất là khó chịu hay không a?" Hà Thụ sững sờ theo Hạ Miêu vừa rồi ánh mắt nhìn lại, lập tức trên mặt cũng được đỏ thâm bối trí. Quân vừa mới không biết lúc nào đều cởi một nửa treo ở trên ruồi. Hắn mau đem quần kéo lên, ngồi xuống một bên, không dám đứng lên, cũng không dám nhìn Hạ Miêu, cả người lộ ra ngơ ngác, hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Thật ra, thật ra nếu là ngươi nghĩ lời nói cũng được tiếp tục, dù sao chúng ta đã là người lớn. Hạ Miêu nói loại lời này không biết gò lên bao lớn dũng khí, nhưng nàng là thật cảm thấy nếu như bây giờ cùng Hà Thụ đã xảy ra quan hệ cũng không cái gì. Trong đại học ở chung cùng một chỗ cũng không ít, nàng cùng Hà Thụ sớm muộn cũng sẽ kết hôn. Hơn nữa quê quán cũng là tại một chỗ, hoàn toàn không có loại kia tốt nghiệp liền sẽ bởi vì địa vực vấn đề chia tay lo lắng. Huống chi, ba mẹ nàng đều đồng ý nha, cái kia sớm một chút, muộn một chút lại có quan hệ gì? Vừa nói, Hạ Miêu liền hướng Hà Thụ bên người đưa tới, dán hắn nhỏ giọng nói ra, muốn hay không tiếp tục ta nguyện ý. Hà Thụ nghe được Hạ Miêu nói như vậy, nội tâm cảm động vượt qua dục vọng, ngược lại cảm thấy trong lòng bình tĩnh lại. Hắn biết đây là Hạ Miêu đối với bọn họ chút tình cảm này kiên định, thế nhưng mà càng như vậy Hạ Thụ lại càng không nỡ để cho hai người lần thứ nhất cứ như vậy tùy tiện ở trên ghế sa lông hoàn thành đưa tay ngăn cản Hạ Miêu, đem nàng ôm tới trong ngực, Hạ Miêu thẹn thùng nhắm mắt lại, kết quả Hạ Thụ chỉ là đang nàng cái chán hôn một cái. Sau đó liền không có làm gì nữa, chỉ là thành thành thật thật ôm nàng. Ta nghĩ đem giờ khắc này lưu cho chúng ta tân hôn một đêm kia, lưu một cái khó quên thể nghiệm cùng hồi ức. Hạ Miêu mở ra sáng lừng lánh mắt nhìn Hạ Thụ, sau đó con mắt cong thành trăng lưỡi liềm. Nàng đem đầu tại Hạ Thụ trong ngực vùi vùi, người trên người hắn dễ người khí tức, nhẹ nói nói, cái kia ta có chút chờ mong ngày đó a. Chương 393 cái gì là tình yêu? Tình yêu rốt cuộc là cái gì? dù ai cũng không cách nào nói ra một cái câu trả lời chính xác. tại trong mắt mọi người, tình yêu có thể là lần đầu gặp nhau lúc kí diễm, trong ngay mắt đó rung động. cũng có người cảm thấy tình yêu là lâu dài làm bạn, vô luận gian nan hiểm trở thủy chung không rời không bỏ gần nhau. bất luận cái gì siêu việt thân tình, hữu nghị phía trên loại kia nóng ruột nóng gan, đều có thể xưng là tình yêu. hạ miêu đã từng nghiên cứu qua tội lạ tổng thất yêu đương, nàng cũng một lần cảm thấy mình cùng hạt thụ ở giữa cũng hơi dạng này vật vị. bởi vì tại nàng nhận biết giữa bằng hữu, có người từ đại học năm nhất thì có bạn trai sau đó chẳng mấy chốc sẽ phát triển trở thành thân mật nhất loại quan hệ đó, ma năng cùng hà thụ nhưng thủy trung kiên trì không vượt qua cái kia một đường kia, cũng lớn ba, hai người còn đơn thuần đến chỉ là giáp giáp tay, hôn hôn miệng, cái gọi là tớ lạ tổng tức yêu đương còn gọi là tinh thần yêu đương, truy cầu là trên tinh thần tình cảm mà không phải tiếp xúc giao thiệp. hạ miêu trước kia cảm thấy hà thụ có lẽ càng ưa thích dạng này yêu đương, nhưng hôm nay xem ra hoàn toàn không phải sao có chuyện như vậy a, hắn cũng có nhục thể dục vọng, còn mãnh liệt như vậy, hạ miêu cảm thấy hơi buồn cười lại đau lòng, nàng biết hà thụ đây là tại nhận cái gì, mọi thứ đều là bởi vì hắn đối với mình tôn trọng hắn đem mình làm quý giá nhất người. Lúc này Hạ Miêu đã cảm thấy, trên đời có lẽ chỉ có dạng này một cái Hà Thụ, bị nàng gặp, cho nên nàng thực sự là may mắn nhất người. Không còn dám ở lại trong tân phòng, thế nhưng không lập tức đi ngay, Hà Thụ tại ghế sofa trọn vẹn ngồi 10 phút đồng hồ mới dám đứng lên. Hai người buồn bực không lên tiếng mặc cáo quát, Hạ Miêu khẽ miệng thủy chung mang theo ý cười, Hà Thụ lỗ thay thủy chung đỏ cùng bôi màu sắc một dạng. Ra khỏi nhà, đi đến bên ngoài, gió mát thổi lên mới cảm giác thấu thở ra một hơi. Hà Thụ đem Hạ Miêu áo bông bên trên mũ cho nàng mang tốt, sau đó nắm tay hướng nhà để xe đi. Lúc này Hạ Miêu điện thoại lại vang lên hay là cái kia cái số xa lạ. Hạ Miêu vừa đi vừa nghe điện thoại, muốn biết cái này không hiểu chuyện người là ai. Kết quả là trước kia cao trung nữ đồng học, đổi dây số, trở về Đan Hà, muốn hẹn cái tụ hội. Vừa mới bị ngỏm rồi còn tưởng rằng gọi lầm điện thoại. Hạ Miêu cao trung cùng Hà Thụ không phải sao một lớp, cho nên bọn họ bàn tụ hội cũng không có Hà Thụ người quen biết. Tiếp điện thoại xong, Hạ Miêu liền cùng Hà Thụ nói rồi chuyện này. Đi nơi nào ăn cơm a? Bọn họ nói tại tiệc rượu thích lầu, hiện tại đã qua, liền bờ sông cái kia, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ a? Hà Thụ lắc đầu, ta cũng không biết, ta đưa người đi a. Tốt a đưa xong ta ngươi muốn đi trong tiệm sao? Ân, sau đó ngươi cơm nước xong xuôi, gọi điện thoại cho ta, ta đi đón ngươi, đừng một người đón xe về nhà. Hạ Miêu cười tủm tỉm đáp ứng, lòng tràn đầy hạnh phúc, tốt ta. Hà Thụ lái xe đưa Hạ Miêu đi bờ sông tiệc rượu thích cửa lầu, có cái mặc màu đen trường quần áo lông nữ hải trong đại sảnh, trông thấy Hạ Miêu xuống xe, liền ra đón. Hạ Miêu tại Hà Thụ trên mặt hôn một cái, ta đi vào rồi. Ân, tận lực đừng uống rượu. Học lớp cái gì? Hà Thụ mặc dù không tham gia qua, nhưng mà biết sát suất cao là muốn uống rượu, hắn thật là có điểm không yên tâm. Biết rồi. Ta không uống rượu, ăn bữa cơm liền đi. Nhìn xem Hạ Miêu đi vào, Hà thụ mới lái xe rời đi. Cửa ra vào nữ Hải gọi Vương Nhã, sau lưng nhìn xem đi xa xe, vừa nhìn về phía Hạ Miêu, cười hì hì hỏi, "Ai vậy? Bạn trai ngươi? Đúng a? Ai? Vương Nhã, ngươi đều không có thay đổi gì a?" Vương Nhã nhìn xem Hạ Miêu, đưa tay sờ dưới khuôn mặt nàng, "Ngươi cũng không thay đổi gì à, vẫn là như vậy xinh đẹp." Hai người trước đó ở cao trung là cùng ký tốc xá, quan hệ rất tốt, mặc dù lên đại học sau không gặp mặt, nhưng cũng không có xa lạ. Cho nên Hạ Miêu tiếp vào Vương Nhã điện thoại, mới thông khoái như vậy đáp ứng tới tụ họp một chút vào đại sảnh còn đi lên lầu ở phía trên một cái phòng lớn bên trong còn có hai cái đồng học đã đến một nam một nữ hai người hiện tại cũng là đúng tượng quan hệ nhìn thấy hạ miêu đều nhiệt tình chào hỏi chúng ta trước uống trà một chút còn có mấy cái đồng học tới đông đủ lại đến đồ ăn chờ ăn cơm xong chúng ta lại đi địa phương khác chơi một hồi a bên này hạ miêu cùng cao trung đồng học vô cùng vui vẻ gặp nhau bên kia hà thụ đi tới tiệm rửa xe đã là hơn 3 giờ chiều đại lý xe vẫn là loay hoay khí thế ngất trời hà thụ nhanh lên đi vào tìm triệu đồng ca muốn một thân quần áo làm việc chống lên hỗ trợ lao động triệu kỳ thủy ở bên trong sửa xe nhìn thấy lộ ra vui mừng nụ cười một mực bận đến tối mịt hơn 6 giờ, Lưu Á Di mệt mỏi eo đều không thẳng lên được, còn có tới rửa xe, Triệu Kỳ Thủy đều không nhận, chỉ có sửa xe đem xe lưu lại, cũng đừng về nhà làm, ngay ở bên cạnh tùy tiện ăn một chút đến. Nói xong Triệu Kỳ Thủy từ áo khoác trong túi quần móc ra một túi thuốc, đây là hắn từ trong nhà lúc đi cho Hà Thụ cầm, tìm mua sạch sẽ chén lớn, rót nước sôi một lần, chỉ ít dược chấp chẳng phải lạnh. Hà Thụ thay đổi quần áo làm việc, đang tại một bên dùng xăng xoa tay lên máy bay dầu, sau đó lại đánh xả phòng tẩy. chờ hắn tắm xong, Triệu Kỳ Thủy liền đem nóng qua túi thuốc đưa cho hắn, đem thuốc uống, một hồi ăn cơm đi. Hà Thụ cũng nghe lời nói, cắn ra một cái cái miệng nhỏ hút lấy uống, cũng không biết là không phải sao bắt đầu uống quen, giống như không bằng trước đó đáng như vậy. Uống xong thuốc, Hà Thụ tối đầu nhìn xem tay, vẫn hơi chưa giặt sạch sẽ, phải đợi khuya về nhà tắm rửa hào hào phà phào. Hôm nay rửa xe không sao cả đậu thủ, giúp đỡ cha nuôi đổi mấy cái dầu máy cùng linh kiện. Việc này vẫn là rất bận, không xuống tới dầu máy sở chạm bên trên xoa đều xoa không xong. Khó trách tiểu đồng ca tay kia suốt ngày tối như mực, hắn cũng lời, không nguyện ý làm xăng đi cẩn thận xoa. Trong tiệm thu thập xong, kéo lên cửa cuốn, một đoàn người bọc lấy áo đông dày hướng bên cạnh tiệm cơm đi. Triệu Kỳ thủy điểm mấy cái đồ ăn thường ngày, chờ đồ ăn công phu, Hà Thụ lấy điện thoại di động ra nhìn xuống, Hạ Miêu còn không có gọi điện thoại cho hắn đây, đi đâu sao sớm còn không có ăn xong sao? Hắn hơi không yên lòng, liền cho Hạ Miêu phát cái tin tức. Hạ Miêu các nàng quả nhiên là còn không có ăn xong, đại gia lâu như vậy không thấy, có rất nhiều lời nói. Hôm nay tới bên trong, là thuộc lúc trước Hạ Miêu kiểm tra tốt nhất, nàng lại xinh đẹp, nói là hoa khôi lớp cũng không có đáng. Bây giờ còn không có tốt nghiệp, đại gia chủ đề chủ yếu đều ở cá nhân cảm tình cùng về sau phát triển phương diện. Cái kia một đôi từ cao trung đến đại học tình lữ, thành đại gia trêu chọc đối tượng. Người ta hai người cũng là cố gắng thi được một trường đại học đi, dự định tốt nghiệp trở về Đan Hà bên này kiểm tra biên, kết hôn. Hạ Miêu nghe được cũng cực kỳ tâm động, nàng thật ra đến bây giờ đều không một rõ ràng mục tiêu, một mực là đi theo Hà Thụ tại đi lên phía trước điện thoại di động vang lên một lần, Hạ Miêu đoán là Hà Thụ, lấy ra nhìn thoáng qua, quả nhiên là Hà Thụ hỏi nàng lúc nào ăn xong. Hạ Miêu mới vừa cho Hà Thụ trở về cái tin tức, liền nghe Vương nhá hỏi, "Hạ Miêu, ngươi cùng Hà Thụ về sau chuẩn bị ở lại Đại Đô hay là trở về tôi a?" Hạ Miêu cùng với Hà Thụ, không phải là cái gì bí mật, những bạn học này trước kia liền biết Hạ Miêu dựa thích Hà Thụ. Người đến sau nhà hai cái song song kiểm tra đi đại đô cách này sao gần, chỗ bên trên cũng không kỳ lạ. Còn chưa nghĩ ra đây, đến lúc đó nhìn ta nhà Hà Thụ a. A, nhà ta Hà Thụ. Đại gia cười toe toét cười Hạ Miêu, Hạ Miêu một chút cũng không quan tâm, vốn chính là nhà nàng. Bữa cơm này ăn mấy giờ, mãi cho đến nhanh 8 điểm mới kết thúc. Rượu không uống bao nhiêu, chủ yếu là uống chuyện, Vương Nhã đề nghị đi ca hát, mới hảo hảo uống một chậu. Bất quá Hạ Miêu lại là không muốn cùng bọn hắn đi, cho Hà Thụ phát cái tin tức, gọi hắn đến đón mình về nhà. Chương 394, đưa tiểu đồng về nhà. Hạ Miêu nói không đi mấy người bạn học cũ đều cảm thấy có chút mất hứng. Aa thanh toán hóa đơn sau còn không hết hy vọng khuyên Hạ Miêu cùng đi. xuống lầu đến đại sảnh, Hạ Miêu đang chuẩn bị tìm cớ gì lưu tại nơi này chờ Hà Thụ. chỉ thấy Hà Thụ đã đứng ở đại sảnh, chính cúi đầu loay hoay điện thoại. bạn trai ta tới đón ta a, liền không cùng các ngươi cùng đi, các ngươi chơi tốt ta. Hạ Miêu nói xong cười tủm tỉm chạy tới, Hà Thụ ngẩng đầu, cất điện thoại di động. sau đó hướng Hạ Miêu đồng học gật gật đầu, xem như lên tiếng chào. chờ hai người tay cầm tay đi ra ngoài, Hạ Miêu đồng học đều có chút sướng sở. trước đó bọn họ mặc dù cùng Hà Thụ không quen, nhưng mà gặp qua hiện tại vừa so sánh trên lệ thật là lớn a trải qua sinh tử hạ thụ trên người đã có một loại học sinh bình thường không có chân muốn khí chất tăng thêm hắn nguyên bản là xinh đẹp hiện tại chỉ là đứng ở đó liền rất hấp dẫn người ta khó trách hạ miêu như vậy ưa thích thật rất xóay vương nhã thì thầm một câu giọng điệu tràn đầy hâm mộ đừng nhìn a đẹp trai đi nữa cũng là có chủ một cái khác đồng học cười nói vương nhã ngươi không bằng nhìn nhiều một chút ta à ta còn đơn đây vương nhã hứ một tiếng nửa đùa nửa thật nói xấu xí cự đại hạn đã qua cách cửa hải cuối năm càng ngày càng gần mấy ngày nay Hà Thụ cùng Hạ Miêu ngay tại bận rộn Tân phòng bên kia sự tình theo đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng còn có một số tiểu đồ dùng hàng ngày bổ sung cái nhà này càng lúc càng giống dạng hai người mỗi ngày đều là ở mua mua mua sau đó ngay tại trong nhà bố trí thang đến liền dầu muối tương giấm các loại gia vị đều an bài tốt cái này Tân phòng đã có thể vào ở phòng ngủ chính to lớn nhất còn có đơn độc TV Hà Thụ muốn lưu cho Triệu Kỹ Thủy phòng ngủ hai người ngầm hiểu lẫn nhau theo riêng phần mình ưa thích đi bố trí coi là về sau phòng cưới còn có cái gian phòng Hà Thụ thật ra thật muốn đổi thành thư phòng bất quá cha nuôi đã mua giường liền xem như phòng khách tới dùng, tân phòng sửa sang lại, đi bảo an bổ hai tấm chủ sĩ nghiệp thẻ ra vào, làm như vậy bà, Hà Thụ, Hạ Miêu vừa vận một người một tấm. Thừa dịp cục quản lý bất động sản còn không có nghỉ định kỳ, Hà Thụ lại để cho Hạ Miêu ngày mai mang theo giấy chứng nhận cùng hắn đi đem tên thêm tại phòng bản bên trên. Hạ Miêu buổi tối đem việc này cùng cha mẹ nói rồi, Hạ Miêu mụ mụ rất là vui vẻ. Cái này còn chưa có kết hôn mà, Hà Thụ liền nguyện ý đem phòng ở cho Hạ Miêu một nửa. Bọn họ vui vẻ không phải sao phòng ở sự tình, lấy Hạ ra điều kiện, tại Đan Hà cùng cư xá cho con gái đơn độc mua một nhà cũng mua được chính là cảm thấy Hà Thụ có lòng này liền rất tốt. Hạ Miêu mụ mụ còn khuyên Hạ Miêu, nha đồng đốc, làm gì không đồng ý a. Đây là Hà Thụ tại cho ngươi một cái cam đoan a. Hạ Miêu ba ba đối với chuyện này không có phát biểu, mặc kệ chính mình con gái lựa chọn muốn hay là không muốn, đều không tính là gì đại sự. Hắn thấy, phòng này đối với Hà Thụ mà nói cũng không tính là gì, nếu sau này Hà Thụ có năng lực mình ở đại đô mua một ngôi nhà, viết Hạ Miêu tên, đó mới xem như đủ thành ý Hạ Miêu ba ba sẽ như vậy nghĩ, hay là bởi vì hắn cảm thấy đại đô phòng ở mới xem như quý giá. Nếu như hắn biết Hà Thụ đem 8 ức tiền tham ô toàn bộ nộp lên trên quốc gia mắt đều không nháy một lần, cũng không thông báo là loại nào cảm tưởng. Bị Mụ Mụ khuyên qua Hà Miêu, ngày thứ 2 liền mang theo giấy chứng nhận, đi cùng Hà Thụ đem phòng bản danh chữ đổi. Tân phòng bản trên đó viết hai người tên, xem ra liền làm người ta vui vẻ, bởi vì dạng này mới có loại bọn họ là người một nhà cảm giác. Nên làm đại sự đều xong xuôi, tiếp đó chính là chờ lấy bước sang năm mới rồi. Hà Thụ cũng không cùng Hà Miêu lại đến trô đi dạo, chân thật tại trong tiệm giúp cha nuôi lao động. Trong nháy mắt, 29 tháng trạm, tiệm giữa xe nghỉ. Những năm qua có đôi khi đều mở cửa đến 30 Tết buổi trưa năm nay bởi vì tiểu đồng phải đi sớm một ngày nghỉ định kỳ tiểu đồng ca trước đó còn cực kỳ hư phấn, thật là đến nơi này một ngày hắn lại hơi không bỏ được trong tiệm đóng cửa thời điểm tiểu đồng giúp đỡ tại cửa cuốn bên trên dán câu đối niêm phong cửa một bên dán nước mắt liền một bên rơi xuống hắn đi theo sư phụ đã nhiều năm như vậy tại đại lý xe ở đây lâu như vậy liền cùng nhà hắn một dạng bình thường tâm lớn không cảm thấy nhưng hắn một đống rác rời đồ vật từ cái kia đi ngủ trong phòng nhỏ thu thập được về sau lúc này mới cảm thấy trong lòng bắt đầu khó chịu quần áo làm việc loại hình đều không cẩm nhiều nhất chính là trước đó mua những cái kia vận động thiết bị, còn có thay đi giặt bốn mùa quần áo. Nhìn xem cái kia phòng nhỏ không lớn, vụ vặt lẹ thẻ, vậy mà trang tràn đầy hai cái lớn túi du lịch. Từ Đan Hà đến Ninh Giang Khẩu không xa, Triệu Kỳ Thủy cùng Hà Thụ chuẩn bị lái xe đưa Tiểu Đồng về nhà. Ngoại trừ chính hắn đóng kia rất rưởi, còn có Triệu Kỳ Thủy cho Tiểu Đồng cha mẹ mua chút Tết quà tặng, cùng hắn cho Tiểu Đồng mua qua năm mặc quần áo mới phục giày mới. Nói là đồ đệ, còn không phải cùng nửa đứa con trai một dạng. Dạy hắn về sau có thể kiếm miếng cơm ăn tay nghề, dạy hắn học đạo lý làm người. Hiện tại giống như là hai tử trường thành, muốn rời khỏi nhà. Triệu Kỳ Thủy trong lòng cũng là không dễ chịu. Hà Thụ mở ra cha nuôi mua xe mới, lôi kéo Tiểu Đồng ca, cha nuôi hướng Ninh Giang cầu đi. Trên đường đi, bình thường cười tuét tuét không tim không phổi Tiểu Đồng yên tĩnh ít nói, mà cha nuôi Triệu Kỳ Thủy thì là nói rông dài cái không xong. Dặn dò Tiểu Đồng mở mua bán cũng không nên quá nóng lòng, nhất định phải coi kỹ địa điểm. Cho người ta sửa xe phải cẩn thận, thiếu một cái ốc vít đều xảy ra đại sự. Còn có về sau trong nhà, nhiều giúp hắn cha mẹ lao động, dù sao trong nhà còn có cái kia sao nhiều nơi. Về sau nếu là có cái gì không giải quyết được, tùy thời cho hắn người sư phụ này gọi điện thoại loại hình. Tiểu Đồng ngồi ở chỗ ngồi phía sau, Triệu Kỳ Thủy ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Một cái nói, một cái nghe, một cái lệ rơi đầy mặt đến Tiểu Đồng ca nhà, một cái phụ phụ thông thông tốt nhỏ. Ngày mai sẽ 30, từng nhà đều ở làm qua năm trước cuối cùng chuẩn bị. Trong thôn ngoài thôn tung bay dầu chiến hึก khí, theo Triệu Kỳ Thủy chỉ dẫn, Hà Thụ đem xe dừng ở một chỗ cục gạch tường vây quanh ngoài đại viện. Ba người xuống xe, Tiểu Đồng đi trước mở cửa, bôi sơn hồng cửa sắt lớn rất là khí phái. Cửa chính đẩy ra về sau, thoải mái trong đại viện trải xi si mang phiến đá, phía trên từng đầu đèn màu kéo cùng đánh cái lều tử tựa như Không chờ bọn họ đi đến bên trong, chính đối diện lớn nhà ngói bên trong liền đi ra một đôi trung niên nam nữ, mặt mũi tràn đầy là cười đón đón bọn họ. Cha mẹ, sư phụ ta đến rồi, còn có Hà Thụ. Triệu Kỳ Thủy cùng Tiểu Đồng cha mẹ cũng là người quen, lẫn nhau nhiệt tình chào hỏi. Tiểu Đồng mụ mụ là tóc ngắn, nóng quyển, lộ ra đầu tròn tròn, mặt cũng viên viên nhìn xem rất giàu thái, cười tới kéo lần thứ nhất tới cửa Hà Thụ, đem hắn hướng trong nhà đẩy. Cái này lớn trời lạnh, nhanh lên đi vào nhà. Hà Thụ cũng không kịp hông người, liền bị đẩy vào nóng hôi hổi trong phòng. Vừa đi vào là cái phòng bếp. Khoảng trường bên cạnh các một hơi nồi lớn, một cái nồi che kín cái nắp bốc hơi nóng, một cái khác nồi nấu bậy bếp một bên, đại đại tiểu tiểu bảy mấy cái chỗ nhi, bên trong tràn đầy đủ loại ăn ngon. Lại hướng giảm tả hữu mỗi cái một cái cửa, là vào phòng ngủ. Từ bên trái trong phòng đi ra tiểu cô nương, con mắt, khuôn mặt cùng tiểu Đồng ca đều có chút giống. Nhìn qua chừng 20 tuổi bộ dáng, có chút câu nệ cười cười, lại lui về. Chương 395, tiểu Đồng ca nhà. Hà Thụ, đây là ta muội đồng lệ, tại Tân Hải lên đại học. Hà Thụ vào phòng, hướng tiểu Đồng ca muội muội gật đầu chào hỏi, người tốt Đồng Lệ nhanh chóng mắt nhìn Hà thụ, mí môi cười. Trong phòng có một trải đại hòa giường, giường đôi có cái ngăn tủ, hẳn là thả chân mềm loại hình. Giường đối diện là một bộ cực kỳ hiện đại tổ hợp tủ, hẳn là vừa mua không lâu, phía trên đệ đó đại không nhỏ lớn tivi. Trên mặt đất cũng là trải gạch men sứ, hiện rất sạch sẽ. Hiện tại nông thôn trong nhà cũng thu thập không thể so với trong thành nhà lầu kém, mặc dù không phải tập thể sửa ấm, nhưng mình nhà đốt hơi ấm, còn có đại kháng phát ra nhiệt khí, trong phòng một chút cũng không sẽ cảm thấy lạnh. Triệu Kỳ thủy cùng tiểu Đồng ca 33 tại phòng bếp nơi đó trò chuyện khí thế ngất trời, bọn họ đều rất quen. Tiểu Đồng ca mụ mụ chào hỏi Hà Thụ lên giường đầu đi ngồi, cầm rất nhiều đồ ăn vặt tới để cho hắn ăn. Hà Thụ là lần đầu tiên tới tiểu Đồng ca nhà, cũng là lần thứ nhất đến nông thôn trong gia đình tới. Cái này giường hắn biết là người ta đi ngủ địa phương, nào có ý vừa đến đã đi lên. Nhưng lại không biết Bắc Phương nông thôn đại kháng có thể không riêng gì đi ngủ, bình thường không có việc gì đều ở trên giường chơi, ngồi nói chuyện. Tiểu Đồng kéo lấy Hà Thụ đến đầu giường đặt gần lò sưởi đi ngồi, đầu giường đặt gần lò sưởi nhiệt độ để cho Hà Thụ căn bản ngồi không yên, quá nóng cái mông. Tiểu Đồng muội muội đồng lệ ngồi ở giường xuôi theo một bên, câu nệ tựa như nàng là khách nhân một dạng. Nhà ta thế nào? Tiểu Đồng ca cầm chân đụng đụng Hà thụ chân, trong nhà phòng ở là trọ cái, phía trước còn có hai gian, sửa sang so với cái này nhi còn tốt, là tiểu Đồng ca về sau phòng cưới. Hà thụ nghiêm túc gật đầu, thật rất không sai, ta thích nhất nhà ngươi sân nhỏ, thật to lớn. Đó là, nông thôn chính là như vậy, ở rộng rãi, đừng cũng không có gì tốt. Rất tốt. Hà thụ vẫn là câu nói này, hắn cảm giác nơi này cùng trong thành có không đồng dạng khí tức. Tiểu Đồng ca mụ mụ tại phòng bếp bận bịu chuẩn bị đồ ăn, một lát sau, cha nuôi cùng tiểu Đồng ca ba ba một khối tiến vào. Tiểu Đồng ca ba ba nhìn xem là cái rất chất phác người, trên mặt một mực mang theo cười tới tới lui lui khen lấy Hà Thụ, nói dáng rất tốt, học tập cũng tốt, tương lai có triển vọng lớn. Còn vừa không quên rèm pha Tiểu Đồng Ca, nói hắn đầu óc đần, nếu không phải là học cái tay nghề, sau này sẽ là trong nhà trồng chọn. Sau đó lại cùng triệu kỳ thủy nhắc tới bắt đầu hai năm này trồng chọn không kiếm tiền, lương thực giá thấp, thịt heo giá thị trường một năm tốt một năm hỏng, heo con tử cũng không dám một lần bắt quá nhiều mây mây. Tiểu Đồng liền lật ra một chút hắn tồn cổ quái kỳ lạ đồ chơi cho Hà Thụ nhìn, còn như đứa trẻ con đồng lệ thì là không nói một lời, lỗ nhiên bụng trộm đi xem liếc mắt Hà Thụ. Hà Thụ cảm thấy chỉ có thể giả bộ không biết nói, bởi vì hắn cùng tiểu đồng ca muội muội cũng không có gì nói. Đi, ta mang ngươi nhìn ta tân phòng. Tiểu đồng lôi kéo hà thụ xuống giường, kéo lấy hắn đi ra ngoài. Hai người tới trong nội viện, một bên truyền đến tiếng chó sủa, hắn lúc này mới phát hiện nguyên lai like hai cái phía dưới còn nuôi chỉ tiểu cầu. Dùng xích sắt buộc lấy, một cái phá nồi sắt móc được lấy, tại hai bên nhét mấy khối cục gạch chính là ổ chó. Một bên khác tường viện còn có cái nhựa lều, bên trong truyền đến văn động, tựa như là nuôi con vịt. Bị tiểu đồng ca kéo đến phía trước cửa chính hai bên phòng ở, đẩy cửa ra, bên trong quả nhiên sửa sang rất tốt đủ loại đồ điện gia dụng, đồ dùng trong nhà trên mặt đất còn phủ lên thảm, toàn bộ phòng chính là một cái gian phòng ngủ lớn, không nhốn bụi trần. đối diện là phòng bếp, mẹ ta nói rồi, về sau ta tìm vợ nếu là nghị ở phòng chính cũng được, nàng liền cùng cha ta ở phía trước. Hà thụ đi thăm một lần, trong tân phòng mặt tạm thời không được người, liền không có nhóm lửa. loại này nhà trẻ không đốt bếp lời nói, trong phòng khí lạnh rất nặng. tất nhiên tân phòng đều chuẩn bị xong, cái kia kết hôn cũng không xa. lần trước lưu dĩnh sự tình, nhiều ít vẫn là cho tiểu đồng ca lưu lại bóng ma tâm lý, cũng coi như có dạy bảo cùng kinh nghiệm. Hà thụ hỏi hắn vẫn là xem mắt sao? tiểu đồng ca gật đầu. Ta như vậy mình cũng sẽ không chỗ, tìm người nhìn thôi. Vậy nếu là cha mẹ ngươi đều thích ngươi không có cảm giác gì đâu. Tiểu Đồng cười ha ha lấy, đồ chơi kia muốn cảm giác gì, giang dấp không xấu xí là được chứ. Nữ còn không phải đều như thế. Hà Thụ không có cách nào tán đồng hắn câu nói này, căn bản không giống nhau, không có hảo cảm người tại sao có thể có tình cảm đâu? Không có tình cảm, làm sao có thể qua đến cùng đi? Nhưng mà hắn biết Tiểu Đồng ca tư tưởng cùng bản thân không giống nhau, có lẽ hắn đã từng cảm thấy có cảm giác người kia cho hắn tổn thương, cho nên hắn hiện tại cũng không tin tình cảm. Cơm chưa đồ ăn phi thường phong phú, cơm tất niên chỉ sợ cũng là như vậy. Cơm trưa liền bày ở phòng chính đại kháng bên trên, một tấm hình chữ nhật mảnh gỗ giường bàn, phía trên tràn đầy cũng là đồ ăn, xem ra để cho người ta phi thường có muốn ăn. Dưới đáy mông giường ngận nhiệt hồ, trước mặt đồ ăn cũng ngận nhiệt hồ. Tiểu Đồng ca mụ mụ một mực để cho Hà Thụ ăn nhiều, sợ hắn lần đầu tiên tới không có ý tứ, cho hắn kẹp một chén lớn đồ ăn. Cha nuôi cùng Tiểu Đồng ca ba ba một khối uống rượu, ngẫu nhiên đồ ăn cầm đũa kẹp cửa đồ ăn. Từ thổ địa nói về đến nhà chim, từ ra cầm cho tới sửa xe, lại từ sửa xe Hàn Nguyên tới Tiểu Đồng chuẩn bị làm sửa xe trải. Hà Thụ liền cùng Tiểu Đồng ca cắm đầu ăn cơm có khá hơn chút đồ ăn, hắn trước kia cũng chưa từng ăn, thì ra tưởng rằng ăn cơm xong liền phải trở về, kết quả cha nuôi nói còn muốn dẫn hắn đi một thôn khác tử. Cha nuôi uống rượu, liền để Hà Thụ lái xe, Đồng Đại Bá ngồi ở vị trí kế bên tài xế cho Hà Thụ chỉ đường. Tiểu Đồng Ca cũng muốn đi cùng, cha hắn vốn không muốn dẫn hắn, nhưng mà Tiểu Đồng Ca mụ mụ nói dù sao muốn đi, thuận tiện cho Tiểu Đồng Ca nhìn xem về sau phát triển cùng nhân duyên. Nghe nói như thế, Đồng Đại Bá đã ứng. Xe hơi lái ra thôn, từ một cái khác đầu không thể nào rộng đường đất tiếp tục đi đến mở. Cũng may mắn Hà Thụ kỹ thuật vẫn được, Đồng Đại Bá một mực sách theo tâm bởi vì con đường này có thật nhiều tài xế đều không qua được. Hà Thụ cẩn thận từng ly từng tí đi đến mở. Qua con đường hẹp lại xuất hiện nhất đoạn đường xi măng, mở ướt chừng 2 dặm địa khoảng trường, quẹo vào một cái cửa thôn. ở chỗ này ngừng đi, chúng ta đi đi vào. Hà Thụ xuống xe, nhìn qua cái thôn này, không biết cha nuôi phải tới thăm ai. Một đoàn người vào thôn, tiểu đồng ca ba ba gặp được người đều chào hỏi, tựa hồ cũng nhận biết. rất nhanh, bọn họ đi tới cuối thôn một nhà độc môn độc viện người ta. Bôn phong ở nhìn xem nhiều năm rồi, không tiểu đồng ca nhà Tân Phòng đại khí, sân nhỏ dùng hàng rào vây quanh. Giữa sân dựng thẳng một cây thật dài cột, phía trên mang theo một chút màu sắc rực rỡ vải. Trong phòng cực kỳ yên tĩnh bộ dáng, Hà Thụ nhỏ giọng hỏi Chan Uôi, "Chan Uôi, đây là nhà ai?" Hắn ngửi thấy một cỗ hương hòa mùi, tổng cảm thấy một nhà này xem ra không giống phổ thông sinh hoạt người ta. Chan Uôi nhường người Đồng Đại Bá hỗ trợ tìm Đại Tiên Nhi, một hồi người không cần lên tiếng. "Đại Tiên Nhi?" Hà Thụ đầy trong đầu bừng náo, "Chan Uôi dẫn hắn tới chỗ này làm gì?" Đồng Đại Bá trước vào phòng, sau đó chào hỏi bọn họ đi vào. Vừa vào đến trong phòng, kia sáng liền tối, giữa ban ngày trong phòng còn mang theo tần một mỏng màn cửa. Trong phòng có rất dày đặt mùi vị, là hóa vàng mã thắp gương hơi khói. Vùng trong một góc có cái che kín vải đỏ hộ, hẳn là cung cấp tiên gia. Trên giường ngồi một cái xem ra năm 60 tuổi lão bà tử, tóc lung tung ở sau hốt đâm một cái ngắn ngủi nắm chặt nhi. Mặt một thân màu đen áo tròn ngắn, gầy khoạng, ngồi xếp bằng ở kia hút thuốc cái nồi. Chương 396, nhìn lại tiên nhi. Đây là Triệu Kỳ Thủy để cho tiểu đồng nhà hắn hỗ trợ tìm, nhìn sự tình tương đối chính xác đại tiên nhi. Triệu Kỳ Thủy cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, tìm thêm người xem hắn cũng đồ cái an tâm. Trước khi đến, tiểu đồng cha hắn liền đã nói rồi là chuyện gì xảy ra cho nên Hà Thụ đi vào sau khi, liền chỉ chỉ hắn cũng không tra hỏi. Ngươi qua đây điểm, tay đưa ta. Lão bà tử mới mở miệng, cũng họng khàn khàn, âm thanh giống như là một cái củn cưa tại kéo mảnh gỗ, nghe lấy để cho người ta toàn thân khó chịu. Hà Thụ cảm thấy hoàn cảnh này, hợp với một cái như vậy nhìn xem u ám lão nhân, cảm giác rất là kiềm chế. Nhưng hắn làm hiểu rồi đây là cha nuôi ý tứ, cũng không có quá kháng cự, đi qua đem bàn tay đến đối phương trước mặt. Lưu một người, những người khác né tránh, muốn nhìn náo nhiệt tiểu đồng bị cha hắn cho kéo đến ngoài phòng đi. Trong phòng, liền Lưu Triệu Kỳ Thủy cùng Hà Thụ, ngươi ngồi đi Hải Tử. Hà Thụ thành thành thật thật ngồi ở giường xuôi theo một bên, cổ tay bị lao bà tử nắm được, đối phương tay thật lạnh, để cho người ta cực kỳ không thoải mái. Cái này được xưng là đại tiên nhi lão bà tử, một tay vua Hà Thụ cổ tay, một tay cầm khói cái nồi, thỉnh thoảng rút một hơi. Sau đó hai con mắt nhìn chằm chằm Hà Thụ nhìn, sắc người ở vị để cho Hà Thụ có chút phản cảm đối phương bóp thật lâu, khí lực đột nhiên bị lớn, Hà Thụ cảm thấy đau đớn, muốn rút tay ra trở về. Lại phát hiện cái lao bà tử này lực tay nhi đều có thể sợ, dùng hai ngón tay nắm bức hắn, hắn vậy mà không tránh thoát được. Một mực nhìn chằm chằm triệu kỳ thủy gặp Hà Thụ đổi sắc mặt, mau tới trước lão bà tử lắc đầu, thân thể của hắn thái hư, có chút mấy thứ bẩn thỉu thừa lúc vắng mà vào. Ta đây là tại cho vật kia một hạ ma huy, để nó bản thân đi. Nghe vậy, triệu kỳ thủy ngưng bước chân, hà thụ lại nhũ mày, cái gì gầm gầm gừ gừ mấy thứ bẩn thỉu. Hà thụ căn bản không tin cái này, lập tức đứng lên, dùng sức lôi một cái, đối phương thuận thế buông tay ra, cúi đầu nhìn xuống cổ tay mình, bị bắt ấn tử chậm chạp đều không tiêu. người trước ra ngoài đi. cái này thần thao thao lão bà tử để cho hà thụ ra ngoài, lưu lại triệu kỳ thủy có lời nói. hà thụ không muốn làm ba bị lất lư, nhưng cha nuôi lại khang khang gọi hắn đi đi tới ngoài phòng. Tiểu Đồng nhìn Hà Thụ ôm cổ tay, gỡ ra nhìn một chút, kinh hô một tiếng: Ai nha, làm sao đều xanh? Hà Thụ túi đầu nhìn xem, hắn trên cổ tay phải, trái phải mặt cắt một cái dấu tay, đã bắt đầu hơi xanh. Tay phải cũng có một loại bất quá máu. Tê dại tô tô căng đầu cảm giác. Trong phòng cha nuôi không biết cùng đối phương lại nói cái gì, đại khái qua thêm vài phút đồng hồ, cha nuôi từ bên trong đi ra, cầm trong tay một cái màu vàng bọc giấy đồng đại ba xem xét, lại lôi kéo Tiểu Đồng ca tiến vào. Cha nuôi, đây là cái gì? Đại Tiên Nhi cho ngươi thuốc, trở về xả nước uống, nói uống ba ngày là tốt, về sau ngươi liền vĩnh viễn không thấy ác nhậu. Hà Thụ cầm qua bọc giấy muốn mở ra, Triệu Kỳ Thủy ngăn trở hắn, "Đại Tiên Nhi nói rồi, đến đúng hạn thần tới uống, còn không thể gặp ánh nắng. Cha nuôi, ngươi thật tin những đồ chơi này?" Triệu Kỳ Thủy bất đắc dĩ cười cười, coi như uống không tốt, cũng uống không xấu, thử xem chứ. Hà Thụ nghe vậy liền không nói gì nữa, mê tín lời nói, "Cha nuôi thử không phải là cái gì đại tiên nhi tinh linh, thử là hắn tình thương của cha." Một lát sau, Tiểu Đồng Ca cùng Đồng Đại Bá mang theo một mặt hỉ khí đi ra, hẳn là Tiểu Đồng Ca muốn hỏi sự tỉnh kết quả rất tốt. Hà Thụ cũng không có hỏi tham đại tiên nhi nói thế nào, hắn cũng rõ ràng. Người có đôi khi biết rõ xin giúp đỡ những vật kia không có tác dụng gì, nhưng vẫn là không chịu nổi ưa thích nghe người khác cho cái kia một chút lòng tin. Có lòng tin không có gì không tốt, nếu như Tiểu Đồng ca cùng hắn ba đều tin tưởng vững chắc về sau càng ngày sẽ tăng tốt, như vậy thời gian cũng coi như có hy vọng. Đi thôi, trước cho các ngươi hai người đưa về nhà, sau đó chúng ta cũng cần phải trở về. Trở lại Tiểu Đồng ca trong nhà, Tiểu Đồng ca mụ mụ cùng mọi mọi xách đi ra mấy cái túi nhựa. Bên trong có nhà mình nổ đồ ăn bánh thịt, khoai lang viên còn có mặt khối loại hình nổ ăn, hà thụ cũng gọi là không lên tên. Còn có hai cái nhà mình nuôi gà đất, cũng là rất tốt thu thập sạch sẽ đông lạnh bên trên. Triệu Kỳ Thủy nói không muốn, nhưng tiểu đồng cha hắn nói trước kia liền chuẩn bị, nhiều cũng ăn không hết. Cứ như vậy, đến rồi một chuyến tiểu đồng ca nhà, lại mang nửa xe đồ vật trở về. Trở lại Đan Hà nhà đã là trạm vào tối, Triệu Kỳ Thủy đi trước cho Hà Thụ hâm thuốc. Hà Thụ tại thu xếp đồ đạc, một hồi uống xong thuốc, liền đi tân phòng, cơm tối hai người cũng chuẩn bị ở bên kia khai hỏa. Trước đó một chút đồ tết đều rất sớm rời đi qua, còn lại muốn cầm trừ bỏ Hà Thụ thuốc, chính là máy tính, còn chút tất yếu dùng cái gì? Trước khi đi cho cha nuôi cái này phòng ở cũng dán lên câu đối chữ phúc, hai người gần như tiến tới không ngừng đuổi tới phụ trạm nguyên nhà mới mới thở dài một hơi bên ngoài bầu trời đen, Hà Thụ tại phòng bếp bận bịu cơm tối, liên đem từ tiểu đồng ca nhà cầm bánh thịt thăm lại, đơn giản xào cái rau xào, nấu điểm cơm liền thành. mới nổi cơm điện nấu cơm thật nhanh, không giống cha nuôi nhà cái kia, nước cháo sẽ còn bốc lên đi ra bên ngoài tới Cha nuôi đánh giá phòng ở mới, một mặt hỉ khí, đem một hồi muôn dán câu đối chữ phúc đều trải ra trên mặt đất, chuẩn bị đợi chút nữa chịu điểm bực não. Mãi cho tới buổi tối sắp sửa trước đó, cha nuôi mới đem đại tiên nhi cho giấy vàng bao mở ra. Hà Thụ nhìn thoáng qua, quả nhiên là tản hương cho giấy một loại kia. cầm chén nhỏ điều nửa bát, đen xì, triệu kỳ thủy đều do dự cái đồ chơi này thật có thể uống, nếu không, coi như hết. Rốt cuộc là sợ hãi cho Hà Thụ uống hỏng, Cha nuôi đánh chống nuôi quân. Hà Thụ ngó ngó trong chén đồ vật, căn bản là không dung nước, dính trên đòn bích cũng là. Nhưng đốt qua cũng không nhiều bẩn, nhắm mắt lại, bưng lên bắt chỉ làm, sau đó uống một cốc nước lớn xúc miệng. Hắn không tin cho tàn có thể chữa bệnh, nhưng hắn tin tình thương của cha có thể trị hết hắn. Lúc ngủ thời gian, Cha nuôi nhất định phải Hà Thụ đi phòng ngủ chính, hai người rằng co phía dưới, quyết định đều ngủ phòng ngủ chính. Hà Thụ rửa đến nhẹ nhàng thoải mái, nằm ở mềm mại thoải mái dễ chịu trên giường lớn, Triệu Kỳ thủy tắt đèn. Nhớ kỹ đèn ngủ cái nút nằm ở một bên. Chan nuôi, Hạ Thúc Thúc nói bây giờ có thể cân nhắc tại Đại Đô mua phòng ốc. Ân, ngươi nghĩ như thế nào? Ta cảm thấy Hạ Thúc Thúc nói có đạo lý, về sau ta theo Hạ Miêu, xác suất cao lại là tại Đại Đô phát triển, đến tại Đại Đô có cái nhà mình. Triệu Kỳ thủy ha ha cười, trong phòng rất đen, nhưng hắn tinh chuẩn mò tới Hạ Thụ đối lý tóc ngắn gốc dạng. Đại Đô bên kia phòng ở, muốn mua cái không sai biệt lắm, còn không thể quá vắng vẻ, đoán chừng phải mấy trăm vạn a. Chan Uôi nơi này còn tồn một chút, đại khái 20 vạn đi, trước lấy cho ngươi đi dùng. Nếu như không phải sao trước đó tìm Triệu Nham Trời Nam biển Bắc, Triệu Kỳ Thủy có thể tích trữ càng nhiều, hiện tại Hà Thụ muốn tại Đại Đô mua nhà, chút tiền ấy hạt cắt trong sa mạc. Muốn thực sự không được a, ta liền trước ở nơi đây đi, đem ta cái kia lầu trước bán, cho thêm người góp điểm. Hà Thụ thành thành thật thật để cho cha nuôi sờ lấy đầu, cha nuôi lại không cần trả tròn gói một lần, ta trong tay mình tiền giao trả góp làm sao cũng đủ. Triệu Kỳ Thủy biết Hà Thụ trong tay có tiền, cũng không có miễn cưỡng. Nếu là có khó khăn gì, nhất định phải cùng cha nuôi nói biết sao? Mặc dù cha nuôi không đại năng chịu, bao nhiêu cũng có thể giúp điểm. Hà Thụ quay đầu, cha nuôi mặt trong bóng đêm chỉ mơ hồ có cái hình dáng. Chăn uôi, chờ ta tại đại đô mua phòng, về sau ngươi có thể rời đi qua ở, cách ca ta cũng gần một chút.